Nhiều một cái tân đồng bọn, tiến lên tốc độ trái lại tăng cao không ít. Tại ẹ đồ dẫn dắt đi, thêm vào phi hành tra xét khí phụ trợ, bốn người đi tới tốc độ nhất thời tăng cao hơn hai lần. Rốt cục, ẹ đồ không chống đỡ được hệ bài thân thể, lấy tay chống đỡ tường, con người trực xuyên thu khí, đối với một cái thân thể tố chất cùng người thường không khác lao giả mà nói, có thể đủ không ngừng nghỉ đi trên hai giờ, đã hướng về ba người chứng minh mình còn có giá trị có thể nói. Có thể đủ quyết định làm vì hướng đạo mà một lần nữa lẻn vào dị hình sao huyện, đối với ẻ đổ mà nói cũng không phải chuyện dễ như ăn cháo lựa chọn, điều này làm cho vốn cho là hắn sẽ lùi bước mụ phỉ cùng sạn giờ hữu nhìn với con mắt khác. Ta thực sự không chịu nổi. Ẻ đổ rốt cục mở miệng cầu viện. Lúc trước, Vân Kỳ liền đối với hắn phát động thấy rõ thiên phú, hắn cơ bản thuộc tính không có bất kỳ tăng cao, thậm chí còn không bằng một cái bình thường trang viên. Tuy nhiên hắn là đem chính mình có hạn luân hồi điểm toàn bộ vùi đầu vào nước thuốc nghiên cứu chế tạo cường nghiệm bên trong. Cũng nên nghỉ ngơi một chút." Nói, Vân Kỳ từ văn chương bên trong ngóc ra mấy món đồ, đưa cho còn tại thở dốc nhà hóa học. Hẻ e đồ ánh mắt sáng lên, nắm lấy, liền hướng trong miệng đưa. Nguyên lai like Vân Kỳ đưa tới chính là áp súc thực vật. Nhìn hắn bộ dạng kia, thật giống quỷ chết đói đầu thai. Sạn giờ cười mỉm mà nhìn hắn như hổ như sói nhà hóa học. Hẻ e đồ không có đi tính toán, Đối với hắn mà nói, bổ sung dinh dưỡng mới là đệ nhất việc quan trọng. Bởi ăn quá nhanh, thêm vào Vân Kỳ mang đều là khô căn áp súc thực phẩm, Edo con mắt đảo một vòng, nghẹn ở cũng may Vân Kỳ cho hắn chuốt xuống một bình trang nước suối, này mới hoãn quá một hơi. Hay là bụng đói được giảm bớt, Edo đem cuối cùng một khối áp súc bánh bích quy nuốt xuống, mới giải thích, ra ngoài quá gốc, đã quên mang thức ăn. Từ nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại, còn chưa từng ăn một cái đồ vật. Nói cách khác, chỉ ít 28 giờ không được tiếp tế. Lại nghĩ lên trước ẻ e đùa đói bụng đi rồi 2 giờ, hắn ý chí cũng không phải như nhìn từ bề ngoài như vậy không thể tả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 42, Dị hình thi thể Tại bắt đầu món ăn sau, ẻ e đùa hướng về Vân Kỳ đưa ra một điều thỉnh cầu, có thể cho ta chút ăn kể bên người sao. Tổng thật không tiện mỗi lần đều hướng về người mở miệng đi. Thực phẩm tại mới bắt đầu không gian giá tiền là nhất là giá rẻ, một cái luân hồi điểm đầy đủ quản no một tuần, đương nhiên. Muốn ăn cho ngon liền muốn ngoài ngạch chi ra mỹ vị đánh đổi. Vân Kỳ trực tiếp đem văn chương bên trong một nửa thực vật đưa cho hắn, thuận tiện cũng cho Mู่ Phỉ cùng Sạn Giơ hựu đệ đi thực vật. Đối lập cho Edward, dành cho những người khác thực vật hiển nhiên phong phú một ít, ngoại trừ cơ bản nhất nhiệt độ cao lượng áp súc bánh bích quy ở ngoài, còn nhiều hai khối chocolate, Sạn Giơ tựa hồ đối với quá ngọt ngào đồ vật không có hứng thú, tha răng liếm nước sôi ăn áp súc bánh bích quy, đúng là tiện nghi cho Mู่ Phỉ. Mọi người ở đây tại phẩm dùng đơn giản buổi chiều trà. Nếu như là buổi chiều lời nói, thì Vân Kỳ không quên từ văn chương bên trong ngóc ra một vật. Sáng giờ còn tưởng rằng là mùi gì mỹ mà ngon, nhưng không nghĩ là một bộ thi thể. Ồ, này không là dị hình thi thể sao? Ngươi lấy nó ra tới làm cái gì? Vừa vặn, ta hải cốt dị hình chữ hàng không nhiều, vừa vặn dự bị, tuy rằng phẩm chất có chút không tròn vẹn, ai, ta nói Vân Kỳ, lần sau có thể hay không không đánh cấp chân, ngươi xem, cho gọi ra đến hải cốt dị hình đều thành người quẻ. Sản Giờ Hiệu vừa dùng món ăn một bên oán giận. Rết lâu như vậy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Vân Kỳ không hiểu ra sao địa đến rồi một câu, trực hỏi Sản Giờ không biết nói. Còn là thân là thâm niên giả mũ phi cũng coi đồng cảm, hắn nói chính là khen thưởng. Sản Giờ hoàn toàn tình nộ, là, vâng đúng, à, vì là tưởng thưởng gì đều là cái gì cho má cường hóa dược tề, tác dụng phụ lớn như vậy, tỏ rõ tiện nghi một ít người. Đang khi nói chuyện, con mắt thẳng hướng Vân Kỳ bên kia phiêu. Nhìn kẻ rõ ràng nghị hoán phụ tại xem tình địch mô dạng, Trương Đam Vân Kỳ xem trợn tròn mắt. Một con dị hình không bạo khen thưởng cũng là tôi, giết tới hiện tại có hơn 20 đầu, dĩ nhiên đều không ngoại lệ không xuất hiện trừ cường hóa dị hình dược tề ở ngoài khen thưởng, vậy thì quá không phù hợp lẽ thưởng. Mỗi một cái có kinh nghiệm luân hồi giả đều biết, hiện tượng khác thưởng sau lương thưởng thường ẩn giấu đi không muốn người biết một mặt. Vân Kỳ trước tại cùng sạn giờ Hựu liên hợp đánh giết hai con dị hình sau, liền nhận ra được điểm này, chỉ bất quá khi đó thời gian gấp vô cùng bách cho tới kéo dài tới hiện tại. Một hồi lâu nhi, Vân Kỳ mới từ sặn rời oán nghiệm trong ánh mắt hoan quá mức, nói: "Vì lẽ đó, ta có một ý nghĩ." Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ lại lấy ra lính dù đao, tại dị hình thi thể tỉ mị một hồi lâu nhi, một đao xen vào dị hình độc nhất hình bầu dục đầu. Lần thứ nhất dùng sức không đủ, gần như chỉ ở sọ não trên lưu lại một đường vết nứt, thứ nhị dưới lại là dùng sức quá độ, lính dù đao trực tiếp phá sát mà vào. Nhất thời, trong không khí bốc lên một tia khói xanh. Mang theo dây đặc kim loại mùi vị, thật giống như hàn thiết sau trong không khí bồng bềnh mùi vị. Vân Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn bị dị hình huyết dịch tràn ngổn tản tạ lính dù đao, bất đắc dĩ nói cũ, đáng chết. Coi như chết đi, dị hình dòng máu phòng ngự vẫn để cho đầu người đau đớn vật. Quang này một hồi, cái này nương theo Vân Kỳ trải qua liên cái thế giới nhiệm vụ lính dù đao, liền như vậy báo hỏng. Báo hỏng báo hỏng, nhiệt lượng thừa hay là muốn phát huy một hồi. Vân Kỳ chờ thi thể dòng máu chơi hết, tiếp tục bình nắm tản tạo nhưng dư phong vì là mẫn lính dù đao, đem toàn bộ sọ náo rỡ xuống hơn nữa. Hoàn thành này một công tác sau, Vân Kỳ đã là đầu đầy mồ hôi, đừng xem hắn bắt đầu cắt chém thật giống vô dụng bao nhiêu lực, nhưng chân chính cùng dị hình từng giao thủ người đều biết, dị hình xương vỏ ngoài phòng ngự gần 55 điểm trở lên, tuyệt đối có thể so với sắt thép. Còn chân chính gọi hắn tâm lực tiểu tụy, kỳ thực là lính dù cắt vào trường mực, cắt vào quá thâm sâu tất nhiên bị lô bên trong còn sót lại dòng máu tiến một bước ăn mòn, cắt vào quá tiện thì lại vô pháp hoàn toàn đem đầu xương vỏ ngoài thoát ly bản thể. Đây là trạng đối với cường độ khống chế yêu cầu cực cao game, là thân là người đứng xem mụ phỉ cùng Sạn Giở Hựu Vĩnh Viễn khó có thể lý giải được. Bổ xuống dị hình sói não, Vân Kỳ hơi vung tay, ném cho một bên Oxy dù xem Sạn Giở Hựu. Sạn Giở cân nhắc một chút, nhìn như cự đại dị hình sói não, phân lượng nhưng dị thường khinh, so với ngang nhau thể tích kim loại khinh nửa trên. Cầm nó, lần sau cận chiến đánh giết dị hình thì nhớ tới dùng nó ngăn trở dị hình huyết dịch. Ta có cốt thuần thuần, vậy còn ngươi?" Sáng giờ thân thiết điệu nhìn về phía Vân Kỳ, trước tại đường hầm ở ngoài một trận chiến, hắn chính là dựa vào thuần phát cốt thuần thuật ngăn trở dị hình huyết dịch bắn tung tóe khủng bố thương tổn, tự nhiên rõ ràng nhất cái kia huyết dịch tan mòn thuộc tính, vậy cũng là liền triệu hồi khô lâu linh hồn tàn phiến đều có thể trực tiếp phá hoại đáng sợ uy lực. So sánh với đó, Vân Kỳ càng cần phải một cái chống đối cường toan huyết dịch hộ cụ. Ta nếu có thể làm cái thứ nhất, tự nhiên cũng có thể tạo cái thứ hai. Thu cẩn thận nó. Nếu như cảm ơn ta, đem đạt đến dị hình cường hóa dược tề giao dịch cho ta là được." Nói, Vân Kỳ lại từ văn chương bên trong móc ra một bộ dị hình thi thể, này một bộ rõ ràng là bị mã nổ chuyên dụng đạn bạo đầu, tròn trịa đầu nổ bay hơn nữa, muốn làm ra dị hình đầu lâu hộ thuần là đừng hi vọng. Có điều này không trở ngại Vân Kỳ nhạn quá rút mau, một đao theo dị hình đuôi khớp xương khe hở cắt vào. Đương nhiên, trong quá trình này làm mẫu một hồi dị hình cốt thuần, đầu lâu phòng hộ cường toan huyết dịch hiệu quả, là phi thường có cần thiết. Tại thu hoạch dị hình vĩ đâm đồng thời, tàn tạ lính dù đao rốt cục hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Nương theo cái này không đẳng cấp vũ khí chi trả, Vân Kỳ đang đau lòng sau khi không quên lấy ra một thủy tinh bình nhỏ, đem từ đoạn vĩ nơi tiếp tắc dòng máu nhỏ vào đảo không viên thuốc sau trong bình. Dĩ nhiên trắng trợn mà đem dị hình huyết dịch thu vào tại chống ăn mòn hiệu quả rất tốt sinh huyết mảnh trong bình, còn còn lại hai hạt sinh huyết mảnh, chỉ có thể oan ức nằm tại văn chương trong góc. Tiếp đó, bộ thứ ba dị hình thi thể xuất hiện tại ba người trước mặt. Mây mắn chính là, con này dị hình duy trì chỉ hoàn chỉnh đầu. Ngươi định dùng cái gì cắt chém? Có muốn hay không ta mượn cốt nhận dùng một lát?" Nhìn ném ở một bên, hòa tan hơn nửa lính dù đao, sạn rời thân thiết hỏi. Cùng Vân Kỳ đi qua một đoạn lộ trình, tự nhiên biết kia đem lính dù đao là hắn duy nhất cận chiến vũ khí. "Không cần, đó là ngươi hộ thân dùng vũ khí, giữ lại bảo mệnh thì dùng đi. Đừng quên, ta còn có cái này." Nói, Vân Kỳ nắm chặt nắm đấm khẽ hở bên trong. Lộ ra từng tia từng tia ánh sáng màu bạc, người xem ánh mắt sáng lên. Màu bạc chìa khóa, đó là đánh giết tợ rệp đã tọ sau tuân gia khen thưởng, bởi vì Ron. Ly đột nhiên làm khó dễ, cho tới đến hiện tại còn chưa mở ra nhìn qua. Nương theo một tiếng rẽ nghe lanh lảnh triệu hồi hồng đáo thành, một cái toàn thân bao bọc ánh bạc cái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại mở ra cái dương trước, sạn giờ thậm chí suy đoán nói bên trong có thể hay không là một thanh mủ phỉ cần gấp kiểm tra. Có điều cái này suy đoán bị Vân Kỳ cùng Mộ Phỉ nhất trí phủ định, Vân Kỳ không cho là một cái cần phát động ẩn dấu nội dung vở kịch khen thưởng sẽ đơn giản như vậy điệu từ một cái tở rệ đã tỏ trên người tuân gia, mà Mộ Phỉ thì lại nói cho nói, như đại biểu màu bạc nội dung vở kịch khen thưởng bên trong, chỉ có thể tuân gia cùng trên người người chết có quan hệ trọng yếu đạo cụ, mà sẽ không tuân gia chưa từng có độ vận. Hai người kết quả tương đồng, nhưng điểm xuất phát rõ ràng khác biệt, từ đây cũng nhìn ra hai người không giống nhau tư tưởng. Một cái yêu thích từ trên logic suy đoán sự vật phát triển tất nhiên kết quả, một cái thì lại lấy bản thân từng trải đối xử vấn đề. Quả nhiên, trong hồng đáo nằm hai cái phần thưởng, một bình huyết sắc nước thuốc, một cái lóe ngân quang toàn kim loại bao cổ tay. Dở rẻ đã tỏ huyết dịch, nhược quán hình cấp giờ giờ huyết thống, có thể một lần hiệu quả lên huyết dịch thu được 5 phút huyết thống hiệu quả, hoặc là thanh toán 6000 điểm vĩnh cửu cố hóa lên huyết thống năng lực. Thiết huyết bao cổ tay, tả C cấp màu bạc nội dung vợ kịch trang bị, thiết huyết sáu trang bộ phận mang vào bốn loại khoa học kỹ thuật loại hiệu quả. Hiệu quả một hoàn nhận, thương tổn đẳng cấp song dê, theo chủ nhân ý chí khống chế tự động có duỗi hình hoàn nhận, lợi dụng ngoại tinh độc nhất rèn đúc tài nghệ cùng với ngoại tinh công nghệ cao hợp kim chế tạo thành vũ khí, thiết kim loại ngọc. Hiệu quả hai toàn tức hiện ra như hình chiếu, liên tiếp trợ rẻ đã tọ chế tạo chuyên dụng vệ tinh, hình chiếu biểu hiện toàn bộ không gian không gian 3 chiều động thái hình vẽ, hiện nay tự mang toàn bộ kim tự tháp 3 chiều hình chiếu, tự mang nhiệt năng thành như hiệu quả Có thể giám thị không gian 3 chiều bên trong sinh vật động thái. Trú, nên số liệu sử dụng thiết huyết chủng tộc truyền thống văn tự. Hiệu quả 3 đạn hạt nhân làm nổ, tại thiết huyết bao cổ tay bên trong giấu giếm một viên loại nhỏ đạn hạt nhân, thương tổn đẳng cấp B cấp, đối phương viên 1 km trong phạm vi tạo thành hạch bạo thương tổn, sản sinh trùng kích cực lớn 3 cùng bức xạ hạt nhân. Khởi động chia làm hai loại hình thức, một là đúng giờ thiết trí hình thức, hai vị là tâm mạch liên tiếp hình thức. Đánh giá Làm tợ rẻ đã tỏ hãm sâu chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong, ngay lập tức khởi động hải bạo. Hiệu quả Bốn Thiên La Địa Vọng, một lần đạo cụ, đánh ra kim loại vòng co dạng buộc con mồi hiệu quả, để cạnh nhau ra điện lưu cũng có rút lại kim loại vòng gièm chết con mồi, đánh ra sau có thể thu về. Tại hai người ánh mắt âm mộ dưới, Vân Kỳ cho tay trái mang tới thiết huyết bao cổ tay, tạ, theo một đường ngân quang lẻ qua, hai đạo kịch liệt lạnh lẽo vẻ đẹp màu bạc đường vòng cung hoàn nhận bắn ra, không nói hai lời trực tiếp đâm vào dị hình thi thể đầu lâu bên trong, sau đó vô cùng cẩn thận địa vùng vây và nhận, lúc này tựa hồ một cái bé nhỏ run rẩy đều có khả năng phá hủy cái này quý giá C cấp màu bạc nội dung vỡ kịch trang bị. Đã hoàn toàn nắm giữ dị hình đầu lâu độ cứng cùng độ dày đúng mức sau, cắt chém công tác biến đến thuận lợi đến kỳ lạ, sững lấy đơn giản chế tác công cụ, chỉ chốc lát sau thời gian, một cái hoàn toàn mới dị hình cốt thuần thai ngén mà sinh. So với sạn rở trong tay biên giới bất quy tắc dị hình cốt thuần Vân Kỳ cái này tại Mỹ Quan Trên hoàn toàn nghiền ép, xem sản dở không ngừng hâm mộ, thậm chí cân nhắc là không phải nên cầm trong tay cái này tặng cho Mù Phi, chính mình thì lại bắt cái tiếp theo chế tác phẩm. Chẳng ai nghĩ tới, Vân Kỳ dĩ nhiên thu hồi thiết huyết bao cổ tay bên trong hoàn nhận, kết thúc trận này hơi có thu hoạch phân thây đại hội. Vậy ta đây? Câu hỏi chính là ẹ đùa. Không ngươi phần, ngược lại không hy vọng ngươi chiến đấu. Vân Kỳ trả lời. Mù Phi muốn nói lại thôi, ẹ đùa không cần. Đó cũng không mang ý nghĩa hắn cũng không cần, thậm chí nói, nhất là này chi lâm thời đoàn đội tối cường cận chiến đến giả, không có ai càng hơn hắn đến mang một cái dị hình cốt thuẫn. Nhưng là, Vân Kỳ tồn kho dị hình thi thể tựa hồ đã khô kiệt, hoặc là Vân Kỳ nhượng lại một cái, hoặc là từ sản rời trong tay bạc quá. Hai thứ này hiển nhiên đều không đúng lúc, mụ phi không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống. Ai biết, Vân Kỳ lại móc ra một bộ bảo lưu đầy đủ nhất dị hình thi thể. Hoàn chỉnh tính nhường tự linh pháp sư học đồ Sản giờ Hựu cũng hai mắt đỏ lên. "Đừng chà đạp, vừa vặn cho ta làm hài cốt dị hình tài liệu." Sản giờ Hựu liếm môi một cái nói, "Ta xin thệ, đây là cuối cùng một bộ hài cốt." Rất nhiều một fan không nhượng lại điểm chỗ tốt, cũng không buông tay ý vị. Sản giờ hớp hai mắt, nói, "Ngươi tàn nhẫn." Nói xong, Sản giờ tính chất tượng trưng điểm liền xẹt qua đi 100 điểm. Vân Kỳ nhưng cười từ chối, "Ta không phải là ý này." Cái này Sạn Giờ Hựu làm bị hồ đồ rồi, ngại quá ít. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng không thể khinh chính mình người, trước ta giao dịch với ngươi dị hình cường hóa dược tề cũng là số này, còn có, vừa nãy ngươi cấp quái giết chết thiết huyết. Vân Kỳ ngăn cản hắn nói tiếp, ta lại không nói không đủ, miễn phí đưa cho ngươi, có điều, nó nhất định phải tặng cho ta. Nói, nhất chỉ phía sau hải cốt dị hình. Ngươi lại không thể khống chế nó, muốn nó làm cái gì? Sạn Giờ Hựu nghi vấn đồng thời cũng là mụ phi nghi vấn. Hai cốt dị hình tuy rằng rất hữu dụng, nhưng khuyết điểm duy nhất là chỉ nghe từ nó triệu hồi chủ nhân, coi như thật sự tặng cho Vân Kỳ, quyền chỉ huy vẫn còn đang sạn giờ hiệu trong tay. Càng quan trọng một điểm là, hai cốt dị hình mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một cái, đối với triệu hồi chủ nhân mà nói, tại hai cốt dị hình tan vỡ trước, chính mình là vô pháp lần thứ 2 triệu hồi dưới một con. Nay liền khiến cho chuyện nhượng triệu hồi vật mất đi ý nghĩa. Ai nói ta đã khống chế, ngươi chỉ có không cho nó làm ra bất kỳ động tác, ngoan ngoãn nằm trên đất là được. Vân Kỳ nói đến. Nhìn một chút trước mắt Triệu Hồi Vận, bộ này hài cốt dị hình tại vừa nãy cùng Mộ Phỉ Ác chiến bên trong bị trọng thương, nơi ngực bị trọng quyền đánh ra một cái to bằng nắm tay động, sinh mệnh lực hạ xuống đến 25% trở xuống, cùng hắn giày cũ tự chân không bằng đổi lấy càng tốt hơn Triệu Hồi tài liệu. "Thành giao, có điều ngươi giết chết tở dẹt đã tỏ chỗ tốt có thể muốn chia cho ta phần nữa. Còn có, ta mặc kệ ngươi muốn nó làm cái gì, nhưng ngươi nhất định phải tại một hạt bên trong tiêu hao mất nó. Bằng không Nó quyền khống chế do ta khống chế." Vân Kỷ cười nói, "Dở dẻ đã tỏ chỗ tốt thiếu không được ngươi. Còn thời gian phương diện, dùng không được một hạt." Nói, hắn đi tới đa bé ngoan nằm trên đất hài cốt dị hình, bao cổ tay trên lần thứ 2 bắn ra sáng lấp loá tỏa nhận, quay về hài cốt dị hình chính là đâm xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 43, chiến thuật. Nơi này chính là dẫn tới dị hình ấp phòng tất qua con đường. "È e Đồ chỉ về đằng trước thâm thúy lôi vào, dùng thanh âm run rẩy nói, Ngươi tự hồ rất sợ sệt. Sán Giờ cười nhạo nói. Ngươi muốn là từ nơi nào đi qua, chỉ có thể so với ta càng sợ. Thôi đi, ta lại không phải quỷ nhắc gan, dị hình lại không phải chưa từng làm. Sán Giờ hiểu ngạo mặt nói. Im miệng, đều lúc nào, còn có công phu cãi nhau. Vân Kỳ quát lớn tắt giá hai người, nói một chút tình hướng bên trong. E đồ lúc này mới đem trải qua rõ ràng người mới nói ra. Đang bị dị hình mang tới ớp phòng sau. Bởi vì toàn thân bị dị hình hoàng hậu phân bố vật dạng buộc mà vô pháp thoát thân duyên cớ, áp trong phòng không có một cái dị hình chăm sóc, liền Edo lợi dụng dấu ở văn chương bên trong hòa tan thuốc bột phân giải dị hình hoàng hậu phân bố vật sau, thành công thoát đi. Nào có biết thoát ly áp phòng chỉ là nửa đầu trận đấu, nửa sau trận đấu mới là đề tài chính. Lúc trước bị áp lực đi vào, Edo rất có dự kiến tính điệu đùa bỡn cái thủ đoạn nhỏ, vì hắn chạy ra ma quật mai phục phục bút, có thể coi là biết con đường quay về tuyến. È đồ gặp gỡ từ lúc sinh ra tới nay phiền toái lớn nhất, áp phòng lối ra vị trí nghiêm nhiên khắp nơi là dị hình, chúng nó tuy rằng không có thủ hộ áp phòng quen thuộc, nhưng cũng sẽ không giống điện ảnh như vậy mặc cho nhân loại ta ra vào, chúng nó lợi dụng chính mình phân bố vật, hỗn hợp các loại tài liệu, như khối lớn đá vung chờ, kiến trúc lên một tòa chủng tộc độc nhất quân sự cứ điểm. Nghe nói bên trong không xuống 20 con dị hình, Sạn giờ không khỏi nhíu mày, 20 con. Không khuyết đại như vậy chứ? Một VS 1 đều thắng được như vậy may mắn. Coi như lợi dụng địa hình cùng vây kín phương pháp, ba người nhiều nhất đồng thời đối mặt hai lần với kỷ dị hình, nhưng bất luận làm sao là vô pháp chính diện giao thủ 20 con dị hình. Trước hết để cho ta xem một chút tình huống bên trong. Mù phi móc ra trước thu hồi phi hành tra xét khí, nhấn khởi động nút bấm, nhìn phi hành khí lên không, xoay quanh, trốn vào như địa ngục chi môn hát cám vào miệng, lôi vào. Chỉ chốc lát sau, địa đồ tin tức truyền tống tới. Bên trong đạo lý phi thường phức tạp, có thể nói cựu khúc thập bắt loan. Mỗi cái vốn lớn nơi có ít nhất 3 cái phân nhánh, mà những này phân nhánh lại cùng với hắn phân nhánh nối liền, hình thành một cái vô cùng phức tạp hình lưới, tựa như một tòa cổ trong hi lạp thần thoại Minos mê cung. Đáng chết. Mù Phỉ chửi bậy một tiếng. Làm sao? Đâu đâu cũng có di động điểm đỏ, bước đầu phỏng chừng, dị hình số lượng sẽ không thấp 30. Sản Giở hỏi Mù Phỉ, ngươi chắc chắn sống tới? Mù Phỉ lắc đầu một cái, coi như hắn tự phụ thực lực siêu quần, cũng không dám đồng thời đối mặt gấp 7 với mình địch nhân chỉ nói là cũ, cái kia cùng chịu chết không khác. Ta đã sớm nói rồi, cấp phòng là dị hình cấm địa, người sống đi nhờ vào. Eduardo không mất cơ hội cơ địa bổ sung một câu. Trước hắn bởi vì bị người bảo vệ răn cớ, không dám ở nơi này phương diện làm quá nhiều kiên trì. Vân Kỳ, ngươi chú ý nhiều nhất, ngươi nói chúng ta là trả lại là tiến vào. Vân Kỳ đúng là một mặt thản nhiên, không có trả lời, nhưng là xoay người đối với hướng về Eduardo, ngươi nói một chút ngươi lả là lạm sao thông qua đi. Mọi người cả kinh Này mới nhớ tới trước mắt Bạch Phát lão giả là hiện nay mới thôi duy nhất may mắn người còn sống. "Ệ e Đồ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta một nửa dựa vào chính là vật khí." "Vậy nói một chút ngươi nửa kia." Vân Kỳ hảo chỉnh lấy chờ nói. "Vậy thì là nó." Ệ e Đồ từ văn chương bên trong ngóc ra một tấm nửa trong suốt, mặt trên còn giữ buồn nôn chất nghệ mô. "Này không là dị hình chất nghệ sao?" "Lão đầu, ngươi ý định bắt ta hài lòng đúng không?" Vân Kỳ tiếp nhận lấy ra tấm kia dính tay mô. Nhìn hồi lâu không nhìn ra cái nguyên cớ, thấy rõ chỉ nói cho hắn, đây là không phải giám định đạo cụ, vô pháp đưa ra cụ thể tư liệu. Nhìn ra cái gì? Sạn Giở hữu hỏi. Vân Kỳ lắc đầu một cái, ta không thể xác định. Sạn Giở lộ một mặt thất vọng. Vân Kỳ lại nói, ta không xác định, không có nghĩa là người khác không thể xác định. Cái gì? Lần này đổi thành ngủ phi giật mình, bởi vì Vân Kỳ đem tấm kia dính tay đồ vật ném cho hắn. Triệu gia ngươi phi hành chính sắc khí. Nhìn nó có thể hay không ngăn cách nhiệt năng. Ngô Phỉ theo lời mà đi, hắn văn chương bên trong phi hành khí chứa hàng còn không ít. "Vô dụng, nó không thể cách trở nhiệt năng." Ngô Phỉ nói rằng. "Cái kia vẫn không thể xác định." Sản Giả Dịu nói rằng. "Chí ít dị hình cũng không phải như tự rẻ đã tỏ như vậy dựa vào nhiệt năng đến cảm giác chúng ta hành động." Vân Kỳ nói rằng, hắn lệnh đi đầu, rơi vào đăm chiêu, nếu không phải dựa vào nhiệt năng, cái kia dị hình là làm sao bắt giữ con ngồi. Muốn muốn tiến vào ấp phòng. Man lực hành hướng khẳng định là không được, chỉ có cẩn thận lên vào, tại không bị phát hiện tình huống đặt đến. Cứ như vậy, nhất định phải giải quyết một cái vấn đề trọng yếu, làm sao tránh ra dị hình cảm giác. Cái kia đầu tiên phải hiểu rõ dị hình cảm giác phương thức. Dị hình sáng tạo không có mắt, mà nguyên điện ảnh bên trong lại có ý định tránh ra dị hình cảm giác đề tài, không có tin tức tình hình dưới, Vân Kỳ cũng chỉ có thể làm bài trừ pháp. Cũng may chó ngáp phải rồi è e đổ trong lúc vô tình lợi dụng dị hình dính mô thành công chạy ra. Làm nhiều như vậy làm gì, chúng ta lại đi tìm vài tờ giấy hình dính mô không là được." Sạn Giờ Hữu nói. "Nói cho hắn, ngươi là từ nơi nào làm tới đây chứ mô?" Vân Kỳ đối với nhà hóa học đạo. "Tại ấp trong phòng đâu đâu cũng có, bất quá là dị hình dùng để bảo vệ dị hình chứng." Bên ngoài cũng không thấy nhiều. "Có nghe hay không, ta tử linh pháp sư." Vân Kỳ chế nhạo nói. Sạn Giờ Hữu nhất thời im lặng, quá đến nửa ngày mới nói một câu, "Vậy làm sao bây giờ?" Tốt nhất đối sách là chuẩn xác không có sai sót điệu tìm ra dị hình cảm giác thủ đoạn." Vân Kỳ nói, "Vấn đề là ngươi không tìm ra được. Ta đoán là một loại nào đó đặc biệt tinh tức tố, lại như con kiến cảm giác phương thức một dạng. Hay là đem dính mô trên chất nhầy thoa lên người, liền có thể né qua dị hình cảm giác." Vân Kỳ nói, "Đó chỉ là ngươi suy đoán." Sản Giởng không phục nói, "Hay là hắn là đúng, không thử xem chúng ta lại làm sao biết đúng sai. Mù Phỉ cũng là xấu chết." Suy nghĩ nát vóc cũng không có càng tốt hơn phương pháp đi vào. Đùa giỡn, vạn nhất sai cơ chứ. Này không phải game. Sai rồi không thể lưu chữ làm lại, ngươi chỉ có một cơ hội. Sán giờ hiệu nhất châm kiến huyết nói. Lần này đổi thành mù phi không nói gì. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói không sai, suy đoán lung tung chúng quy không phải biện pháp giải quyết. Nếu chúng ta không chắc chắn đã lửa gạt dị hình cảm giác, không bằng dùng càng đơn giản, cũng là trực tiếp nhất biện pháp giải quyết chúng nó. Biện pháp gì? Ba người chăm miệng một lời nói, sát quang chúng nó. Nói, Vân Kỳ cầm trong tay dị hình dính mô ném hoàn trả E-đồ, sát mặt phóng ra nụ cười tự tin. E-đồ cẩn thận từng ly từng tí một điệu di chuyển bước chân, trong lòng một trận chửi mà nó. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Kỳ càng sẽ nghĩ ra dẫn xà xuất động chiến thuật đến phá giải dị hình cứ điểm. Hắn di chuyển bước chân, mỗi một lần đi tới, đều sẽ không vượt qua một công sức, có thể nói như băng mỏng trên giày. Khốn nạn Vân Kỳ, ta tin sai ngươi Ta đều cao tuổi rồi, lại muốn ta xung làm mối." È e đồ đầy bụng bức tức, nhưng chỉ có thể bé ngoan nuốt xuống đũ. Tại trận này do Vân Kỳ chủ đạo trong đoàn đội, thực lực tối tốn hắn, chỉ có thể vô điều kiện điệu tiếp thu culi, nếu như mọi nữ cũng coi như một loại culi. Vân Kỳ lời nói phảng phất ngỡ ngỡ bồi hồi tại bên tai, thật lâu không thể tiêu tan. Ta chiến thuật hạt nhân chính là dụ địch thâm nhập, nếu chúng ta trực tiếp hướng nhập hội đưa tới dị hình đại cỗ tụ lại, kia còn không bằng đưa chúng nó từng cái từng cái dụ đi ra. Dụ địch trọng trách tự nhiên do thực lực tối tốn ẻo đồ đảm nhiệm, ngoài ra, còn cân nhắc đến hắn là duy nhất đối với địa hình người quen thuộc. Vì để cho ẻo đồ đặt mình vào nguy hiểm, vẫn kỳ đặc biệt đem tấm kia dị hình dính môi ném còn, muốn hắn tại không kịp thoát đi dị hình bắt giữ tình huống, dùng nó thoát hiểm. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước liền tan vỡ, một người đều so với hiện tại an toàn. Ẻo đồ hối hận không dứt, trong lòng hô to lên truyền giặc. Nghĩ thì nghĩ, sự tình chung quy phải làm. Chí ít phía sau có ba tên thực lực không tầm thường luân hồi giả làm làm hậu thuẫn, bao nhiêu cho hắn chút lòng tin. Nghĩ thôi, hắn một cước khẽ nâng, tại bán ở trong cẩn thận từng ly từng tí một điệu di chuyển, rất sợ mỗi một tia đi tới đưa tới dị hình cảm giác. Bước chân rốt cục an toàn rơi xuống đất, xem ra lần này lại là an toàn. Có thể coi là trong lòng hắn lỏng lèo thời điểm, phía trước nơi bóng tối chuyển đến tử thần tiếng bước chân. Không được, có dị hình. Ế e đùa xoay người liền chạy, lúc này... Nào còn cố đến cái gì dẫn xà suốt động. Không chạy cũng còn tốt, hắn này một chạy, kinh động trốn ở hác gám cách đó không xa đầu kia dị hình. Edo chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, mỗi một lần đặt chân thật giống như đạp ở trong trái tim của hắn, nhịp đập theo tiếng bước chân càng thêm kịch liệt. Vẹn vẹn cự ly 100m, Edo chỉ cảm thấy trái tim thật giống liền muốn xông ra lồng ngực, một thanh xương già hắn không ngừng tiêu khổ. Mắt thấy chỉ có quải quá một cái chuyển biến, liền có thể đến từ trước thiết tốt mai phục điểm. Ai biết dị hình đột nhiên túi người tại chỗ, một cái co về sau xúc lực, như lò xo bạn bắn ra đi, lập tức đem khoảng cách của hai người kéo đến linh. Ệ e Đồ chỉ cảm thấy phía sau áp phong không quen, không tự chủ được địa quay đầu đi, này vừa nhìn, sợ đến sắc mặt ố vàng, tóc đều dựng thẳng lên đến. Mắt thấy này bổn một cái tư thế thế tại tất bên trong, không có bất kỳ ra tốc kỹ năng Ệ e Đồ bất luận làm sao đều tránh không thoát, ý hắn người bình thường thể chất, một khi bị nhào tới, chính là chết phận. Sống còn thời khắc È e Đồ làm ra một cái tối quyết định chính xác, vì chính mình ra chỉ hóa học phòng hộ. Một lẹ vèo vì là áo giáp hình thái, nhất thời hẻ e đồ cái kia yếu đuối mông manh trên thân thể nhiều một bộ uy vũ áo giáp. Ngay ở kỹ năng hoàn thành đồng thời, Di Hình đã đến náo hải, thiệt đạn mạnh mẽ bắn ra, đánh vào sau trên lưng. È e Đồ chỉ cảm thấy thân thể như bị một chiếc chạy nhanh mà qua xe tải đụng vào trên người, cả người như diều đứt dây, trực bay ra ngoài, đang ở giữa không trung, người đã ngất đi. Sau đó bị sau khi hạ xuống xung kích cho thức tỉnh. Cái kia dị hình thấy một đòn không thể giết địch, trên đất một cái nhảy đánh, lại tàn nhẫn đánh về phía ngọa địa không nổi lão giả. Ngay ở nó thân ở giữa không trung, đột nhiên nghe đến một tiếng la hét, chính là hiện tại. Lơi con chưa dứt, ba cái bóng đen từ nơi kín đáo như điện thoát ra, không chờ cái kia dị hình phản ứng lại, đầu tiên là một đòn nặng vô cùng trọng quyền đánh vào đầu, đưa nó trọng tâm đánh bật ra, cùng lúc đó, một con chưa từng gặp đồng loại lén đến nó phần lưng, tứ chi tê Đủ, giẫm, sau đó mở ra miệng lớn, bên trong răng nanh như viên đạn bắn ra, tại nó đầu liên tiếp thân thể xương sống vị trí bắn ra không ngớt. Nay một cái công kích, trực tiếp chặt đứt đại não cùng thân thể liên hệ. Dị hình nhất thời mất đi đối với thân thể điều khiển quyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 44, tiếp tục dự định. Mà dị hình miệng vết thương phun ra cường toan huyết dịch bắn tung tóe ở sau lưng đồng loại trên người, nhưng không có một tia ăn mòn hiệu quả. Sự tính đến đó còn chưa kết thúc. Nó chưa quên còn có người thứ ba thân ảnh, chỉ là cái kia người cũng chưa trên không trung ra chiều, nhưng là nó rơi xuống đất không lên sao, lẳng lặng mà ngồi xổm ở nó trước người, vừa vặn vị trí kia chính đang nó thiệt đạn công kích cực hạn phạm vi ở ngoài. Còn không hạ thủ. Mưu Phỉ thanh âm vang lên. Vân Kỳ móc ra mã đùn, nhắm vào bản thân bất tội dị hình chính là ngay đầu một súng. Lần này hắn không có khởi động bất kỳ kỹ năng, đơn thuần viên đạn trực tiếp đánh vào dị hình náo bộ ở giữa vị trí, bắn lên màu vàng đố lửa. Không giết chết nó. Ngươi không phải nói dị hình dược điểm tại sọ não ngay chính giữa sao? Làm sao còn không giết chết nó? Đó là sạn giờ hữu thanh âm. Vân Kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn một chút, mới nói, sát thực bắn trúng mục điểm, chỉ là mạ nổn chuyên dụng đạn so với phổ thông viên đạn lớn hơn, vừa vận so với nhược điểm, cơ động lớn một vòng, thẻ ở phía trên. Mộ Phi đóng trụ bộ da tốc hệ thống, đi tới nói, ngươi không phải lượng quá, mạ nổn chuyên dụng đạn vừa vận thông qua dị hình đầu lâu nhược điểm sao? Vân Qủy nhìn kỹ một lúc, nói: "Hẳn là đạn ra khỏi nòng sau, nhiệt độ cao làm cho kim loại viên đạn bành trướng, dẫn đến kẹp lại đi." Ba người ngươi một câu ta một câu quay về cơ thể sống dị hình, làm ra các loại phân tích, thật giống đối mặt chính là một cái đợi làm thịt cừu con, mà không phải hung danh lan xa sinh vật hình thú quái dị thể. Càng hoàn toàn quên ngã xuống đất nhẹ giọng kêu thảm thiết bên trong Edo. Dị hình dù sao không phải cừu con, coi như mất đi đối với thân thể khống chế, nó vẫn như cũng là hung tàn giết chóc đại danh tử. Nó hoàn toàn không để ý nghịch truyền đến trầm trọng áp lực, khó khăn giơ lên bán hình bầu dục đầu. Quay về Vân Kỳ chính là há mồm thiệt đạn. Vô dụng, khoảng cách này vừa vặn tại ngươi cực hạn xạ ở ngoài. Vân Kỳ cười nhẹ. Có thể sạn giờ hữu, nhưng biến sắc mặt, hét lớn, "Cẩn thận." Thoại còn chưa kịp nói xong, cái kia đã bắn ra đến cực hạn bên trong răng nanh bên trong truyền đến nhỏ bé mà sắc bén phong minh thành, thật giống ngày mùa hè bên trong mỗi lời nói nhỏ nhỏ. Tiếp lấy Một đường chất lỏng màu xanh biết tại thân thể dịch đáp cường lực đè xuống, tự bên trong răng nanh ở trong xì ra. Nay một con dị nhiên có màu xám dị hình chiến sĩ axit bắn tung tóe kỹ năng. Vân Kỳ sắc mặt chưa biến, trong tay nhưng nhiều một mặt màu đen cốt thuần, tựa hồ sớm có dự liệu cái kia dị hình sẽ phát sinh sắp chết dãy rủa giống như vậy, miễn cưỡng ngăn trở đủ để hòa tan cường độ cao hợp kim cường toàn chất lỏng. Đang xác định cường toàn phun ra sau khi kết thúc, Vân Kỳ tại rời đi dị hình cốt giáp tấm khiên đồng thời Một thanh tạo hình kỳ lạ ngắn chui mâu từ tấm khiên triệt hồi khe hở đâm ra, Miên Cương đâm vào dị hình bên trong xương sọ, trực tiếp xuyên qua, ngắn chui mâu một nửa đi vào. Nói cũng kỳ quái, dị hình cái kia cường độ cao ăn mòn huyết dịch càng không có đem chôi này mâu ăn mòn. Nương theo đau đớn kịch liệt cùng với thần kinh nao tan vỡ, dị hình phát sinh thê thảm gào thét. Thanh âm này quá quen thuộc, nếu như loại bỏ đi cái kia thê thảm thanh, đang cùng Trúc Vân Kỳ ghi lại dị hình kêu gọi thanh âm giống nhau như lúc. Không được Nó lại kêu gọi đồng bọn. Sáng giờ dịu kinh hô. Trước tao nộ, chính là bởi vì này một tiếng khu hồ trục lang kêu gọi, tạo thành sau khi mọi người đại lưu vong. Lúc này nơi đây đang có chỉ ít 29 đầu dị hình đóng tại tự tạo cứ điểm bên trong, một khi nghe tiếng xuất động, hậu quả chỉ có một cái, chết. Cũng khó trách sảng giờ dịu như vậy hoàn sợ. Vẫn kỳ nhưng lạnh nhạt rút ra ngắn chôi mâu, lộ ra nó nguyên lai like khuôn mặt, chính là lợi dụng dị hình bồi đơn giản cải tạo vũ khí. Hoàng cái gì? Chúng ta không phải đã sớm dự tính đã tới chưa? Vân Kỳ nắm chặt ngắn chôi mâu dùng sức vậy vậy, xác định không dính vào một khi dị hình huyết dịch sau, này mới thu vào văn chương. Có dự tính sao? Sạn Giở dịu một mặt mờ mịt. Ngung ngốc, không dự tính, chúng ta làm gì trải cái kia bốn cái cách âm trang bị. Liên ít lời mù phi đều có chút nhìn không được, nói chấm chọc. Sạn Giở dịu gãi gãi da đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị làm lâu dài chiến, tại đánh giết dị hình đồng thời, không quên nấu nước ăn cơm. Lời này vừa nói ra, Vân Mặc hai người kém điểm cười ngất, không rõ ràng nội tình é đùa xem không hiểu cũng là tôi. Ngươi cùng chúng ta cùng dùng cơm, dốc nhiên không chú ý tới cái kia bốn cái có cách âm cùng ngăn cách mỗi vị trang bị, vừa vặn là dùng để dụ dỗ Dị Hình Tuyệt Hào đạo cụ. Bởi vậy có thể thấy được, sàn giờ tuy rằng có khôn khéo một mặt, trên bản chất lại là cái cậu thả, thậm chí có thể nói thiếu thông minh người. Dị Hình rất khô khan điều tuân ra một bình cường hóa dược tề, tự nhiên tiện nghi cho Vân Kỳ, còn Dị Hình thi thể Bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng, vô pháp làm vì tử linh tài liệu, duy nhất có thể lợi dụng đôi, đúng là bị vân hữu kỳ dùng không sợ ăn mòn ngắn chôi mâu khó khăn cắt chém dưới, làm ra thanh thứ hai đơn sơ đoạn mâu, làm vì ẹ đùa lần này anh Dũng biểu hiện khen thưởng. Ta thả rằng nhiều một viên cốt thuẫn, cũng so với này chơi dạng thực dụng. ẹ đùa thao túng hai lần đoạn mâu, cảm thấy đến phi thường không thuận lợi, nhưng dù sao cũng tốt hơn tay không đối mặt dị hình. Các ngươi không phát hiện sao? Con này dị hình rõ ràng có hông được độc nhất nhăn đúng đầu, nhưng nắm giữ bắn tung tué cường toàn năng lực. Nếu không là vừa nãy ngươi phản ứng nhanh, chỉ sợ là lật thuyền trong mương. Sán rời sợ đối với Vân Kỳ nói. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, này rõ ràng là dị hình hông được, cùng tại ta tra xét kỹ năng biểu hiện ở dưới, nguyên bản quần thể cùng đánh kỹ năng bị acid bắn tung tué cho thay thế được. Vân Kỳ mang theo trầm tư điệu đạo, hay là dị hình nội tiết hôn loạn đi nghiêm túc thận trọng mụ phỉ hiếm thấy địa nói rồi cái cười gần thoại, hoàn toàn là một bộ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tư thế, không chút nào đem này một cái nho nhỏ bất ngờ để ở trong mắt. Không có khả năng, dị hình là một loại đặc biệt sinh vật ngoài hành tinh, chúng nó nhất định phải có ký chủ tài năng sinh tồn, thu lấy ký chủ đoạn gen đến tiến hành tiến hóa, mỗi một cái dị hình tại chúng nó tại ký chủ trong cơ thể thời điểm liền quyết định chúng nó nắm giữ năng lực. Tuyệt đối không thể là bởi vì nội tiết hỗn loạn mà sản sinh kỹ năng thác loạn kết quả. Vân Kỳ nghiêm túc nói: "Có cần thiết suy nghĩ những ngày sao? Địch nhân đều giết, mã hổ pháo lại có ý gì? Chính như ngươi nói, hay là nó nguyên khí chủ khác với tất cả mọi người đi." Mộ Phệ hơi không kiên nhẫn nói: "Thật không tiện, này là ta một cái thói quen." Vân Kỳ lúng túng cười cợt: "Yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt quen thuộc." Sẵn giờ không quên chen vào một câu: "Không, là phân tích chiến thuật ưu khuyết quen thuộc." Vân Kỳ cải chính nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi là quân giáo sư thân đây." Sản giờ Út sáu nói, Vân Kỳ đúng là không đem hai người chế nhạo để ở trong lòng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng là chính mình cân nhắc quá nhiều. Cũng mặc kệ nói như vậy, phát sinh vượt qua kế hoạch ở ngoài sự kiện trùng quy không phải việc tốt, hơn nữa giác quan thứ 6 nói cho Vân Kỳ, mặt sau chiến đấu chỉ sợ có không tưởng tượng nổi phiền phức muốn xuất hiện. Trước tiên không đàm luận những chuyện này, vào sinh ra tử ta có thể nói hai câu sao? Lần này mở miệng chính là Edo. Vừa nãy dụ địch chi sách suýt chút nữa thì mạng già của hắn có điều cân nhắc đến hắn càng vất vả công lao càng lớn, ba người vì thế ngoại lệ cho hắn một lần quyền phát ngôn. Nay quá điên cuồng, ta mạng già đều rơi mất nửa cái. È e Đồ không dám trực tiếp từ chối đón lấy làm vì mọi nhử hành động, dùng ôn lượn giọng điệu nói, "Cũng còn tốt ngươi còn có nửa cái mạng, đủ ngươi hoàn thành phía dưới nhiệm vụ." Vân Kỳ không cho hắn lùi bước cớ. Người trẻ tuổi là không phải cần phải phát triển một hồi tôn lão tốt đẹp phẩm đức. Tôn luân Trung Quốc mỹ đức, không phải luân hồi thế giới phẩm chất. Vân Kỳ lần thứ 2 phủ nhận. Bất đắc dĩ, ẻo đồ là bất luận làm sao đều chạy không thoát thân là muội nhũ vận mệnh, liền lui mà liền thứ yếu, vậy ít nhất mượn vài món bảo mệnh gia hỏa, này đều có thể chứ? Ba người liếc mắt nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Mượn bảo mệnh đạo cụ. Đùa giỡn, tại này nguy cơ tứ phía thế giới, bất luận cái nào luân hồi giả chỉ có thể hiểm trên tay bảo mệnh đạo cụ không đủ dùng, nàng còn có thể tùy tiện cho người khác mượn. Ngay ở ẻ e đổ cân nhắc có hay không cần phải từ bỏ cái này đoàn đội thời điểm, Vân Kỳ lấy ra một tờ giấy phù, cầm nó, quyền cho là nhiệm vụ thủ lao. Dĩ nhiên là cấp thấp hồi xuân phù. Cấp thấp hồi xuân phù, sau nghe cấp, khôi phục 15% sinh mệnh lực, nên lá bùa vì là khôi phục tính lá bùa, sử dụng thì không tiêu hao tinh thần lực. So với Ron, ly dùng qua dê cấp hồi xuân phù, như vậy lá bùa ngoại trừ không hồi phục tinh thần lực ở ngoài, đối với sinh mạng lực phương diện khôi phục tăng cường 5% hiệu quả. Tại mới bắt đầu trong không gian, như vậy đạo cụ tuyệt đối thuộc về quý giá. Tựa hồ là không biết cấp thấp hồi xuân phụ giá trị, hái hoa đốn vẫn là một tấm khổ qua mặt, tại hắn nhìn đến, chính mình thấp đòi mạng lực phòng ngự coi như có 15% khôi phục, cũng chưa chắc có thể tự dị hình truy sát bên trong chạy trốn. Thấy Vân Kỳ ra tay xa hoa, sàn giờ có chút thật không tiện, liền xung phong nhận việc đồng ý thay phiên cùng ẻ đổ thay thế làm vì mồi nhử, lại bị mủ phỉ phủ định. Lý do là tam hợp kích chiến thuật bên trong sạn giờ hiệu điều khiển hài cốt dị hình là ắt không thể thiếu một phần. Thấy chuyện tốt bị người quái tung, Edo chính tức giận hơn, mụ phi lấy ra một vật, vật này có thể giúp ngươi đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Đương nhiên là một cái to bằng nắm tay hình người con rối, con rối trong tay còn các nắm một cái bạc. Dây cốt con rối, e cấp đạo cụ, tự mang hồn nào, khiêu khích hai cái năng lực, đối với quái vật có nhất định trảo phúng hiệu quả, hiệu quả trình độ coi quái vật chí lực mà định. Này có ích lợi gì? "Eh, đồ lẩm bẩm nói. Một khi nghe đến động tĩnh, lập tức dùng nó hấp dẫn dị hình sự chú ý, chính ngươi dùng dị hình dính mô ẩn dấu trụ chính mình. Nhớ kỹ, không nên bị dị hình phát hiện trước đến ngươi, bằng không, dây cốt con rối không hẳn có thể hấp dẫn mờ dị hình." Mưu Phi nói, "Ngươi xác định nó có thể chạy trốn qua dị hình?" Nhìn dây cốt con rối ngắn nhỏ chân, Vân Kỳ biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. "Yên tâm, này con rối trải qua ta cải tạo, tốc độ di động không thể so với hắn thấp." Nói Mộ Phỉ nhất chỉ ệ Đồ. Cải tạo. Vân Kỳ tựội hồ nghĩ tới điều gì, ta nhớ tới trước ngươi cho ta dự chi kim chính là một cái vũ khí cải tạo nhãn, lẽ nào đây là ngươi nào đó loại năng lực? Mộ Phỉ sắc mặt cứng đờ, nhưng không hề nói gì. Việc quan hệ đối phương năng lực, có bảo lưu cũng hợp tình hợp lý, Vân Kỳ đúng là có chút đường đột, nhưng từ Mộ Phỉ vừa nãy vẻ mặt, hắn đã biết rồi đã án. Có dây cốt con dối, ệ Đồ miễn đi tử vong nguy hiểm, dẫn xà xuất động kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, năm tiếng về sau, Lục tục diệt trừ 18 đầu dị hình. Đương nhiên, hết thảy chiến lợi phẩm đều rơi vào vân kỳ túi áo, mà hắn vì thế hướng về ba người trả giá 1200 luân hồi điểm làm vì độc chiếm chiến lợi phẩm trả giá. Mà buồn bực nhất thuộc về sạn giờ hữu, bởi vì cùng đánh tốc giết cầu chính là một đòn mất mạng, vì lẽ đó ba người trong thời gian ngắn nhất dùng sát chiêu mạnh nhất diễn cứ, giết chết 18 đầu dị hình thi thể tản tạ không thể tả, dĩ nhiên không có một con thích hợp hắn dùng để làm triệu hồi tài liệu. Bốn người lại dùng một lần món ăn. Vừa nãy liên tục tác chiến đem thể lực của bọn họ chà đến cực hạn, cần gấp bổ sung dinh dưỡng. Dùng hết món ăn sau, ngừng đầy đủ một canh giờ, thể lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, lại lấyẻ đồ vì làm mồi, ba người cùng đánh làm chủ chiến chiến thuật, có điều lần này, gặp gỡ bất ngờ. Đây là một con nhìn qua cùng yếu nhất xẻn chỉ không có quá to lớn khác nhau dị hình, đang bị dây cốt con rối dụ vào cạm bẫy một sát na, trở thành ba người cùng đánh đối tượng, hơn nữa bọn họ thành công. Mưu phi trọng quyền, săn rợi hài cốt dị hình. Vân Kỳ mạn nồn cùng phát, dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, một đòn mất mạng, ai biết ngã xuống đất sau dị hình lại đột nhiên một cái cá chép nhẹ, dựng đứng lên, không để ý cái trán chí mạng thương thương, quay về phía sau dị hình, cứ điểm phát sinh một tiếng chói tai rít gào. "Vô dụng, nơi này có cách âm thiết bị, ngươi đồng bạn không nghe được ngươi kêu cứu." Sạn giờ chỉ huy hải cốt dị hình, chuẩn bị dành cho nó cuối cùng một đòn. Không ngờ, một bên Vân Kỳ sắc mặt kỳ biến, "Không được, nó nghe âm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 45, bất ngờ. Đang lúc này, một mực cho tới nay yên tĩnh vô cùng cứ điểm vào miệng, lối vào đột nhiên âm phong lạnh rùng, tiếp theo từng trận rít gào do xa đến gần, thật giống tại đáp lại vừa nãy kêu cứu. Trùng hợp chứ? Sạn giờ sắc mặt chưa biến, chợt lại giả vờ trấn định, có cách lâm trang bị tại, vừa nãy kêu cứu là bất luận làm sao đều không có khả năng truyền đi, có lẽ chỉ là cái trùng hợp. Sau một khắc, lão đạo từ cứ điểm vào miệng, Lối vào chật vật chạy đi ẹ e đùa lại không mệnh têu to, xong, có thật nhiều dị hình A. Chạy mò. Làm sao có khả năng? Sản rời không dám tin tưởng. Vân Kỳ một cước đạp ở dị hình trọng thương chân then chốt vị trí, nhất thời đem chân giấm chết thành hai đoạn, người ở bên ngoài nghe đến têu cứu. ẹ e đùa gật gụ, sau đó không khỏi sưng sở, này mới nhớ tới đến, hắn dụ địch sau trốn đi địa phương cần phải tại cách âm trang bị ở ngoài, không nên nghe đến dị hình têu cứu mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào là cách đâm trang bị hỏng rồi? Sản giờ phàn nàn nói: "Ta dám lấy thượng đế danh nghĩa xin thề, cách đâm trang bị công tác bình thường." Nói chuyện chính là mù phi, hắn tại è đùa chợt vật chạy tới thì cũng đã đối với thu xếp tại bốn cái góc nơi cách đâm trang bị tiến hành rồi kiểm tra. Vẫn kỳ đối với sinh mạng lực còn còn lại 3 phần trăm dị hình làm mất đi cái thấy rõ, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, sau đó chuyển thành vẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn mà cho sắp chết dị hình một đòn tối hậu, này mới nói Con này dị hình cùng chúng ta vừa nãy giết chết con thứ nhất mở dạng, nhiều một cái bạn không nên xuất hiện kỹ năng. Giữa lúc ba người còn không rõ bên trong, Vân Kỳ nói ra trợn tướng, "Này dị hình lính gác nhiều một cái tên là dị hình hô hoán kỹ năng." Dị hình hô hoán, E cấp kỹ năng, tại sinh mệnh nguy hiểm thời khắc, hướng về chu vi 100m khoảng cách đồng bạn phát sinh hô hoán, thỉnh cầu đồng bạn viện trợ, nên kỹ năng dị hình bản năng, không tiêu hao tinh thần lực, tại trước khi chết tự động phóng thích. Không trách cách âm trang bị không có tác dụng. Nó chỉ có thể ngăn cách phổ thông thanh âm và mũi, mà dị hình hô hoán lại là kỹ năng loại thanh âm, muốn là liền kỹ năng loại thanh âm đều có thể ngăn cách, vậy thì không phải không đặng cấp đạo cụ, chí ít là giá trị 3000 điểm dế cấp khoa học kỹ thuật. Khang đa a. Không còn so với nãy càng Khang đa sự tình. Liên ít lời mụ phi nghe xong văn ký tự thuật sau, đều không nhịn được chửi bậy lên. Sản giờ càng là công bố đây là chủ thần đối với bọn họ miêu sát. Xét thực, tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, chưa bao giờ có một cái dị hình ở trong chiến đấu sử dụng hô hoán kỹ năng, cũng nói trước mắt đầu kia vừa mới chết đi dị hình là rất nhiều quái vật bên trong dị loại, này không khỏi khiến người ta hoài nghi là không phải chủ thần đấu kỵ bọn họ quá mức dễ dàng xoạt phần, mà lấy Lâm Thời sửa chữa biện pháp. Nếu như đúng là như vậy, kia chủ thần thật sự chỉ có thể dùng vô liêm sỉ hai chữ để hình dung. Không, này không hẳn là hệ thống Lâm Thời sửa chữa. Vân Kỳ nhớ tới trước mai phục tập kích con thứ nhất dị hình. Có không thuộc về nó kỹ năng Hay là dị hình kỹ năng hỗn loạn từ lúc vừa bắt đầu thì có định luận. Là không phải chủ thần hãm hại đối với hiện nay mà nói luân hồi giả không phải việc cấp bách, dị hình cứ điểm bên trong truyền đến tiếng bước chân càng thêm gấp gáp, từ thanh âm trên phán đoán, có ít nhất 6 con trở lên dị hình. Cứ như vậy, vi điểm đánh viện binh sách lược triệt để tuyên cáo phá sản, khiến người ta không cam lòng chính là, bất ngờ càng phát sinh tại một con không hề bắt mắt chút nào cấp thấp dị hình trên, này không khỏi khiến người ta thở dài tạo hóa trêu người. Làm sao bây giờ? Sản giờ Hữu nhìn về phía Vân Kỳ, hy vọng từ vị này tốc chí Đam Ưu đồng bọn trên người được cung dung đối phó đối sách. Còn có thể làm sao? Giết. Việc đã đến nước này, chính là lấy Vân Kỳ nưu lực, cũng không đủ ứng phó hiện tại lửa cháy đến nơi bất ngờ. Mai phục điểm là không cần hy vọng, bốn người đồng thời xoay người về phía sau lui lại, bởi vì mai phục điểm khoảng cách vào miệng, lối vào quá gần duyên cơ, ở đây và số lượng đông đảo dị hình quyết chiến, cùng chịu chết không khác. Bất quá bọn hắn cũng không chạy qua xa, nhưng là tìm một khối tương đối vị trí có lợi dừng lại. Bốn người biết, chạy trốn kết cục chỉ có một cái, này chi lâm thời đội ngũ biến thành 5 bẻ bảy mạng, trở thành không biết mệt mỏi dị hình đuổi đánh tới cùng đối tượng. Mù phi đứng tại phía trước nhất, hắn đúng là một bộ không đáng kể ráng vẻ, A-U-T-O-9 bán tự động súng lục đã nhắm vào lối vào, cánh tay vững vàng, hoàn toàn không có ứng chiến trước căng thẳng. Hắn vốn là yêu thích dùng hành động đến người nói chuyện. Sản Giởr có thể không dám nhìn thẳng mấy lần với Kỷ Dị Hình, bản thân hắn năng lực cận chiến khá thấp, vốn là không thích hợp liều mạng nhạnh, tìm cái tương đối bí mật, nhưng lại có thể đem chiến cuộc liếc mắt một cái là rõ muôn một vị trí, tận lực rượi lưng lạnh lẽo nham thạch vết tường, hắn có thể không hi vọng liền như vậy tránh thoát dị hình truy sát, nhưng cứ như vậy, chí ít không cần phải lo lắng rơi vào nhiều tầng vây nốt bất lợi cục diện. Để e đồ trực tiếp nhất, tìm cái góc, dùng chỉ có một tấm dị hình dính mô đem chính mình bao vây. Này loại việc làm đối với hắn mà nói đã là quen cửa quen mèo. Vẫn kỳ móc ra loại nhẹ xuống trường ngâm bán, tìm khối công sự ngồi xổm xuống, xuống, hắn là nơi này duy nhất có siêu viễn trình khoảng cách luân hồi giả. Góc gia thương, hắn còn không quên nhắc nhở một câu, nên lả lấy ra bạn lãnh thật sự thời điểm, có cái gì ép lấy hỏng, đừng lại ẩn giấu. Thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, từ cữ điểm vào miệng, lối vào truyền ra tiếng bước chân đột nhiên trong cùng một lúc đình chỉ, thật giống như chúng nó xưa nay liền không tồn tại cái này thế giới. Tiếp theo là Hiếm Thấy Yên Tĩnh, Yên Tĩnh nuột mọi người thần kinh kéo căng được chăm chú, tim đập càng là trụ trong thời gian rất ngắn tăng lên đến cực hạn, thật giống không ngừng gõ chiến cổ, trùng kích toàn thân bọn họ huyết dịch. Bọn họ biết, này bất quá là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Edo bị đột nhiên đến Yên Tĩnh cho là muộn giấy mất, hắn dùng run rẩy 10 ngón đem dị hình dính môi chậm rãi thả xuống, lộ ra một nửa con mắt, cẩn thận từng ly từng tí một điều nhỏ ngó bên ngoài đến cùng cái gì. Đột nhiên hạ động lối vào nơi lao ra bà con cả người ngăm đen tỏa sáng dị hình, quang liếc mắt nhìn, liền biết là màu xám dị hình chiến sĩ phiên bản. Chúng nó duy trì người lập trạng thái, Liêu Mạn vung lên chân trước, cường tráng mạnh mẽ chi dưới lấy chạy cự ly ngắn kiện tướng nỗ lực tần suất đi tới. Nhìn dáng dấp, không cần 10 giây liền có thể vọt tới Vân Kỳ bọn người trận địa tuyến đầu. Edo sợ đến run run một cái, đang muốn học đa điệu vùi đầu đưa tay trên dính mô che lại, trong không khí dập dờn lên tiếng thai thanh âm. Đó là súng trường ngắm bắn thanh âm. Vân Kỳ trước tiên chụp xuống trong tay loại nhẹ xuống trường ngắm bắn, cái này từ mới bắt đầu không gian mua được trang bị hạng nhẹ đến nay còn chưa có cơ hội bộc lộ tài năng, ngày hôm nay rốt cục phải lên tác dụng lớn. Vì một thương này có thể đủ có hiệu quả, Vân Kỳ đặc biệt lựa chọn dưới chân vị trí làm vì đánh lén cứ điểm, vị trí này vừa lúc ở xuống trường ngắm bắn công kích tầm sát thương cực hạn trên. Tiếng súng đầu tiên vang lên còn quanh quần tại lối đi hẹp bên trong, đối diện xông lên đằng trước nhất dị hình một ngựa đầu, phía trước tung ra một mảng nhỏ chất lỏng màu xanh biếc. Thân thể to lớn như mất đi động lực nga xuống, bởi vì quán tính duyên cơ còn sông về phía trước 2 mét có thừa. Tại chán của nó trung ương, nhiều một cái động, to nhỏ vừa vặn cùng súng trường ngắm bắn viên đạn đường kính nhất trí. Quả nhiên như mê kỳ dự liệu, súng trường ngắm bắn so với mạ nổn càng thích hợp rình rét dị hình, tại thu được dị hình đầu nhược điểm cửa ải này kiện tư liệu, vẫn không có giống như bây giờ, làm được chân chính về mặt ý nghĩa một phát súng lấy mạng. Có điều Vân Kỳ không có vui mừng khôn xiết thời gian. Hắn thành thạo mà nhanh trong kéo động chốt súng, đem lòng súng bên trong viên đạn xác lùi ra. Bởi vì luân hồi điểm có hạn duyên cơ, vân kỳ từ dắt cho ấy mua chính là giá thấp nhất dùng tay súng ngắm, mỗi lần xạ kích xong xuôi sau cần dùng tay đem viên đạn xác lùi thang, như vậy kết quả tự nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến súng ngắm sa tốc, nhưng không giống tự động súng ngắm như vậy cần phải mượn hỏa dược gas cùng phức tạp cơ giới động tác hoàn thành lùi xác động tác, do đó tại xạ kích độ chính xác trên tâm sự dẫn trước, chính là thất chi đông ung, thu chi tăng du, là phúc là họa. Vẫn kỳ vẫn đúng là không thể nói được. Chỉ ít phát súng đầu tiên hoàn toàn thắng lợi. Còn lại hai con dị hình không chút nào bị đồng bạn tử vong ảnh hưởng đến, chúng nó vẫn như cũ điên cuồng chạy trốn, mắt thấy khoảng cách mù phỉ chỉ có gang tấc chi cách, thương thứ hai vang lên. Đòi mạng bên trong vận động bên trong địch nhân không phải chuyện dễ dàng, coi như là chuyên nghiệp sniper, tại mở ra phát súng đầu tiên sau, cần 5 giây điều chỉnh, nhắm vào thời gian, mà cao cấp nhất sniper cũng phải 3 giây. Vẫn kỳ trải qua chuyên nghiệp đánh lén huấn luyện lại phối hợp độc nhất vô nhị linh năng thuộc tính, cái này điều chỉnh, nhắm vào quá trình cũng dùng mất rồi một. 5 giây, chính là này ngăn ngắn một. 5 giây, dị hình đã vọt tới trước mặt. Ngưu Phỉ đúng là hoàn toàn không sợ, hét lớn một tiếng, đang muốn vung hai nắm đấm, nhanh tay nhanh mắt địa đồng thời đánh về phía hai bên dị hình, súng ngắm viên đạn lấy lôi điện tốc độ bắn chúng bên trái dị hình. 2 giây bên trong đẩy ngã hai con dị hình, phóng tầm mắt toàn bộ mới bắt đầu không gian, chỉ sợ cũng không tìm tới thứ hai. Vân Kỳ có thể nói sáng tạo một cái kỹ tích. Nhưng vì thế chả giá lại là không thấp, bởi vì là kiểu cũng dùng tay súng trường ngắm bắn, nổ súng sau lực đàn hồi như một thanh búa tạ, không hề bực đệm đệm lên ở hắn trên vai. Tuy rằng Vân Kỳ có linh năng gia trì, đem phát súng đầu tiên lực đàn hồi thông qua thân thể cơ bắp biến hóa rất nhỏ mà hết mức hóa giải, nhưng thương thứ hai mở quá gấp gáp, cho tới vị hoàn nguyên bản vị cơ bắp không kịp làm ra trung hòa lực đàn hồi phản ứng. Bởi vậy Thương thứ hai lực đàn hồi chặt chẽ vững vàng do hắn bản nhân toàn bộ chịu đựng. Lấy Vân Kỳ so với người bình thường còn thấp 4 điểm phòng ngự, chính diện chịu đựng súng ngắm lực đàn hồi tư vị có thể không dễ chịu. Hắn còn là lần thứ nhất thưởng thức đến đang không có linh năng bảo vệ tình huống đánh ra đánh lén viên đạn. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai linh năng cũng không phải và năng, đối với lực đàn hồi cự đại súng ống vũ khí, nhất định phải cho mình nhất định thời gian khôi phục. Cứ việc thương thứ hai cũng không hơn gì Nhưng đối với những khắc luân hồ giả chấn động lại là không cần nói cũng biết. Mộ Phi bị một thương này kinh sợ đến mức vừa sửng sốt, nhưng đã quên còn có một con dị hình gần trong gang tấc, cũng may bản năng chiến đấu cứu hắn một mạng, khuỷu tay phải đã mở ra hỏa tiễn ra tốc hình thức, năm đấm tại cường lực động năng ảnh hưởng mạnh mẽ lên ở hiếm hoi còn sót lại dị hình trong miệng. Chúng mục tiêu địch nhân sau thúc giặc đem Mộ Phi từ phân thần bên trong kéo trở lại, trở trái hơi khúc động, từ phía dưới quay về dị hình cằm chính là một cái tầng tầng câu quyển. Mụ phi lực lượng có thể nói chỉ lớn, chỉ dựa vào hai quyền liền đẩy ngã một con thành niên dị hình, từ một điểm này nhìn lên, không có bôi nhỏ hắn thân niên giả thân phận. Nhưng vấn đề cũng không phải như vậy xem. Có Vân Kỳ hai giây đẩy ngã hai con dị hình châu Ngọc trước, cái kia mụ phi hai quyền đẩy ngã dị hình cũng chỉ có thể bị trở thành gạch vụn. Dị hình bị vành cột ngã địa, mụ phi hét lớn một tiếng, to lớn vô cùng thân thể một cái nhẹ nhàng nhảy lên, càng trực tiếp ngồi ở ngựa mặt lên trời ngã xuống đất dị hình trên người. Sáng giờ hiểu thấy thế, chính chỉ huy hài cốt dị hình tiến lên trợ chiến, lại nghe mủ phỉ giống lên một câu, "Đường tới đây, ta một người đối phó." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 46: Các hiện thần thông, trên. Người đều là có so sánh chi tâm, đặc biệt là đối với một cái tự cho mình siêu phàm thâm nhân giả, càng sẽ không để cho mình không bằng một tên người mới, vì lẽ đó hắn rất không sáng suốt điệu từ chối đồng bạn trợ giúp, nghĩ dựa vào chính mình thực lực đến xác minh tự ta. Một mực không như mong muốn, Mù phì cái kia cảm giác mạnh mẽ 10 phần 5 đấm đan sen không ngừng nặng nghề nền ở dị hình trên người, kiên cố xương vỏ ngoài thậm chí không chịu nổi gánh nặng địa xuất hiện dạng nước hiện tượng, nhưng khoảng cách giết chết còn có một đoạn đường rất dài. Hay là mù phì thực đủ sức để nghiến ép đơn đầu dị hình, nhưng muốn giết chết nó cũng không phải kiện chuyện dễ. Mà dị hình cường toan huyết dịch là đáng sợ nhất hệ thống phòng ngự, gọi những kia có cắt ra xương vỏ ngoài năng lực luân hồi giả không dám hạ tử thủ. Muốn giết chết một con dị hình hoặc là có bị cường toan huyết dịch thêm thức ăn rất nộ, hoặc là như Vân Kỳ đánh lén viên đạn như vậy khắt chế thủ pháp, một mực hai người này đều không phải mụ phỉ có. Gia tộc Trọng quyền hay là thật có thể đập chết dị hình, nhưng tiền đề là có đầy đủ thời gian. Vào miệng, lối vào lần thứ 2 truyền đến khủng bố giết đảo, lại khắc thường hình lao ra, lần này không còn là ba con, nhưng là ngũ. Mụ phỉ, nhanh lên một chút giết chết nó, lại có kẻ đi rồi. Sáng giờ hữu một bên lo lắng hộ. Một bên khống chế hài cốt dị hình tới gần, chuẩn bị cho ngã xuống đất quái vật bù đắp một đao. Có thể Mù Phỉ hoàn toàn không có cái nhìn đại cục, vẫn vòng ngã địa văn tạo, tựa hồ không kết quả dị hình thể không thôi, thậm chí ngay cả đầu đều không nhắc một hồi. Điều này làm cho sạn giờ Hựu rất là buồn bực, hắn lại cũng không cố trên Mù Phỉ cảnh cáo, hai cốt dị hình tứ chi chạm đất, bình trực thân thể về phía sau rụt mấy tấc, động tác này thích hợp nhất điều động xương cốt toàn thân lực lượng, làm xúc thế nỗ lực. Mù Phỉ tựa hồ nhận ra được cái gì. Đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, chỏ trái động lực ra tốc hỏa diệm theo tiếng tắt, tiếp theo quyền phong nơi khanh địa một tiếng, bắn ra một thanh thật dài hình nón thể truy đâm, nhắm ngay ngã xuống đất dị hình, cái chán chính là nhất quyền. Cái kia truy đâm chuẩn xác không có sai sót đio đánh vào dị hình na bộ, cắm thẳng quyền phong. Nay đâm một cái, đem nó đại náo trực tiếp đâm thủng, dị hình liền tiếng kêu gen đều không kịp phát sinh, liền túi đầu ngã xuống. Mộ Phỉ rốt cục tại viện thủ đến trước một thân một mình giết chết một con dị hình. Điều này làm cho hắn tâm tình được một ít bình phục. Lúc này, hai cốt dị hình cùng khiêu vọt qua đến, lại là chậm một bước. Ta nói rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Mộ Phỉ nói thu hồi nắm đấm, nguyên bản quyền phong nơi truy đâm không có chút hồi hộp nào, địa tại dị hình huyết dịch gan ngón dưới hóa thành nước thép. Vì tốc sát nhất đầu dị hình, Mộ Phỉ trả giá cái giá không nhỏ, nhưng hắn cũng không vì thế cảm thấy hối hận. Cẩn thận, Vân Kỳ nhắc nhở. Ta biết. Mộ Phỉ trong tay nhiều một cái lự đạn không thèm nhìn phía trước chính vọt tới địch nhân, rút ra lựu đạn bảo hiểm tiêu, hơi vung tay ném đi ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, lựu đạn uy lực lớn đến lạ kỳ, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Nổ tung hạt nhân vị trí, một con dị hình bị giết hại cốt không hoàn toàn, còn lại bốn con dị hình bị nổ tung dư âm đánh bay, ào ào nào đến một mảnh. Chính là cách xa ở hơn 30m Vân Kỳ bọn người, đều có thể thám thiết địa cảm nhận được lựu đạn nổ tung dư âm uy lực. Nhìn như chết đi dị hình, Vân Kỳ lập tức đến ra một cái kết luận. Lưu đạn thương tổn đẳng cấp chí ít là tại D cấp trên. Cứ như vậy, Mộ Phỉ đúng là tại trận này vô hình đấu sức bên trong, cùng Vân Kỳ đánh cái hòa nhau. Không, nếu như tính luôn ngã trái ngã phải dị hình, vậy hắn còn hơi chiếm ưu như thế. Nhưng dị hình không phải đợi làm thịt cửu con, tính cách thích giết chóc đám sâu không có bị đối thủ cường đại phá hư lực kinh sợ, trái lại dựa vào nổ tung sau sóng khí phân biệt kề sát ở vách tường, trên chân nhà, phát huy ra leo vách núi đặc kỹ, hướng về phía trước manh muôn. Cứ như vậy, Lưu đạn mạnh mẽ bạo tạc lực vô pháp lại phát huy hiệu quả, trong ngáy mắt xây dựng lên đến ưu thế chết đi hơn nữa. Một khi bị số lượng đông đảo dị hình thiết thần, chính là cường hãn như mực phỉ đều muốn nuốt hận tại chỗ phần. A-U-T-H-9 bán tự động súng lục đạn bắn ra truy đổi một con không ngừng biến hóa vị trí dị hình, liên tiếp hơn 100 phát cũng chỉ có rất ít mấy viên chúng mục tiêu, chính là như vậy, vẫn như cũ không cách nào phá mở dị hình cứng rắn sang ngoài. Không cần thấy rõ. Vân Kỳ cũng nhìn ra con này dị hình phong ngự chỉ so với trước gặp phải có dị hình cao, phong ngự cần phải tại 25 điểm trái phải. Vân Kỳ thấy mụ phỉ vũ khí không lên hiệu quả quả, đang muốn kéo súng trường ngắm bắn, đột nhiên mắt tối sầm lại, một con dị hình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước mặt. Lũ lượt kéo đến, là vô cùng sắc bén màu đen vĩ đầm, tại một trận xúc thế đung đưa bên trong, lấy một cái xảo quyệt góc độ tà đâm hướng về Vân Kỳ chỗ yếu. Dị hình có tam đại công kích tiêu, vĩ đầm, cường toan huyết dịch cùng thiệt đạ. Trong đó, cương toan huyết dịch lệ thuộc vào hệ thống phòng ngự, tuy rằng số ít tinh anh dị hình nắm giữ bên trong răng nanh phun ra huyết dịch năng lực, nhưng nó cực tiêu hao nguyên khí, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng dùng. Ma thiệt đạn uy lực công kích to lớn nhất, liền ngay cả tự rệ đã tỏ đầu khôi vòng bảo vệ cũng không chống đỡ được thiệt đạn một đòn. Nhưng nó hạn chế cũng đồng dạng lớn, công kích khoảng cách ngắn, nhất định phải hết sức cận chiến mới có thể có hiệu quả, hơn nữa một đòn không trúng, ngược lại cho đối thủ chí mạng cơ hội phản kích. Loại này công kích đối mặt sức chiến đấu hạ thấp nhân loại lớn nhất hiệu quả, nhưng đối mặt thực lực mạnh mẽ giả, liền đối mặt nguy hiểm to lớn. Tại Alien VS Tở Dẻ Đạ tó 2, bên trong, biến dị thể, thiết huyết dị hình chính là thiệt đạn công kích bị Tở Dẻ Đạ tó độc lang nắm lấy bên trong răng nanh, mà dành cho chí mạng phản kích, rơi vào trong tiệt cảnh. So sánh với đó, Vĩ Lâm là dị hình hữu hiệu nhất, cũng là tối thường dùng thủ đoạn công kích, không chỉ có công kích khoảng cách lớn, bởi vì đôi đa dạng thủ đoạn công kích Phạm vi công kích cũng là cực lớn, càng khiến người ta đau đầu, chính là vi đâm xuất quỷ nhập thận. Tại, ạ lì ẻn VS cỡ rẻ đả tỏ, siêu di bên trong, không biết có bao nhiêu cường hãn cỡ rẻ đả tỏ mất mạng tay. Đối mặt không có dấu hiệu nào vi đâm công kích, mặc dù lấy vân kỳ thân thủ, cũng khó có thể tránh ra, mắt thấy vi đâm liền muốn trúng mục tiêu trái tim, thu gạt sinh mệnh, vân kỳ lắc động trong tay súng trường ngăn bán, chính đập vào dị hình đuôi trung đoạn vị trí, cái này lắc thương quá mức vội vàng Thêm vào Vân Kỳ bản thân lực lượng không kịp dị hình, vô pháp chân chính ngăn cản xúc thế mà phát vi đậm, nhiều nhất nhường mệnh hướng trái tim một đòn thoáng chết đi một điểm quý tích mà thôi. Nhưng ngay ở súng trường ngắm bắn nòng súng đánh tại đuôi trên đồng thời, kê sắt co súng ngón trỏ tầng tầng trụ xuống, đánh lén viên đạn tại phóng châm nhanh chóng gõ dưới, nhen lửa viên đạn bên trong chứa đựng hỏa dược, bùng nổ ra lực xung kích cực lớn, lại theo tinh vi vân tay xạ kích nòng súng, mang theo cao tốc xoay tròn lực bắn ra, đem mảnh liệt mạnh mẽ vị đâm công kích hoàn toàn hóa giải. Tại chạm một tiếng đốm lửa bên trong, Dị Hình đuôi tại đánh lén viên đạn cường đại trùng kích lực dưới, cực lớn chết đi, vốn nên đâm thủng nhân loại huyết nhục vị đâm công kích liền như vậy đánh vật ra. Vân Kỳ một cái vươn mình nhảy lùi lại, ngay đầu tiên kéo ra cùng Dị Hình khoảng cách, đối hắn đứng lại thân hình, vai trái nơi đã là máu thịt bết bé bết. Xem ra vừa nãy cái kia nhớ lách thương né tránh, cũng không phải hoàn toàn có hiệu quả. Vân Kỳ chỉ cảm thấy vai trái nơi một mảnh rát, máu tươi rất mau đem toàn bộ cánh tay trái nhuộm thành hồng sắc. Không thể không nói, dị hình sinh lý cấu tạo quả nhiên rất là kỳ lạ, vị đâm sắc bén vị trí cùng khai phong quân nhận giống như vậy, dấu giếm ba cái mắt thưởng vô pháp phân biệt doanh máu, tại chúng số mệnh mục tiêu sau, khiến cho mục tiêu không ngừng chảy máu. Điểm ấy thương thế không coi là nghiêm trọng, nhưng mang cho khiếm khuyết kinh nghiệm luân hồi giả không ít gánh nặng trong lòng, thường thường tâm lý rất nhanh bị hoảng sợ hoặc kinh hoàng chiếm cứ. Đáng tiếc Vân Kỳ lại ít có biến thái, không phải nghĩa xấu, chỉ nói rõ là cùng người thường không giống, bị thương bên dưới Trái lại kích thích lên mãnh liệt chiến ý. Hắn không có khởi động tự lành năng lực, tuy ý máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống, thật giống thời khắc này bị thương không phải là mình, trong đôi mắt càng là thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Tựa hồ cảm nhận được đối thủ nồng đậm chiến ý, cái kia dị hình há mồm phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét. Vừa nãy chiến đấu chỉ trong nháy mắt kết thúc, nhưng đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ, đuôi trung đoạn tại đánh lén viên đạn bạo kích dưới, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu. Cái này có thể là đuôi đoạn chứa đường dòng máu có hạn duyên cớ, không thể tại viên đạn vào thể trong nháy mắt đem tan rã. Điểm ấy thương thế đồng dạng đối với Dị Hình không coi là cái gì, nhưng tạo thành chiến thuật ảnh hưởng những dị thường đại, Dị Hình tam đại công kích lợi khí nhất thời thất một mà. Trộm gia không xong còn mất nắm gạo, Dị Hình lúc này phẫn nộ có thể tưởng tượng được, không để ý hết thảy địa phóng đi, thề phải đem trước mắt đáng ghét nhân loại lôi kéo máu thịt vụn. Đối mặt cận chiến mạnh mẽ Dị Hình Vân Kỳ chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất nhân bị thương mà túi rì hình đôi, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái lãnh khốc độ cong. Lấy gần nợ vì là ưu thế Vân Kỳ không lùi mà tiến tới, súng trường ngắm bắn đã sớm bị ném vào văn chương bên trong, thay vào đó chính là một thanh tạo hình thô giáp đoàn mâu. Một người một trùng đụng vào nhau, không có phát sinh theo dự đoán đàn hồi, trái lại như hai mảnh thuốc cao dính vào nhau. Cảnh tượng liền như vậy hình ảnh ngắt quãng, Vân Kỳ còn duy trì hơi nghiêng đầu động tác Cái kia dị hình bên trong răng nanh hiểm trí lại hiểm địa kề sắt vân kỳ huyết thái dương sắt qua, kéo xuống một mảnh da thịt, lộ ra màu phấn hồng huyết nhục cùng với mơ hồ có thể hiện mạch máu, mà dị hình chưa thu hồi bên trong răng nanh nhưng là duy trì đạn trực trạng thái, còn hơi khép kín hai lần, nhưng hiện ra bề bài. Tại dị hình lồng ngực vị trí, một thanh cùng nó xương vỏ ngoài một dạng sắc điệu ngắn chui mâu hơn nửa đi vào, dòng máu màu xanh lục dọc theo khe hở xì ra, cho màu đen chủ màu sắc tô điểm ra tươi đẹp xanh biếc. Dị hình hơi cúi đầu, Không có mắt nó tựa hồ đang cảm ứng lồng ngực nơi thương tổn chí mạng, lấy nó năm, 6 tuổi hài đồng thông minh, bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, trôi này đơn sơ vô cùng, liền xương là mâu đều rất miễn cưỡng độ vận, dĩ nhiên xuyên qua liển viên đạn đều khó mà đánh tan xương vỏ ngoài phòng ngự. Nhất làm cho nó không rõ chính là, trong cơ thể cái tiêu hóa tan tất cả vật chất dòng máu, nhưng đối với trôi này đoạn mâu không hề tác dụng. Đến nay, nó còn có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bị một đòn xuyên qua sau kịch liệt đau đớn. Còn có trên ở ngắn chuôi mâu sau màu đen tấm khiên là món đồ gì? Như thế nào như thế nhìn con mắt, cái kia đồng dạng không sợ dòng máu của nó ăn mòn. Chỗ yếu bị thương, dị hình phát huy ra côn trùng ngoan cường sinh mệnh lực, nó bỏ ra bố sứ khí lực đem bắn ra bên trong răng nanh chết đi một hồi vị trí, nhắm ngay Vân Kỳ đầu, một điểm xanh biếc ở bên trong răng nanh nhấp nhụ. Không được, là axit bắn tung tóe. Vân Kỳ quen biết sớm có dự liệu giống như vậy, nắm chặt cốt thuận cánh tay xoay ngược lại chịu kích, chính đánh vào dị hình hàm dưới vị trí. Đưa nó hình bầu dục đầu đánh cho hướng lên trên vung lên mấy tấc, lần này vừa vận cấp tại axit bắn tung tóe trước, Miên Cương đem thủ thế chờ đợi axit phun ra đánh vật ra, đồng thời, trong tay dị hình cốt thuần thuần thế ngăn chặn, đem mất đi động năng tư thế mà trụ xuống axit hết mức đỡ. Phun ra axit sau, dị hình nhất thời khô tàn xuống đến, thêm vào bộ ngực bị mở ra đại động, đã là cung dương hết đả. Vân Kỷ phản ứng cực nhanh, đem nắm chặt ngắn chuôi mâu cổ tay một cái 360 độ xoay chuyển. Lần thứ hai đem miệng vết thương thương thế mở rộng gấp đôi, lần này, dị hình mất đi cuối cùng lực lượng, theo một tiếng thê lương khẽ tê ơ, toàn bộ thân thể ẩm ẩm ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 47, Các Hiển Thần Thông, Trung Vân Kỳ rút ra ngắn trôi mâu, cái này cái này do dị hình đuôi chế thành đơn sơ vũ khí dĩ nhiên đạt được không tưởng tượng nổi hiệu quả, nhìn ra một bên sản dở hiệu liên tục liễu lưới. Có điều, một nghi vấn lập tức hiện lên ở sản dở hiệu não h Dị hình vĩ đâm công kích tại chủ thần đánh giá bên trong chỉ là dê cấp, thuộc về miễn cưỡng đến phá tan dị hình xương vỏ ngoài phòng ngự ngưỡng cửa, nhưng muốn làm đến điểm này cũng không phải kiện trệ dễ. Phá tan phòng ngự cần rất lớn lực lượng, nếu như là do dị hình chính mình điều khiển, tại 25 điểm lực lượng cùng vĩ đâm xúc thế công kích song trọng ảnh hưởng, làm được điểm này cũng không có vấn đề gì, nhưng là, vân kỳ chỉ dựa vào chính mình nhưng dễ như ăn cháo làm được liền gọi người nghĩ mãi mà không ra. Có điều sạn giở còn là lưu ý đến một điểm, tại ngắn chuôi mâu sen vào dị hình trong cơ thể trong nháy mắt, nguyên bản ngăm đen sắc mâu trên người né qua một tia nhàn nhạt lam huỳnh sắc. Xem ra huyền bí sẽ ở đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể ánh sáng màu lam trên. Chính như sạn giở suy đoán như vậy, dựa vào chỉ có dê cấp thương tổn đẳng cấp dị hình ngắn chuôi mâu là khó có thể làm được công dung phá tan dị hình phòng ngự, vẫn kỳ từ lúc chế thành nó thời điểm liền ý thức được điểm này. Một mực hắn không có một thanh cận chiến vũ khí. Liền ngay cả lĩnh dù đao cũng tại cắt chém dị hình đuôi là dung thành một bãi nước phép. Ngắn chuôi mâu nhiều nhất có thể đối với dị hình tạo thành nhất định thương tổn, nhưng muốn nhất kích tất sát, nhất định phải tăng cao nó thương tổn độ. Căn cứ Vân Kỳ kinh nghiệm, tăng lên thương tổn độ đơn giản có 3 loại con đường, một là thông qua nắm giữ tương ứng thương tổn kỹ năng, dựa vào kỹ năng bổ trợ thỏa mãn, hai là tăng lên tự thân lực lượng, tuy nhiên ít nhiều có thể làm được phá tan nhất giai phòng ngự, cái kia sẽ không có bất kỳ số liệu cung cấp, Cư Vân, Kỳ phòng trường. Hơn nữa muốn đạt đến nhị giai lực lượng mới có thể làm đến điểm này, lệ tâm chính là suy yếu đối thủ phòng ngự, tỉ như nguyên rủa loại kỹ năng, đáng tiếc này loại. Năng lực phi thường không tự dụng, đặc biệt là đối với kỹ năng cách chỉ có 3 cái người mới mà nói. Vân Kỳ một không có sợ kỳ hiệu tấn công, hai cũng không đủ lực lượng, ba không có mặt trái suy yếu năng lực, nhưng hắn có một cái dầu vàng kim, nguyên lực truyền vào. Nguyên lực truyền vào, đặc thù C cấp, tại vũ khí hoặc phòng cụ bên trong truyền vào nguyên lực năng lượng. Tăng cường vũ khí lực sát thương hoặc phòng cụ lực phòng ngự, kéo dài 13 giây thời gian, tiêu hao tinh thần lực coi kéo dài thời gian mà định, thời gian do người sử dụng tự làm quyết định, mỗi giây tiêu hao 5 điểm tinh thần. Có thể cùng với những cái khác kỹ năng đồng thời sử dụng, tiêu hao tinh thần lực tăng gấp đôi. Có khác biệt với câu đối đạn truyền vào, nguyên lực đối với cận chiến loại vũ khí cũng có tương đồng công hiệu, Sở Dĩ Vân Kỳ một mực có mà không cần, còn là ứng vì là tiêu hao vấn đề. Mỗi giây 5 điểm tinh thần tiêu hao. Đối với bất luận cái nào luân hồi giả đều là không nhỏ cái nặng, dù cho Vân Kỳ đệm tinh thần thuộc tính tăng lên đến nhất giai 30 điểm trình độ, cũng là như thế. Có khác biệt với truyền vào viên đạn, đối với cận chiến vũ khí sử dụng nguyên lực to lớn nhất tai hại chính là thời gian khó có thể khống chế. Câu đối đạn truyền vào nguyên lực, chỉ có ngay đầu tiên boss có súng, liền có thể bảo đảm tại 1 giây bên trong mục tiêu, đã như thế, cũng là có thể đem thời gian khống chế tại mức thấp nhất 1 giây bên trong, đại đại tiết kiệm đối với tinh thần lực tiêu hao. Nhưng là cận chiến vũ khí nhưng không làm được điểm này, mặc dù không cân nhắc khúc nhạc dạo truyền vào thời gian, chỉ riêng lấy vũ khí xuyên vào phe địch thân thể liền cần trí ít 2 giây, nếu như tại đem địch nhân phòng ngự trở ngại cân nhắc đi vào, kéo dài 3 giây hạn mức tối đa là yêu cầu thấp nhất. Chỉ cái này một đòn, vẫn kỳ liền tiêu hao đầy đủ 15 điểm tinh thần, dư tinh thần lực chỉ còn dư lại vị trí. Như thế cao tiêu hao trình độ, nhất định này một kỹ năng vô pháp làm vì thưởng quy tiến công thủ đoạn. Ngay ở Vân Kỳ chính rút ra ngắn chuôi mâu thời điểm, mặt sau sản giờ dịu nhất thời hoàn toàn biến sắc, "Vân Kỳ, cẩn thận." Hai cái bóng đen tựa như tia chớp từ hai cái trái phải phương vị đột tiến, mục tiêu chính là bị dị hình thi thể ngăn trở tầm mắt Vân Kỳ. Lấy hiện tại Vân Kỳ tình hình, tại không nhờ vả nguyên lực ra chỉ vũ khí tình huống, 1VS1 còn miễn cưỡng, huống hồ đồng thời đối mặt hai con tốc độ kinh người dị hình. Một bên sản giờ dịu đang muốn chỉ uy hại cốt dị hình đi che ở Vân Kỳ một bên. Lại nghe đến phía sau truyền đến một tiếng gào ghét, một con dị hình chẳng biết lúc nào đã ẩn núp sau lưng hắn. Không có sạn giờ hữu hiệp trợ, Vân Kỳ nhất thời rơi vào hai mặt tụ địch trong tuyệt cảnh. Hai con dị hình nghĩ nhân loại lính tác chiến như vậy rất có ăn ý trái phải phối hợp, mượn đã chết dị hình ngăn trở tầm mắt góc chết phát động xung phong công kích. Chúng nó nắm thời gian phi thường tốt, bất luận Vân Kỳ tiến công hoặc phòng thủ cái nào một bên, tất nhiên bộc lộ ra khác một chỗ kẽ hở đem đẩy hắn vào chỗ chết bên trong. Vân Kỳ quyết định thật nhanh địa tại rút ra ngắn chôi mâu đồng thời, phi thân nhấc chân, tầng tầng đá vào hộ chết không ngã dị hình trên thi thể, này một cước đã khởi động chuyên môn bạo phát năng lực, trong nháy mắt tăng lên 20% lực lượng, nhất thời đem dị hình thi thể đá hướng về bên trái tấn công tới dị hình. Tranh thủ đến thời gian quý giá, Vân Kỳ lập tức cầm trong tay ngắn chôi mâu xoay ngang, miễn cưỡng ngăn trở dương nhanh múa rốt, phả vào mặt bỏ sát. Dựa vào chặn lại lực lượng, Vân Kỳ thuận thế rút lui lùi lại, ở tình huống như vậy Còn cung dị hình tiến hành cận chiến tuyệt không là một chuyện sản xuất. Chỉ có kéo dài khoảng cách, đem địch nhân duy trì tại nó phạm vi công kích ở ngoài vị trí, mà nổn thêm vào loại nhẹ xuống trường ngâm bắn, liền không tin giết không chết chúng nó. Nhưng là, ngay ở Vân Kỳ làm ra lùi lại động tác đồng thời, cái kia gần trong gang cấp dị hình làm ra một cái không tưởng tượng nổi cử động, há mồm phun ra một tiểu đoàn sền sệt lục dịch. So với trước axit bắn tung tóe, tiểu đoàn chất nhảy hiển nhiên là dị hình ngưng tụ axit tinh hoa, chỉ có vừa dính vào trên chỉ sợ liền hoàng kim đều muốn ăn mòn suy thũng. Tương trải qua axit kia đáng sợ ăn mòn lực Vân Kỳ nhất thời sắc mặt đại biến, này nếu như bị phun thực còn đến mức nào, coi như có nạ nổ sinh hóa trùng, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái hại cốt không còn. Mặc dù biết tại gang tốc xa làm ra lần chấn động tắc rất khó, nhưng mặc kệ thế nào, Vân Kỳ hay là muốn nỗ lực một hồi, có thể nhưng vào lúc này, Vân Kỳ bỗng nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện, cái kia mặt chất nhảy sát qua Vân Kỳ gò má mà đi. Vân Kỳ âm thầm cô một câu, Làm sao như thế không có chính xác. Vô bên trong hơi có sự nghi ngờ, nhưng trong tay nhưng Hạo không hàm hồ, ngắn chui mâu một cái đâm thẳng, đưa vào dị hình tâm kia khẩu chưa bế trong miệng. Nhao một tiếng, ngắn chui mâu hơn nửa không vào miệng, lối vào bên trong. Lần này Vân Kỳ không có khởi động nguyên lực truyền vào, nhưng trong cổ họng bộ là bất cứ sinh vật nào uy hiếp, ngắn chui mâu ung dung phá tan khoang miệng tổ chức, xuyên thẳng vào dị hình não bộ. Nếu không là dị hình đầu đặc biệt viên trưởng Chỉ sợ đòn đánh này đã từ sau nào xuyên ra, dù là như vậy, cũng liệt vào trọng tàn gần chết. Một kích thành công sau, hắn lùi lại tư thế cũng đã hiện xu hướng suy tàn, đang muốn rơi xuống đất tiếp sức lại nổi lên, nhưng chỉ cảm thấy nơi đặt chân hoạt không lưu thủ, căn bản không có tiếp sức chỗ chống đỡ. Chợt đi, cả người mất cân bằng, nhất thời thân thể nghiêng về sau, hai chân trước lận, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, Vân Kỳ đơn giản thả ra nắm lấy ngắn chôi mâu tay, hai chân thuận thế đạp ở trọng thương dị hình bụng. Dựa vào này dẫm một cái lực lượng, cả người ra tốc về phía sau lấy đường a gia buôn tư thế xuất ra. Vốn là nhân thân tại giữa không trung, khó có thể mượn lực điều chỉnh thân hình, chỉ có thể mặc cho lực vạn vật hấp dẫn tác dụng, có thể vân kỳ trong đầu nhưng dâng lên nổ ra, thật giống trong phút chốc một loại nào đó khó có thể nhận dạng lực lượng ra thân, vốn là vô pháp tự kiểm chế thân thể trong phút chốc có thể làm ra bình thường vô pháp làm ra động tác. Một cái xoay người lượn vòng, vân kỳ đang không có ngoại vật ảnh hưởng. Cả người làm ra 360 độ lượn vòng động tác, ngăn cự ly ngắn hoàn thành hoàn chỉnh năm vòng bán lượn vòng, thân thể cũng dựa vào lượn vòng lực lượng khôi phục cân bằng. Khi hắn lần thứ 2 lúc rơi xuống đất, hai chân vững vàng đứng thẳng, toàn bộ quá trình thật giống như Olympic thể thao vận động viên hoàn mỹ diễn dịch một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn động tác. Tại hắn vừa nãy kém điểm trượt chân trên đất, một bãi nhìn qua buồn nôn lục sắc chất nhảy bao trùm hai mặt bằng mét to nhỏ phàm vi, hoàn toàn đem hắn có thể điểm đến vị trí đều toán tiến vào. Nguyên lai like, Vậy cũng chất nhảy không phải dùng để ăn mòn người, nhưng là làm vì nhường mục tiêu nhân vật mất đi cân bằng đùa giỡn đồ vật. Đại khái là nhìn ra Vân Kỳ tốc độ không thấp, khó có thể bắt giữ duyên cơ, Dị Hình dĩ nhiên như chuyên nghiệp chiến sĩ như vậy, điều chỉnh chiến thuật, từ bỏ máu tanh mà trực tiếp tiến công thủ đoạn, chọn dùng khiến đối thủ tạo thành phiền phức mặt trái hiệu quả nhường hắn phạm sai lầm. Nếu không là Vân Kỳ tại Dị Hình phun ra chất nhảy ngay lập tức bên trong làm ra phản kích thủ đoạn, có thể tưởng tượng, tại Vân Kỳ rơi xuống đất mất đi cân bằng sẽ sú na. Hắn muốn đối mặt tất đem là dị hình thảm tuyệt thế tiên công. Ngay ở Vân Kỳ còn chưa hoàn toàn đứng vững bước chân thời điểm, sàn giờ thanh âm truyền đến, gấp gáp mà có chứa căng thẳng, cẩn thận. Chưa chờ Vân Kỳ thấy rõ, một cái màu đen đuôi như rải lụa sẽ ra hắn phòng hộ đồng phục tác chiến, xuyên qua rắn chắc mà có hình bộ. Cái kia bị đồng bạn thi thể trở ngại dị hình, đã tự hoảng loạn bên trong khôi phục, không nhìn đội hữu trọng thương, trực tiếp mà đơn giản dành cho mục tiêu to lớn nhất thương tổn. Vân Kỳ trọng thương, Sán giờ Liễu Vô Pháp trợ giúp Vân Kỳ, bởi vì hắn cũng đồng thời đối mặt ba con dị hình, trong đó hay là còn có biến dị tồn tại. Hai cốt dị hình tại thuần sức chiến đấu phương diện hơi kém với chân chính dị hình, huống hồ tại địch nhân gấp ba với kỵ tình huống. Coi như hắn cho hai cốt dị hình trồng lên một cái cốt thuần thuần thuận, cũng không cách nào thay đổi này một thế yếu. May mắn chính là, hai cốt dị hình tại phe phòng ngự diện biểu hiện càng đột xuất, thuộc tính điểm gần đằm 30, tại liên tiếp dị hình thế tiến công dưới, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Sạn Giở hiểu biết, chống đỡ không được bao lâu, hắn hiện tại duy nhất làm chính là cầu khẩn, cầu khẩn Mụ Phỉ cùng Vân Kỳ có thể nhanh hắn một bước tiêu diệt dị hình. Mà khi khẽ mắt dư quang đảo qua tàn khốc chiến trường sau, phần này tâm tư đột nhiên hóa thành hư không, giống như chính mình, những người khác đồng dạng đối mặt gấp ba với kỳ địch nhân, tự vệ còn không dễ, nào có ở không đàng ra tay giúp hắn. Lẽ nào phải ở chỗ này vận dụng cuối cùng át chủ bài? Sạn Giở trong lòng lẩm bẩm, Ánh mắt nhưng trôi nổi bất định địa tại Vân Kỳ trên người bồi hồi mấy giây, cuối cùng còn là thở dài một hơi. Hắn lấy một người thêm một hai cốt lực lượng, thêm vào nhiều kỹ năng nhiều lần sử dụng, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ngăn trở bà con dì hình thế tiến công, nhưng muốn như Vân Kỳ hoặc là Mộ Phỉ như vậy đạt được tiến một bước chiến công, vậy thì đừng hòng mơ tới. Cái này cũng là phổ biến triệu hồi loại luân hồi giả BI, ngươi có thể lấy nhiều chiến quả, nhưng tương ứng chủ thần đối với sủ mờ nở cùng triệu hồi vật tại lực bộ phát phương diện có thể lực lớn mức suy yếu. Vô pháp nhất kích tất sát, cũng là khó có thể đối với kẻ địch tạo thành tính thực chất thương tổn, đương nhiên cũng có số ít luân hồi giả hoặc dựa vào bẩm dị thiên phú, hoặc trang bị thay đổi nghề nghiệp cân bằng thần khí cấp trang bị, trở thành ngoại lệ tồn tại. Rất hiển nhiên sàn giờ không ở tại bên trong. Đặc biệt là tình huống bây giờ, sàn giờ hữu lấy 2 đối với 3, số lượng ưu thế không lại, chỉ có thể ỷ vào hai cốt dị hình linh động thân hình, cùng với hắn tuyệt đối sự khống chế quỷ dị vận động quy tắc, khổ sở chống đỡ lấy Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 48: Các hiện thần thông dưới. Không bao lâu, hai cốt dị hình khắp cả người lang thường, nếu không là lệ thuộc vào bất tử sinh vật, được nặng đến đâu thương chỉ có linh hồn chi hỏa bất diệt liền có sức đánh một trận, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Ba con dị hình cũng là ảo náo vô cùng, rõ ràng trên trước mắt sức chiến đấu cùng mình ngang hàng, thậm chí còn hơi có không bằng, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết. Mà còn lại đồng bạn tại khác hai tên luân hồi giả chiến đấu bên trong vẫn là kết quả càng lạ là làm tức giận chúng nó, gần như cùng lúc đó, ba con dị hình lấy ra cuối cùng đòn sát thủ, axit bắn tung tóe. Cái kia không có gì bất hủ đáng sợ axit, là hết thệ kim loại khắc tinh, bất kỳ cơ thể trùng kích giả, tại phạm vi lớn bắn tung tóe bao trùm dưới, hai cốt dị hình tốc độ nhanh hơn nữa, hành động vương thức lại quỷ dị, cũng tránh không thoát. Nhưng lúc này đây, thuận buồm xuôi gió axit thất thủ. Dị hình môn không ý thức được một điểm Do chết đi dị hình thi thể xương cốt tạo thành kỳ dị sinh vật vong linh, có một cái còn lại đồng loại không có ưu thế cự lớn, hộ giáp không nhìn dị hình axit bắn tung tóe công kích. Vô số lục sắc axit ở tại hài cốt dị hình trên, theo xương cốt hướng phía dưới chảy xuôi, cuối cùng hội tụ tại bước chân, đem trên mặt đất thực đế nữa ra khói xanh. Còn có bộ phận axit thất bại, đem một lần tường thật dày bích gan mòn thủng trăm ngàn lỗ, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Có thể nhưng vào lúc này, chiến cuộc phát sinh biến hóa to lớn. Vân Kỳ trọng thương con thứ 2 dị hình sau lộ ra cái hở, bị con thứ 3 dị hình nắm lấy, một cái nỗ lực, liền tới đến đứng thẳng chưa ổn Vân Kỳ trước người. Cẩn thận. Sạn giờ hữu vội vàng hô to, đáng tiếc chậm. Dị hình vi đâm trực tiếp xuyên thùng bụng, đuôi cử trọng nhược khinh mà đem Vân Kỳ cả người treo lên đến, mắt thấy, dị hình liền muốn dành cho một đòn tối hậu. Sạn giờ hữu nhưng không có viện thủ chỗ chống. Khoảng cách Vân Kỳ không xa bên trong góc truyền đến một tiếng đầy cõi lòng hoảng sợ hô hoán. Sàn giờ hiệu dụng khỏe mắt dư quang nhìn lại, lại là người dẫn đường ẹ e đồ. Cái này vô dụng quỷ nhát gan, nguyên lai một mực trốn ở góc phòng. Lúc này, đã không nghĩ thêm nhiều, sàn giờ hướng về phía góc la hét, mau đi cứu người. Có thể, nhưng là, ẹ e đồ vốn muốn nói chính mình không có năng lực cứu người, nhưng môi hở răng lệnh đạo lý vẫn là rất rõ ràng, nếu như bỏ mặt đồng bạn không cứu, chờ đồng bạn chết trợn, cái kê tiếp trở thành dị hình mục tiêu tất nhiên là chính mình. Quan hệ sinh tử Nhất định trở thành không được chiến sĩ ẹ e đổ cũng đến nhắm mắt trên. Hắn dùng tay run rảy dơ súng lục lên, cũng không nhắm bảo, quay về dị hình chính là một trận loạn sạng, trong đó có một phát đạn còn đánh vào Vân Hứng Kỳ vai trái, cho bị trọng thương Vân Hứng Kỳ thương càng thêm thương. Cũng may hắn nỗ lực cũng không chỉ là đồ loạn thêm, viên đạn tuy rằng không phá ra được dị hình phong ngự, nhưng hấp dẫn nó lực chú ý, vốn nên thiệt đạn bạo đầu một đòn liền như vậy dừng, đôi một cuốn vòng một chút đem Vân Hứng Kỳ ràng buộc ở phía sau. Bên trong răng nanh quay về còn tại nắm thương xạ kích đè đồ chính là một trận có rồi bắn ra. Uy hiếp tâm ý một lộ không bỏ sót. Ngay ở ẻ đồ vừa bay lên chiến ý tắt, lui bước chi tâm bắt đầu sinh thời gian, một cái suy yếu thanh âm truyền đến, không muốn chính diện nghịch chiến, dùng ngươi hỏa tan dược thể. Đúng vậy, ta còn có thể phân giải tất cả do sinh vật cơ chất tạo thành phần tử kết cấu hỏa tan dược thể. Ẻ đồ này mới nhớ tới văn chương chứa đựng bên trong còn có như thế một món đồ. Hưng phấn quá đi. Ệ Đồ phát hiện một cái đòi mạng vấn đề, không được, hòa tan dược thể là bột phấn hình, phải cùng thủy tác dụng phát huy hòa tan hiệu quả. Vân Kỳ nhảo một cái, phun ra lượng lớn máu tươi, chính rơi vào dị hình trên người. Hiện tại có. Vân Kỳ nói suy nhược mà nói rằng. Ệ Đồ lại móc ra một phấn hồng dịch trạng bình nhỏ thì, nhìn về phía trạng thái trọng thương dưới Vân Kỳ nhiều hơn mấy phần khâm phục, không ngờ rằng thương thành như vậy, hắn còn có dư lực quan tâm chiến cuộc, cũng vì người bảy miêu tính kế. Dị Hình đột nhiên lấy người thế đứng thế chạy đi chạy tới, mặc dù phía sau r่าง đuột một người, một khi hành động lên, không chút nào thổ bồn mang thủy. Không có kinh nghiệm chiến đấu e đùa nhìn ra dọa run run một cái, vội vã ném ra bình thuốc. Chất lỏng màu phấn hồng theo bình thủy tinh vỡ vụn khuyết tán ra đến, dính dị hình độ ngực một đám lớn. Cái kia dị hình chỉ cho là bị muỗi cắn một cái, hoàn toàn không nhìn bỏ vào ngực dự tệ, lợi trảo lấy mồ về không hề sức lực chống đỡ nhà hóa học, chỉ lát nữa là phải một đòn thuần sát. Sau đầu đột nhiên truyền đến vang dội tiếng súng, theo sát mà tới còn có đau nhức. Tại dị hình phía sau, Vân Kỳ cố nén thân thể bị xuyên qua kịch liệt đau đớn, dùng cuối cùng khí lực trụ xuống mà đụm. Không có phụ gia nguyên lực truyền vào cùng trọng đạn công kích viên đạn, đối với dị hình tạo thành thương tổn thập phần có hạn, nhưng lại đại đại làm tức giận dị hình. Lúc này lấy nó không cao thông minh mới ý thức tới, đuôi trên ra hỏa mới là uy hiếp lớn nhất. Giữa lúc dị hình chuẩn bị trở về thủ dành cho Vân Kỳ một đòn tối hậu thì Làm vì chiến tranh binh khí dị hình đột nhiên phát sinh gào thét thảm thiết, nó cái kia kiên cố xương vỏ ngoài còn là hòa tan hòa tan, thỉnh thoảng bộc lên tán tỉnh càng là xương vỏ ngoài tan vỡ liên báo. Lấy dị hình có hạn trí tuệ, bất luận làm sao cũng không nghĩ đến vì đó tự hào phỏng ngự dĩ nhiên không hiểu ra sao tan vỡ, nó thậm chí không hiểu nổi là vân kỳ nhất thương hiệu quả, còn là cái kia hèn mọn lao đầu kẻ tác. Xương vỏ ngoài hòa tan tốc độ so với theo dự đoán còn nhanh hơn, chỉ là thời gian nháy mắt bị phấn hồng dược tể nhiễm bộ phận hòa tan 20%, càng chết người chính là, bộ phận hòa tan dược tể rốt vào xương cốt khẽ hở, chạy vào dị hình bên trong thân thể, đây mới là nó chân chính thống khổ khởi nguồn. Dựa theo này tốc độ, không tốn thời gian dài, con này dị hình liền muốn biến thành bán tàn trạng thái. Còn không chạy mau. Vân Kỳ phun ra một ngụm máu lớn, vừa nãy nổ súng động tác tác động vết thương, khiến cho vốn là bị thương nặng thân thể càng thêm thương càng thêm thương. Nghe thấy được lời ấy, Edo vừa mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lấy hắn năng lực, coi như đợi ở chỗ này cũng là đồ thêm phiền toái, mặc dù vừa nãy cái kia bình hòa tan dược tể thu được kỳ hiệu, thiếu chút nữa cũng bị thẹn quá thành trận dị hình thuần sát, nếu không là Vân Kỳ không để ý thương thế nổ súng cứu viện, hiện tại chỉ sợ là thành một bộ đống ngáo thi thể. È e đồ nhưng nhìn về phía thổ huyết không ngừng Vân Kỳ, nhưng là, ngươi, chạy mau. Theo ta môn đến phương hướng, không nên quay đầu. Vân Kỳ vừa nói, một bên đổi trang bị đóng băng đặc thù viên đạn cổ giả chuyên dụng súng lục, Hất tay quay về phía trước chính là Nhất Thương. Thời khắc này, bụng trôi đi đại lượng huyết dịch, khiến cho Vân Kỳ mắt nổ đồng đồng, hoa mắt váng đầu, hết sức cảm giác suy yếu không ngừng tập kích hắn ý chí, hận không thể nhắm mắt lại mơ mà ngủ. Có thể Vân Kỳ hay là dùng cắn phá đầu lưỡi phương pháp kích thích chính mình, hắn rõ ràng, lúc này ngất đi qua đi chỉ có một cái, toàn quân bị diệt. Hắn nhất định phải thoát khỏi xuyên qua bụng Vĩ Đâm, nhưng lại không thể không thấy chết mà không cứu, lấy hắn hiện tại khí lực Liên lần thứ 2 kéo mạ nổ khí lực đều không có. Đóng băng đạn đánh vào dị hình trên người, thương tổn trực tiếp quên, nhưng đóng băng hiệu quả nhưng khiến nó hành động cực lớn hạ xuống. Nhân cơ hội này, Edo xoay người liền chạy, coi như hắn lưu lại cũng là chuyện vô bổ, huống hồ duy nhất có thể dùng hòa tan dược tể cũng tại vừa nãy dùng hết. Mắt thấy trọng thương chính mình nhân loại bỏ chạy, dị hình bất luận làm sao cũng không chịu giảng hòa, nó khó khăn bước động bị bộ phận đóng băng chân trái. Cái kia nhân loại đáng chết, những nơi khác không sợ. Một mực dùng vậy cũng ác đóng băng đạn hướng chân của nó đánh. Phòng Trừng Vân Kỳ chính mình cũng không nghĩ đến vừa nãy bắn loạn xạ càng đạt đến kỳ hiệu. Chân bị đóng băng, sau lưng còn có một cái hơn 100 cân phiến toái, nhanh nhẹn đạt đến nhất giai trung phẩm dị hình nhất thời càng chỉ có thể trơ mắt nhìn ẻo đồ đào tẩu, thẹn quá thành giận bên dưới, vung một cái vĩ, đem Vân Kỳ quăng về phía bên trái tường đá, ầm một tiếng, tường đá đang trùng kích va chạm dưới dĩ nhiên ầm ầm sụp đổ. Vân Kỳ sinh tử chưa biết. Khốn nạn Tuy rằng cùng Vân Kỳ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hợp tác tình nghĩa tương đương hòa hợp, đặc biệt là lúc trước còn có ân cứu mạng, trở lên 3 điểm, 3 giờ, đủ để trở thành phẫn nộ lý do. Sán Giờ Hữu gầm lên, thanh âm phẫn nộ bên trong mang theo cực địa băng điểm giết lạnh, hắn không để ý đầu kia chiến bại Vân Kỳ, bắt đầu hướng hắn đánh tới chớp nhoáng dị hình, nhất chỉ đang cố gắng dây dưa bên trong hài cốt dị hình, tiêu lên, hài cốt vong linh, chuyển biến thứ nhị hình thái. Theo thứ hai hình thái bốn chữ phun ra, Đầu kia càng lúc rơi vào trong tuyệt cảnh hài cốt dị hình đột nhiên bùng nổ ra dị dạng ánh sáng, vô hình ánh sáng đem ba con thế tiến công không ngừng dị hình bức lui. Sau một khắc, hài cốt dị hình cứng rắn xương vỏ ngoài dị nhiên tại quang mang gột rửa rữa rữa phát sinh khe hách thành, sau đó tan vỡ bay ra, mang theo luồng khí xoáy bay về phía còn duy trì chỉ về động tác sạn giờ hữu. Lam Lượn vòng hài cốt lơ lửng ở sạn giờ hữu bầu trời thì, hắn dùng âm dương ngừng ngắt ngữ điệu hô, hài cốt chiến giáp, ngừng. Nương tự vừa ra khỏi miệng, Còn duy trì cao tốc xoay tròn hài cốt bộ phận đột nhiên rơi dụng, cũng còn có tự ta ý thức lần lượt rơi vào sạn giờ dịu trên người, đang rơi xuống trước trong nháy mắt sạn sinh biến hóa to lớn, làm hài cốt bụi bặm lắng xuống sau, một bộ hoàn toàn mới màu đen khôi giáp đem sạn giờ khóa chặt chẽ. Đây chính là sạn giờ cuối cùng ắt chủ bài, hài cốt thực trang. Cùng với những cái khác chiến giáp không giống, hài cốt thực trang nhất định phải do khô lâu triệu hồi vật vì là môi giới, chuyển hóa mà thành hài cốt thực trang. Vỏ trang đầy đủ sau Sạn Giờ Hựu mới nhìn đi, cũng cùng dị hình giống nhau đến mấy phần, hình bầu dục đầu khôi có vẻ phân lượng 10 phần, ngoại trừ hai cái mắt động, những bộ vị khác toàn bộ bị dị hình xương vỏ ngoài bao vây, vừa khớp. Trước đó hướng dị hình không ngờ rằng Sạn Giờ Hựu sẽ có biến hóa như thế, nhưng nó tính cách hung tàn, mới mặc kệ ngươi biến thân, cường mà mạnh mẽ hai chân giẫm một cái, nhảy lên xa hơn hai trượng cao, chính là một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Xuyên thấu qua ngăm đen tỏa sáng dị hình đầu lâu, Sạn Giở ở trong con ngươi lóe lên lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang, lạnh lùng nhìn hai chảo cùng đuôi cùng xuất hiện dị hình, vị nhưng bất động, thật giống đối mặt không phải địch nhân. Mắt thấy dị hình móng vuốt liền muốn bắt được, Sạn Giở dịu rốt cục động. Cũng không thấy hắn làm sao dịch bước lấp mình, làm sao ra chiêu cắt ngang, chỉ là lướt qua dị hình, ở trong không khí lôi ra một cái thật dài tàn ảnh. Toàn lực xuất kích dị hình đột nhiên hình ảnh ngắt quãng, mà Sạn Giở thì lại dần dần từ ra chiêu sau túi người tư thế chậm rãi đứng dậy, còn chưa hoàn toàn xoay người lại. Cái kia dị hình trên người thêm ra một đường thiện đến, cơ hồ không nhìn thấy Thiệt Ngân, muốn không phải từ Thiệt Ngân nơi sâu xa chậm rãi chảy ra dòng máu màu xanh lục, căn bản không ai có thể chú ý tới điểm này. Dị hình tại một trận tiếng rên rỉ bên trong, thân thể chia ra làm hai, nửa người trên theo 35 độ giáp Thiệt Ngân chậm rãi lướt xuống. Khiến Vân Kỳ rơi vào khổ chiến dị hình, liền như vậy bị một chiêu thuần sát. Hắn giơ lên cánh tay phải, không, cái kia đã không thể xưng là cánh tay, phải gọi lấy ra đao mới đúng. Bóng loang chứng giám màu đen tính chất, lấp loè kim loại đặc hữu ánh sáng lục lẫy, hầu như hơn nửa điều cẳng tay đều hóa thành thủ nhận, hoàn mỹ đường vòng cung phác họa ra sắc bén đường cong, hoàn toàn không nhìn ra nó là do dị hình đôi biến ảo đi ra. Mất đi triệu hồi vật sạn giờ hữu, càng thể hiện ra không tưởng tượng nổi năng lực cận chiến, khiến cho đại đa số lấy man lực tự xưng luân hồi giả ảm đạm phai mờ. Sạn giờ hữu liền dị hình thi thể rơi xuống chìa khóa đều không để ý, tung người một cái, nhảy hướng ba con dị hình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 49, Hoàng gia vệ binh. Một bên khác, Mộ Phỉ liền giết mấy con dị hình sau, Bạo Phát sau cảm giác suy yếu chiếm cứ hắn hơn nửa ý thức, chưa từng có cảm giác mệt nhọc ăn mòn hắn tinh thần. Có điều trong nháy mắt giết chết hết thể tấn công về phía hắn dị hình bản thân, chính là một cái vì đó tự hào sự tình. Coi như Mộ Phỉ chuẩn bị đi trợ giúp Sạn Giờ Diệu thì, đại địa tại không hề điểm báo trước tình huống bắt đầu rung động, một hồi một hồi, mang theo đặc lưu tiết tố. Mộ Phi ngơ ngác xoay người, một cái cự đại bóng tối chiếm cứ hắn con ngươi. Hay là mệt nhọ quan hệ, hay hoặc là là địch nhân quá khủng lổ mà mang đến cảm giác chấn động, khiến cho hắn phản ứng chậm hơn vỗ một cái. Chí mạng vỗ một cái. Tầng tầng nhất quyển ở giữa xương ngực trung ương, trong không khí truyền đến tiếng thai mà lanh lảnh nổ vang. Mộ Phi cả người cũng như bao cát vứt ra ngoài. Hắn trước kia đứng thẳng địa phương bị một con quái vật to lớn chiếm lĩnh, thô xem bên dưới, đó là một con cự hóa sau dị hình nhưng lại khác với tất cả mọi người. Thân thể cao lớn hầu như lấp kín hơn một nửa cái hành lang, toàn thân mặc giáp trụ trầm trọng xương vỏ ngoài, càng cao hơn cổ đại tinh nhuệ nhất trọng trang bộ binh, cái kia xương vỏ ngoài hình thành thiên nhiên áo giáp càng là dày đến làm người giận sôi, coi như là mã nổ trạng thái mạnh nhất nhất đương, cũng khó có thể xuyên thủng. Không chỉ là thân cao tạo hình trên biến hóa, 4m, càng là thể lượng trên cự hóa, hướng ngang tăng cường 2 lần có thừa. Ngoài ra, nó đuôi lại ngắn vừa thôi không có phổ thông dị hình sắc bén phần cuối, chí ít không cần lo lắng nó vi đâm công kích. Nếu như nói phổ thông dị hình là nhanh nhẹn hình chiến sĩ, cái kia trước mắt này một con chính là đốn lượng 10 phần xe tăng hạng nặng. Nay liền là dị hình bên trong tối đặc biệt binh chủng, dị hình hoàng gia vệ binh, cùng thủ hộ dị hình hoàng hậu tối cường binh chủng. Hoàng gia vệ binh thuộc về dị hình đặc thù binh chủng, không chỉ có gánh lấy vây quanh hoàng hậu trọng yếu chức trách, còn tại dị hình hoàng hậu chết đi sau, làm vị lỗ sắc thành đời kế tiếp hoàng hậu quân dự bị. Nó nắm giữ còn lại dị hình không có thể lượng, nắm giữ cao cấp nhất lực lượng, còn có cao giận sôi lực phòng ngự, ngoại trừ tại phản ứng trên hơi kém với phổ thông dị hình ở ngoài, tuyệt đối là tới gần hoàn mỹ tồn tại. Riêng lại nhất quyền, thì có đủ để xuyên thủng tường đá lực lượng, mặc dù là luân hồi giả, cũng phải đánh phun máu ba lần, không chết cũng bán tàn. Mộ Phỉ, dám đồng thời đối mặt ba con dị hình vây công, sáng giờ dự vẫn bị phía sau truyền đến kinh thiên động địa động tĩnh chấn kinh rồi. Ngay ở hắn chuẩn bị viện hộ thời điểm, Ba con dị hình không mất cơ hội cơ mà đem hắn bao quanh vây nốt, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Vốn là, sản giờ hữu liền ý vào dị hình thực trang trợ rút, lợi dụng trên tốc độ ưu thế cùng với không sợ acid an mòn đặc tính, miễn cưỡng ngăn chở ba dị hình thế tiến công. Giờ khác này phân tâm, nhất thời đỡ trái hở phải, nguyên bản ba lần ngăn chặn đổi tới một lần phản kích chiến đấu, trong nháy mắt đất lở vì là nghiêng về một phía chống đỡ. Dị hình hoàng gia vệ binh đầu hơi quay đầu. Chỉ là chốc lát. Cái kia cự đại sọ não liền chuyển hướng một đống đống đá vụn, nơi đó chính là mụ phỉ Vanat tưởng đá sau sụp đổ mảnh vụn mai táng địa phương. Nó ngửa cổ, hướng về phía cái kia chồng phế tích phát sinh nặng nề tiếng hô, sau đó giọ ra tròn trợ cánh tay tráng kiện xen cái xuống. Khanh một tiếng kim loại va chạm âm hưởng, chẳng biết lúc nào, đống phế tích bên trong giọ ra một cái bóng đen, miễn cưỡng ngăn trở cái kia lực lượng vô cùng cự quyền một đòn. Gào gừ. Dị hình hoàng gia vệ binh gạt ghét. Tựa hồ không thể tin được chính mình nhất quyền sẽ bị nhân loại nhỏ bé chính diện ngăn trở. "Sú dò sát, dám ám hại ta." Người nói chuyện chính là Mù Phỉ, nhìn hắn nguy nga tư thế đứng, trên mặt không hề ý sợ hãi nhìn chăm chú Khổng Lô đích nhân, nếu là quên khỏe miệng chảy ra máu tươi, cùng với biến hình ngực, thật là có thiên thần hạ phàm đối với ý vị. Nhìn hắn như người không liên quan như, cũng không biết hắn là làm sao vượt qua trước nhất quyền. Mù Phỉ gầm dữ dội một tiếng, một cánh tay khác cũng nắm lấy hoàng gia vệ binh nắm đấm. Hai boost cùng vẽ rắc lên lực đến. Cự đại hình thể chênh lệch, dù cho là luân hồi giả, cũng không có khả năng giơ lên lấy tấn đo hoàng gia vệ binh. Nếu như có những người khác ở đây, sẽ có một loại lấy chứng trọi đá ảo giác. Kết quả nhưng mở rộng tầm mắt, mấy tấn phân lượng dị hình hoàng gia vệ binh dĩ nhiên chậm rãi tăng lên trên, cháng kiện mạnh mẽ hai chân 1 cm 1 cm rời đi mặt đất. Làm sao có khả năng? Nếu như dị hình có tư tưởng mà nói, nhất định sẽ hiểu lĩnh vấn đề như vậy. Mộ Phi lúc này cũng không dễ chịu. Hoàng gia vệ binh phân lượng vượt xa hắn chịu đựng cực hạn, nếu không là hắn toàn lực khởi động khuỷu tay trên hai cái động lực nguyên, dựa vào phun lửa xung kích lực đàn hồi mới miễn cưỡng đem cự đại dị hình giơ lên 5 cm. Lam lực lượng thổ đốc thời gian, Mộ Phi đột nhiên bừng lên chân đến, nặng ngề đá tại dị hình cứng rắn bụng, mới tuột tay này củ khoe nóng bỏng tay. Theo hoàng gia vệ binh ngã xuống đất, mặt đất lần thứ 2 run dậy một hồi. Mộ Phi không để ý hai tay bổ run, lấy tốc độ nhanh nhất ngoắc ra trưởng quản súng trường ngắm bắn. Khuyết đại bạ dẹt đầu ngắm đã xem chậm dài đứng lên hoàng gia vệ binh chụp lại. Tiếp đó, toàn bộ không khí đều tại đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt run dậy một hồi, thật giống thời gian liền như vậy đọc lại. Bạ dẹt, lại xưng lại ản tỷ tạ xuống trường ngắm bán, siêu đại đường kính, phối hợp cao xuyên thấu năng lực 50 bờ MG viên đạn, coi như là cỡ chung xe tăng, một dạng một đòn đánh nổ. Có thể uy lực cự đại 50 bờ MG viên đạn nhưng vẹn vẹn đánh vỡ hoàng gia vệ binh bụng xương vào ngoài. Viên đạn sắt thực tại dày đến có thể so với xe tăng thiết giáp phòng ngự xương vỏ ngoài thượng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng vẫn như cũ khó có thể tạo thành xuyên thấu hiệu quả. Thực sự là đáng sợ đến tuyệt vọng phòng ngự. Tiên sư nó, liền không tin không đánh tan được ngươi tầng này xu sát. Mộ Phỉ vẫn duy trì đoàn thương nhắm vào tư thế, cấp tốc điều chỉnh nhân lực đàn hồi mà thay đổi đường đạn phương vị. Nếu như Vân Kỳ ở đây, đã cả kinh trợn mắt há mồm, bởi vì như súng trường ngắm bắn loại này cao công vũ khí năng thường thường có sạ kích sau làm lạnh hạn chế. Bằng không, lấy luân hồi giả thân thể tố chất, coi như vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm được thứ nhì dưới chúng mục tiêu lần thứ nhất vị trí, chỉ là sạ tốc liền đủ để đem súng trường ngắm bắn xem là súng trường dụng. Vẫn kỳ loại nhẹ súng trường ngắm bắn tuy rằng không có làm lạnh, nhưng dùng tay cắt viên đạn bản thân liền là một loại làm lạnh biểu hiện, vì lẽ đó cũng không cách nào làm được liên tục bắn hiệu quả. Liên như mã đǔn, cũng phải 8 giây làm lạnh, có thể mụ phỉ nhưng hoàn toàn không nhìn hệ này thống quy tắc. Tại hoàng gia vệ binh đứng thẳng chưa ổn đứng cậu, bóp cò súng. 50 BMG viên đạn tại cao bạo hỏa dược động lực dưới, dựa vào nòng súng dẫnh nòng súng vũ vũ ma kỳ toàn chuyển chi lực, ra tốc bắn ra. Không trung tiếng súng dư âm vì là tiêu, viên đạn đã đánh ở vốn là xạ kích vị trí, thuần lấy vi mô góc vùng quan sát, ngươi sẽ phát hiện hai viên đạn hầu như trọng chồng lên nhau. Chỉ một điểm này, liên đủ để chứng minh Ngụ Phi năm giữ sở trưởng cấp bậc xạ kích năng lực. Hai thương đồng thời trúng mục tiêu cùng một mục tiêu Đula ma. Trong nháy mắt đánh nổ dị hình hoàng gia vệ binh siêu cao phòng ngự, theo chúng đạn sau tiếng vang trầm trầm, hoàng gia vệ binh phát sinh thống khổ rít lão. Sa sa mù phi, nhưng nhữ mày thành cũng tám hình, giám quan thứ 6 nói cho hắn, vừa nãy nhát thương kia tuy rằng kiến công, nhưng thập phần có hạn. Trên thực tế, dị hình huyết dịch tại 50mmG viên đạn bắn vào trong cơ thể ngay lập tức làm ra phản ứng, an mọn hòa tan tất cả dị vật. Mặc kệ 50mmG viên đạn dùng loại nào cao tinh mật độ kim loại giá luyện, Lấy tợ rệp đã tọ siêu thời đại khoa học kỹ thuật còn bị dị hình huyết dịch hòa tan, càng không muốn là chỉ là một viên đến từ trước cuối thế kỷ chế tạo viên đạn. Uy lực 10 phần nhất thương liền như vậy khô kiệt. Hoàng gia vệ binh giận không nhịn nổi, bàn tay nắm lấy bả dẹt thật dài nòng súng, cuốn một cái cuốn cong, thẳng tắp nòng súng tại cự lực ảnh hưởng vặn vẹo thành bánh qua chèo. Cái này cấp cỡ cỡ vũ khí liền như vậy báo hỏng. Mưu Phệ còn chưa kịp vì là vũ khí đau lòng, lại nhất quyền đã đánh giữa đường. Này dị hình hoàng gia vệ binh có chút khác với tất cả mọi người, yêu thích từng quyền từng dao, không giống còn lại đồng loại, càng yêu thích sắc bén lợi trảo thế tiến công bên trong nương theo quỷ dị vĩ đâm đanh lén. Có điều lần này, Mộ Phỉ đã sớm chuẩn bị, nâng cánh tay chính là ngăn chặn. Veng thanh xạ hy bị kỳ, kim tự tháp hành lang bên trong vang vọng đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm, Mộ Phỉ đang lùi lại 3 bước sau, phun ra một khối nhỏ máu tươi, dĩ nhiên lần thứ 2 ngăn trở cự quyền công kích. Hoàng gia vệ binh thấy quyền anh vô hiệu Lập tức thay đổi chiến thuật, cự quyền triển khai, lộ ra 4 cái tráng kiện ngón tay, nếu như có thể xưng là ngón tay lợi nói, lần này, Mộ Phỉ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao trước mắt tên to xác yêu thích quyền ảnh. Nguyên lai like 4 cái ngón tay không có một cái mang lợi trảo. Nay đối với hết thảy luân hồi giả mà nói là không thể tốt hơn sự tình, đã như thế, liền không cần lo lắng bị lợi trảo mổ bụng phá phúc hậu quả. Không có so với một con thiếu hộ thủ đoạn công kích địch nhân càng khiến người ta vui mừng con xiết chưa kịp ngủ phù may mắn, cái kia hoàng gia vệ binh bản tay phát sinh biến hóa to lớn, nguyên bản cứng rắn vô cùng xương vỏ ngoài tại hoàng gia vệ binh hừ lạnh trong tiếng, bắt đầu rạn nứt, từng đạo từng đạo vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra, từ từ mình nổ tung cốt giáp trong khe hở lan tràn ra rõ ràng chất lỏng màu xanh biếc. Là dị hình huyết dịch. Ngươi không phải nói hoàng gia vệ binh cũng không đủ lực công kích sao? Hiện tại liền cho ngươi xem xem cái gì gọi là lực công kích. Mù Phí nhìn thấy tê cả da đầu. Đối mặt nắm đấm thép, hắn có thể gắng chống đỡ, nhưng đối mặt phụ có ăn mòn huyết dịch nhất quyền, hắn tuyệt không chịu cái kia thân thể bằng máu thịt của chính mình đi trải nghiệm thực cốt tước thịt cảm giác. Mộ Phi bị đánh tới tranh trái tránh phải, hắn vốn là tại trên tốc độ không có ưu thế, né tránh lên phi thường vất vả, muốn không phải là đối thủ càng thêm cẩn thận, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Khốn nạn, thật sự cho rằng lão tử bắt người không có cái nào. Mộ Phi lấm lét nhìn trái phải một hồi, tựa hồ đang xác định cái gì, sau đó đưa vào văn chương bên trong móc ra một cái hình bầu dục trạng ngâm đen vật. Đang lúc này, hoàng gia vệ binh chụp vào hắn đầu, chỉ có trảo thực, nhiễm dính tính độ cực cường dòng máu liền trực tiếp hòa tan đầu lâu. Lần này, Mộ Phỉ không có như trước như vậy không để ý hết thảy né tránh, nhưng là tay không nắm tay, đón lấy hoàng gia vệ binh đầu. Một khi trảo thực, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy xuất hiện hòa tan hiện tượng, cùng lúc đó, Mộ Phỉ nhưng mở ra nắm đấm, lòng bàn tay nhều một cái lưu đạn, hất tay, ném dị hình trong miệng. Hoàng gia vệ binh nghiêng đầu nhường quá, mắt thấy cái kia lưu đạn bay qua mục tiêu đầu, nhưng không nghĩ, lưu đạn như là mọc ra cánh tự mình thay đổi quy tắc, lấy một cái khó có thể dự liệu quy tắc rơi vào dị hình hoàng gia vệ binh cự đại trong miệng. Mộ Phỉ đúng lúc tử văn chương bên trong ngóc ra dị hình cốt thuận chặn lại rồi chí mạng huyết dịch, mặc dù bị đánh bay, ngược lại là hắn cố ý gây ra. Ngay ở hắn bay ngược ra 3m sau, một quả cầu lửa tự hoàng gia vệ binh trong miệng ấp ủ lên, từ nhỏ biến thành lớn, long lánh ra tia sáng chói mắt. Nguyên lai cái kia tự mang điều chỉnh quy tắc vận hành lưu đạn có uy lực 10 phần cao bạo uy lực, chỉ một chút, nổ dị hình toàn bộ đầu biến hình, bị thương rất nặng, một mực không có nổ chết. Linh giáo dị hình đáng sợ lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, Mụ Phỉ không lo nổi chùi rửa, tại rơi xuống đất thời điểm lộn một vòng, lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, chạy bộ. Hiện tại hoàng gia vệ binh là suy yếu nhất thời điểm, chỉ có dành cho một đòn chí mệnh cuối cùng mới có thể hoàn thành đánh giết. Đáng tiếc duy nhất chính là, bà hiện tại vừa nãy chiến đấu bên trong báo hỏng Bằng không chỉ có nhất thương, liền đủ để kết quả con này to lớn dị hình. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, ngay ở mụ phỉ tiến vào phạm vi công kích thời điểm, trong không khí chuyển mấy cái nữa sắc bén khiếu tiếng tê ơ, thật giống hơi nước xe lửa khởi động thì kéo vang khiếu địch. Chuyện gì xảy ra? Mụ phỉ trong lòng sự nghi ngờ đột ngột sinh ra, nhưng trước mắt thời cơ không thể mất, không cho phép hắn lưỡng lự. Ngay lập tức cầm trong tay cận chiến vũ khí đâm vào dị hình đầu, mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng phát hiện mình căn bản là không làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 50, cuối cùng đánh giết. Nguyên nhân không còn còn lại, theo cái kia quỷ dị hơi nước khiếu tiếng tê ơ, cự đại hoàng gia vệ bình Chu Vi Lan tràn lên lục sắc vụ trạng khí thể, cắn ngay vân đủng, rất tốt liền đem Chu Vi 3, 4 mét che lại, liền dị hình bản thể cũng mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái dần dần cái bóng mơ hồ. Cho mẹo, mù phỉ cũng từng thấy những mưa gió thâm nhiên giả. Sao bị chỉ là một cái chướng nhãn pháp cho khó khăn đến, trong lúc đó hắn nhắm vào càng thêm cái bóng mơ hồ, nam đấm thép phía trước chẳng biết lúc nào bắn ra viên truy hình kim loại đâm, coi như hợp lại bị dị hình huyết dịch bắn tung tóe nguy hiểm, cũng phải đem dành cho dị hình cuối cùng một đòn. Mà khi Mô Mụ phỉ thoả thuê mãn nguyện điệu bước vào đạm bạc trong xương ngủ thì, thân thể da thịt mỗi một nơi truyền đến đau đớn kịch liệt, thật giống lập tức ngâm tại axit sulfuric dịch trong ao như vậy thống khổ. Càng chết người chính là, dù cho là cơ bản nhất hô hấp trở nên cực đoan khó chịu, chỉ có thân thân thể hội ở trong đó mới nhường mụ phi ý thức được phát sinh tất cả. Hắn thẩm têu không ổn, cũng không biết phải làm sao, hắn nhanh chóng thu hồi rất có kim loại cảm quyền âm, chân cái kế tiếp chân văng lại, tại cứng rắn như sắt ngàn năm trên nền đá lê ra một cái thật dài vết chân, cũng không biết là quán tính quá đủ, còn là còn lại cái gì khác nguyên nhân. Còn chưa đứng vững bước, bước chân, mụ phi liền cảm thấy trước mắt ác phong đập tới. Hắn lúc này hai mắt nhắm chặt, căn bản không dám đi nhìn kỹ đến vật chỉ là bản năng giơ lên hai tay, che ở trước mặt. Cự đại xung lượng đem hắn chấn động miệng phun máu tươi, nay tại song phương lực lượng kém trị cũng không lớn tình huống phi thường có vấn đề. Mộ Phỉ cả người theo đòn đánh này, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Một thoát ly, Mộ Phỉ cả người mới chính thức hiện ra nguyên hình, nguyên bản cường tráng khuôn mặt như là bị phá hi acid sụt phủ dịp, đông một khối cháy đen, tây một khối cái hố, trên người khoác thật giống từ đống xác nhặt được vài rách, hoàn toàn không nhìn ra nó vốn là cắt quần áo hợp thể nguyên hình. Càn Quỷ Dị cũng không phải mụ phù tại sao trở nên chật vật như vậy, nhưng là nhân vừa nãy một đòn mã từ bước từ hai tay nơi vại vóc rơi xuống hầu như không còn sau, lộ ra cánh tay, dày đặc. Tóc gai dưới, trang sam dưới ra, bộc lộ ra kim loại ánh sáng lộc lẫy, hoàn toàn không phải thân thể máu thịt tựa trưng. Mụ phù bản năng dùng một con khác hoàn hảo tay che kín ra thịt nổ tung vị trí, như là làm đuối lý sự một dạng nhìn trái nhìn phải một phen, này mới nhớ tới Vân Kỳ cùng Ẻ Đồ đã sớm không ở nơi này, vừa mới rời đi tay. Mộ Phỉ, ngươi không sao chứ? Sạn giờ rốt sáng mà nhìn dần dần tràn ngập ra lục sắc xương ngủ, từ trên người Mộ Phỉ tăng thêm thương thế, không khỏi sinh ra lỏng kiếm kỵ. Tiên sứ nó, là xương axit, tuyệt đối không nên dính lên một điểm, bằng không kết cục chỉ có hóa thành nước ngủ. Mộ Phỉ thanh âm đã không còn nữa trước hung hăng, đồng thời lấy ra một cái thuốc phun sương, quay về lộ ra ở bên ngoài kim loại da thịt chính là một trận phun. Nhắc tới cũng kỳ, phun vị trí bị kín nhất tầng da nhân tạo, đem trước kim loại toàn bộ che khuất. Vô pháp tiến vào xương axit. Căn bản không thể cho giữ dị hình hoàng gia vệ binh một đòn tối hậu, nếu như không thể bắt chủ hiện tại nó trọng thương tuyệt hảo cơ hội, chỉ sợ cũng không còn giết chết khả năng. Dũ Mánh Mủ phỉ từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác vô lực, vừa nãy cái kia dung tước huyết nhục tao ngộ bất luận làm sao đều không muốn lại trải nghiệm một lần. Nhưng liền như vậy bỏ qua giết chết dị hình hoàng gia vệ binh cơ hội, hơi bị quá mức đáng tiếc. Giúp ta nâng đỡ phổ thông dị hình, hoàng gia vệ binh giao cho ta. Trời hồ là rõ ràng ngủ phỉ bất đắc dĩ, mặc giáp trụ dị hình áo giáp sạn giờ sùng phong nhật việc. Có thể kết quả nhưng mở rộng tầm mắt, dị hình hài cốt tạo thành áo giáp không nhìn axit thương tổn không giả, nhưng cùng không lọt chỗ nào xương axit nhưng hoàn toàn không giống. Chỉ là chốc lát, sạn giờ chật vật lui ra, nếu không là hài cốt chiến giáp tại axit rẹ xịt sợ tằng sợ trên cơ gia trì, chỉ, chỉ sợ liền xương không còn sót lại một chút cặn. Nó ở bên trong khôi phục thương thế, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giết trên nó. Bằng không Sáng giờ dù lần đi cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Sương axit không chỉ có là hoàng gia vệ binh tối cường phòng ngự, thủ đoạn công kích, đồng thời cũng là nó lại lấy tộc chiến át chủ bài. Muốn là Vân Kỳ ở đây, thấy rõ thiên phú nhất định tặng lại ra như vậy nhất đoạn văn tự. Sương axit phòng ngự, đặc thù cấp cỡ cỡ kỹ năng, dị hình hoàng gia vệ binh trùng cực năng lực, cấp tốc tăng cao nhiệt độ, khiến cho trong cơ thể cường toàn huyết dịch hóa thành trạng thái khí, từ phía sau lưng bốn cái hô hấp đường ống sắp xếp ra. Tác dụng phạm vi 33m, kéo dài thời gian 30 giây, ăn mòn tác dụng trong phạm vi tất cả vật chất, đồng thời lấy mỗi giây 1% tốc độ khôi phục sinh mệnh lực. Đánh giá, Lam Vi Hoàng gia vệ binh độc nhất bảo mệnh năng lực, chỉ có tại sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp tình huống sử dụng, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Công phòng nhất thể, đồng thời còn có hiếm thấy hồi phục năng lực, chỉ một điểm này, liền so với Vân Kỳ tại trước thế giới nhiệm vụ gặp phải buộc mạnh mẽ không ngừng một đẳng cấp, có thể một mực hoàng gia vệ binh còn không phải cuối cùng buộc. Liên Sản Giở hài cốt áo giáp đều không thể hoàn toàn chống đỡ, trơ mắt nhìn trọng thương sắp chết cường địch dần dần khôi phục sức chiến đấu. Ngay ở hai người hết đường xoay sở thời điểm, một bóng người từ sụp đổ một chỗ trong vách đá thoát ra, Mụ Phỉ cùng Sản Giở còn chưa thấy rõ thân ảnh kia mô dạng, liền trực tiếp nhảy vào chua trong xương, theo một tiếng rít gào thê thảm, thân ảnh kia lại lần nữa lùi ra xương axit. Ai? Hai người nhưng chỉ nhìn thấy trước mắt đứng thẳng một người cao lớn uy mãnh cương thiết chiến sĩ chỉ là cái kia sắt thép khô giáp tại xương axit ăn mòn dưới trở nên gì sét ban ban, chỉ có thiếu ra mấy chỗ còn duy trì nguyên bản màu trắng bạc ánh kim loại. Làm sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thanh âm hiển nhiên là thông qua mịt rộ phồn truyền đi ra, mang theo thoáng sai lệch tâm điệu, nhưng hai người còn là ngay lập tức nghe được dạ. Dĩ nhiên là Vân Kỳ. Nguyên bản cần phải tại vừa nãy trọng thương sắp chết Vân Kỳ, bây giờ nhưng hoàn thành hai người hợp lực đều khó mà làm được sự tỉnh. Giờ khắc này, Sương axit dần dần tản đi, lộ ra bên trong tất cả, cao to hoàng gia vệ binh quỳ lập trên đất, trừ đầu bất ngờ, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đầu thương tổn còn là mụ phỉ dùng thuốc nổ oanh tạc tạo thành, cũng không biết Vân Kỳ vừa nãy là làm sao đánh giết. Ngươi làm sao làm được? Mụ phỉ hỏi. Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Vân Kỳ xoay người, ở phía sau, còn có ba con dị hình chính mắt nhìn chằm chằm. Liên mạnh mẽ nhất dị hình hoàng gia vệ binh đều vẫn là Ba con dị hình rất nhanh tại ba người hợp lực vây công dưới ngã xuống, thu hoạch ba bình dị hình cường hóa dược tề tự nhiên thành vân kỳ vật trong túi. Giết chết hết thể lực nhân, vân kỳ này mới bước động kim loại bộ pháp, đi tới hài cốt chưa hàn hoàng gia vệ binh trước người, thu hoạch một viên màu bạc chìa khóa. Từ cho gọi ra đến trong hầm ngấu, ngoại trừ một bình cường hóa dược tề ở ngoài, còn có một khối lam sắc tinh thể. Tổ hợp gen mạnh vỡ, cấp cỡ cỡ chưa dám định đạo cụ, dị hình thế giới chuyên môn đạo cụ Dị hình từ ký chủ trong, cơ thể lấy ra đoạn gen, chỉ có từ số rất ít mạnh mẽ ký chủ trong, cơ thể tinh luyện gen, tài năng tại dị hình chết rồi bảo lưu lại đến. Ngươi có thể bóc nát khối này tổ hợp gen mạnh vỡ, ngươi có thể thu được ký chủ khi còn sống một cái nào đó kỹ năng, bởi vì nên tổ hợp gen cũng không hoàn chỉnh, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tùy cơ thu được một loại kỹ năng, nên kỹ năng vì là vĩnh cửu kỹ năng. Vẫn còn có như vậy đạo cụ, biến tướng là một tấm kỹ năng quyển trục chỉ là mặt trên ghi chép kỹ năng là cái gì đã tính, liền không được biết rồi. Vân Kỳ vô pháp xác định hoàng gia vệ binh ký chủ là nội dung vợ kịch nhân vật, còn là luân hồi giả, tuy rằng đại đa số nội dung vợ kịch nhân vật không năng lực gì, nhưng nghĩ đến vai nữ chính thiên phú năng lực, không thể không khiến người ta hoài nghi trong tay Lam Sắc Tinh Phiến là lấy tự một cái nào đó nội dung vợ kịch nhân vật, cái kia thu được năng lực quá nửa là đồ bỏ đi. Coi như ký chủ là luân hồi giả, Cân nhắc đến vừa tiến đến không bao lâu liền bị trở thành dị hình tốc thể, thực lực cao không đi nơi nào, trên người kỹ năng hơn nửa chẳng tốt đẹp gì. Cân nhắc hơn thiệt, Vân Kỳ cuối cùng vẫn là từ bỏ bóp nát tinh thiên. Hiện tại hắn còn có một cách kỹ năng, không thể lại tùy tiện lãng phí. Bên cạnh sạn giờ hữu đúng là kinh hô, là, vâng đúng, tổ hợp gen. Đây chính là thứ tốt. Vân Kỳ hỏi dò bên dưới mới biết được, tổ hợp gen thông thường bảo lưu người chết khi còn sống một loại năng lực mà tổ hợp gen cũng không phải hoàn toàn tùy cơ, căn cứ rơi xuống trạng mạnh yếu, hoàn toàn có thể phán đoán ra bảo lưu tại tổ hợp gen bên trong năng lực là vô bổ còn là thích hợp. Theo sản giờ hữu, dị hình hoàng gia vệ binh mạnh mẽ đủ để chứng minh khối này tổ hợp gen mạnh vỡ bên trong ghi chép năng lực nhất định là tối cường loại kia. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường mà nói. Nói thì nói như thế, vẫn kỳ còn là không muốn dễ dàng sử dụng nó, lấy hắn hiện tại tài phú, hoàn toàn có thể đi mua thực dụng mà đẳng cấp hơi cao kỹ năng. Không cần thiết đi đổ một hồi không thể dự đoán vận khí. Đáng tiếc ta cổ sở kỳ hữu đầy, không phải vậy ngươi đúng là có thể chuyển nhượng cho ta." Sạn Giở Hữu Ngượn ngum nói, "Coi như ngươi không mãn, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi." Vân Kỳ cười nói, "Quỷ hẹp hòi người Trung Quốc." Sạn Giở Hữu lập tức nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ngươi này một thân sắt lá là cái gì ra hỏa, trước làm sao không còn sớm dùng đến." Vân Kỳ cúi đầu nhìn toàn thân sắt thép, cười nói, "Là, vâng đúng, ta lần trước chiến lợi phẩm." Công nghệ cao sản phẩm, cái gì cũng tốt, chính là mặc lên quá mức rườm rà, quá tốn thời gian. Vân Kỳ đơn giản nói với Sạn Giơ sáng tỏ một hồi đen, tại 6 hình ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, có nên nói hay không lên là đến tử, giải sẽ hốc cổ dạ, thế giới nhiệm vụ thì, một bên yên lặng không nói mụ phỉ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhìn về phía Vân Kỳ trong mắt nhiều hơn mấy phần nước ao. Hóa ra là ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, vậy cũng là thứ tốt, nghe nói được hắn điều kiện cực kỳ hà khắc có rất ít luân hồi giả có thể mang ra đến. Sạn giờ Hựu cũng là hiểu rõ không ít, chỉ là số may mà thôi." Vân Kỳ hờ hững nói. Sạn giờ Hựu lại biểu đạt vài câu đối với A C Lệ Dạ Tọ Xít Tán Dương, không ngờ rằng hắn một cái tử linh pháp sư học đồ cũng sẽ đối với công nghệ cao sản phẩm cảm thấy hứng thú, này đạo khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đó là đương nhiên, A C Lệ Dạ Tọ Xít nhưng là hiếm thấy công phồng nhất thể, ngươi phải biết, tại mới bắt đầu không gian, khôi phục sinh mệnh lực nước thuốc hết sức căng thẳng. Chúng ta thuộc tính, cơ sở có phi thưởng có hạn, không ít luân hồi giả tại trải qua 2 lần 3 lần nhiệm vụ sau, phòng ngự còn là rất thấp, thậm chí ngay cả bình thường nhất viên đạn đều phòng ngự không được. Mà một cái bảo vệ toàn thân áo giáp tuyệt đối là mỗi một tân nhân tha thiết ước mơ trang bị. Nó so với một cái cấp cỡ cỡ kỹ năng càng có giá trị, huống hồ ngươi này còn là sáo trang. Ngươi không phải có hài cốt thực trang sao? Vân Kỳ cười nói. Cái kia không giống nhau, không nói gần ngươi, hài cốt thực trang có rất nhiều thiếu hụt. Sản Giở Dịu nói rằng, "Thì như, Vân Kỳ tiếp lời nói, thì như cần hy sinh một cái tử linh triệu hồi vận." Chính nói, Mỗ Phỉ đột nhiên đánh gãy Sản Giở Dịu, hỏi Vân Kỳ, "Ngươi là làm sao giết chết Hoàng gia vệ binh?" Hiếu thắng Mỗ Phỉ trước sau không bỏ xuống được điểm ấy, đối với ngay cả mình đều hết đường xoay sở đối thủ, dĩ nhiên cuối cùng trở thành Vân Kỳ con mồi, đối với hắn mà nói trước sau là chuyện không bỏ xuống được sự tình. "Cái này mà, cần Sản Giở Dịu giúp ta dưới bận bịu." Vân Kỳ thừa nước đục thả câu nói rằng: "Mắc mớ gì đến ta?" Sản giờ không khỏi lẩm bẩm một câu. "Có điều, hắn còn là tại Vân Kỳ dưới chỉ thị, để cho dị hình vị đâm tạo thành thủ đao đưa vào hoàng gia vệ binh trong ngóc." Đảo cổ một hồi, đi kèm buồn nôn náo tổ chức cùng với Cao An Mòn Huệ dịch, rốt cuộc tìm được giết chết dị hình kẻ cầm đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 51: Liên quan với dung hợp thuật. Một thanh dính đầy dòng máu màu xanh lục ngắn chui mâu. Vân Kỳ chính là dựa dẫm ACE lệ dạ tỏ xịt phòng ngự, đầy xương axit, đem cái này ngắn chuôi mâu lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh vào hoàng gia vệ binh trọng tướng đầu, đem bên trong náo tổ chức trực tiếp vành thành hổ gián. Cũng chỉ có do dị hình đuôi chế tạo ngắn chuôi mâu, tài năng không nhìn huyết dịch phòng ngự. Đánh đổi chính là ACE lệ dạ tỏ xịt tầng ngoài ăn mòn đến rỉ rỉ sét sét, toàn không chức cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Sáng giờ hữu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thiết địa hỏi, người thường thế nào? Bị thương ngoài da mà thôi." Vân Kỳ dừng dưng như không hồi đáp. "Làm sao có khả năng? Rõ ràng là trọng thương." Chẳng trách Sạn Giờ Hựu sẽ kinh sợ, hắn nhưng là tận mắt đến dị hình đuôi trực tiếp xuyên qua Vân Kỳ bụng, cái kia không phải đơn giản một bình sinh mệnh nước thuốc có thể khôi phục. Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, chưa hề đem nạp nổ sinh hóa tự mang hồi phục năng lực nói ra, đây chính là hắn to lớn nhất át chủ bài. "Được rồi, là ta lắm miệng, mỗi người đều có chính mình át chủ bài cùng bí mật." Sản Giở có chút hai đoàn nói rằng: "Liên tỷ như ngươi này một thân đặc chất áo giáp." Vân Kỳ quay về Sản Giở hựu một thân dị hình hài cốt tạo thành thực trang thổ ngọa mạn thiếu. "Được rồi, ta thừa nhận chính mình để lại một tay, có điều này không phải ta sai, chỉ là này thân thực trang cần tiêu hao một cái hoàn chỉnh triệu hồi vận, mặc trong lúc vô pháp lần thứ 2 triệu hồi. Ngươi biết, ta tự thân năng lực cận chiến có hạn, mặc vào nó có thể lấy bảo hộ ta, nhưng giúp không được các ngươi rất nhiều." Sản Giở dịu giải thích. Vân Kỳ gật gù. Sáng giờ không có lửa gạn, bởi vì thấy Dọ Thiên Phú tặng lại tới được tin tức phi thường sáng tỏ. Hai cốt thức trang, Thiên Phú năng lực, hy sinh một bộ hoàn chỉnh khô lâu loại triệu hồi vật, tự mình bao trùm tại kỹ năng sử dụng giả trên người, căn cứ khô lâu bản thân đẳng cấp cùng phẩm chất, tăng cường tương ứng lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự thuộc tính. Kéo dài thời gian 1 năm phút, chuyển hóa thành thực trang hải cốt vẫn như cũ bị hệ thống coi là triệu hồi vật hình thức tồn tại, cùng vô pháp lần thứ 2 bị triệu hoán. Sử dụng Thiên Phú năng lực tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. Hiện nay Thiên Phú cấp độ 2 giai, hoàn toàn bảo lưu Hải cốt nguyên bản mang vào đặc thù thủ thuộc tính, tăng cường 2 phút chiến giáp kéo dài thời gian. Đây là một cái hiếm thấy Thiên Phú năng lực, đối với còn lại luân hồi giả tương đương vô bổ, nhưng đối với sinh thể muốn trở thành Tử Linh pháp sư sạn giờ hữu, quả thực là lượng thân mà định. Đối với Triệu hồi pháp sư mà nói, tự thân phòng ngự bạc nhược là to lớn nhất uy hiếp, cái này Thiên Phú năng lực trực tiếp bổ khuyết sạn giờ hữu thiếu hụt. Đương nhiên, biến thành hài cốt thực trang to lớn nhất tại bệnh, chính là tiêu hao triệu hồi vật nhưng bị hệ thống cho rằng thuộc về tồn tại triệu hồi vật. Vì lẽ đó, Sạn Giở không thể cùng thì người mặc chiến giáp, lại có khô lâu bảo vệ. È e đổ tên kia xác rưởi đây. Sạn Giở hữu này mới nhớ tới còn có này một cái nhân vật. "Chạy." Vân Kỳ trả lời. "Không nghĩa khí đồ bỏ đi." Sạn Giở hữu gắt một cái nói, "Là, vâng đúng, ta nhường hắn đi." Sạn Giở hữu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ ngươi lúc nào trở nên có thiện tâm. Vừa nãy tình hình ngươi cũng không phải không biết, chúng ta tự vệ đều rất miễn cưỡng, giữ lại hắn cũng là cái phiền toái, đánh đi tốt hơn. Sãn Giở hựu vung vung tay, bất đắc dĩ nói, như thế rất tốt, còn muốn quay đầu tìm người dẫn đường kia. Cái kia cũng không cần thiết, phía trước chính là ấp phòng. Vân Kỳ nói. Cái kia kệ đùa đây. Sãn Giở tuy rằng tại ngoài miệng bất mãn Vân Kỳ thiệt lường, kỳ thực hắn tâm địa cũng không xấu, chỉ ít hiện tại còn quan tâm chỉ có duyên gặp mặt một lần người ăn uy. Nhường hắn đi thôi, hắn ở lại chỗ này cũng không giúp được chúng ta gấp cái gì. Ngươi nhường hắn đi." Mộ Phi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi thế nào cũng không giống loại kia quan tâm người khác sinh tử thánh mẫu. "Ta chỉ là không muốn hắn liên lụy chúng ta." Vân Kỳ nhún nhún vai nói, "Trước tiên không nói chuyện cái này, có hai việc thương lượng với ngươi một hồi." Mộ Phi nghe lời nói nhường Vân Kỳ giật mình không ít. "Mời nói." "Chuyện làm thứ nhất, chính là xin ngươi giúp ta một việc." Nói Mộ Phi lấy ra nòng súng triệt để biến hình hạng nặng thương, đưa cho Vân Kỳ. "Này không phải bạ rẻ sao?" Vân Kỳ ước lượng 12, 9 kg xuống nắm, không biết đối phương là ý gì. "Vừa nãy chiến đấu bên trong bị dị hình hoàng gia vệ binh phá hủy, hy vọng ngươi giúp ta khôi phục nó." Mộ Phi nói rằng. Nhìn dài đến 73 cm nòng súng đã nhuốm thành hình nhỏ mó, Vân Kỳ xoa xoa một trận, cuối cùng lắc đầu hoàn trả Mộ Phi, ta hay là có thể dựa vào man lực đưa nó khôi phục lại thẳng cấp trạng thái. Nhưng bạ dẹt loại này hạng nặng súng ngắm kết cấu bên trong tất nhiên chịu đến mãi mãi tổn hại. Vân Kỳ nói một điểm đều không sai, chỉ dựa vào lực lượng là có thể khôi phục ngoại hình, nhưng cũng là tinh mật độ cao trang bị, trong lòng súng bộ giẫnh lòng súng là vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Hướng về bạ dẹt như vậy phi thườngỷ lại xạ kích độ chính xác vũ khí, chỉ có giẫnh lòng súng ra một chút vấn đề, cái kia bắn ra viên đạn tất nhiên là kém chỉ chút xíu, mậu chi ngàn rặm, một cái không tốt còn có nổ thang khả năng. Mộ Phỉ nhưng không có tiếp nhận Chỉ nói là, ngươi vừa nãy biểu hiện chúng ta đều nhìn thấy, nắm giữ dung hợp thuật ngươi, khôi phục nó cũng không phải việc khó. Dung hợp thuật có thể khôi phục biến hình vũ khí. Nghe nói đi chỗ đó sao hoang đường, nhưng Vân Kỳ nhưng từ đối phương ánh mắt chân thành bên trong không nhìn thấy một điểm giả tạo hoặc là lường gạt. Ta nghĩ ngươi là lầm cái gì đi, dung hợp thuật chỉ có thể đem đồ vật dung hợp lại cùng nhau, đối với chữa trị hư hào vũ khí không hề có một chút hiệu quả. Làm sao có khả năng, ta đã từng nhận thức một cái luân h Trần mắt nhìn thấy hắn đem tái chiến đấu bên trong hư hao biến hình trang bị dùng dung hợp thuật khôi phục. Mộ Phi dùng không dám tin tưởng ánh mắt tìm đến phía Vân Kỳ. Từ vừa nãy mụ phi một loạt biểu hiện phản ứng bên trong, Vân Kỳ không có bắt lấy một tiếng nói dối. Lẽ nào dung hợp thuật thật sự ẩn giấu chữa trị công năng? Vân Kỳ thử từ chết đi hoàng gia vệ binh đầu lâu bên trong, rút ra kia đem giản dị chế tác ngắn chôi mâu, tại vừa nãy chiến đấu bên trong, chính là Vân Kỳ cuối cùng không để ý tính mạng điệu nhảy vào xương axit bên trong đưa nó tập trung vào hoàng gia vệ binh vốn là bị thương không nhẹ đầu lâu bên trong, trở thành đạt được thắng lợi then chốt một khâu. Cũng bởi vậy ngắn chui mâu ở trong chiến đấu chịu điểm hư hao, vừa vặn trở thành vật thí nghiệm. Có điều thí nghiệm kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, dung hợp thuật đối với đơn kiện vật phẩm căn bản không có hiệu quả, uổng phí hết 2 điểm tinh thần lực. Lẽ nào là mù phỉ để suất cái gì? Vân Kỳ gãi gãi ra đầu thầm nghĩ, ngươi thật xác định là dung hợp thuật? Một bên sản giờ hữu cũng hỏi xác định không thể nghi ngờ. Mộ Phỉ rất khẳng định nói: "Vân Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Cái kia người là người mới còn là thâm nhân giả?" Mộ Phỉ suy nghĩ một chút nói: "Sẽ không là người mới, trên người hắn trang bị tuy rằng không phải rất hoa lệ, nhưng tuyệt không là một tân nhân có thể đủ mua được." Lúc nói lời này, hắn không tự chủ được địa phiết hướng về Vân Kỳ trên người ạ sẽ lễ dạ tỏ xíp, sau đó bổ sung một câu: "Đương nhiên, không bài trừ cá biệt ngoại lệ." Vân Kỳ gật đầu nói: Cái kia vấn đề đáp án nhất định xuất hiện ở kỹ năng trên. Lúc này, thấy Âu Yếm binh khí vô pháp hoàn nguyên, Mộ Phỉ không nói ra được gào náo, lực khí khó tránh khỏi dẫn theo chút mặt trái cảm tình, ta không phải mới vừa nói quá, vậy tuyệt đối là thấp kém dung hợp thuật, tuyệt không là cái gì tương tự kỹ năng. Vân Kỳ không có chú ý đối phương không lễ phép, dùng bình thản ngữ khí nói rằng, ta không nói kỹ năng không đúng. Vậy ngươi là có ý gì? Hỏi thật hay, đồng nhất cái kỹ năng, nhưng có không giống công năng hiệu quả. Ngươi là Thâm Nhân giả, cần phải ngươi cho chúng ta đáp án mới đúng." Vân Kỳ không có nói thẳng ra đáp án, nhưng là chậm rãi giận dắt. "Mộ Phỉ rồ sao không phải đứng độc?" Kính đối phương vừa để tỉnh, lập tức nghĩ tới điều gì, kỹ năng đẳng cấp. Vân Kỳ suy đoán, cái kia tại Mộ Phỉ trước mặt triển khai dung hợp thuật luân hồi giả, hắn Quân Hàm nhất định đạt đến sĩ quan ngưỡng cửa, như vậy là có thể đối kỹ năng tiến hành huấn luyện cùng tăng lên. Mà kỹ năng tăng lên hiệu quả một trong, chính là quá đại kỹ năng hiệu quả cùng năng lực Điều này cũng làm cho có thể đơn giản giải thích tại sao đồng dạng là dung hợp thuật, vẫn kỳ nhưng không cách nào làm được hoàn nguyên vũ khí hiệu quả. Vân Kỳ suy đoán rất nhanh được Mộ Phi tán thành, cũng chỉ có tình huống như thế, tài năng giải thích vấn đề. Nhân cơ hội này, Vân Kỳ hỏi dò một hồi có quan hệ kỹ năng tăng lên một vài vấn đề. Mộ Phi làm một một hồi đáp, nhường Vân Kỳ đối với kỹ năng thăng cấp có một điểm nhận thức. Tỷ như kỹ năng mỗi lần thăng cấp cần nhất định điểm sở ký hiệu, mà thăng cấp sau lại vốn có kỹ năng hiệu quả cơ sở trên làm tương ứng thuộc tính tăng lên. Hơn nữa cũng không phải hết thể kỹ năng có thể thông qua tăng lên đẳng cấp mà tăng cường ngoài ngạch hiệu quả, thông thường, càng là cao cấp kỹ năng, thông qua tăng cường ngoài ngạch hiệu quả tỷ lệ càng cao. Như thấp kém dung hợp thuật như vậy e cấp kỹ năng, dù cho lên tới mã cấp, tăng cường ngoài ngạch hiệu quả cũng sẽ không quá nhiều. Cái này cũng là tại sao Mộ Phi không có trước tiên nghĩ đến nguyên nhân. Rất xin lỗi, không thể giúp trên bận việc, nói một chút chuyện thứ hai đi. Vân Kỳ nói rằng Mộ Phi ánh mắt đột nhiên trở nên quái lạ lên, có chút chần chờ, có chút thật không tiện, cuối cùng hắn quay về Vân Kỳ trong tay tinh phiến liếc hai mắt, còn là không nói ra lời. Thông minh Vân Kỳ chú ý tới đối phương mơ ám, lập tức sẽ ý đệ giơ lên cái kia lam sắc tinh phiến, ngươi muốn tổ hợp gen mảnh vỡ. Vân Kỳ giật mình ngược lại không phải Mộ Phi ngại ngùng, tổ hợp gen mảnh vỡ không coi là cái gì tốt khen thưởng. Tại cô sở kỳ có hạn tình huống, đưa ra một cái người chết khi còn sống kỹ năng, tùy cơ tính quá lớn thường thường đồ bỏ đi chiếm đa số. Đương nhiên, ngươi muốn là đồ tính đại, đúng là có thể thử vận may. Theo Vân Kỳ, tổ hợp gen mảnh vỡ càng thích hợp thân không muột kỹ người mới luân hồi giả. Đổi làm sư hắn bản nhân, tại sẽ không đi sử dụng nó, chớ đừng nói chi là làm vì thâm nghiên giả Mộ Phi. Chính vì như thế, Vân Kỳ càng sảng sinh hứng thú nồng hậu. Mộ Phi bận bịu giải thích, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cưỡng chiếm ngươi chiến lợi phẩm, ta hy vọng có thể tiến hành một lần giao dịch. Trên thực tế như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Kỳ vẫn đúng là dự định trở lại mới bắt đầu không gian bán đi trong tay Lam Sắt Tinh Thiên, nhưng Mộ Phỉ tuyệt không là loại kia thu thập đồ bỏ đi đạo của người. Từ trước hắn kiêu ngạo biểu hiện xem, hiển nhiên hắn không phải loại kia thiện mặt chiếm người khác tiểu tiện nghi hai hàng. Ta càng muốn nghe nghe tại sao. Vân Kỳ hơi làm suy nghĩ, rồi mới lên tiếng. Mộ Phỉ tự hội là biết chính mình yêu cầu đưa ra quá mức đường đột, bất luận người nào nghe xong, phản ứng đầu tiên tất nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Sau đó giả ý phủ quyết, mượn cơ hội cố định giá khởi điểm. Một mực vân kỳ không làm như thế, nhưng là đi thẳng vào vấn đề thẳng vào vấn đề hạt nhân. Mụ phỉ thở dài một tiếng, hắn biết đối phương không phải hào giao động người, đơn giản không quanh coi lòng vòng, từng cái nói ra ngọn nguồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 52, Ơp Phỏng Nguyên lai, like, mụ phỉ tại mới vừa gia nhập lần này thế giới nhiệm vụ thì, gặp phải một cái khác thâm nhân linh giả. Đồng thời hành động mọi người ở trong hành lang tao ngộ tơ rẻ đã tỏ đánh lén, kết quả đi tán, Mộ Phỉ hoài nghi, cái kia thâm niên giả bị dị hình bắt được, trở thành dị hình hữu trùng tốc thể. Nghe đến đó, Vân Kỳ nhìn một chút trong lòng bàn tay tinh khiết, hỏi, lẽ nào ngươi hoài nghi hoàng gia vệ binh chính là lấy cái kia thâm niên giả tốc thể? Mộ Phỉ gật gù, dị hình là một loại phi thường kỳ lạ sinh vật, nó trưởng thành cũng không phải vẹn vẹn quyết định bởi với cơ thể mẹ di sản gen, tốc thể gen càng là chúng nó tiến hóa căn nguyên. Đối với đến từ đồng nhất cơ thể mẹ dị hình, tốc thể căn mạnh, chúng nó cũng là căn mạnh. Hoàng gia vệ binh thực lực ngươi là tối quá là rõ ràng, đó là gần như tiếp cận dị hình hoàng hậu cường đại quái vật, tại nguyên trong kịch tình, căn bản không có dị hình hoàng gia vệ binh này một binh chủng, nhân loại bình thường gen cho không được sản sinh này một nhân vật mạnh mẽ thủ ngưỡng. Vì lẽ đó, vì lẽ đó ngươi hoài nghi nó ký chủ là luân hồi giả. Vân Kỳ tiếp lời nói, Mưu Phỉ gật gù. Nhưng ngươi cũng không thể xác định đến từ cái nào luân hồi giả. Cùng cái kia thâm niên giả đồng thời biến mất người không phải số ít đi. Lần này câu hỏi chính là sạn giở hữu. Vừa nãy ta nói rồi, dị hình mạnh mẽ căn nguyên ở chỗ ký chủ bản thân, hoàng gia vệ binh xa mạnh hơn nhiều còn lại biến dị dị hình, nếu như chúng ta coi biến dị dị hình là người mới luân hồi giả kết quả, như vậy hoàng gia vệ binh chỉ có thể đến từ cái kia thâm niên giả. Thoại nói tới chỗ này, chân tướng đã không cần nói cũng biết. Ngươi vừa ý cái kia thâm niên giả kỹ năng." Vân Kỳ trực tiếp hỏi. Mộ Phỉ đến rồi cái ngẩm thừa nhận, làm hỏi là cái nào kỹ năng thì, hắn càng là im miệng không nói. Vân Kỳ lòng hiếu kỳ bị khiêu khích lên, "Hả có thể thiệt thôi, vì vậy nói, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi." Lời này vừa nói ra, gấp Mộ Phỉ hầu như muốn tại chỗ bính lên. Tại Vân Kỳ kiên định lập trường dưới, rốt cục nhả ra, "Không phải ta muốn cố ý ẩn giấu." Trên thực tế cái kia thâm nghiên giả ba cái kỹ năng cũng không đều là hảo kỹ năng, hơn nữa cũng không thích hợp người. Vậy thì quyền làm thỏa mãn một hồi ta nho nhỏ lòng hiếu kỳ đi. Vân Kỳ chẳng biết xấu hổ nói rằng, việc quan hệ tự thân lợi ích, mụ phí lần thứ 2 nói ra tất cả, nguyên lai, like, hắn vừa ý một người tên là cơ giới quân đoàn năng lực, có thể mang cơ giới đạo cụ biến thành cơ giới binh sĩ, có điều này một kỹ năng cũng không phải thật sự là quần thể triệu hồi, muội tăng lên nâng cấp lên kỹ năng. Tăng cường một cái cơ giới binh sĩ hạn mức tối đa triệu hồi, mà mới bắt đầu triệu hồi chỉ có một cái. Mặc dù như thế, nghe vào cũng còn là một không sai kỹ năng. Vân Kỷ không mất cơ hội cơ địa biểu lộ ra đối với nên kỹ năng ngầm trông. Cứ việc mủ phỉ đã sớm làm tốt đối phương cố định giá khởi điểm chuẩn bị, còn là trong lòng căm tức một phen, một mực quyền chủ động không ở trong tay chính mình, chỉ có thể nuốt giận vào bụng biển giải, sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cơ giới quân đoàn được muốn chuyển đổi cơ giới chất lượng cùng to nhỏ ảnh hưởng. Đánh so sánh, chính là một lệ và cơ giới quân đoàn chỉ có thể đem máy điện thoại loại này chất lượng cùng to nhỏ vật chất chuyển hóa thành cơ giới binh sĩ, đồng thời tổng thể chất lượng cùng to nhỏ không thay đổi. Này không là vấn đề, ngươi không phải đã nói, Điểm Sở Kỳ Hựu liền có thể dễ dàng giải quyết cái này vấn đề. Vân Kỳ giảo hoạt cười nói, "Ngươi muội, thật sự coi Điểm Sở Kỳ Hựu là hàng thông thường, khi hữu độ không thể so tiến hóa điểm thấp bao nhiêu cao cấp khen thưởng." coi như là thân là thân niên giả ta, cũng không được từng tới một điểm. Ngô Phi một trận đoán thầm. Có điều hắn biết, nói cái gì đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối phương muốn chính là nâng lên thẻ đánh bạc. Liên hắn nói, ngươi không có cường hóa phương diện cơ giới năng lực, cơ giới quân đoàn rất khó trong khoảng thời gian ngắn thành hình, hơn nữa sợ kỳ hữu này có cái to lớn nhất tai nạn, cũng là tối vấn đề chí mạng, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn hy vọng do thế giới nhiệm vụ cơ giới chuyển hóa mà thành cơ giới binh sĩ nhất định có sức chiến đấu. Mộ Phỉ quang ra bản thân đòn sát thủ. Chính như trước hắn nói, bởi vì mỗi một lần chuyển hóa cơ giới không giống, thành tựu cơ giới binh sĩ cũng không hề giống nhau, tỉ như máy điện thoại chuyển hóa mà ra binh lính, ngoại trừ bảo lưu vô tuyến điện thông tin công năng, trên người không có bất kỳ vũ khí nào. Ma cetang, máy bay hàng ngũ, ít nhất phải lệ vẹo năm cơ giới quân đoàn tài năng chuyển đổi. Cho tới Mộ Phỉ bản thân, hắn trực tiếp nói thẳng chính mình nắm giữ một cái gọi là cơ giới cải tạo thiên phú năng lực có thể thay đổi cơ giới loại đạo cụ một ít công năng, tác dụng tại cơ giới quân đoàn lại thích hợp nhất. Nghe xong lời nói này, Vân Kỳ giật mình không nhỏ, ngược lại không phải kinh sợ với cơ giới cải tạo này một thiên phú, kỳ thực tại Mụ Phỉ làm vì điều kiện trao đổi tặng cho sản giờ phản trọng lực chip, cùng với Vân Kỳ văn chương bên trong vũ khí cải tạo nhãn bên trong, liền nhìn ra đầu mối. Hai thứ đồ này đủ để chứng minh Mụ Phỉ nhất định có một cái cải tạo trang bị năng lực hoặc là đạo cụ, chỉ là không nghĩ tới sẽ là thiên phú. Vân Kỳ chân chính giật mình chính là, Mộ Phỉ sẽ nói thẳng nói thật, hắn thấy rõ Thiên Phú thêm vào Độc Tâm Thuật, rất rõ ràng nói cho hắn, vừa nãy Mộ Phỉ cái kia lời nói tất cả đều là nói thật, không có một tia lừa dối. Phải biết, Mộ Phỉ hoàn toàn có thể dùng một cái so với cơ giới quân đoàn càng cực đoan một điểm kỹ năng đến lừa dối Vân Kỳ, để đạt tới lửa tổ hợp gen mảnh vỡ mục đích. Cảm tạ ngươi thảng thán. Vân Kỳ khẽ mút cảm. Vậy ngươi là đồng ý giao dịch? Mộ Phỉ rất là mong đợi hỏi. Hiện tại còn không phải đàm luận giao dịch thời điểm, đừng quên chúng ta lần này ẩn tàng nhiệm vụ. Vân Kỳ đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Đúng vậy à, phía trước chính là ấp phòng, nam chủ giác sể bạc sần còn bị vây ở nguy cơ tứ phía dị hình xào huyệt bên trong. Chưa chờ mù phỉ nói cái gì, Vân Kỳ trước tiên một người bước vào tiến vào ấp phòng đại môn. Làm Vân Kỳ xé ra nhất tầng tre chắn tại cửa động dị hình dính mô dày, tiến vào dị hình điện ảnh xưa gì bên trong tối âm ú khủng bố ấp phòng. Một loại không nói ra được tư vị cảm giác khó chịu tự nhiên mà sinh ra, hắn giật giật cho nguội, một mực người không ra mùi gì khác. Sau khi tiến vào Lãnh sạn Giở Hựu, lúc này trên người hắn hài cốt thực trang đã đạt đến thời hạn, tự mình phân giải, biến thành một chỗ mảnh vỡ, cũng may vừa nay chiến đấu lưu lại không ít dị hình thi thể, hắn lập tức từ bảo tồn đầy đủ nhất dị hình thi hài bên trong cho gọi ra hài cốt dị hình, như hình với bóng bảo vệ xung quanh hắn. Tại loại này địa phương quỷ quái, không có dị hình hài cốt thủ hộ. Sáng giờ dịu làm sao đều cảm thấy đến không vững vàng. Cuối cùng tiến vào là Mộ Phi, hắn một mặt tâm trầm chậm, rất có muốn tìm bất mãn tâm tình, tựa hồ còn đang vì Vân Kỳ không có đáp ứng giao dịch tổ hợp gen mảnh vỡ mà canh cánh trong lòng. Mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, có điều, cảnh tượng trước mắt vẫn để cho bọn họ trở nên động dung, dưới chân đúng là đều là dị hình chất nhảy lắt thành mặt đất, hầu như đem toàn bộ ấp phòng toàn bộ bao trùm, đạp ở bên trên lại hoạt lại chán vừa mới hơi mất tập trung thì có ngã chổng vó khả năng, trên chân truyền đến cảm giác càng làm cho quen thuộc bình điệu bước đi bọn luân hồi giả có loại khó chịu nói không nên lời cảm, mà ấp trong phòng ương nơi san sắt vô số dị hình chứng, màu đen. Hình bầu dục sắc ngoài ước chừng khoảng 1m độ cao, mặt ngoài che kín khiến người ta không muốn nhìn nhiều nhăn nhúm, tại chúng nó định thỉnh thoáng mở ra một cái lỗ hổng, tựa hồ đang tham lam hô hấp không khí, cho yên tĩnh hoàn cảnh tăng thêm mấy phần không khí quy. Quỷ quái. Tại đi rồi mấy bước sau khi Một cái bị dị hình phân bố vật chó chật nhân loại tù binh, xuất hiện tại ba người trước mặt. Nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa rằng, cái kia đã không thể xưng là tù binh, bởi vì từ hắn cái kia cú đầu, cùng với nơi ngực máu thịt bè bè lô máu đã nói rõ hắn triệt để tắt thở rồi đã lâu, cái kia giữ tận lỗ máu đã hướng về mọi người trình bày tử vong đích nguyên nhân. Phá ngực tử thi, là dị hình bên trong thế giới thường thấy nhất, cũng là tối nhân vật khủng bố tượng trưng. Nó không chỉ có đại diện cho tử vong, còn mang ý nghĩa một con tân sinh dị hình sinh ra. Có đệ nhất cụ, tất nhiên có thứ hai, bộ thứ ba. Chỉ là nhìn mấy lần, đã có ba mươi trở lên vật hy sinh dẫn vào ba người mi mắt. Nơi này đó là cái gì ấp phỏng, tới từ địa ngục Bãi Tha Ma, địa cầu sinh vật chung kết địa. Nhìn từng cái từng cái bị ràng buộc phá ngực nhân loại, toàn bộ ấp phỏng quả thực bị trở thành địa ngục sát trường. Liền không biết trời cao đất rộng vấn kỳ, cũng bị cảnh tượng trước mắt kính đến, theo bản năng mà xoa xoa chính mình ngực. Ở nơi đó, còn ngủ đông một con dị hình ấu trùng. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ sau khi thất bại bị phá ngược kết cục, Vân Kỳ không khỏi rùng mình một cái. Từ đông đảo thi thể trang phục nhìn lên, đại thể là đại biểu giấy lèn thực nghiệp công nhân viên hoặc là thê giả. Đương nhiên, còn có số rất ít luân hồi giả tồn tại. Mộ Phỉ tại xui xẻo luân hồi giả thi thể bên trong, tìm tới cái kia trước hắn nói tới thâm nhân giả, kiên định hơn muốn từ Vân Kỳ trong túi tiền ép mua tổ hợp gen mạnh vợ ý nghĩ. Vân Kỳ khó khăn tại thi thể cùng dị hình chứng trung tiểu tâm cất bước, trên đất dị hình chất nhảy phi thường trơn co như mặc vào thích hợp tại băng sơn trên leo lên dây đi mưa, cũng rất dễ dàng ngã, huống hồ là toàn bộ ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt Vân Kỳ. Người kim loại hùng chỉ có thể giảm thiểu đối với mặt đất lực ma sát, tại sao không rỡn xuống ngươi cái kia thân sắt Tây Bình phiến toái? Phía sau sạn giời quan tâm hỏi, ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt mặc vào đến rất phiền phức, chẳng muốn rỡn xuống. Vân Kỳ cười nói, cơ giới hào giáp có ngàn loại vạn loại chỗ tốt, nhưng có một cái to lớn nhất chí mạng điểm, chính là mặc lên phi thường rườm rà. Ngươi cần từng cái từng cái đem cơ giới áo giáp bộ phận mặc vào, cùng tốn thời gian, lại dễ dàng gặp phải địch nhân công kích. Giải quyết cái này vấn đề phương pháp có hai cái, một là như tại trước trong thế giới nhiệm vụ, sớm mặc vào ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, sau đó tiến vào địa điểm chiến đấu, hai là có đồng bạn bảo vệ, kiềm chế lại địch nhân, lưu ra mặc khe hở. Trước rõ ràng có để chuẩn bị trước thời gian, hắn nhưng không có như vậy làm, nguyên nhân lớn nhất còn là không muốn tại xa lạ luân hồi giả trước mặt bại lộ chính mình át chủ bài hãng đến chiến đấu tiến vào một mất một còn gay cấn tột độ, Vân Kỳ này mới dứt bỏ đối với hắn người hoài nghi, xoay chuyển tình thế. Từ dị hình siêu di điện ảnh bên trong xem, áp phòng từ trước đến giờ không phải cái gì hiểm địa, thân không trưởng kỹ người bình thường cũng có thể tự do ra vào. Nhưng không nên quên, điện ảnh chung quy là điện ảnh, rất nhiều cấu tứ là không cần hợp lý tính, nhưng lại ưu tiên phục vụ với tình tiết trải. Vân Kỳ đoàn người tự hỏi không có tiểu cường chủ giác quang hoàn quay chung quanh, vạn sự còn là cận tác vô ưu. Đương nhiên, Vân Kỳ nghĩ tôi có thể so với nãy càng nhiều. Cũng chính là phần này cẩn thận, cứu Vân Kỳ một mạng, bởi vì tại ngắn ngắn 20 giây thời gian sau, ở bên trong phòng phát sinh biến đổi lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 53, báo kiểm trùng. Vốn nên là lẳng lặng ngủ đông dị hình chứng quẩn, đột nhiên ở một cái không hề bắt mắt chút nào bên trong góc, một cái dị hình chứng lặng lẽ mở ra đầu trên như khẩu khí thứ tầm thường, một con tạo hình kỳ lạ. Mọc ra tám chân quái trùng chậm rãi từ đầu trên khẩu nhô đầu ra, còn chưa đem cả người lộ ra, ngay ở không có dấu hiệu nào tình huống đột nhiên nhảy ra, mục tiêu chính là duy nhất trong đội ngũ sản giờ hữu. Tốc độ kia nhanh như chớp giật, căn bản không cho đối phương phản ứng kịp cơ hội trốn, chỉ có bị loại này gọi là bão kiểm trùng quái vật ôm lấy đầu, kết quả chỉ có một cái, trở thành dị hình đấu trùng ký sinh tốc thể. Cẩn thận. Đầu tiên phát hiện chính là Vân Kỳ, hắn tại tiến vào ấp phòng bước thứ nhất bắt đầu liền cảnh giác Chu Vi Dị hình chứng dị biến, vì lẽ đó hắn xung phong nhận việc đàm làm tiên phong. Ai nghĩ đến, báo kiểm trùng công kích người không phải hắn, nhưng là quan hệ không tệ, mất đi hải cốt thực trang bảo vệ sạn giờ hữu. Vẫn kỳ lập tức móc ra cổ dạ chuyên môn súng lục, lại phát hiện bên trong không có viên đạn. Nguyên lai, like, lúc trước chiến đấu bên trong, hắn sạ hết nguyên bản chứa ở chuyên môn súng lục bên trong hết thể đóng băng đạn, đến nay còn không tới kịp bù đắp viên đạn hộp. Một cái nho nhỏ sai lầm. Tất nhiên tạo thành không thể nào tưởng tượng được hậu quả. Vân Kỳ không biết bị báo kiểm trùng ôm lấy sau, là không phải như nguyên điện ảnh bên trong như vậy, trực tiếp hôn mê, sau đó chờ đợi dị hình phá ngực mà ra, nhưng hắn biết, nếu như mình không cứu Sạn Giờ Hựu, hắn nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian không đợi người, Vân Kỳ không kịp ngâm nghĩ nữa, lập tức mở ra ạ sẽ lệ dạ tỏ xít háo năng hiệu quả, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, miên miễn cưỡng cưỡng vọt tới Sạn Giờ Hựu trước mặt, muốn kéo một thanh đã là không kịp. Đơn giản tiếp theo xung phong quản tính, lập tức đánh vào sạn giờ hữu trên người, hắn cố ý tránh thoát trái tim chờ chỗ yếu, view là như vậy, còn là tại cự đại quán tính trùng kích vào đụng ghẽ sạn giờ hai cái sâu sượn. Chỉ là cứu người sau khi, Vân Kỳ nhưng không làm được tự cứu. Hơn 100 cân thể trọng, thêm vào ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt phân lượng, căn bản không phải hiện nay Vân Kỳ nói dừng bước liền có thể dừng bước, cứ như vậy, chính hắn trái lại thay thế sạn giờ hữu vị trí, trở thành báo kiểm trùng công kích đối tượng. Vân Kỳ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người như là mất đi lực lượng cội nguồn sắc hung, thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống. Báo Kiểm Trùng dĩ nhiên trực tiếp dùng khẩu khí bên trong phân bố đi ra axit ăn mòn đi ạ sẽ lệ dạ tỏ xịt cao phân tử thủy tinh bảo vệ đầu. Lúc này Sạn Giở cùng Mู่ Phỉ mới phản ứng được, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy từng cái từng cái dị hình trưng chính đang mở ra đóng lại. Nhất thời, một đường tấu xương lạnh lẽo dọc theo xương sống bò lên trên hai người trán. Sạn Giở hữu đúng là không có bận tâm chính mình ăn nguy. Cái thứ nhất làm chính là chỉ huy Tân Triệu hồi hai cốt dị hình giúp Vân Kỳ diệt trừ cùng hắn tiếp xúc thân mật bão kiểm trùng. Nhưng là, dị hình vốn là dựa vào ký tốc những sinh vật khác đến kéo dài chủng tộc truyền thừa đặc thù sinh vật. Bão kiểm trùng thiết kế sớm đã có phòng ngừa bị người khác chọc ra phòng ngự thủ đoạn. Bão kiểm trùng tám con đủ như kim sắt vững vàng khóa kín Vân Kỳ đầu, bằng hai cốt dị hình man lực căn bản là khu không tới, trái lại càng tỏa càng chết tám chân rất có thể làm thương Vân Kỳ. Mà trực tiếp giết chết nó liền có thể không có khả năng phải biết báo kiểm trùng trong cơ thể, nhưng là lưu có dị hình gen, đáng sợ cường toan huyết dịch là nó to lớn nhất phòng ngự dựa dẫm. Trước tiên đừng để ý tới hắn, cẩn thận chính mình. Mưu Phệ vừa dứt lời dưới, bên hai nhất thời vang lên kinh nổ tiếng súng. Một con muốn giở lại cho cũ báo kiểm trùng bị liên tiếp viên đạn đánh nát bét, co giật rơi trên mặt đất. Lưu ra dòng máu màu xanh lục càng là chảy xuôi tại dị hình chất nhảy phủ kín trên đất. Sản giờ hữu lập tức triệu hồi hài cốt dị hình, đồng thời móc súng lục ra hướng về không trung loạn xạ. Hắn bản không có xạ kích cơ sở phương diện năng lực, tuy rằng tại mới bắt đầu không gian từng có thời gian nhất định huấn luyện tác xạ, nhưng nuốn như Vân Kỳ hoặc là Mụ Phỉ như vậy bách phát bách trúng đánh rơi tùy ý bay ngang báo kiểm trùng, căn bản là mỉ xì ẩn ỉm o se le. Cũng may có hải cốt dị hình làm tiếp thân bảo tiêu, lượng lớn cá lọt lưới tại hải cốt dị hình anh dũng bảo vệ cho, hiểm chi lại hiểm tránh thoát lần lượt tiếp xúc thân mật. Có thể ấp phòng là dị hình trứng sân nhà, hầu như bao trùm hết thể hai mắt có thể thấy được vị trí dị hình trứng, căn bản giết chết bất tận. Theo càng ngày càng nhiều bão kiểm trùng rơi xuống đất tử vong, càng nhiều dị hình chứng tại khối thuốc súng cùng tiếng súng dưới sự kích thích, phát động tự sát thức xung phong. Mỗi khi giết chết một con bão kiểm trùng, lập tức có một cái dị hình chứng mở ra, dự bị chết đi đồng tộc, hơn nữa loại này thay tốc độ càng lúc càng nhanh, cho tới có loại giết chết bất tận, liên miên không dứt ảo giác. Dựa theo này xuống, không tốn thời gian dài, hai người liền muốn nhấn chìm tại bão kiểm trùng chiến tranh đại dương mênh mông bên trong. Ngay ở tử vong cùng khủng bố bên trong, Nguyên bản nằm trên đất không nhúc nhích Vân Kỳ, đột nhiên đến rồi cái cá chép nhảy, trầm trọng Hạ Sế Lệ Dạ Tọ Sĩ vẫn còn năng lượng kích hoạt trạng thái, vì lẽ đó động tác này tại tự thân lực lượng cùng Hạ Sế Lệ Dạ Tọ Sĩ xong trọng tác dụng dễ như ăn cháo hoàn thành. Đứng dậy chuyện thứ nhất, vẻn vẹn là nhìn xéo trên đất đã mất đi sức sống bao kiểm trùng thi thể, cũng không biết là hoàn thành sứ mệnh, còn là trên đường phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi biến cố. Ma báo kiểm trùng tin tức hết mức bày ra ở trong mắt Vân Kỳ. Báo kiểm trùng tốc độ di động cực nhanh, chuyên về mượn lực bay vọt, một khi bị bão kiểm trùng công kích đắc thủ, ký chủ lập tức mất đi ý thức, cũng tại đoạn này trong lúc đem dị hình chứng từ ký chủ trong miệng truyền vào. Nó sinh ra duy nhất sứ mệnh chính là ký sinh còn lại sinh vật bậc cao cũng sinh sôi nảy nở dị hình, hoàn thành sứ mệnh sau ngay lập tức tử vong. Giết chết bão kiểm trùng, khen thưởng 10 luân hồi điểm. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Dung khẽ mắt dư quang nhìn thấy đột như biến hóa sạn dơ hữu mừng rỡ kêu lên. Nhưng dù là nảy nhỏ nhọ phân thân, số lục viên đạn lần thứ 2 không có tiến vào dự định con đường, một con cá lọt lưới xuyên qua viên đạn bệnh mà thành công tiến, tiến vào phạm vi công kích. Sáng giờ hữu nửa mừng nửa lo chỉ uy hải cốt dị hình dành cho trên đường chặn lại, nhưng không nghĩ cái kia báo kiểm trùng nhưng trên không trung đem tứ chi hoàn toàn mở ra, như vậy một cái nho nhỏ động tác, khiến cho không khí lực cản tăng nhiều, cũng chậm lại nó mục tiêu công kích thời gian. Liền, tính toán tinh chuẩn công kích kém chỉ chút xíu thất bại. Báo kiểm trùng tránh thoát nguyên bản đâm tới vi đâm công kích, tại đuôi bừng lên mượn lực nhảy một cái, thân thiết vô cùng mở ra tám chi, bay về phía sàn giờ hữu giác. Xong. Sàn giờ trong lòng rên rỉ một tiếng, tại gang tấc khoảng cách nói cái gì đều không có khả năng né tránh. Ngay ở hắn tuyệt vọng bắt đầu sinh thời khắc, màn nủ đặc hữu thanh tuyến vang lên, hầu như muốn linh khoảng cách tiếp xúc báo kiểm trùng bị trực tiếp từ bên cạnh đánh bay. Vân Kỳ thu hồi còn đang bốc lên khói xanh màu bạc miệng lớn rởn vở, chỉ là nhìn chung quanh bốn phía một cái. Đặc biệt là đối với dị hình chứng triển khai thấy rõ quan sát, rất ngo nắm chặt đến một đường cơ hội sinh tồn. Dị hình chứng, dị hình hoàng hậu kết quả, thể chứng đại đa số ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có thể tại trạng thái chân không dưới duy trì mấy năm hoạt tính. Đánh giết khen thưởng 100 luân hồi điểm. Chuyên môn phạ Sở kỳ hiệu. Một con bão kiểm trùng mới khen thưởng 10 điểm, mà một cái dị hình chứng lại có 10 lần hồi báo, so với giết chết thành niên dị hình thủ lao, dị hình chứng quả thực là siêu cấp đại phúc lợi. Vân Kỳ cũng không nhận ra chủ thần sẽ đưa ra một cái nhường ngươi tùy tiện soạn phần sân bãi, cự đại hội báo sau lưng, thường thường chôn giấu không tưởng tượng nổi mầm họa, còn mầm họa ở nơi nào? Vân Kỳ tự nhiên đem tầm mắt tìm đến phía không biết chuyên môn bị động trên. Có thể tình thế trước mắt không thể kìm được hắn trông trước trông sau, nhanh chóng thoát khỏi báo kiểm trùng tiến công mới là lựa chọn hàng đầu. Liền, hắn đổi cổ dạ chuyên môn súng lục, đem viên đạn hộp chứa đầy, mở ra liên tục bắn hình thức, quay về đầy đất dị hình chứng chính là một trận xạ kích. Quả nhiên, bên hai truyền đến tiếng nhắc nhở. Ngươi đánh giết dị hình chứng một viên, thu được 100 luân hồi điểm khen thưởng. Dị hình chuyên môn bị động năng lực phát động. Vân Kỳ sửng sở, chuyên môn bị động phát động là có ý gì? Hắn lại một lần nữa đối với vỡ vụn dị hình chứng phát động thấy rõ, ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu sắc liệt. Thì ra là như vậy. Vân Kỳ khẽ miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một cái khiến người ta nhìn không thấu cười gằn. Tiếp đó, hắn nhanh chóng thu hồi cười gằn, hướng sạn rợ cùng Mู่ Phi Hồ tấn kích dị hình chứng, báo kiểm trùng giết chết càng nhiều, chỉ có thể đưa tới càng nhiều. Báo kiểm trùng xuất hiện có chính nó sinh tồn quy luật, nếu như vừa thấy được ký chủ liền không nói lời gì cùng nhau tiến lên, kết quả kia tự nhiên tạo thành cung vượt qua cầu, mà thoát ly dị hình chứng bảo vệ báo kiểm trùng. Ở bên ngoài sinh tồn thời gian phi thường ngắn ngủi, một khi không thể tại hạn định trong thời gian sắp xếp ra dị hình chứng, chúng nó một dạng sẽ tử vong. Vì lẽ đó, báo kiểm trùng căn cứ ngoại giới ký chủ số lượng Cùng với chu vi đồng tộc con số để phán đoán có hay không thoát ly dị hình chứng, mà Sạn Giở cùng Mู่ Phỉ không ngừng bắn giết báo kiểm trùng kết quả, sẽ chỉ làm dục rục dạ dục dịch đám sâu nóng trông lấy chờ. Mỗi khi một cái báo kiểm trùng tử vong, lập tức sẽ có một cái khác dự bị xuất hiện. Đây chính là vì cái gì Sạn Giở hữu bọn họ càng giết càng đau đầu nguyên nhân. Sạn Giở cùng Mู่ Phỉ không hẳn có thể lĩnh ngộ văn kỳ ý nghĩ, nhưng cũng cảm thấy Mู่ Quáng Xạ tiếp tục giết chỉ có thể càng ngày càng bất lợi, liền tại bắn giết đồng thời đem nòng súng chỉ về trên đất dị hình chứng. Đương nhiên, loại này bắn giết thì có chút mù quáng, Vân Kỷ kêu to, giết tối tới gần các ngươi. Hai người theo lời mà đi, hiện tại, bọn họ người đang ở hiểm cảnh, trái lại ủy lại lên một tân nhân chỉ đạo. Đúng như dự đoán, theo phụ cận dị hình chứng không quyết tử vong, báo kiểm trùng nhảy ra công kích tần suất có chậm lại, trái lại so với đơn thuần bắn giết báo kiểm trùng càng thêm có nhàn hạ. Đến cuối cùng, săn giờ hữu đơn giản nhường hại cốt dị hình ra nhập công kích dị hình chứng hàng ngũ. Bởi vì chỉ dựa vào mụ Phỉ cùng Vân Kỳ Viện hộ, liền thừa sức. Khó hơn nữa cửa ải, một khi thu được lưu hiệu phá giải công lực, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Ấp phòng nhiều hơn nữa dị hình chứng, cũng không chịu nổi ba người đánh tối buổi. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một viên dị hình chứng đi kèm màu xanh sẫm huyết tương vỡ ra được thời điểm, một hồi nhìn như bẽ nhỏ không đáng kể chiến đấu rơi xuống màn che. Ba người rất nhanh tại ấp phòng nơi sâu xa tìm tới dần dần thức tỉnh nam chủ giác, Sebastian. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Hiện trường vẫn còn có một cái may mắn người còn sống, một cái rõ ràng là nội dung vở kịch nhân vật may mắn người còn sống. Cứu ta. Cái kia may mắn người còn sống nghe đến thanh âm, lập tức như nắm lấy rơm rạ người chết chìm, trong mắt lóe lên mảnh liễm sình tổn dục vọng. Ngươi là? Vân Kỳ tuy rằng đoán ra hai người thân phận, thế nhưng muốn chính tay xác nhận một lần. Ta làm lơ, ngươi là hỡi lện công ty mướn lính đánh đuổi đi, quá tốt rồi, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Lỡ tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt. Loại này tuyệt xử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, cảnh ngộ như ở đây ba tên luân hồi giả cũng có chút cảm động lay. Ngờ, nguyên trong kịch tình không hề sức chiến đấu hóa học kỹ sư, phụ trách một ít hiệp trợ công tác. Tại bọn họ dưới chân, rõ ràng năm hai con tám chi hướng lên trời báo kiểm trùng thi thể, rất hiển nhiên, bọn họ trong thân thể bị trổng vào dị hình ấu trùng. Quá chậm. Nói chuyện chính là mù phi, hắn quay về mở chính là nhất thương, chính đánh ở trong người dị hình trốn vị trí, nhất thương hai mẹt. Giết ta, nó tại ta trong thân thể. Sệ bạc sần cũng không có bởi vì đồng bạn bị giết mà liền hiện ra ra bất kỳ cái gì kích động, trái lại rũ càng bình tĩnh hồ, chúng nó tuyệt không có thể đến mặt đất, chúng nó tuyệt không có thể đến mặt đất. Không, chờ chút, các ngươi không thể làm như thế. So với Miller, sệ bạc sần được luân hồi giả trực tiếp nhất chăm sóc, mới vừa rồi còn biểu hiện như lánh khốc đồ tể mù phi, lúc này cùng sản giờ hiểu đem sệ bạc sần từ dị hình phân bố cơ chất vật bên trong giải cứu ra, hoàn toàn không thấy sệ bạc sần kháng nghị. Câm miệng, chúng ta được út tiểu thư mệnh, tới đây cứu ngươi, mà không phải đến giết ngươi." Sản giờ dịu gầm thét lên đánh gãy lải nhải, một lòng muốn chết nam chủ giác. "Các ngươi làm như vậy sẽ chỉ có thể uổng công vô ích, ta biết, ta không sống được lâu nữa đâu." "Các ngươi đây là tại cho toàn thể nhân loại chế tạo địch nhân." Sebastian xem ra là quyết tâm tìm chết. Mặc dù biết đối phương chỉ là cái chủ thần chế tạo nở tờ gở, bọn luân hồi giả vẫn bị Sebastian vô tư tinh thần cảm động, nhưng cảm động quy cảm động, nhiệm vụ còn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng là tại Xệ Bà Sẩn bị sản giở cùng Mụ Phỉ cứu ra dị hình dạng buộc thời điểm, ba người văn chương tiếng nhắc nhở thúc mà vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi trợ giúp Xệ Bà Sẩn thoát ly dị hình lao tụ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến ngủ đông ở trong cơ thể hắn dị hình ấu trùng sớm phá ngực, xin mời luân hồi giả tại trong vòng 1 phút giải quyết trước mắt nguy cơ. Chết tiệt chủ thần, dĩ nhiên cùng bọn họ mở như vậy một cái quốc tế đại chuyện cười. Bị hai người giá trụ Xệ Bà Sẩn theo nhiệm vụ tiếng nhắc nhở vang lên, hai mắt trắng giá địa co giật lên lực lượng chi đại cho tới liền hai vị luân hồi giả đều kém điểm áp chế không nổi. Nguy rồi, dị hình muốn đi ra. Làm sao bây giờ? Mộ Phỉ sốt sắng, hắn không ngờ rằng chủ thần sẽ với bọn hắn chơi này một tay, nhất thời làm hắn rơi vào không biết làm sao bên trong. Không có cái gì so với cất thưởng từ giữa ngón tay gì truyền cảm giác càng biết bát sự tình, cũng khó trách một hạng trầm mặc ít lời Mộ Phỉ biểu hiện thất kinh. Hắn giỏi về chiến đấu, nhưng đối với chiến đấu bất ngờ sự tình so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Nhanh nghĩ nghĩ biện pháp đi. Đồng dạng thuốc thủ luống cũng sẵn dơ hiệu nhưng tìm tới nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như nói ai có thể tại trong vòng một phút xoay chuyển không công bằng thế yếu, cái kia người trừ vân kỳ ra không còn có thể là ai khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, Trong cơ thể biến hóa. Tại dị hình điện ảnh Sia Di bên trong, một khi bị báo kiểm trùng trồng vào dị hình ấu trùng, giải cứu phương pháp chỉ có một loại, giải phấu. Tham khảo dị hình bốn bên trong từ phục chế thể lần tợ lì trong cơ thể lấy ra dị hình hoàng hậu nội dung vợ kịch. Nhưng mà, ba tên luân hồi giả trên người tuy rằng có siêu thời đại khoa học kỹ thuật cùng với không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực, một mực tại chữa bệnh giải phẫu trên một chữ cũng không biết, vừa không có tương quan kỹ thuật, cũng không có giải phẫu khí tài, nếu muốn tại trong vòng một phút cứu sẻ bạt sần hầu như là mỹ sĩ ẩn im hò sát lệ. Nhưng bạn sự luôn có ngoại lệ, này một ngoại lệ chính là vân kỳ. Hắn một thanh lấy cùi chỏ chống đỡ tại Xệ Ba Sơn Hàm dưới vị trí, dù là lấy hắn 15 điểm lực lượng, cũng không thể trong nháy mắt đem hắn đè ngã, cho tới khởi động chuyên môn kỹ năng bả phát, rồi mới miễn cưỡng làm được. Nhân lúc Xệ Ba Sơn ngã xuống đất xệ suna, Vân Kỳ dùng để chống một cái tay khác đem một ống thuốc chích truyền vào tại Xệ Ba Sơn cảnh tĩnh mạch nơi. Theo ống tiêm bên trong dọn cuối cùng nước thuốc truyền vào, Xệ Ba Sơn dần ngừng lại co giật, sau đó bình tĩnh nhắm hai mắt lại, rơi vào ngắn ngủi hôn mê bên trong. Xem ra vừa nãy bạo phát tiêu hao hắn không ít lực lượng. Ngươi là làm sao làm được? Sản giờ kinh hỉ sau khi không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vẫn kỳ trực tiếp cầm trong tay không quản thuốc chích ném đi qua, ý kia muốn chính hắn xem. Dị hình cường hóa dược tệ. Lam Vi giống như sẽ bạ sẵn bị trổng vào dị hình áo trùng vẫn kỳ, nếu có thể thông qua tiêm vào dị hình tiến hóa dược tê đến áp chế nó phá ngực, như vậy đối với nội dung vở kịch nhân vật cần phải đồng dạng hữu hiệu sẽ liên lạc lại đến chủ thần không có khả năng đưa ra một cái vô pháp giải quyết nhiệm vụ, như vậy cường hóa dược tề là giải quyết hiện tại nguy cơ tốt nhất con đường. Đánh số A211379 đối với nội dung vỡ kịch nhân vật sẽ bắt sẵn sử dụng dị hình cường hóa dược tề, khiến cho dục gia dục dịch dị hình ấu trùng rơi vào tiến hóa ngủ say bên trong, làm sau 1 giờ hoàn toàn hấp thu cường hóa dược tề tầm bổ, tất đem thức tỉnh. Nói thật, cường hóa dược tề vẹn vẹn là lùi lại phá ngược thời gian, làm lần sau ấu trùng thức tỉnh thời gian nhất định lấy càng hung mãnh tư thế đối với ký chủ tạo thành chí mạng tử vong. Có điều đối với người bình thường mà nói, ngược lại phá ngực kết cục là một con đường chết, không giống luân hồi giả, không ngừng truyền vào dị hình cường hóa dược tề chỉ có thể khiến lần sau phá ngực tạo thành thương tổn càng thêm đáng sợ. Tuy rằng chỉ là tranh thủ 1 giờ, nhưng chỉ cần đem sống sót xệ bà sẩn giao cho huyết, ẩn tàng nhiệm vụ coi như là viên mãn hoàn thành, còn xệ bà sẩn về sau là chết hay sống, rồi cùng luân hồi giả không có bất cứ quan hệ gì. Nam Rồng Tuyết Thúc Trích Sàn Giở hữu đột nhiên nghĩ tới điều gì, dù thấp chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, "Đứng, rồi, vừa nãy ngươi bị báo kiểm trùng tập kích, là làm sao thoát khỏi nó?" Vân Kỳ ngẩn ra, trên mặt toát ra ngăn ngắn một giây mờ mịt. Nói thật, chính hắn cũng không rõ ràng bốn nên rơi vào chiều sâu ngủ say chính mình. Là làm sao thoát khỏi báo kiểm trùng thôi miên công kích? Lẽ nào là làm vì luân hồi giả có thể chất đặc thù, cho tới báo kiểm trùng vô pháp thời gian dài thôi miên sao? Không đúng, nếu nói như vậy, Liên Vô Pháp giải thích mình và Helena tại tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ thì ngủ say. Chính mình ngủ say. Vân Kỳ đột nhiên nghĩ lên trong cơ thể mình còn ngủ đông một con dị hình đấu trùng, lẽ nào là nó tại ảnh hưởng chính mình không bị báo kiểm trùng hai lần thôi nên sao? Một ý nghĩ sai lầm, Vân Kỳ thử khống chế trong cơ thể nã nổ sinh hóa trùng, đối với trong cơ thể tiến hành một hồi lục soát. Hắn cũng không có tiểu thuyết huyền ảo bên trong loại thông thường nội thị năng lực, nhưng nã nổ sinh hóa trùng là trong thân thể hắn một phần. Tại linh năng sử khống chế ít nhiều có chút cảm giác, tuy rằng mơ hồ không rõ. Quả nhiên, lồng ngực nơi ngoại trừ một con trọng đại dị hình ấu trùng đang lẳng lặng ngủ đông ở ngoài, tại nó bên cạnh không tính quá xa vị trí trôi nổi một cái dị hình phôi thai. Vẫn bị báo kiểm trùng đã thủ. Vân Kỳ âm thầm cảm khái, nhưng căn cứ vào lợn chết không sợ nước sôi người sức lực, ngược lại một cái dị hình ấu trùng lại uy hiếp, cũng không để ý thêm một cái. Ngay ở hắn chuẩn bị đem cái này sự vứt qua một bên thời điểm, một ý nghĩ đột nhiên xung ra. Xưa nay chưa từng nghe nói một cái ký chủ thể nội ký sinh hai cái dị hình ấu trùng, dựa theo thiên nhiên một ít quy tắc, Vân Kỳ hoài nghi, cùng loại đồng nguyên hai con ấu trùng có thể không như chúng nó những huynh đệ khác như vậy ở Trung Hoa thuận sao? Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lập tức ý thức được chính mình đối mặt một cái hay là tiền nhân từ chưa từng gặp qua vấn đề. Tại vấn đề này, Vân Kỳ tại đối mặt không biết phiền phức đồng thời, còn có trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Sinh vật bản năng là vì tư lợi, Đối với dựa vào ký sinh hắn thể kiếp sau tổn dị hình môn, cái này nguyên tắc có thể hay không mất đi hiệu lực đây. Hiện tại sống trung hòa bình là thái độ bình thường, còn là báo tác tức giận bình tĩnh. Vân Kỳ là cái nghĩ đến cái gì liền phó hành trình động người, cảm giác mình cần phải đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Liên, lập tức giơ xuống hạ sẽ lệ dạ tỏ xít, lấy ra lại một nhánh dị hình cường hóa dược thể, quay về khuỷu tay vị trí chính là một châm chích dưới. Y dựa theo dị hình lượng thân mà định cường hóa dược thể, vừa tiến vào huyết mạch liền như trong biển sâu nhỏ vào một giọt máu tươi như vậy, kêu gọi xa xa ngàn dặm ở ngoài vết chóc chi sa. Trước hết làm ra phản ứng chính là thành hình dị hình ấu trùng, chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, làm ra đệ nhất bản năng phản ứng chính là tham lam địa hút dọc theo huyết dịch lưu động dược thể tinh hoa. Ma năm ở phôi thai trạng thái người đến sau cũng không cam lòng yếu thế địa làm ra tương đồng phản ứng. Cứ như vậy, vốn là đầy đủ một con lượn có vẻ giật gấu va vai. Liền Một hồi làm sinh tổn cùng cường hóa tài nguyên mà chiến loại nhỏ chiến trường kéo lên màn mở đầu. Sáng giờ hữu bọn người chỉ thấy tan mất ạ sẽ lệ dạ tỏ Sít Vân Kỳ tại mấy giây nhắm mắt dưỡng thần bên trong bắt đầu run rẩy, do khẽ run rất nhanh biến thành cự run, quả thực cùng sẽ bà sấn vừa nãy dáng vẻ cực kỳ tương tự. Tại một đám người luống cuống tay chân sau, Vân Kỳ đột nhiên mở mắt ra, thân thể co giật trạng cũng chính là ngừng lại. Thời khắc này, mụ phỉ từ thức tỉnh Vân Kỳ con ngươi nhìn thấy một tia tinh quang đang lóe lên, đang muốn nhìn kỹ. Nhưng khôi phục bình thường. Ngươi đừng dọa người có được hay không, không hiểu ra sao địa co giật, ta còn tưởng rằng. Sán giờ hiệu muốn nói chính là còn tưởng rằng dị hình phá thể. Vân Kỳ cười ha ha, chỉ là một cái nhò nhò bất ngờ. Hắn không có nói rõ, bởi vì vừa nãy trong cơ thể tiểu chiến tranh quá mức không thể tưởng tượng nổi, coi như nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Mà chiến tranh kết quả, đối với Vân Kỳ mà nói, đến cùng là phúc là họa, căn bản không có ai biết. Sẽ bắt sần tình rồi. Hắn đầy đủ hôn mê 5 phút, đơn từ một điểm này, liền có thể thấy được người bình thường cùng luân hồi giả chênh lệch. Tại cái này trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã kiểm kê ra lần này nhiệm vụ cơ bản thu hoạch, mỗi người thu được gần như 3000 điểm khen thưởng, hơn nữa này còn không bao gồm phía trước giết chết dị hình thu được khen thưởng. Cứ như vậy, coi như đầu mối chính nhiệm vụ thất bại, khen thưởng giảm phân nửa cũng không cần lo lắng bị chủ thần mạ sát truy hiếp. Ba vị luân hồi giả đột nhiên phát hiện, nguyên lai ấp phòng mới thật sự là soạn phần có địa. Chỉ tiếc nhiều hơn nữa dị hình chứng cũng có tuyệt địa thời điểm, hơn nữa chúng nó hồi báo giới hạn tại luân hồi điểm, gần như 100 dị hình chứng, nhưng không có tuân ra một cái đạo cụ. Có điều hồi tưởng lại gần đạt 100 điểm hồi báo, điều này cũng ở trong dữ liệu. Đánh số A211379 cứu xệ Bạt Sẩn, thu được xệ Bạt Sẩn hảo cảm, hiện nay độ thiện cảm 50/100. Ngươi có thể đối với xệ Bạt Sẩn đưa ra một ít yêu cầu, chỉ có không quá phận, hắn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nguyên Lai Cứu Sệ bà sần còn có hệ thống như vậy nhắc nhở, đã như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa lần này ẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng được lợi đem sẽ trở thành văn kỳ vật trong túi. Văn Kỳ lập tức hướng Hải cốt dị hình đầu đi một cái ánh mắt quá dị, sau đó sẽ chuyển hướng nó chủ nhân. Sản giờ hữu hiểu, hiểu ý, lập tức đem Hải cốt dị hình thu vào văn chương bên trong. Hiện tại không phải là tại trọng yếu nội dung vợ kịch nhân vật trước mặt bại lộ Hải cốt dị hình thời điểm, chí ít miễn với một hồi miệng lưỡi giải thích. Hơn nữa Liên Vân Kỳ đều đem cái kia thân nhìn qua rất quái lạ, cùng địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn không hợp ạ sẽ lệ dạ tỏ sịt cũng thu vào văn chương, lại càng không có cái gì tốt nói. Mà Vân Kỳ thì lại hài lòng gật gù, sau đó quay về có thể đưa ra yêu cầu nam chủ phát động thấy rõ thiên phú. Sebastian, Alien VS tở rẻ đã tỏ bên trong nam số 1, đỉnh đầu giới khảo cổ tân tu tiên gọi, đối với cổ hạch cấp chữa tượng hình, May A Văn Minh, cổ bậy bí lẩn văn minh có rất sâu trình độ. Thiên phú năng lực Phiên dịch, đối với Văn Tử có trời sinh vấn cảm, nhận ra năng lực siêu cường, đặc biệt là tại cổ Văn Minh Văn Tử trên nghiên cứu, càng là đại sư cấp. Sebastian sau khi tỉnh lại lập tức đối với Vân Kỳ biểu đạt ra lòng cảm kích, hơn nữa này cũng không phải hạn chế tại trên đầu môi. Một bên lẳng lặng không nói mủ phi không nhịn được nói chuyện, "Chúc mừng ngươi, được Sebastian ưu ái." Vân Kỳ nghe ra đối phương trong lời nói cay đắng vị, mà hắn chúc phúc ngữ hiển nhiên có thâm ý khác. Hắn giả ngu địa về tại hai câu, nhưng không nói gì nữa. Điều này làm cho Mộ Phỉ vô cùng thất vọng, dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta." Đột nhiên, Mộ Phỉ đình chỉ nói chuyện, dùng ánh mắt kinh ngạc vòng qua Vân Kỳ, tìm đến phía phía sau hắn. Vân Kỳ trong lòng dùng mình, chẳng lẽ có địch nhân? Liên bản năng truyền qua thủ đi, nhưng không thấy bất kỳ tình huống khất thượng. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến một trận nhẹ nhàng hầu như có thể quên kim loại tiếng leng keng, mang theo ác liệt kình phong từ sau nào truyền đến. Ra tay dĩ nhiên là mù phi, hắn giờ khắc này đem hết thể lực lượng tại một giây đồng hồ thời gian điều động lên, khuỷu tay nơi phun ra đốm lửa hiện ra nhưng đã là không để lại dư lực. Ma trọng quyền trong lúc đó lấp lóe một điểm ánh kim loại càng là quyền đâm bạo xuất chứng minh. Ác liệt đến cực điểm sát chiêu tại hoàn toàn không có dấu hiệu tình huống xuất hiện ở sau lưng, bất luận cái nào không có chuẩn bị tâm lý luân hồi giả đều không có khả năng làm ra lần tránh động tác. Nhưng là, chính là này nhìn như tất bên trong đánh lén, nhưng hoàn toàn thất bại. Vân Kỳ trước tiên làm ra hành động, hắn không có làm quay đầu lại loại bản năng này, nhưng đến chế chiến cơ mở ám, nhưng là hai chân dẫm một cái, đi kèm hét cao thành, theo chuyên môn bạo phát kỹ năng tăng lên, cả người hướng về một bên cực tốc xoay ra, miễn cưỡng né qua huề lôi đỉnh chi thế nhất quyền. Mộ Phi không nghĩ tới chính mình xúc thế đã lâu đánh lén sẽ rơi vào kết quả như thế, không khỏi đứng chết chân tại chỗ, liền như vậy bỏ qua truy giặc cùng đường tuyệt hảo cơ hội. Ngươi? Mộ Phi lộ ra không nhịn được khiếp sợ. Hắn bất luận làm sao cũng không làm rõ được, Vân Kỳ là làm sao trước tiên làm ra lần tránh động tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 55, phản bội. Tình thế biến hóa thực sự quá nhanh, mới vừa rồi còn dắt tay Phó chiến đội Hữu, trong nháy mắt thành không để lại dư lực địch nhân, đừng nói là người trong cuộc, liền ngay cả một bên bảng quan sạn giờ cùng Sệ Ba Sẩn cũng nhìn ra kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. "Trở đã, Mộ Phi, ngươi biết mình đang làm gì sao?" Sạn giờ dịu hét lớn. "Ý miệng" Ta sự không cần ngươi quan tâm, làm tốt chính ngươi bản phận, xin khuyên ngươi một câu, không muốn chuyến trận này hỗn thủy, ngươi chuyến không nổi." Mộ Phỉ hung hắc nói, trong mắt Thiêu Đốt tất cả đều là tràn đầy ác độc. Nếu bại lộ chính mình ngắc ý, Mộ Phỉ cũng không nhất thời vội vã mạnh mẽ tấn công, trái lại đầy hứng thú địa hỏi, "Ngươi là làm sao phát hiện?" Hắn tin chắc, vừa nãy một đòn liền không phải một cái viễn trình gần nợ có thể đủ lần tránh, trên thực tế, coi như là kinh nghiệm lão đạo cận chiến luân hồi giả, cũng không có phòng bị tình huống anh bạn không có né tránh khả năng. Bởi vậy, duy nhất giải thích hợp lý chính là đối phương sớm có chuẩn bị tâm lý. Vậy hãy để cho người cân nhắc không ra, hắn tự hỏi trước biểu hiện tuyệt không có lộ ra bất kỳ cái gì sắc cơ, mà trước đó lại ra đặt cọc vật làm vì hợp tác thành ý cử động đầy đủ nhường người ta buông lòng cảnh giác, huống hồ thêm vào một loạt nhìn như mỹ mãn hợp tác quá trình, thấy thế nào, chính mình cũng không có sớm bại lộ cho đối phương sát ý tin tức khả năng. Vân Kỳ cười lạnh nói, ngươi coi chính mình làm thiên y vô phùng sao? Sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là một mục để phòng ngươi. Ngươi đang đùa ta à?" Mộ Phỉ hét lớn, ánh mắt nhưng có chút phiêu hốt. Nếu như nói chính mình lúc trước trong hành động trong lúc vô tình bại lộ, Mộ Phỉ còn vẫn còn có thể tiếp thu, nhưng tuyệt đối không thể đang hành động vừa bắt đầu liền bị dán lên hoài nghi nhãn mác. Duy nhất giải thích chính là đối phương tại cố làm ra vẻ bí ẩn. Vân Kỳ vừa nói, vừa đi về phía sạn giờ hữu, có cái gì không có khả năng, người là giỏi về lừa dối động vật. Thế nhưng hành vi tại dục vọng xui khiến dưới thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng buộc lộ ra chân thực ý tưởng, đây chính là làm vì người to lớn nhất mưu toan chỗ. Ta nói có đúng không? Taylor một nhóm hậu trường người khống chế. Taylor, chính là cái kia tại bộ đội đặc chủng, bên trong thế giới cùng Vân Kỳ đối nghịch ngu xuẩn, tự cho là có thẩm nghiên dạ giúp đỡ, liền quên hết tất cả địa triệt để đắc tội Vân Kỳ, kết quả chết không nhắm mắt ngã vào sở tọm xạ đạ dạ sĩ cả dưới kiếm. Tại lần kia nhiệm vụ sau khi kết thúc, Vân Kỳ liền từng video này cùng thiết phong, Helena thảo luận qua một phen, hắn kiên trì cho rằng tay lơ sau lưng có một luồng không rõ thế lực, chỉ là không rõ ràng bọn họ chân chính mục đích là cái gì. Người bên ngoài nghe được mây mù dày đặc, có thể mù phỉ lúc này vẻ mặt nhưng hết sức đặc sắc, trên mặt cơ thị không ở nhảy lên, mỗi một chữ đều sâu sắc đập vào trong lòng hắn. Ngươi, đến cùng, là làm sao biết? Mù phỉ cũng không phải người lương thiện, hắn một bên dùng lời nói ổn định đối phương, một bên phó thủ mà đứng dở trò. Chỉ có một có cơ hội, đã lén lút nắm tại lòng bàn tay lưu đạn đã làm tốt bất cứ lúc nào rút tiêu chuẩn bị. Muốn biết sao? Đã tới gần Sạn Giờ Hựu Vân Kỳ, ở một cái sệ bà sân vô pháp quan sát được góc độ làm ra một cái trưởng đao bổ xuống động tác. Sạn Giờ Hựu hiểu ý, lập tức đem bên cạnh sệ bà sân một trưởng đánh mất, chỉ là hệ thống truyền đến nhắc nhở nhường hắn thầm mắng không ngớt. Ngươi chủ động công kích lần này được bảo vệ đối tượng nội dung vợ kịch nhân vật, chịu đến hệ thống trừng phạt, khấu trừ 100 luân hồi điểm. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nếu như ngươi công kích lần nữa nhiệm vụ đối tượng, ngươi đem chịu đến gấp đôi trừng phạt. Cũng may vừa nãy một trưởng lực đạo đem nắm cũng tạm được, không có tạo thành ngoài ngạch thương tổn, bằng không vậy thì không phải khấu trừ 100 điểm là có thể xong việc. Mặc kệ thế nào, Bị Sệ Bạt Sẩn nhìn thấy luân hồi giả trong lúc đó nội chiến trùng quy không phải việc tốt, rất nhanh khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến về sau cả thượng. Bởi vậy đánh mất là phù hợp nhất ba người lợi ích. Nhưng là tại Sệ Bạt Sẩn té xỉu đồng thời, vẫn kỳ đột nhiên nắm lấy Sệ Bạt Sẩn vai trái. Phân lực bên dưới đem loạt tới. Vân Kỳ, ngươi, lần này đổi thành sạn giờ dịu kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối mặt thâm niên giả uy hiếp, Vân Kỳ không những không có thoát khỏi nội dung vở kịch nhân vật như vậy phiền toái, trái lại lớn tiếng giò người. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Vân Kỳ không để ý đến sạn giờ dịu cảm thụ, màu bạc ổ quay nhắm thẳng vào xe ba sần huyết thái dương, ta biết hắn đối với ngươi rất trọng yếu, vì lẽ đó, vì bảo đảm ẩn tàng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ta khuyên ngươi còn không phải đỉnh chỉ ngươi cái kia vô vị mở ám. Ngươi cũng không muốn dễ như trở bàn tay khen thưởng liền như vậy bỏ lỡ cơ hội đi. Mù phỉ hai mắt nẻ qua một kia độc ác, rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh, đã căng thẳng bảo hiểm tiêu nhất thời thành tĩnh lại, ngươi đang uy hiếm ta. Không, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Vân kỷ vô liêm sỉ nói rằng. Được rồi, ngươi là làm sao mà biết ta cùng tay lờ quan hệ. Là cái kia ngu xuẩn trước khi chết nói cho ngươi. Không có lựa chọn chỗ chống mũ phì lúc này đúng là đối với chính mình bại lộ thân phận đầu đôi câu chuyện sản sinh hứng thú. Đương nhiên, điều này cũng vẫn có thể xem là một loại kéo dài thời gian sách lược. Hỏi rất hay. Có điều ngươi hoan buổng tay lơ, tuy rằng hắn đúng là thằng ngu. Vân Kỳ nói. Ngươi là nói, hắn không có tiết lộ cho ngươi có quan hệ ta bất kỳ tư liệu. Mũ phì trong mắt co rút lại, nếu như đúng là như vậy, chỉ sợ hắn đối mặt chính là cái phi thường vướng tay chân ra hỏa. Tyler chưa từng nói qua liên quan với người bất kỳ tư liệu, có điều, trước khi chết hắn còn là tự ta An nuôi buộc lộ ra thế lực sau lưng giúp đỡ bí mật. Liền những thứ này, Mộ Phỉ chau mày, nếu như đúng là nếu như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương là từ nơi nào nhìn thấu hắn cùng Tyler quan hệ. Đã đầy đủ, không nghi ngờ chút nào, hắn một cái nho nhỏ người mới, làm sao có cái gì đại thế lực để ý, nhiều nhất cũng chính là cái thẩm niên giả. Có thể thẩm niên giả không ngừng một cái, thị như cái kia Ron Lý Mộ Phi phản bác, "Không sai, chỉ là Thâm Nghiên giả này một đầu mối còn còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng nắm giữ cơ giới cải tạo năng lực ngươi, lại là độc nhất vô nhị." Vân Kỳ lấy ra một cái USB, "Kẻ xâm lấn USB thì ra là như vậy." Mộ Phi đồng tử phóng to, như có điều suy nghĩ một lúc. Tại trước thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền đặc biệt tìm lần toàn bộ mỗi bắt đầu không gian, đều không có tìm được một cái tương tự với kẻ xâm lấn đạo cụ. Vì lẽ đó, Ta suy đoán thể nó là một cái nào đó thâm niên giả dùng năng lực đặc thù cải tạo mã thành. Xem ra ta không nên lắm miệng nói cho ngươi Tà Thiên Phú năng lực. Mộ Phỉ có chút ảo não nói: "Ngươi sai rồi, tại ngươi hướng về ta tiết lộ Thiên Phú trước, ta liền đã biết rồi." Vân Kỳ tự tin nói: "Bộ kia thể là lúc nào? Ngay ở ngươi cho ta vũ khí cải tạo nhãn, cùng với cho sản dược phản trọng lực chip thì, ta liền ý thức được ngươi rất có thể chính là cái kia ẩn giấu ở tay lơ sau lưng thâm niên giả." Làm sao nghe vào rất gượng ép. Mộ Phỉ tuyệt không tin vẹn vẹn một cái nho nhỏ cái hở, liền bị đối phương nhìn thấu tất cả. Đương nhiên, trở lên chỉ là căn cứ một phần. Một phần. Mộ Phỉ lông mày nhanh chóng thành cũng bắt tự, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chính mình bại lộ ra kẽ hở không ngừng một cái. Ngươi không nên đánh nghe ta tại trước thế giới nhiệm vụ tin tức, đặc biệt là hướng về thiết phong hỏi thăm. Chỉ nghe nói qua người mới hướng về thâm niên giả đòi lấy hoặc là mua thế giới nhiệm vụ tư liệu. Còn không nghe lời cái nào thâm niên giả sẽ đối với chỉ hướng về người mới nhiệm vụ mở ra thế giới nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Đây chính là thứ hai cái hở. Ân Mộ Phỉ suy nghĩ một chút, thừa nhận nói, tại về điểm này, ta là nóng độ. Kỳ thực tại Thiết Phong từ chối hướng về ta tiết lộ tất cả có quan hệ ngươi tin tức thì, ta liền ý thức được chính mình qua loa. Vì lẽ đó, ngươi liền liên hợp còn lại luân hồi giả, háng hại Thiết Phong, mượn cơ hội này nhổ cỏ tận gốc. Ta nói không sai chứ? Kỳ thực Zon, Ly bất quá là được ngươi sai khiến, vì lẽ đó, khi hắn bị ta đánh bại sau, một mực biết điều ngươi đột nhiên ra đại sát chiêu, loại này giết người diệt khẩu thủ đoạn cũng quá nhiều vụng về đi. Chỉ là có một chút ta không nghĩ ra, nếu như ngươi tự mình ra tay, hoàn toàn có thể để tránh cho Zon. Ly bị ta đánh bại, thậm chí căn bản không cần mượn hắn tay, đến hãm hại Thiết Phong. Lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta. Nguyên lai like còn có ngươi không nghĩ ra sự tình. Mộ Phỉ khẽ miệng hiện lên một cái cười lạnh. Sau đó nói, muốn giết các người, ta bất cứ lúc nào đều có thể làm được, nhưng vấn đề là, giết các người, đối với ta có ít lợi gì? Chẳng lẽ không là vì là tay lơ báo thù sao? Vân Kỳ hỏi, mù phì biểu môi, một thằng ngu mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái người làm công tự mình ra trận sao? Vân Kỳ suy nghĩ một chút, móc ra kẻ xâm lấn USB nói, thì ra là như vậy, ngươi mục đích là cái này, không, sắc thực nói, là tài liệu bên trong, có quan hệ, di rô. Giải sệ hốc cổ dạ, khoa học kỹ thuật tư liệu, ngươi thuê tay lơ một nhóm tiến vào người mới thế giới nhiệm vụ, cũng chính là vì có thể đủ thu được khoa học kỹ thuật loại tư liệu. Nhưng đối với ngươi mà nói, có một cái phi thường vấn đề trí mạng, tại ngươi người toàn quân bị diệt tình huống, ngươi là vô pháp thu được ta tại lần kia nhiệm vụ bên trong có hay không thu được bộ đội đặc trùng bên trong khoa học kỹ thuật tư liệu. Trước ngươi một mực không có đối với chúng ta hạ sát thủ, chính là vì muốn xác định điểm này. Ta nói không sai chứ. Mù phỉ thở dài nói, Ta liền biết đám kia ngu xuẩn hoàn thành không được cao khó khăn nhiệm vụ, vì vậy đặc biệt cho kẻ xâm lấn USB bố trí thủ sát rơi xuống thuộc tính, chính là dự liệu được đám kia ngu xuẩn vô năng. Quả nhiên, kẻ xâm lấn rơi vào trong tay ngươi, ta rất vui mừng. Cũng chính là thủ sát rơi xuống thuộc tính, cho tới tại Vân Kỳ nhìn thấy Mộ Phỉ dự chi vũ khí cải tạo nhãn cũng bao hàm thủ sát rơi xuống thuộc tính, này mới sâu sắc thêm đối với hắn hoài nghi. Mộ Phỉ tiếp tục nói, sự thực chứng minh, ngươi là cái phi thường ưu tú luân hồi giả. Vân Kỳ ngẩn ra nói, ngươi là chỉ Ạc Thế Lệ Dạ Tỏ Xít. Không sai, nói thật cho ngươi biết đi, ta phái Taylor mục đích chính là thâm nhập bộ đội đặc chủng tổng bộ, dùng kẻ xâm lấn trộm lấy Ạc Thế Lệ Dạ Tỏ Xít chế tác tư liệu. Vẹn vẹn là tư liệu. Nha, ta kém điểm đã quên, ngươi có cải tạo cơ giới thiên phú, chỉ bằng vào bản vẽ, ngươi liền có thể phòng chế Ạc Thế Lệ Dạ Tỏ Xít, thật sao? Vân Kỳ thăm dò hỏi. Mộ Phỉ trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này nho nhỏ chi tiết nhỏ phụ quyết Vân Kỳ suy đoán, không nghĩ tới ngươi liền ạ sẽ lệ dạ tọ xít loại này hầu như không có khả năng thu được đặc thủ trang bị đều nằm đến tay, ngươi cho ta kinh hỉ còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi." Mưu Phi nói, "Vì lẽ đó, ngươi không nhịn được, rốt cục vẫn là động thủ." Vân Kỳ híp mắt lại, ánh mắt trở nên bắt đầu sắc liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 56: Suy luận. Quá nhiều kinh hỉ, đối với ta mà nói không hẳn là chuyện tốt. Nếu như bỏ mặc ngươi tiếp tục phát triển, hay là dưới cái thế giới nhiệm vụ ta liền rất khó áp chế lại ngươi. Cùng hắn như vậy, còn không bằng kịp lúc động thủ, không ngờ rằng, có thể làm cho mụ phụ như vậy kiêu căng tự mãn luôn hồi giả thả xuống cái giá, đối với một tân nhân lấy đánh lén sức lực, đã chứng minh cái này tân nhân tiền đồ không thể đo đếm. Còn gì nữa không? Ngươi sẽ không nói cho ta, chỉ dựa vào nảy mấy thứ, ngươi liền cho rằng ta là nhắm vào ngươi chứ? Còn có Chính là ngươi đang nhớ ta đòi lấy tổ hợp gen mảnh vỡ thời điểm, ngươi đầu đuôi đem tất cả nói cho ta, tuy rằng ta không thể xác định ngươi có hay không ẩn dấu, nhưng ít ra tại ngươi nói lời bên trong, không có bất kỳ lừa dối. Mộ Phỉ chân mày cau lại, không hiểu hỏi, thành thực lẽ nào cũng có lỗi. Vậy phải xem đang ở tình huống nào, ngươi không có nghĩa vụ nói cho ta liên quan với tổ hợp gen mảnh vỡ sau lưng cô sự, hoàn toàn có thể dùng một cái không quan hệ đau khổ nói dối qua loa một hồi, mà ngươi lại nói ra chân tướng. Vậy thì có cái gì vấn đề? Cái kia vấn đề nhưng lớn rồi, nói rõ ngươi sự biết trước ta có phần do nói dối năng lực." Vân Kỳ nói rằng. "Phía trước ngươi còn nói ta không biết các ngươi nội tình." Mộ Phi hỏi ngược lại. "Hỏi rất hay, ngươi chỉ là không thể xác định trong tay ta kẻ xâm lấn bên trong có hay không ngươi muốn tư liệu. Nội tình vật này, chỉ có ngươi chịu để tâm, còn là không khó thu được, dù cho ngươi phái đi người toàn quân bị diệt." Nói nghe một chút, Mộ Phi hảo chỉnh lấy chờ nói. Ngươi hoàn toàn có thể từ những người khác trong miệng thu được có quan hệ ta tư liệu, nhưng cái này ngươi cũng không biết ta thu được ạ sẽ lệ dạ tỏ xít, bằng không ngươi cũng sẽ không tại ta bại lộ ạ sẽ lệ dạ tỏ xít sau mới động thủ. Vì lẽ đó ta rất nhanh bài trừ Helena cùng Thiết Phong Hiểm Nghi. Mà vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi là từ Edo, nhưng từ ngươi đối với Edo biểu hiện, cùng với hấp hối thì Edo đối với ngươi không tín nhiệm, ta có thể xác định cái kia tiết lộ bí mật người không phải hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngoại trừ ba người kia Lần kia nhiệm vụ tựa hồ không có còn lại may mắn người còn sống. Mù phì vạch ra không đúng nói. Ta nói rồi cái kêu người là trước thế giới nhiệm vụ may mắn người còn sống sao. Lần này đến phiên vân kỳ hỏi ngược lại. Từ đơn một câu, liền đem mù phì hỏi á khẩu không trả lời được, hiện nhiên là nói đúng yếu điểm. Không sai, hiểu rõ ta, lại không đơn thuần hạn chế tại trước thế giới nhiệm vụ. Đừng quên, ta còn trải qua thí luyện nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi không có khả năng tiên tri tại thuê tay lơ đồng thời đã dự liệu được bọn họ thất bại, tuy rằng ngươi một mực không coi trọng bọn họ. Bởi vậy, chỉ có một cái khả năng. Vân Kỳ cố ý dừng lại không ít, mới nói, "Bại lộ ta tin tức người cũng không phải chính mồm đối với nói cho ngươi, nhưng là tại mới bắt đầu không gian trắng trận tuyên dương quá ta không phải, đương nhiên, thiếu không được vạch trần một ít liên quan với ta cố ý bại lộ cho hắn hát chủ bài." Thị Như Độc Tâm thuận, không nghi ngờ chút nào, cái này đối với Vân Kỳ có cực kỳ bất mãn tâm tình người. Thêm vào đồng thời trải qua thí luyện nhiệm vụ hai điểm này, hắn thân phân vô cùng sống động, chính là cái kia bị Vân Kỳ chà đi mạ nồn cùng với mấy trăm luân hồi điểm người da đen tên côn đồ các ké. Ba ba ba, Mộ Phỉ rất là nhàn hạ địa nhô lên bàn tay, rất đặc sắc suy luận, nhất tầng lại nhất tầng bác kia đánh nghịch hừa, không hổ là thu được gã sẽ lệ dạ tọ xịt luân hồi giả. Co như ngươi phân tích lại mạch lạc rõ ràng, nhưng ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào? Cương bức còn là dụ dỗ? Cương bức chỉ chính là lợi dụng nội dung vở kịch nhân vật Huy hiệp Mù Phi, mà dụ dỗ nhưng là đàm phán thỏa hiệp, đương nhiên, làm vì nhược thế Vân Kỳ nhất phương, đương nhiên phải đang đàm phán trên làm ra rất lớn nhượng bộ. Tại sao chỉ có hai con đường? Rất xin lỗi, ta không phải một cái yêu thích đi theo người khác ý tứ làm việc người. Vân Kỳ dùng ngón cái đẩy ra rợn vụn vở phong châm, chỉ có đối phương hơi có động tác, liền nhất thương đánh nổ sệ bạt sân đấu. Mù Phi đồng tử co rút lại, nhìn Vân Kỳ cùng sạn giờ hữu nói, Ngươi lả quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Chỉ bằng hai người các ngươi? Ta nói rồi, ta không thích đi theo người khác chỉ rõ con đường đi. Sau một khắc, Vân Kỳ làm ra một cái không tưởng tượng nổi cử động. Hắn đột nhiên đem mạ nủ một chuyện, lại là chỉ về bên cạnh người Sạn Giở Hựu, đứng lại, không muốn manh động. Ngươi đi rồi. Đang chuẩn bị tới gần Vân Kỳ Sạn Giở Kinh Hãi Điệu Đại Đế, hai tay bản năng tại màu bạc ổ quay uy hiếp dưới, giơ hai tay lên. Sạn Giở Hựu, ta rất thanh tĩnh. Vân Kỳ lạnh lùng nói, "Đường tưởng rằng ta không biết ngươi cũng là thâm niên giả, ngươi vừa nãy ác chủ bài bại lộ điểm này, còn có, ngươi cùng Ron." Ly trong lúc đó nhận thức, càng nói rõ điểm này. Lẽ nào làm vì thâm niên giả cũng có lỗi? Sẵn giờ không có phủ nhận, kỳ thực ngay ở sử dụng hài cốt thực trang cũng đã biết mình thâm niên giả thân phận đã làm tốt bại lộ gián ngộ. Thâm niên giả bản thân không có sai, nhưng ẩn giấu thâm niên giả thân phận, vậy thì ý vị sâu xa. Đó là bởi vì ta là người biết điều biết điều đến thà rằng người lâm vào hiện cảnh, cũng không muốn lấy ra cuối cùng ắt chủ bài. Vân Kỳ cười gằn. Nếu như tại đường hầm trận chiến đó sử dụng hài cốt thực trang, sạn giờ căn bản là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vậy cũng không thể chứng minh ta cùng Mộ Phỉ là một nhóm. Sạn giờ dị ngữ biện nói: "Ta nói rồi ngươi cùng hắn là một bọn sao?" Lời này vừa nói ra, sạn giờ sắc mặt đại biến. Bắt đầu từ lúc nãy, Vân Kỳ sẽ không có đề cập tới hắn cùng Mộ Phỉ quan hệ, câu kia Ngụy Biện biến tướng bằng là không đánh đã khai. Chờ thật lâu, hắn mới hỏi, "Ngươi là lúc nào phát hiện?" Sơ tại ẩn tàng nhiệm vụ bắt đầu không lâu, ta liền hoài nghi ngươi cùng Mộ Phỉ là quen biết đã lâu." Vân Kỳ trả lời, "Sản giờ suy nghĩ một chút, nói, ta không nhớ rõ từng ra cái gì sai. Lam Bộ không quen biết, không có nghĩa là các ngươi thật sự lẫn nhau không biết." Liên bởi vì các ngươi có thể ẩn giấu quan hệ lẫn nhau, mới nhượng ta càng thêm thâm sâu đối với hai người các ngươi hoài nghi. Nói Vân Kỳ vậy vậy trong tay mà đũm, gia hiệu Sản giờ tránh xa một chút. Sản giờ hữu lui về phía sau 3 bước, liền không lại di chuyển, vị trí này một mực tại hoàn toàn khoảng cách biên giới vị trí. Bất quá đối với Vân Kỳ mà nói, đã đầy đủ, rất tốt, xét thấy ngươi như thế nghe lời, ta sẽ không ngại nói cho ngươi kẻ hở ở nơi nào. Còn nhớ ngươi cho chúng ta nghỉ ngươi dùng cơm sao? Ngươi không nên cho chúng ta cà phê, bởi vì một cái nho nhỏ động tác, bại lộ ngươi nguyên bản cùng mụ phụ quan hệ. Cà phê Sản giờ dịu vắt hết góc hồi ức một lần, nhưng thủy chung không tìm được chính mình chỗ sơ hở. Nhìn đối phương một mặt trầm tư suy nghĩ hình, vẫn kỳ không đang làm khó dễ trực tiếp phơi bày đáp án, vấn đề liền xuất hiện ở ngươi cho mủ phỉ thêm đường trên. Đường. Sản giờ càng thêm mờ mịt. Người bình thường nhiều nhất tại cà phê bên trong thêm hai cục đường, mà ngươi cho mủ phỉ bỏ thêm đầy đủ bốn khối, ngươi không cảm thấy cái này lượng quá mức rồi sao? Thì ra là như vậy, liền chỉ dựa vào điểm này Chẳng lẽ là sẽ không là ta tay run, nhiều hơn hai khối sao? Sán giờ hiểu nhưng không chịu thua điệu phản bác. Bởi vậy, ta sau đó không phải tham dò cho các ngươi chô cô lết sao? Ngươi đặc biệt tại hai tuyển nhất chung, không có chọn cao ngọt độ chô cô lết, đó là bởi vì ngươi biết, mụ phỉ thích ăn đồ ngọt. Mà sau đó ta đặc biệt tại mụ phỉ chọn lựa bỏ thêm mặt khác mấy thứ không phải đồ ngọt, kết quả hắn nghĩ đều không nghĩ, lựa chọn chô cô lết. Đương nhiên, còn không hết những thứ này. Vân Kỳ tiếp tục nói. Tại ngươi cùng mụ phì đồng thời đỡ lấy liên quan với sẻ bạt sần cứu viện ẩn tàng nhiệm vụ sau, ta liền tiến thêm một bước khẳng định giữa các ngươi tuyệt đối là biết nhau. Đừng nói cho ta các ngươi tiếp thu ẩn tàng nhiệm vụ không có tiêu hào hút đối với các ngươi hảo cảm độ. Mà độ thiện cảm thứ này, không có chuyện gì trước tiên bố cục, là rất khó thu được. Vân kỳ bản thân chính là ai đánh chính thu được hút độ thiện cảm, có thể vấn đề là sản dở từ vừa mới bắt đầu liền cùng hút thất tán, lại là na đến đúng lúc cảm độ đây chỉ có thể giải thích hắn đã sớm tại vừa nhiệm vụ bắt đầu sự, lại một loại nào đó phương pháp sớm thu được hảo cảm. Hơn nữa Sạn Giở không để ý hết thảy đỡ lấy ẩn tàng nhiệm vụ bản thân, chính là một ý vị sâu xa đại điểm đáng ngờ. Ngươi như thế có sức quan sát, cần phải đi làm trinh thám, mà không phải nghề nghiệp dân cờ bạc. Sạn Giở lựu nói móc nói, không có sức quan sát dân cờ bạc, không phải hảo dân cờ bạc. Vân Kỳ lại nói, đương nhiên, những này vẹn vẹn là suy đoán, nghiêm mặt về mặt ý nghĩa rằng Các ngươi thuộc về kẻ tình nghi, mà không phải phạm nhân. Thẳng đến các ngươi sẵn lúc ta không có mặt vạch trần chính mình ắt chủ bài, ta mới hoàn toàn khẳng định điểm này. Đã như vậy, cái kia vừa nãy tại sao còn liều mình cứu ta? Sản giờ chỉ chính là Vân Kỳ phá tán hắn, chính mình phản mà trở thành bão kiểm trùng công kích đối tượng. Vân Kỳ hơi trầm mặc, sau đó nói, mặc dù ta có 99% có thể có thể xác định ngươi cùng Mộ Phỉ là một nhóm, nhưng dù cho chỉ có 1% độ khả thi ta thả rằng tin tưởng ngươi là vô tội. Sau đó đổi thành sạn giờ hữu chờ mặc. Nghe vào ngươi phạm sai so với chúng ta còn nghiêm trọng. Mộ Phi đột nhiên biến sắc, nói: "Thế nhưng, vậy thì thế nào, ngươi sẽ không cho rằng bằng một cái không quan hệ đau khổ nội dung vợ kịch nhân vật, liền có thể uy hiếp ta?" "Thật sao? Ngươi không muốn tỏ vẻ đã tỏ trở thành người lính đánh thuê. Vậy ngươi đều có thể lấy thử xem ta có dám hay không nổ súng. Ngươi quá khinh thường ta." Mộ Phi sắc mặt lăng nhiên điệu giơ lên năm đấm, quay về Vân Kỳ khiêu khích tính qua tay. Ngươi thật làm như ta không dám." Vân Kỳ hung ác nói, trói lại cò súng ngón tay hơi chuyển động, chỉ có lại dùng một phần lực, mà đǔn chuyên dụng đạn liền có thể đánh bại xe bạt sân đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 57, tập kích. Chờ đã. Nói chuyện không phải Mộ Phi, lại là kẻ phản bội sản giờ hữu. Ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Vân Kỳ lạnh lùng nói rằng: "Không, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, công kích nội dung vợ kịch nhân vật, ngươi sẽ phải chịu luân hồi điểm khấu trừ trừng phạt." Nói, hắn mặc lên pháp sư tay áo, động tác này tận lực làm được phi thường chậm, miễn cho làm cho đối phương có cái gì hiểu lầm. Tuy rằng lẫn nhau duy trì một khoảng cách, sạn giờ Hựu Văn Chương trên mỗi cái tự còn là chạy không thoát hắn thị giác thiên phú. Ngươi chủ động công kích lần này được bảo vệ đối tượng nội dung vợ kịch nhân vật, chịu đến hệ thống trừng phạt, khấu trừ 100 luân hồi điểm. Cảnh cáo, cảnh cáo, nếu như ngươi công kích lần nữa nhiệm vụ đối tượng, ngươi đem chịu đến gấp đôi trừng phạt. Vẹn vẹn là một cái đánh ngất cử động, liền trừ 100 điểm, muốn là giết chết nội dung vợ kịch nhân vật, chẳng phải là có mạt sát nguy hiểm. Tín nhiệm ai nhìn chối này hệ thống đề kỳ, đều sẽ do dự, Vân Kỳ tuy rằng sớm có gánh chịu giết chết nội dung vợ kịch nhân vật trừng phạt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cao, phòng trừng coi như không phải trực tiếp mạt sát, cũng khó thoát khấu trừ hơn vạn điểm trừng phạt. Chính là này nhỏ nhỏ vừa xuất thần Nhưng cho nhìn thèm thùng một bên mũ phỉ sáng tạo cơ hội ngàn năm một thở, cũng không thấy hắn na động bước chân, chỉ là khiêu khích tính hướng về Vân Hưng Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Ngay ở người khác cho rằng hắn phô trương thanh thế thời điểm, hắn đột nhiên cười gần biến câu vì là chảo, toàn bộ tay phải tự hoàn bộ thoát ly, không lộ ra dấu vết địa bay về phía hoành tre ở Vân Hưng Kỳ trước người xệ bạc sận. Lần này đến đột nột, căn bản khó lòng phong bị, thêm vào Vân Kỳ chính mình do dự, liền như vậy, còn là không có tản nhẫn quyết tâm bóc có súng Chơ mắt nhìn con tin bỏ chạy. Cái kia nắm lấy Sê Ba Sần tay không có dừng lại, nhưng là tại một cái màu bạc kim loại xiềng xích lôi kéo dưới, trở lại mủ phì trước mặt. Nguyên lai like hắn tay là tay chân giả, kim loại xiềng xích thiết kế không thua gì tăng cường mủ phì nhất định viễn trình đánh lén năng lực. Con tin vào lòng, mủ phì ngay lập tức móc ra một cái tràn ngập chất lỏng màu xanh lam nhạt ống tiêm đánh vào Sê Ba Sần tĩnh mạch bên trong. Theo chất lỏng truyền vào, Sê Ba Sần chậm rãi mở mê man con mắt. Đến nay Hắn còn chưa hiểu tại sao mình đột nhiên mất đi trí giác. Cái kia ống tiêm nhưng là Mộ Phỉ tổng quân cần bên trong mua hàng Adrenaline, chủ yếu là ở trong chiến đấu cung cấp càng nhiều năng lượng cùng kích thích, không nghĩ tới dùng ở một cái nhìn như không quá quan trọng nội dung vợ kịch nhân vật trên người, đây là Mộ Phỉ không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể gọi hắn kéo cái phiền toái chiến đấu đi, tuy rằng hắn cũng không cho là phiền toái sẽ tăng cường chính mình giết chết đối phương độ khó. Mộ Phỉ nhanh chóng ném mất chú không ống tiêm đem đứng thẳng chưa ổn sẽ bắt sần kéo ra phía sau, chuẩn bị lấy chính mình to lớn thân thể làm đùa hộ mệnh. Nhưng vào lúc này, Vân Kỳ lanh khớp vô cùng trụ xuống màn ồn. Lớn hơn chuyên dụng gậy tại một trận trong tiếng nổ bắn về phía mụ phỉ vị trí trái tim, mà tại vị trí này mà sau, chính là còn chưa hoàn toàn làm rõ tình hình sẽ bắt sần. Lần này đến phiên mụ phỉ kinh ngạc. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là né tránh, kết quả không cần nói cũng biết, lấy sẽ bắt sần cái kia yếu đuối mong manh thân thể Bất luận làm sao là không có khả năng tại sao khi chúng đạn còn có thể may mắn còn sống sót, dù cho một thương này không phải đánh vào chỗ yếu, hoặc là đứng thẳng bất động, kiên trì lấy bản thân thân thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia phát động trọng đạn công kích hiệu quả nhất thương. Mưu Phệ cuối cùng vẫn là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Tại hắn nhìn đến, tuy nói loại thứ nhất lựa chọn kết quả là Vân Kỳ bị chủ thần trừng phạt mặt sát, nhưng đối với chiếm hết ưu thế chính mình mà nói, dễ như chờ bàn tay gật dấu khen thưởng liền như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Bản thân liền là to lớn nhất thất bại. Ngược lại, lấy hắn luân hồi giả cao phong ngự, có ít nhất làm bia đỡ đạn tư cách. Ken một tiếng nổ vang, sau đó là không ngừng kéo dài cùng tiêu giảm tiếng kim loại rung. Mộ Phỉ dĩ nhiên thật sự dùng thân thể chặn lại rồi mà nổn chuyên dụng đạn. Đắc thủ Vân Kỳ lại là không có một tia đắc ý, ngược lại, trên mặt tất cả đều là không nhịn được kinh ngạc. Uy lực kia cực đại nhất thương, dĩ nhiên chỉ là đem Mộ Phỉ lồng ngực khẩu quần áo nổ thành một mịn. Ngoài trừ mủ phỉ khệ miệng chảy xuôi một tia máu tươi còn cho thấy nhát thương kia cũng không phải là không có thu hoạch. Này, lẽ nào chính là ra chi trọng đạn công kích nhất thương kết quả sao? Vân Kỳ có chút không thể tin được chính mình con mắt. Muốn nói Thâm Niên giả ở mọi phương diện thuộc tính vượt qua người mới, đó là không sai. Nhưng cùng với vì là mới bắt đầu không gian luân hồi giả, Thâm Niên giả có điều chỉ là so với người mới nhiều trải qua 3 4 thế giới nhiệm vụ, cường cũng cường có hạn. Căn cứ Vân Kỳ suy đoán, vừa nãy nhất thương lấy Mù Phi trước biểu hiện ra cường hãn cùng với kiêu ngạo tính cách, có 99% cơ hội, đối phương lựa chọn không né tránh. Mà như vậy kết quả, Vân Kỳ có thể khẳng định, không thể giết chết Mù Phi, nhưng ít ra tại mạ nổ cùng trọng đạn công kích song trọng công kích dưới, tạo thành thương tổn không nhỏ, vì chính mình mặt sau hành động sáng tạo có lợi điều kiện. Có thể vạn không nghĩ tới, Mù Phi phòng ngự dĩ nhiên biến thái đến làm người giận sôi mức độ, ngoại trừ viên đạn động năng tạo thành xung kích đối với hắn một chút nội thương ở ngoài thậm chí ngay cả da thịt đều không có triệt để thương tổn được. Sớm biết như vậy, còn không bằng khởi động xuyên qua lực khá mạnh nguyên lực truyền vào. Vân Kỳ ảo não thầm nghĩ, sở dĩ không có cho viên đạn truyền vào nguyên lực, ngoại trừ tinh thần lực thấy đáy bên trong nhân ở ngoài, còn có xuyên qua viên đạn với thân thể người, đặc biệt là luân hồi giả thân thể thương tổn độ có hạn, không giống trọng đạn tại tiến vào thân thể bên trong sau biến hình, cùng với mạnh mẽ động năng dưới tạo thành hai lần thương tổn hiệu quả. Không có làm cho đối phương giàn kế thực hiện được. Vẫn để cho mụ phụ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy muốn là chính mình tại thanh thế hùng vị nhất thương dưới biểu hiện nhát gan chút, không chừng thật làm cho đối phương rét sẹ bạt sợ. Vân Kỳ điên cuồng đã sâu sắc nhường vị này thâm niên giả cảm thấy kiêng kỵ, vì không giẫm lên vết xe đổ, hắn lập tức hướng về phía sạn giờ hữu kêu lên, còn không mau triệu hồi ngươi hải cốt chiến sĩ. Hiện tại, tình thế phát triển vượt qua hắn dự liệu, bất luận đánh lén thất bại, còn là sạn giờ ẩn nốt bị phản chính xác. Một cái lại một cái bất ngờ nhường luôn luôn định liệu trước hắn cảm thấy rõ ràng cảm giác vô lực. Hiện nay mà nói, hắn đã không hề e dè hài cốt dị hình sẽ đối với nội dung vở kịch nhân vật tạo thành loại nào bất lương ảnh hưởng, còn có thể hay không gây nên hồ điệp hiệu ứng, cho tới thay đổi ẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng, hắn chỉ có mặc cho số phận. Lúc này, trong lòng hắn hận phải là hàm răng ngứa, chỉ là một cái chưa từng thà ở trong mắt hắn người mới, dĩ nhiên đem hắn bức đến nhường hai tên thâm niên giả ra tay, tuyệt đối là không kịp chuẩn bị càng coi như là hắn suất đời kỳ sĩ. Nhưng là, nhường hắn thật buồn bực sự còn ở phía sau. Ngay ở sảnh giở chuẩn bị cho gọi ra trốn ở văn chương trong không gian hài cốt dị hình, đến xoay chuyển này đau bi vô cùng thế cô thì, Vân Kỳ đột nhiên móc ra một vật, tại sảnh giở trước mặt lung lay loáng một cái, nhất thời, vị này tự linh pháp sư học đồ đứng chết chân tại chỗ, còn đâu văn chương trên tay cũng không chỉ có run rẩy lên. Là cái gì nhường vị này thâm niên luân hồi giả biểu hiện thật giống người mới một dạng đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 58, Vương Bảy. Chỉ thấy một tấm rõ ràng màu vàng lá bùa chính nắm tại Vân Kỳ tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó, xa xa chỉ về, vừa vặn là đứng tại không xa vị trí Tử Linh pháp sư học đồ. Ngươi, Sãn Giở chính muốn nói gì, lại bị Vân Kỳ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn ngắt lời nói, ta thực sự không hiểu, ta đến cùng điểm nào đắc tội ngươi, tinh tế hồi tưởng tự nhận thức sau mỗi một chuyện, ta tự nhận là không thẹn với lương tâm co như là đoạt ngươi tựa rẻ đã to, ta cũng hứa hiện tại nhiệm vụ sau khi kết thúc cho ngươi 5000 điểm bồi thường. Sạn giờ Hữu nhìn một chút tấm kia còn tại không gió mà bay lá bùa, cái trán nhưng chảy ra một kia mồ hôi hột. Nghe đến đối phương câu hỏi, này mới tại do dự mãi sau khi, cuối cùng vẫn là thả xuống sợ về phía cánh tay trái văn chương tay. Ngươi không hề có lỗi với ta, duy nhất lần kia độc chiếm thiết huyết chiến lợi phẩm bất mãn, cũng bị ngươi sau đó bồi thường thỏa thuận bổ khuyết. Vậy ta cũng kỳ quái, đều là thâm niên giả ngươi lẽ nào là không phân tốt xấu hồn người. Vân Kỳ lời này tiện thể liền mũ phi cũng đồng thời mang tiến vào. Sản giờ chỉ là nói, người giết chết tay lơ bọn người, thuần túy là bọn họ tự tìm đường chết, không oán được người khác. Mà chúng ta càng không có lý do gì đi vì là cái kia mấy cái chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng khốn nạn trả nợ. Nhưng các người Trung Quốc có cú ngạng ngữ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hảo một câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, chỉ bằng một câu nói. Ngươi liền đem trách nhiệm cùng hổ thẹn đẩy đến sạch sành sanh. Ta còn tưởng rằng ngươi cái đáng giá kết giao bằng hữu, xem tới vẫn là bại bội lợi ích." Vân Kỳ gay gắt nói rằng. "Ngươi sai rồi, ta cũng không phải vì lợi ích tới đối phó ngươi." Sản giờ khẽ miệng vặn vẹo một hồi, cái nảy nho nhỏ chi tiết nhỏ, bộc lộ ra hắn mấy phần bất đắc dĩ. "Vậy ngươi là vì cái gì?" Nhìn thấy đối phó nhả ra, Vân Kỳ tuyệt sẽ không bỏ qua tiến hành đuổi đánh tới cùng. Một mực bàng thính mụ phỉ rốt cục không nhịn được, Sản giờ hiểu. Thiếu cùng hắn phỉ lời, nhanh lên một chút triệu hồi dị hình. Ở trong mắt hắn, chỉ có sẵn giờ hoàn thành cùng hai cốt dị hình hợp thể, giết hung hăng vô cùng người mới bất quá là từng giây từng phút sự tỉnh. Nhưng là, Sạn giờ Hựu cũng không để ý tới, mà là nhằm vào Vân Kỳ nói rằng, ta tại tiến vào luân hồi thế giới bước thứ nhất lên, liền mộng tưởng thực tại sẵn có vì là tự linh pháp sư tâm nguyện. Điểm này, ngươi cũng biết. Vân Kỳ gật gù, từ Sạn giờ Hựu đối với tự linh pháp sư si mê độ xem. Câu nói này không có là bộ, tuy rằng Vân Kỳ cũng không cho là một người si mê không nhất định phải biến thành hành động, đặc biệt là tại việc quan hệ bỏ mình luân hồi thế giới bên trong, cũng là như thế. Sản giờ tiếp tục nói, ta rất may mắn, cũng rất bất hạnh tại thí luyện nhiệm vụ bên trong, được một lần kỹ năng khen thưởng lựa chọn, lúc đó bày ở trước mặt ta có một cái cường lực chủ công kỹ năng, một cái phép thuật phụ trợ năng lực, cái cuối cùng nhưng là nhìn như không sai, thực tế hiệu quả nhưng còn lâu mới có được phía trước hai người hữu dụng khô lâu triệu hồi. Không cần phải nói, hắn cuối cùng khẳng định chấp nhất lựa chọn tha thiết ước mơ triệu hồi kỹ năng. Hay là ngươi không biết, tại luân hồi thế giới, triệu hồi loại kỹ năng phổ biến tồn tại sơ kỳ bạc nhược, trung kỳ mạnh mẽ, thời kỳ cuối quật khởi quá trình. Mà ta liền rất bất hạnh, tại nhiệm vụ lần thứ 3 bên trong thế giới gặp phải uy hiếp, mà cái kia thời điểm khô lâu triệu hồi không giống hiện tại, có thể căn cứ thi thể khi còn sống chất lượng đến ảnh hưởng triệu hồi sau cường độ. Đang đối mặt nhiệm vụ tiểu đột một đòn tất sát, ra chỗ rửa duy nhất cũng bị đánh thành toái cốt, tiếp đó, Triệu Hoán sư tự thân toàn bộ nhược điểm tại đáng sợ tiểu bốt trước mặt từng cái bạo lộ ra. Sản giờ dịu dừng một chút, thật giống hồi ức ngay lúc đó kinh tâm động phách, sau đó mới nói, lúc đó, tứ cố vô thân ta thật sự cảm thấy chưa bao giờ có tuyệt vọng. Loại cảm giác đó, chỉ có lĩnh hội quá một lần, liền tuyệt không nghĩ lĩnh hội lần thứ hai. Cuối cùng ngươi còn là còn sống, không phải sao? Vẫn kỳ nhưng nhìn về phía Mộ Phi, không cần nói cũng biết, hắn đã đoán được nửa phần sau. Không sai, là Mộ Phỉ tại thời khắc sống còn xuất hiện, cũng lấy một người chi lực chống được tiểu bộ toàn bộ công kích, tuy rằng cuối cùng không có thắng lợi, nhưng sát xác thực thực cứu ta một mạng. Nói xong những này, sắc giờ sắc mặt chuyển thành ung dung, cũng không biết là bởi vì Trần Thuật bên trong chính mình thoát ly tuyệt cảnh, còn là lương tâm rốt cục được một chút an ủi. Vì lẽ đó, người có thể mất đi lương tâm, hướng về một cái tín niệm chính mình người hạ độc thủ. Vân Kỳ nói móc đạo Tuy rằng hắn từ đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được sản giờ hữu bất đắc di cùng sự ra có nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ đối phương. "Không, từ ngươi tại đường hầm ở ngoài không để ý hết thảy của ta, ta thì có kết giao ngươi vị này bằng hữu dự định, trên thực tế, từ đầu tới đuôi ta liền không nghĩ tới làm hại ngươi." Ta một mực lặng lẽ dùng đoàn đội thông tin nói cho Mộ Phi đại nhân, không muốn đối với ngươi hạ tử thủ. "Mà ngươi chỉ có giao ra trang bị lượng lớn quân sự tư liệu kẻ xâm lấn USB, liền tưởng an vô sự." lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới Vân Kỳ thực lực tăng mạnh, không chỉ là tư liệu, liền ngay cả ạ sẽ lệ dạ tỏ sịt cái này người mới trung cực khen thưởng cũng đoạt tới tay. Thật sự là đáp lại thất phu vô tội, Hoài Bích có tội câu nói này. Nguyên lai like ngươi còn coi ta là bằng hữu? Kỳ thực ta càng yêu thích ngươi coi ta là thành nhân nhân cứu mạng đến cung phụng. Vân Kỳ dùng tự giêu ánh mắt nhìn về phía Mộ Phỉ, nói rằng, Mộ Phỉ bảo lấy cam tức, vừa nãy từng chữ từng câu, hắn nhưng là không có để sót. Cung phụng Ngoài chư thần, cũng chỉ có người chết mới sẽ bị người cung phụng. Câu kia không biết vô tình hay là cố ý, làm hắn phi thường khó chịu. Sán Giở hữu lại không hướng về nơi sâu xa nghĩ, chỉ là thở dài nói, sự có trước sau phân chia, ta nếu xin thể cả đời đi theo Mụ Phỉ đại nhân, cái kia sẽ không có đổi ý chỗ trống. Thoại nói đến nước này, đã rất sáng tỏ, Sán Giở chỉ là một cái thân bất do kỷ báo ân giả, không có trinh tiết chấp hành Mụ Phỉ truyền đạt mỗi một cái mệnh lệnh. Được rồi. Sán Giở hiểu Hiện tại không phải giải thích thời điểm. Mộ Phỉ quát to, nhanh giải quyết phiền toái trước mắt. Sản giờ hữu lộ ra một nụ cười khổ, Mộ Phỉ cũng không biết văn kỳ trong tay Niệp chính là cái gì, có thể vấn đề là hắn biết. Đó là một tờ giấy phù, một tấm cao cấp ngự thi phù. Cao cấp ngự thi phù, C cấp 1 lần đạo cụ, đối với cấp cỡ cỡ trở xuống bất tử hệ có 25% khống chế tỷ lệ thành công, đối với C cấp trở xuống bất tử hệ quái vật có 50% khống chế tỷ lệ thành công. Đối với cấp giở giở trở xuống bất tử hệ quái vật có 75% khống chế tỷ lệ thành công, đối với dế cấp trở xuống bất tử hệ quái vật có 100% khống chế tỷ lệ thành công. Nên lá bùa chỉ có tại đối phương chủ động công kích người sau sử dụng, tiêu hao 3 điểm tinh thần. Nay tấm tử ma quỷ hồn. Ly trong tay lừa gạt đến cao cấp lá bùa, chính là hài cốt dị hình tốt nhất khắc tinh. Muốn là sạn giờ hữu mạnh mẽ đem hài cốt dị hình từ văn chương bên trong triệu ra, lập tức đưa tới Ngự thi phủ công kích một mực hài cốt dị hình thuộc về dế cấp bất tử hệ quái vật, vừa vặn kẹt ở 100% tỉ lệ thành công ngửa cửa. Nhất làm cho Sạn Giở hữu đầu chỗ đau không gần như chỉ ở với địch ta vị trí chuyển đổi, bởi vì văn chương bên trong nằm có đủ nhiều dị hình thi thể. Sạn Giở chưa từng có vì là hài cốt dị hình thương vong lo lắng quá, nhưng bị cao cấp ngữ thi phù chuyển đổi hài cốt dị hình, chủ thần nhưng phi thường bất công phán định vì là Sạn Giở triệu hồi vật nằm ở sinh tồn trạng thái, này không khác nào chặn hắn lần thứ 2 triệu hồi đến tiếp sau mà vô pháp triệu hồi tân sinh lực lượng, cũ lực lượng lại luôn là kẻ địch nô lệ, này một thêm một giảm song trọng tác dụng, vô hình trung nghịch chuyển địch ta con số ưu huyết. Không biết nội tình mụ phỉ đối với bạn tốt tiêu cực hứng chiến rất là không hài lòng, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, không phải lúc truy cứu, kết quả là hắn lựa chọn chờ mặc. Đồng thời, ở vốn là hợp tác vô gian hai trong lòng người lặng yên không một tiếng động mai phục không tín nhiệm hẳn giống. Chẳng ai nghĩ tới, liên bởi vì này một viên nho nhỏ hẳn giống, nghịch chuyển cán cân thắng lợi. Giờ khắc này, Sạn Giờ Hựu đột nhiên nhớ tới gọi hắn thu hồi hài cốt dị hình, chính là Vân Kỳ bản thân, nhìn như vậy đến, từ lúc vừa bắt đầu, hắn liền bị đối phương tính toán, làm cho hắn trái phải không phải người. Sạn Giờ Hựu, bảo vệ tốt xẻ bạt sân. Thấy bạn tốt chầm chậm chạp không chịu ra hài cốt dị hình, Sạn Sinh hiểu lầm mụ phụ không hi vọng hắn tham chiến, đơn giản đem con tin ném cho hắn bảo vệ. Tại hắn nhìn đến, chính mình một người đủ để giết chết chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người mới. Còn cái này bé nhỏ không đáng kể người mới khiến kinh nghiệm lao đạo hắn nhiều lần rơi vào cánh khôn khó, hắn trực tiếp mang tính lựa chọn quên đi. Tiểu tử, có loại một mình đấu. Mù phì đem nắm đấm nắm khanh khách vang vọng, một bộ hung hăng vô cùng sắc mặt, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh muốn ăn đòn ý nghĩ. Chẳng lẽ lại sợ người? Vân kỳ đem ngón cái hướng phía dưới bút họa hai lần, xem như là dùng càng hơn một bậc tư thái hồi báo đối phương hung hăng. Mù phì đột nhiên lên tiếng cười to, ngu xuẩn Đừng tưởng rằng nhất thời đắc kế thì có hung hăng tứ bạn, người mới chính là người mới, luân hồi thế giới không thể so địa cầu, trí tuệ vĩnh viễn không phải vượt qua cự đại thực lực hùng câu cầu nối. Nói xong, Mộ Phỉ làm ra một cái 100mm vận động viên nỗ lực túi người động tác, xúc thế đã tất sau, bùng nổ ra tốc độ kinh người, liền ngay cả hắn vừa nãy chân sau cùng dẫm đạp ngàn năm oan thạch đều lưu lại một cái rõ ràng đủ ấn. Một mực cho tới nay, Mộ Phỉ một mực biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu cùng siêu cao lực phòng ngự. Tại trên tốc độ cũng không tiến hai người rõ ràng, trái lại làm cho người ta lưu lại một cái trì độ lớn tượng. Có thể giờ khắc này mụ phi, nhưng thái độ khác thường biểu hiện ra hơn người tốc độ, nhất thời khiến cho Vân Kỳ rơi vào chiến thuật trên bị động. Có thể đang bị động, cũng phải phần người nào, đổi làm những người khác, hơn nữa theo bản năng nghiêng người né tránh, mà kết quả của làm như vậy chỉ có một cái, bị sớm có đến tiếp sau chuẩn bị mụ phi một chiêu trúng mục tiêu. Lúc nổ chốt, Vân Kỳ nhanh trí phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay trái, nắm tay trạng nhắm ngay cấp tốc kéo tới thân nhân giả. Thời khắc này, Mộ Phỉ thấy rõ đối phương cẳng tay nhiều mào bạc kỳ trạng bao cổ tay, nhưng cùng vừa nãy đệ nả sáu hình ạ sẽ lệ giả tỏ xịt cánh tay bộ phận hoàn toàn khác nhau, thiếu rất nhiều thế gian dấu vết, nhiều hơn mấy phần dị tộc khí tức. Cái kia chính là từ tự tự rệ đạ tỏ trên thi thể thu được chiến lợi phẩm, thiết huyết bao cổ tay, tạ. Mộ Phỉ nhưng vẻ lấy cởi gần. Tựa hồ hoàn toàn quên sắp từ bao cổ tay cơ quan trúng đạn ra mật độ cao hợp kim vào nhận. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy từ bao cổ tay bên trong bắn ra kim loại vòng sau, mồ hĩ trên mặt cười gần triệt để độc lại. Đây chính là thiết huyết bao cổ tay, tả, mang vào thứ tư đặc hiệu, Thiên La địa võng. Thiên La địa võng, một lần đạo cụ, đánh ra kim loại vòng co giãn buộc con ngồi hiệu quả, sau đó phóng ra điện lưu cũng có rút lại kim loại vòng gièm chết con ngồi, đánh ra sau có thể thu về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 59: Trợ giúp. Đem tốc độ thêm đến mức tận cùng Mộ Phi, đã như thế thành cua trong rọ, bất luận làm sao, hắn là chạy không thoát bị triều nạp vận mệnh, trơ mắt nhìn một tấm càng lúc càng lớn kim loại vòng đem hắn bọc lại, kim loại vòng bốn góc sắc bén mũi khoan vững vàng đem hắn đóng ở trên mặt đất, đồng thời phát sinh điện lưu, tại ma túy con ngồi đồng thời, nhanh chóng lật chặt kim loại vòng. Mộ Phi rất nhanh từ kinh hoàng bên trong khôi phục, chỉ là dùng rất bình tĩnh giọng điệu nói một câu, "Cho mèo." Cũng không thấy hắn lấy ra cái gì đạo cụ trang bị không chút do dự mà đem 10 ngón chói lại vóng gẩu, lấy chảo chạng hướng về hai bên trái phải lôi kéo. Tại điện ảnh trong kịch tình, loại kim loại này vóng liền nhân loại giả luyện mật độ cao hợp kim giao găm đều có thể trong nháy mắt chặt đứt, chỉ dựa vào thân thể máu thịt đến chống lại, căn bản là lấy trứng chọi đá, dù cho là thâm niên luân hồi giả cũng mở rộng. Có thể kỳ tích còn là phát sinh, sinh ra từ ngoại tinh khoa học kỹ thuật kim loại vóng tại mụ phỉ khản cả rộng kêu gạo bên trong, miên cương xé thành hai nửa, tại cái này kinh người trong quá trình còn mang theo dễ thấy đốm lửa, vậy cũng là hai khối kim loại kịch liệt ma sát thì mới có trình độ. Xem Vân Kỳ một trận thì đau, Thiên La Địa võng là một lần đạo cụ, đánh ra sau có thể thu hồi lại lợi dụng, nhưng trước mắt bị xé một cái vì là hai, xem như là báo hỏng. Chỉ một điểm này, là có thể nhìn thấy thâm niên giả thực lực đáng sợ một đốm, Vân Kỳ lại cũng không nghĩ thêm nhiều, Thiên Phú thấy rõ phát động. Mộ Phỉ một loạt nằm ngoài dự tính thuộc tính bày ra tại hắn trước mặt. Mộ Phỉ, lực lượng 40 Mổ giai. Phong ngự 15, không giai. Nhanh nhẹn 40, mổ giai. Tinh thần 30, mổ giai. Thiên phú năng lực, cơ giới cải tạo. Kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Là một người thâm nhân giả, kỹ năng mới chỉ có 2 cái không nói, liên kết tính cũng biểu hiện không bỏ vốn thâm sâu giả cùng người mới hiện ra chiến lệnh, đặc biệt là khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là tại nhanh nhẹn đều tại một giai mãn thuộc tính, một mực hắn phòng ngự chỉ có 15 điểm. Vân Kỳ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, một cái chỉ có 15 điểm phòng ngự thông nhân giả, là làm sao chính diện chịu đến mã nồn toàn lực nhất thương, còn có thể toàn thân trở ra. Lẽ nào ta Thiên Phú phạm sai lầm? Vân Kỳ lần thứ nhất hoài nghi thấy rõ tặng lại tin tức có hay không chuẩn xác. Có điều hắn rất nhanh phủ định vô căn cứ chi suy đoán. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn quên cái gì? Ngươi nếu là có ả sẽ lệ dạ to shit, ta hay là còn có thể kiêng kỵ mấy phần, ngươi bây giờ, bất luận làm sao phản kháng chỉ làm cho ta bằng thêm mấy phần mèo vờn chuột là thú. Ngưu Phi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Chiến đấu đến nay, hắn vẫn không có đánh thời gian uống một cái thủy, cuống họng thẳng bốc khói, mà chiến đấu gay cấn tột độ càng làm cho hắn có loại khó nhịn càng khái, tựa hồ chỉ có địch nhân nhiệt huyết tài năng lãng lại trong miệng. Vân Kỳ bản liền không quen trường gần người cách đấu. Tại mà nǔn công kích vô hiệu sau, duy nhất có thể dựa dẫm cận chiến vũ khí, chính là thiết huyết bao cổ tay bên trong hoàn nhận. Có thể tại hắn tận mắt đến mụ phỉ tay xé lưới sát động tắc sau, rõ ràng mình và mạnh mẽ tấn công hình thân nhân giả cự đại hủng câu. Cái gọi là thực lực hủng câu, dùng một câu định nghĩa, chính là bất luận ngươi làm sao vắt hết óc, lợi dụng mỗi một kiện đạo cụ, kỹ năng, đều không thể xoay chuyển thất bại kết cục. Rõ ràng điểm ấy sau, vẫn kỳ nhưng duy trì bình tĩnh mỉm cười, tự lẩm bẩm, ngươi cho rằng tất thắng? Sai, ta còn có hậu chiêu. Một cái đủ để xoay chuyển càn khôn hậu chiêu. Ngươi tại nằm ngộng ba ngày, Mộ Phỉ bĩu môi nói, Vân Kỳ báo lấy một cái ý vị sâu xa mỉm cười, cố làm ra vẻ bí ẩn. Mộ Phỉ thì thào nói, xung phong súng lục đã nằm trong tay, liền đang chuẩn bị liên tục bắn thì, Mộ Phỉ trong lòng đột nhiên không tên kinh hoàng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn, đây là nguy cơ hàng lâm trước báo động. Mà sau đầu quát đến hơi gió lạnh càng là nghiệm chứng hắn giác quan thứ 6. Mộ Phỉ lại cũng không kịp nhớ đùa bấn khốc, cấp tốc xúm bộ thấp người, miễn cưỡng né qua không biết đến từ đâu một tịch gió lạnh. Ngay ở hắn cho rằng an toàn thời điểm, báo động lại nổi lên, cái kia gió lạnh như là có tự ta ý thức giống như vậy, tại dán vào hắn da đầu sẹt qua sau khi, trên không trung đánh cái tiểu toán, lần thứ 2 thổi hướng về Mù Phi Môn. Gió lạnh đập vào mặt, ác liệt khí tức còn chưa chính diện tiếp xúc, Mù Phi thì có loại cắt chém da thịt thảo giác, đối mặt hấp hối biến quá, hắn hoảng mà không loạn, giơ cánh tay lên che ở bộ mặt phía trước. Theo lênh lênh thật giống là kim loại giao kích thanh sao, Mộ Phỉ cuối cùng cũng coi như dùng rắn chắc cánh tay chịu cơ bắp ngăn trở cái kia không có thiện ý ác phong. "Là, vâng đúng, ai, tại đánh lén lão tử?" Mộ Phỉ phẫn nộ quát. Hắn được kích cánh tay nơi cắt ra một vết thương, như là bị lợi khí cắt chém giống như vậy, kỳ quái chính là làn da của hắn đồng dạng bị cắt ra một đường sâu sắc lỗ hổng, nhưng không có để lại một giọt máu. Đem tất cả nhìn ở trong mắt Vân Kỳ như có điều suy nghĩ, trước mắt vị này thâm niên giả biểu hiện ra lực phòng ngự không phải bình thường hoàn toàn lật đổ 15 điểm phòng ngự thủ tính. Mộ Phi dít gào không có được bất kỳ đáp lại, ngược lại, ác phong lại nổi lên, đánh cho hắn một trận luồn cuống tay chân. Đáng ghét, coi đầu giấu đuôi kẻ nhu nhược, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Không dám hiện thân cùng lão tử một trận chiến. Mộ Phi tiếng mắng chửi uổng công vô ích, hiển nhiên cái kia ẩn dấu ở không nhìn thấy vị trí địch nhân căn bản không có ý định cùng hắn đến một hồi quang minh chính đại chiến đấu. Mẹ, thật sự coi lão tử bắt ngươi không có cách nào. Mộ Phi tức đến nổ phổi. Tại hoàng loạn chống đỡ công phu bên trong, mắt trái đột nhiên lén qua một điểm hào quang màu đỏ sẫm, quang mang rất nhạt, nhưng ở phía xa quan chiến vân cũng kỳ trơ mắt, lại lạ như vậy rõ ràng. Hắn ám tiêu không tốt, quay về không khí hô, cẩn thận. Hắn mắt trái ẩn dấu tia hồng ngoại. Còn là đã muộn nửa nhịp. Theo đỏ sẫm xạ tuyến phóng, Mộ Phi rốt cục thấy rõ đối phương bộ mặt thật, đó là một cái thon thả thân ảnh, bởi vì tia hồng ngoại mắt điện tử thuộc về cải tạo hàng, chỉ có thể nhìn thấy đại khái một cái đường viền nhưng đối với rơi vào hạ phong mủ phỉ mà nói, đã đầy đủ. Chỉ là nhất quyền, liền đánh vào đối phương cắt ngang mã tới binh khí trên, cự lại xung lượng trực tiếp đem cây đao kia không đao, kiếm không kiếm binh khí đập ra. Hóa ra là lưu, vóc người nóng bỏng, liền không biết mặt xấu không xấu. Mủ phỉ một kích thành công, vừa lúc mới hoảng loạn giờ khắc này đã bị sắc mị mị ánh mắt thay thế được. Cô gái kia thấy ẩn thân bại lộ, đơn giản rải trừ trên người điện tử trang phục sặc sỡ, lộ ra thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp. Người tới không phải người bên ngoài, chính là hồi lâu chưa lộ diện Helena. Ô, oh, hóa ra là cái đại mỹ nhân. Mù phi huyết sáo, dùng tùy tiện vô cùng ánh mắt tại hôn huyết mỹ nhân thượng hạ nhìn mấy lần. Helena rất toán niệm địa nhìn một chút trong tay điện tử trang phục sạc sỡ, rất là bất đắc gì khẽ lắp đầu, tự lầm bầm, ta liền biết vật này bên trong xem không còn dùng được. Điện tử trang phục sạc sỡ, xuất tử, di rô, dài xệ hóc cổ dạ, vốn là tóc đỏ nữ chuyên dụng trang bị, Tại lần kia nhiệm vụ sau khi kết thúc, Helena dùng kiếm lấy điểm cống hiến ngoại trừ Hối Đoái Á Dạ sĩ cả chi kiếm ở ngoài, còn có chính là Hối Đoái điện tử trang phục sặc sỡ. Từ khoa học góc độ trên giảng, điện tử trang phục sặc sỡ cũng không chân chính ẩn hình công năng, nhưng lại như điện ảnh 3D như vậy đem phía sau cảnh vật ảnh bắn ra, khiến người ta thị giác sản sinh sai lệch, đưa đến cùng ẩn hình tương đồng công năng. Bởi vậy, Mộ Phi cải tạo mắt trái tia hồng ngoại vừa vặn là nó khắt tinh. Chính như Helena nói, Điện tử trang phục sặc sỡ nhìn như còn rất mạnh mẽ, trên thực tế đến mục nãy thôi, một mực không có đất dụng võ. Nó ẩn hình hiệu quả đối với thông qua nhiệt độ biến tở dễ đã tỏ khác vô dụng, đối với dị hình liền chớ đừng nói chí là, nguyên bên trong dị hình trực tiếp đánh lén ẩn thân trạng thái tở dễ đã tỏ, một đòn thuần sát. Người tới chậm. Vẫn kỳ trong lời nói không hề có một chút kinh sợ, thật giống vốn là ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện. Đến sớm không bằng đến đúng dịp. Helena trả lời một câu. Trong tay ạ dạ sĩ cả chi kiếm phản xạ ra um tùm hàn quang. Nguyên lai like đây chính là ngươi hậu chiêu." Mộ Phỉ khinh thường nói. "Không đủ sao?" Vân Kỳ hỏi ngược lại. "Nếu như là làm ấm giường, hay là được rồi?" Mộ Phỉ liếm môi, không có ý tốt điều nói. "Muốn chết?" Helena lập tức giận dữ, trong tay ạ dạ sĩ cả chi kiếm vẽ ra một đường màu bạc đường vòng cung, quét ngang hướng về Mộ Phỉ gái. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa ngợi, có thể chung quy còn là quá lộ dấu vết. Đối với thân thể tố chất vượt xa người thường luân hồi giả, muốn tránh thoát nó không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng là, Mộ Phỉ nhưng không có né tránh ý tứ, hắn chỉ là hờ hợt đưa tay tìm đòi, năm ngón tay đã dốc vào toàn lực, vững vàng mà đem lưỡi kiếm nắm ở trong tay, thật giống chưa từng lo lắng kiếm trình độ sắc bén có thể hay không vết cắt hắn. Helena không nghĩ tới đối phương sẽ phách lối như vậy, lại dám dùng thân thể máu thịt chống lại dế cấp thương tổn trình độ ạ dạ sĩ cả chi kiếm. Kiếm như hắn tay nhất thời rơi vào phi thường bị động cục diện. Đại mỹ nhân, bé ngoan đi vào khuôn phép đi. Mộ Phỉ cởi gần dò ra một cái tay khác, càng không có lây tiến công phong thái, nhưng là rất sô sảng hướng về đối phương ngạo nhân hai vũ trụ tới. Lần này, Helena rơi vào lưỡng nan mức độ, buông tay đi, không cam lòng duy nhất cận chiến vũ khí rơi vào địch nhân trong tay, không buông tay đi, chẳng phải là làm cho đối phương đại chiếm món hời của chính mình, đặc biệt là vẫn có vấn kỳ ở bên tình huống. Mắt thấy Long Trảo thủ liền muốn thực hiện được Helena vốn là do dự không quyết định, ánh mắt trở nên tàn nhẫn quyết đoán liệt, tiểu quát một tiếng, còn không ra tay. Mộ Phỉ nghe vậy kinh hãi, lúc này hắn mới nhớ tới đến, bên cạnh còn có một cái vướng tay chân vân kỳ tại mắt nhìn chằm chằm. Nếu là đổi thành những người khác, Mộ Phỉ hay là không nhìn thẳng, có thể nhiều lần ăn quả đắng trải qua tại hắn đấy lòng trung tâm sợ hai bóng tối, lúc này Dĩ Vãng chưa từng có. Mộ Phỉ trên tay công phu lập tức chậm hơn mấy phần, khóe mắt dư quang không tự chủ được địa hướng vân kỳ phương hướng mất đi. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, đối phương còn duy trì vừa nãy động tác, căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Giữa lúc Mู่ Phi treo lên tâm trầm dãi thả xuống thì, phía sau góc chết nơi nhưng né qua một người, chỉ dựa vào đầu tại cái bóng dưới đất, liền có thể thấy được đó là một cái phi thường cao đại uy mãnh người, này một biến số lần thứ 2 nằm ngoài Mู่ Phi dự liệu. Bóng đen kia lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Mู่ Phi, lẫn nhau khoảng cách hầu như có thể dùng gần kề để hình dung. Đi chết đi. Một cái thô lỗ mà mạnh mẽ thanh âm nổ vang, hai con càng mạnh mẽ cánh tay từ mụ Phỉ nơi cổ quấn quanh vây quanh. Trong yếu vị trí sắc bị quản chế, mụ Phỉ vội vã dùng trảo quay lại rút, một thanh liền phải tóm lấy đánh lén mà đến hai con tráng kiện cánh tay, mà sau cái kia người lại đột nhiên biến chiêu, cải tấn công về phía hắn dưới nách. Người tới không phải người bên ngoài, càng là Thiết Phong. Hắn xuất hiện thời cơ không thể bảo là trễ, chính là mụ Phỉ lỡ là bất cẩn thời điểm, bằng không, chiếu bình thường chính tự Mู่ Phi là sẽ không để cho một cái không phải nhanh nhẹn tính luân hồi dạ vô thanh vô tức tìm thấy phía sau hắn. Thiết Phong lập tức liền khóa lại Mู่ Phi hai vai, tiếp theo chính là hắn chiêu bài động tác, ném qua vai. Lần này muốn là thật ngã, quả thật Mู่ Phi phòng ngự kinh người, tự thân trọng lượng thêm vào Thiết Phong toàn lực một suất lực lượng, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 60, Tráo môn. Vốn là không có chút hồi hộp nào ném qua vai, Nhưng thất bại, Thiết Phong khiến lực trong nháy mắt thì lại kinh ngạc phát hiện, tại chính mình toàn lực rốt vào dưới, đối phương nhưng dĩ nhiên vị nhưng bất động, thật giống một dãy núi. Lúc này, Thiết Phong lực lượng thuộc tính gần đẳng 24 điểm, một giây, dựa theo Vân Kỳ tại mới bắt đầu trong không gian kiểm tra tư liệu phân tích, một điểm lực lượng đối với 10 kg vật lượng, 24 điểm thì lại mang ý nghĩa Thiết Phong có thể cử động 240 kg vật nặng. Lẽ nào cái tên này vượt qua 240 kg? Thiết Phong giật mình không phải không có lý, luân hồi giả thể trọng cùng người thường cách biệt không nhiều, nếu như nhất định phải nói khác nhau, chính là tăng cường lực lượng cùng phòng ngự thuộc tính thời điểm, đối lập tăng lên luân hồi giả nhất định thân thể tố chất, lực lượng tăng cường bộ phận cơ thịt cường độ, phòng ngự tăng cường da thịt, cơ bắp, xương cốt mật độ, nhưng như vậy không có khả năng bao nhiêu lần tăng cường một người thể trọng. Mộ Phỉ là điển hình người Tây phương, truyền thừa tổ tông cao to thân thể cường tráng, nhưng thấy thế nào cũng không có khả năng vượt qua hắc quyền xuất thân Thiết Phong. Trên thực tế, Thiết Phong chính mình cũng bất quá là 150 kg, cái này trọng lượng, Liên Vân Kỳ đều có thể cử động. Ngay ở rất nhiều nghi vấn vẩn vơ quanh Thiết Phong thời gian, đánh lén chiếm cứ ưu thế ngay lập tức không còn sót lại chỗ gì. Mộ Phi một cái mạnh mẽ chịu kích về phía sau, chính lệnh ở Thiết Phong trong tâm cảm, cũng may lẫn nhau khoảng cách quá gần, làm cho đả một khuỷu tay kích xúc lực không đủ, uy lực có hạn, thêm vào Thiết Phong phản ứng cực nhanh, vừa phát hiện ngưng bất động Lập tức thả lỏng cánh tay. Mưu Phỉ chịu kích bộ phận động năng thành hắn thuận thế lùi về sau động lực. "Là ngươi?" Mưu Phỉ thấy rõ người tới, hắn tự nhiên còn nhớ Thiết Phong. Làm hắn không thể nào hiểu được là, rõ ràng cái tên này theo vai nữ chính Á La Sa. Rốt cuộc một cái khắc luân hồi giả rút khỏi lòng đất kim tự tháp, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Lại là làm sao cùng mỹ nữ con lai tổ hợp thành một đội? Hai cái nghi vấn theo nhau mà tới. Nhưng không hề có một chút manh mối. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, hết thảy đều là ngươi rợ chó quỷ. Cũng chỉ có như vậy, tài năng giải thích tại sao Vân Kỳ lấy một địch hai, còn có thể duy trì không tầm thường chấn định, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu hoài nghi mụ phỉ hai người, liền cũng không tính một mình đối mặt lưỡng đại thâm niên luân hồi giả gia công. Vân Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, không có kế hoạch chu toàn, ta như thế nào cùng lang cùng vũ đây? Tuy rằng còn là không biết viện quân là làm sao vòng qua khúc chết viện truyền kim tự tháp mê cung, tìm tới nơi này, nhưng hiểu rõ là Vân Kỳ giở trò quỷ, đã đủ rồi. Vấn đề là Helena cùng Thiết Phong là làm sao đi tới đồng thời, phải biết, Helena cùng Thiết Phong vốn là không phải cùng nhau hành động, bọn họ lại là như thế nào tìm đến Vân Kỳ. Thiết Phong đánh lén thất bại, đối với hắn bản nhân tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Dù sao, một khi thất thủ, liền mang ý nghĩa đến tiếp sau công kích không đủ. Này ngược lại không phải nói Thiết Phong vô năng. Tại thí luyện nhiệm vụ bên trong, duy nhất khen thưởng trọng lực dược tề thành Cựu Vân Kỳ, mà người mới nhiệm vụ thu sạch vào đều hối đoán uy lực nhìn như mười phần gạ tì gun. Một mức súng ống loại vũ khí đối với mụ phi thương tổn phi thường có hạn. Chú, ném qua vai là Thiết Phong tại hiện thực thế giới thông thạo vận dụng năng lực đánh lộn, không bị chủ thần xếp vào hệ thống hóa kỹ năng bên trong. Helena chí ít còn có một cái cảm giác loại và sẽ sợ kỳ hữu. Ma chủ công năng lực phương diện còn có ạ dạ xỉ cả chi kiếm tự mang kỹ năng. Đến nay vẫn không có một cái kỹ năng thiết phòng, tại một đòn không thành sao, rất nhanh rơi vào phi thường quận bách hoàn cảnh. Helena cùng Thiết Phong xuất hiện đại đại giám bất văn kỳ áp lực, nhưng cùng chiến sự không có thay đổi quá lớn. Đồng thời đối mặt ba cái luân hồi giả, Mộ Phỉ vẫn như cũ duy trì hùng hăng tự tin, nhiều hơn nữa con cừu cũng không phải sư tử đối thủ. Nếu như là trang bị đến tận răng con cừu đây, Vân Kỳ bước ra bộ pháp Hiện tại hắn thời điểm xuất thủ đến. Bại tướng dưới tay, coi như trang bị đến tận răng thì lại làm sao? Mộ Phỉ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn không tự chủ được điệu nhắc lên lòng cảnh giác. Vân Kỳ cho hắn kinh hỉ thực sự là quá nhiều, nhiều đến khiến lòng người thấy sợ hãi, cứ việc từ kiêu ngạo tự tôn xuất phát, hắn chính mồm nhất định phủ nhận điểm này. Mộ Phỉ di chuyển, không giống với trước hai người, đối mặt Vân Kỳ, hắn lần đầu lấy chủ động trạng thái. Có thể thấy được Vân Kỳ xảo quyết đã ở trong lòng hắn Mai Phục không thể xóa nhòa bóng tối. Đối lập với trước công kềnh, mụ phí này hơi động triệt để lật đổ mọi người đối với Hàn Vân Tượng, cứ việc hắn tốc độ có một nửa đến từ khủyu tay sau phun khí động lực, cùng với mắt cá chân sau tương đồng trang bị trợ lực. May kiếm khẽ hất, Vân Kỳ không chút do dự mà chụp hi hí bị kỳ cò súng, lần này đánh ra chính là mang theo lam sắc vĩ dục viên đạn, rõ ràng truyền vào nguyên lực, khiến cho mạ nổn chuyên dụng đạn xuyên thấu tính năng nâng cao một bước. Nhìn đánh hướng về vị trí trái tim ác liệt nhất thường, Mộ Phỉ không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả né tránh động tác đều không có, dựa theo sớm định ra quy tắc trực đạo Hoàng Long. Nguyên lực viên đạn như búa tạ đánh vào Mộ Phỉ trong lòng, vẫn như cũ vô pháp công phá hắn đáng sợ mà không thể tưởng tượng nổi phòng ngự, có điều Vân Kỳ còn là tại viên đạn bị bắn ra sau, nhìn ra trong lòng vị trí hơi hướng vào phía trong ao hãm mấy phần. Được rồi, chỉ ít nguyên lực đạn so trọng đạn công kích càng hữu hiệu quả chút. Vân Kỳ làm nghĩ như vậy. Một đòn chưa đạt hiệu quả, Vân Kỳ tình cảnh lập tức rơi vào nguy cơ bên trong. Giờ khắc này lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đã không phải một cái đơn giản tiềm na là có thể tránh né, mà trực tiếp bị phân lượng 10 phần mủ phỉ va vào, dù cho hắn không cần bất kỳ thủ đoạn công kích, chỉ là tự trọng tăng tốc độ quan tính, liền đủ để đem phòng ngự chỉ là 4 điểm Vân Kỳ va đứt gần gai xương. Vân Kỳ tựa hồ đã sớm dự liệu được nhất thương vô công, hắn một bên cật lực về phía sau lui lại, tận lực nhiều kéo dài khoảng cách. Tuy rằng kết quả của làm như vậy chỉ là đem dự định va chạm thời gian duyên sau không. 5 giây. Nhưng đối với một cái hợp lệ gần nờ mà nói, không. 5 giây đủ khiến hắn hoàn thành móc thương động tác tắc xạ. Tốc độ nhanh nhất dùng cộ dạ chuyên môn súng lục thay dưới màu bạc ổ quay. Thấy rõ chuyên môn súng lục sau mồ phi, chỉ là một cái cười lạnh. Tại hắn nhìn đến, cái này liền món đồ chơi cũng không tính vũ khí, căn bản không ở trong mắt hắn. Vân Kỳ cũng không hết sức đi ngắm chuẩn, hất tay Một viên đạn bắn thẳng về phía mù phi đầu. Hành động này tại Helena cùng Thiết Phong xem ra, thực sự là không cố gắng, liên mạ nũng đều không thể gỡ xuống mục tiêu, chỉ dựa vào phổ thông viên đạn, dù cho số lượng nhiều hơn nữa, có thể làm sao? Mà lĩnh giáo qua đối thủ biến thái phòng ngự Helena càng là rõ ràng điểm này, liên á dạ xỉ cả chi kiếm đều tay trắng trở về, vậy ít nhất muốn xong dê thương tổn đẳng cấp công kích, hay là được hiện ra kết quả. Nhưng là mọi người ở đây không coi trọng, vì là Vân Kỳ lo lắng đề phòng thời điểm. Bộ phi hoàn toàn biến sắc, khuỷu tay cùng mắt cá chân sau phun khí trang bị tại một thân như động cơ vang lên dưới uy mật đi, gián chắc mạnh mẽ hai chân đâm vào nham trên đất đá, lê ra một đường dấu vết thật sâu. Trên mặt hắn vẻ mặt càng là lộ ra trước nay chưa từng có hoàng sợ, thật giống thấy cái gì chí mạng khủng bố, hắn làm hết sức na động bước chân, nỗ lực né tránh cái kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể viên đạn, nhưng quán tính định luật một dạng tại luân hồi thế giới có hiệu lực, viên đạn vào thể đã là không thể tránh khỏi sự thật. Hôn hợp hắc bạch vật chất máu tươi, tự Mộ Phỉ viền mắt bên trong chảy xuống, nương theo mà tới, là bị nổ nát tan con người mạnh vỡ. Tại mấu chốt nhất một khắc, Mộ Phỉ không để ý hết thảy vung vậy cái cổ, né qua phần lớn bắn về phía mặt viên đạn, nhưng vẫn có một viên đánh vào đòi mạng mắt phải. Mộ Phỉ hét thảm một tiếng, cũng lại đứng thẳng không ở, một cái ngửa ra sau lăn xuống, tựa hồ là phải đem nhát thương kia động năng tán mất, đáng tiếc, cái này phản ứng nếu là rơi vào Helena hoặc là Vân Kỳ trên người, đúng là có thể thực hiện Nhưng đối với dự dựa vào ngoại lực gia tốc mù phi, chỉ độn thân thể căn bản không kịp làm được dù cho may may. Cũng may con mắt vốn là cái kỳ lạ bộ phận, ở vào đồng tử mặt sau trong suốt thủy tinh thể được cho là thân thể cứng rắn nhất vị trí một trong. Càng may mắn chính là bởi vì viên đạn con số quá nhiều con hệ, cho tới Vân Kỳ không có phụ ra bất kỳ nguyên lực, cũng cũng không đủ tinh thần lực phụ ra, cuối cùng cũng coi như không nhượng viên đạn đánh vào trong đầu bộ, miễn đi chí mạng mở lâu nguy hiểm. Hắn đầu là chỗ yếu. Thiết Phong kinh hô: Có thể tìm tới một cái cao phòng luân hồi giả cháo môn, tuyệt đối là ảnh hưởng thắng lợi đến quan yếu tố, chỉ là hắn không rõ ràng Vân Kỳ là làm thế nào nhìn ra được đến. Một kích thành công, Vân Kỳ không có lập tức truy kích, tại hắn nhìn đến, vừa nãy chiến công có một phần may mắn, đương nhiên, không, có hắn cẩn thận bày mưu nghĩ kế, cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng thương tổn được đối phương. Tỷ như trước tiên dùng uy lực cự đại mã nổ làm vi thủ công ngồi nhử, tại một đòn thất bại sau, 8 giây làm lạnh thời gian làm cho kinh nghiệm lão đạo thâm niên giảm thả xuống phần lớn cảnh giác. Nếu như Trình Tự phản đi đến mà nói, Mộ Phi tuyệt đối không có khả năng nhượng trọng yếu đầu chúng đạn. Là một người nắm giữ nhân tâm trong lòng đại sư, Vân Kỳ rất thông minh tại giữa hai người làm ra lấy hay bỏ, mặc dù không thể nhất kích tất sát, tìm ra địch nhân cháo môn bản thân, chính là công đức vô lượng. Người là làm sao biết? Helena kinh ngạc hỏi. Do kết quả đẩy ra nhược điểm không khó, hiếm thấy chính là đang không có bất kỳ tham dò tình huống. Lập tức tìm ra nhược điểm, đây mới thực sự là khó khăn địa phương, đặc biệt là tại thay đổi trong nháy mắt luân hồi giả chiến đấu bên trong. Hết lê na, xé ra hắn áo khoác, ngươi liền rõ ràng hết thầy. Vân kỳ không có trực tiếp trả lời. Hết lê na khẽ bước cằm. À giả sỉ cả chi kiếm lớn tiếng dỏa người công về phía bị thương che mặt mũ phỉ, giờ khác này mũ phỉ rơi vào trước tiên không có đau nhức bên trong, con mắt là tới gần thân thể thần kinh đại nào gần nhất bộ phận, vân kỳ cái kia một viên đạn trực tiếp đ Nhưng trọng thương chi hổ vẫn như cũ dư uy không giảm, Mộ Phi một con khác cải tạo tia hồng ngoại mắt điện tử lập tức bắt được Helena một chiêu kiếm quý tích, thân thể cố nén đau nhức làm ra né tránh phản ứng, cuối cùng cũng coi như tránh thoát vũ khí tự mang bạc đao chạm. Nhưng Helena tiến công sao lại dễ dàng né tránh, nàng một loạt đến tiếp sau chiêu thức lập tức lũ lượt kéo đến, bản thân nàng cái kiêu kiệu diễm thân thể từ đầu tới cuối duy trì về phía trước nghiêng 15 độ tư thế, á dạ xỉ cả chi kiếm theo cổ tay múa, vẽ ra vô số tàn ảnh hàn quang. Cuối cùng rốt cục tại một hồi nhanh chi vừa nhanh quét ngang công kích dưới, chém ở mủ phỉ trên người, sau khi lại là ba đòn chém vào, đem mủ phỉ trên người áo khoác triệt để xé ra, dù sao như vậy, liền ra thì cũng. Không chịu nổi a dạ xỉ cả chi kiếm sắc bén, lộ ra mủ phỉ đao thương bất nhập kinh người bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 61, cùng đánh. Tại rộng lớn áo khoác bên trong, cùng với bị cắt chém đánh nát dưới ra, nghiêm nhiên ẩn giấu chính là một bộ không phải người thân thể. Sáng cháng kim loại sắt ngoài, đem Mù Phi bao vây chặt chẽ. Không trách cứng rắn đỡ nhiều như vậy công kích, hắn còn như người không liên quan như. Nguyên Lai dựa dẫm chính là cao kim loại mật độ tạo thành thể xác. Mù Phi, không phải là tên rổ bổ con sao? Nguyên Lai cái tên này giống như rổ bổ con, đem thân thể phần lớn chuyển đổi thành kim loại thân thể. Này, chính là ngươi hệ thống? Vân Ký hỏi. Không, là hắn to lớn nhất kết tác. Nói chuyện lại là sạn giơ hữu. Kết tác chẳng lẽ lại là cơ giới cải tạo thiên phú. Vân Kỳ khẽ cau mày, đoán ra hơn nửa hắn vẫn bị đáp án này khiếp sợ đến. Không sai, chính là mụ Phỉ chính mình cải tạo chính mình, hắn tại Zoboo Corp thế giới hoàn thành nhận dạng nhiệm vụ, thu được lượng lớn Zoboo Corp tài liệu cùng kỹ thuật, cái kia thời điểm, hắn một mực vì chính mình so sánh thấp lực phòng ngự bọn tiện, thẳng đến bắt được một đống lớn khoa học kỹ thuật linh kiện. Không nghi ngờ chút nào, mụ Phỉ là cái cực kỳ to gan mà tàn nhẫn ra hỏa, không chỉ là đối với kẻ địch tàn nhẫn. Càn thể bây giờ đối với chính mình vô tình. Không phải mỗi người đều có đem thân thể máu thịt cải tạo thành lạnh lẽo cơ giới dũng khí, loại này gần như tự ngược mà không chừa thủ đoạn nào tính cách, tại tràn ngập giết chóc luân hồi thế giới, cũng không tưởng thấy. Đây chính là vì cái gì mụ phỉ phòng ngự thuộc tính không cao, biểu hiện ra chân thực phòng ngự nhưng cao kinh người. Cũng giải thích một giai nhanh nhẹn hắn, tại trên tốc độ còn cần phải mượn ngoại lực phụ trợ, mới miễn cưỡng đuổi tới không giai nhanh nhẹn đối thủ. Khốn nạn, các ngươi đều chết đi cho ta. Mộ Phỉ cuối cùng từ đau nhức bên trong khôi phục như cũ, kim loại bản tướng hắn, lúc này chỉ còn dư lại độc nhãn, một bên khác không ngừng chảy máu, nhìn qua dị thường dữ tợn. Lần này, hắn thật sự nổi giận. Con mắt là tâm linh cửa sổ, đánh nổ mang đến đau đớn tự không cần nói cũng biết, mà nhất làm cho hắn phẫn nộ đến không thể tiếp thu chính là, đả thương hắn người chỉ là cái vô danh tiểu tốt người mới. Đau nhức, thêm vào vô pháp ức chế xỉ nhục, khiến cho hắn triệt để bạo tẩu. Mộ Phỉ cả người chấn động từng cái từng cái sắp xếp khí quản trạng kim loại tế thẳng sống lưng hắn hai bên dò ra, từng đạo từng đạo hơi nước tự sắp xếp khí quản bên trong phương ra, lực lượng không ngừng tích chữ. Bây giờ, kim loại thân thể bí mật đã bại lộ, không có cần thiết lại che che dấu dấu, mụ phi đơn giản đem tăng cường cơ động năng lực trang bị một mạch mở ra. Há, chuẩn bị sử suất toàn lực. Vân Kỳ nói đánh ra một tờ giấy phủ, chính rơi vào hê lê na trên người. Ra tốc phủ, lâm thời tăng lên 10% tốc độ di động kéo dài thời gian 2 phút. Đạt tạ. Helena tốc độ tăng nhiều, trong lúc nhất thời miễn cưỡng có thể đuổi tới toàn lực gia tốc bên trong cơ giới chiến sĩ. Cùng tiến lên. Vân Kỷ vung vậy bên trong phát động ổn nhận công kích hình thức thiết huyết bao cổ tay, cùng thiết phong từ hai cái trái phải phương hướng phát động tiên công. Một đám con cừu, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mộ Phỉ kêu to, xung phong súng lục phun ra ngọn lửa, nơi cánh tay quét ngang dưới, đồng thời tấn công về phía ba người. Một đám đánh nổ ánh mắt người con cừu. Trận đấu sau khi, Vân Kỳ không quên chế nhạo một fan, trực đem mũ Phỉ buồn nôn nổi trận lôi đình. Bốn người chiến tại một chỗ, tình cảnh hỗn loạn tương mừng. Dưới cơn thịnh nộ mũ Phỉ biểu hiện lực chiến đấu càng mạnh mẽ, có điều, bởi vì đầu nhược điểm bại lộ, trái lại khắp nơi bị quản chế, mỗi khi mạnh mẽ tấn công, chung quy phải lưu 3 phần lực vì tự vệ. Cứ như vậy, vốn nên nghiêng về một phía chiến cuộc trái lại khó có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Vân Kỳ chờ ba người mặc dù là lần thứ nhất hợp tác chiến đấu lại là phối hợp bổ sung lẫn nhau. Trong đó lấy Helena tốc độ nhanh nhất, cận chiến lực công kích tối cường, phụ trách toàn đội chủ công, không thời khắc nào lấp lóe đao quang kiếm ảnh, không ngừng bao phủ tại Mũ Phỉ đầu trâu yếu, làm cho hắn không thể không thời khắc chống đỡ né tránh. Thiết Phong tại đấu vật năng lực bị đối phương tấn kế trọng lượng hạn chế dưới, chủ yếu phụ trách bảo vệ Helena công tác, mỗi khi Mũ Phỉ đánh bạc tất cả mạnh mẽ chống đỡ ạ dạ sĩ cả chi kiếm, ý đồ dùng để thương đổi thương thủ đoạn trọng thương chủ công tay thì Thiết Phong lập tức từ bên cạnh bổ khuyết Helena kế hở, lúc cần thiết, càng là hy sinh sức sống của chính mình, vì là đồng bạn đỡ phần lớn tương tổn. Lúc này, nghề nghiệp Hắc quyền cao tố chất lực phòng ngự thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn, tuy rằng hắn tự thân phòng ngự thuộc tính cũng không làm sao đột xuất, nhưng chịu đòn tá lực bản năng phản ứng nhưng là phi thường hiếm thấy, đương nhiên thành vì cái này Lâm Thời tiểu đoàn đội mở tờ. Vẫn kỳ tuy rằng tại đại đa số thời gian trong đứng thẳng bất động, chỉ là trong tay mạ nủn theo ngũ phỉ nhất cử nhất động mà làm ra tương ứng điều chỉnh nhưng không có hắn kiềm chế, lấy Helena cùng thiết phong thực lực, căn bản không có khả năng đánh lực lượng ngang nhau. Còn không chỉ như vậy, chỉ có một có cơ hội, Vân Kỳ liền tận dụng mọi thứ bù đắp một đao, vô cùng sắc bén đoản nhận tại mụ phỷ kim loại thân thể trên lưu hạ tam đạo thâm sâu ngân, trong đó một đường càng là khoảng cách cảnh động mạch không đủ 5 cm. Nhìn như thoải mái nhất Vân Kỳ, thực tế phụ trách tổng lĩnh toàn cục hiệu quả, là chân chính tiểu đội hạt nhân. Chiến đấu thiên bình tự hội đang chậm rãi hướng về nhân số đông đảo nhất phương nghiêng. Nhưng Vân Kỳ trong lòng nhưng bay lên bất an thấp thỏm, cho tới nay mới thôi, Mộ Phỉ còn chưa dùng ra bất kỳ tính thực chất chiến đấu kỹ năng. Chuyện này ý nghĩa là Mộ Phỉ còn chưa đem hết toàn lực, hiện tại chiến đấu, liền dường như sự bình tĩnh trước cơn bão táp. "Ngươi muội, đánh thành như vậy còn chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp." Vân Kỳ trong lòng không rõ càng ngày càng mẫm liệt, không được, tuyệt không thể cho đối phương ra đại triều cơ hội, nhất định phải nhẫn lúc đối phương nhất thời đẳng không ra tay, đem hắn hậu chiêu xé rứt từ trong trứng nước. Ngay tới đây, Vân Kỳ đột nhiên ân xuống nhắm vào đối phương đầu rở vở vợ. Nổ vang là quen thuộc như thế, cho tới bị đánh sợ Mụ Phỉ vừa nghe đến thanh âm, thân thể lập tức làm ra bản năng phản ứng, tha răng nghện được Helena cùng Thiết Phong song trọng giáp công, cũng phải phòng ngừa đầu cùng mạ nổn chuyên dụng đạn đến cái tiếp xúc thân mật. Tuy rằng hai người giáp công đối với Mụ Phỉ không tạo được quá nhiều thương tổn, thế nhưng tại ác chiến bên trong không thể kìm được một điểm cái hở, Vân Kỳ một thương này vốn là không hi vọng trúng mục tiêu đối phương chỉ là vì chính mình đón lấy chiến thuật sáng tạo cơ hội, một cái quyết định thành bại cơ hội. Lại một tờ giấy phù hầu như tại nổ súng đồng thời bay ra, điểm đến chính là Mụ Phi né tránh đến vị trí. Ngay ở lá bùa vào thân trong ngay mắt, Mụ Phi đột nhiên phát hiện mình không thể di chuyển, màu bạc kim loại thân thể lấy lá bùa điểm đến làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía quét tán một lớp bụi sắc. Hóa đá phủ, cấp tốc hóa đá mục tiêu, bên trong cắt hết thể hành động, kéo dài thời gian 1 năm giây. Thời gian giải thiện cận người công kích cùng mục tiêu tinh thần kém trị, chiến lệch càng lớn, thời gian kéo dài càng dài. Mộ Phi cùng Vân Kỳ tinh thần lực đều là 30 điểm, bởi vậy hóa đá thời gian lấy trung gian trị, 3 giây. Tại một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, 3 giây bên trong dừng lại đủ để xoay chuyển tất cả, huống hồ là chí mạng nhược điểm đã hoàn toàn bại lộ Mộ Phi. Công hắn đấu. Vân Kỳ hô to đồng thời, đã một cái bước xa nhắm phía mục tiêu, cánh tay trái ra bắn ra hoàn nhận lóng lánh đi ra lệnh leo ánh bạc hình chiếu khắp ở Mụ Phỉ Hoàng Sở trong con ngươi. Ngay ở ba người từng người lấy ra tuyệt chiêu thời gian, Mụ Phỉ Hoàng Sở trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Đang ở vài bước ở ngoài văn kỳ đột nhiên phát hiện, Mụ Phỉ trên cánh tay sáng lên càng lóa mắt sắc thái, nơi đó không phải là văn chương vị trí sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 62: Mụ Phỉ tuyệt chiêu. Theo văn chương phát sinh kỳ sắc dị thải, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Mụ Phỉ trước người, vị trí như là trước đó toán hảo giống như vậy vừa vận ngăn trở Helena cùng Vân Kỳ thế tiến công. Đó là hai cái toàn thân cơ giới xương cốt hình người robot, thân cao cùng người thường tương đồng, lạnh lẽo mắt điện tử một đôi trên Helena cùng Vân Kỳ, nhất thời tiến vào chiến đấu trạng thái. Duy nhất không có kiểm chế thiết phong trực tiếp vung quyền đánh vào mủ phi huyết thái dương trên, tại nặng nề đả kích trong tiếng, hóa đá mặt ngoài xuất hiện rõ ràng rạn nứt, đồng thời bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn thân. Hóa đá trạng thái một khi chịu đến trọng công, tự động giải trừ. Mộ Phi nhấc lên còn chưa hoàn toàn linh hoạt chân sắt, từng tầng đá vào né tránh không kịp Thiết Phong trên bụng, đem cả người hắn đá ra xa hơn 2 mét. Sự tình còn chưa xong, một kích thành công sau, Mộ Phi nhanh chóng lấy ra hạng nặng súng ngắm, Bạ Jet. Bạ Jet thân thương quá mức dễ thấy, từ lúc Văn Trường xuất hiện, liền đưa tới ba người liếc mắt. Coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt Bạ Jet đáng sợ Helena cùng Thiết Phong, cũng biết bị nó chính diện đánh trúng hậu quả chỉ có một cái chết tử. Kỳ thực, tại cận chiến trong quá trình cũng không thích hợp súng ngắm bắn uy, cao yêu cầu độ chính xác, vì là tăng lên tầm bắn cùng độ chính xác mà dài hơn nòng súng, khá dài làm lệnh khoảng cách xạ tốc, trở thành cận chiến hết thảy bất lợi nhân tố. Mặc dù là một cái sở trường ngắm bắn luân hồi giả, cũng không có khả năng đang không có nhắm vào tình huống, sử dụng như vậy vũ khí kịch cệm đến bắn trúng mục tiêu, bước này liền cho đối thủ né tránh xe dịch sáng tạo cực kỳ có lợi không gian cùng thời gian. Thế nhưng, Mộ Phỉ nhưng không nhìn các loại bất lợi nhân tố, trực tiếp lấy ra siêu cao thương tổn bạ jet có thể thấy được tức đến nổ phổi đến trình độ nào. Đại gia cẩn thận, nhanh tản ra. Mặc dù biết bạ dẹt đã từng bị dị hình hoàng gia vệ binh bài nổ súng biến hình, tại sau đó bị mụ phỉ mạnh mẽ dùng man lực sửa lại, nhưng bên trong thương tổn không phải đơn giản như vậy sửa lại. Một thanh không có độ chính xác súng ngắm, thương tổn trình độ đại đại chịu ảnh hưởng, nhưng Vân Kỳ còn là cảm thấy một tia nguy cơ trước đó chưa từng có. Khóa chặt. Theo mụ phỉ hô to thanh, một cái do tia hồng ngoại tạo thành màu máu thập tự tinh đã chụp vào yêu kiều thất tha thân ảnh trên. Helena nguy hiểm, Mộ Phỉ khẽ miệng lộ ra một cái tàn khốc cười gằn, bà dẹt cái kia điếc thai thanh âm đem ở đây hết thảy tiếng vang toàn bộ đè xuống. Vào thời khắc ấy, Helena trong lòng đốn thăng báo động, thậm chí ngay cả đối phương mới triệu hoán ra đến cơ giới chiến sĩ đánh tới mấy quyển đều không lo nổi, dốc tự thân tất cả lực lượng đem thân thể na di xuất huyết sắc thập tự tinh phạm vi, nhưng là, đối phương tựa hồ là phát động khóa chặt loại kỹ năng Bất luận Helena làm sao né tránh, đều không thể thoát ly huyết sắc thập tự tinh phạm vi bao phủ. Sương máu, nhất thời tại Helena cái kia mê người màu đen bó sát người chiến y trên tỏa ra. Bên trái chết vai đẹp nơi, một cái lô máu chiếm hơn nửa vai, trên đất đâu đâu cũng có máu thịt tung toé sau bắn tung toé dấu vết, nguyên bản liền tràn ngập mùi thuốc súng chiến trường, nhất thời tràn ngập ra càng nồng mùi máu tanh. May mắn hữu, Ngô Phi Tàn nhẫn mà nát một cái, đem bà dệt thu hồi đến văn chương bên trong. Vừa nãy nhát thương kia, chút xuống hắn sở trường nhất khóa chặt kỹ năng, vẫn như cũ còn là không thể đánh giết chủ công tay, có thể thấy được bả rợt bên trong thương tổn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ chúng mục tiêu. Cái này chiến tích, Mụ Phỉ vô cùng bất mãn, cho tới hắn từ bỏ tại 15 giây khóa chặt kỹ năng làm lạnh sau diễn lại trò cũ. "Nhanh đi bảo vệ Helena, nơi này giao cho ta." Vân Kỳ quay về thiết phòng kêu to. Bả vai trọng thương bên dưới Helena đã mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Mà cơ giới chiến sĩ cận chiến thực lực không tầm thường, Quyền Anh chịu công nối gót không ngừng, lấy Helena một người chi lực đã khó có thể chống đỡ. Thiết phong cứu viện phi thường đúng lúc, mà một bên khác Vân Kỳ thì lại rơi vào khác một phen khổ chiến bên trong. Những kia bị mũ phỉ cho gọi ra đến cơ giới chiến sĩ, có chính mình danh hiệu, trung kết giả. Đến từ trung kết giả thế giới người máy chiến đấu. Trung kết giả T-700, C-Cup robot, T-600 trung kết giả bản đột, giả, nắm giữ càng nhẹ chất lượng, càng nhanh hơn nhanh nhẹn tự mang nhất định kỹ xảo chiến đấu trình tự. T600 chính là trung kết giả điện ảnh bên trong trong tương lai lượng lớn sinh sản bia đỡ đạn cấp cơ khí binh sĩ, không giống cùng T600 con sẽ vận dụng viễn chiến số lống, T700 ưu thế càng nhiều biểu hiện tại cận chiến phương diện. Sử dụng liên tiếp giơ tay đón đỡ, nâng quyền vênh tạm, Liêu Chân quét ngang, đã đem Vân Kỳ làm cho liên tục lùi về phía sau, cũng may mụ phụ không có cho bọn họ bố trí vũ khí tầm xa. Đã như thế Chiến cuộc càng ngày càng hướng về Vân Kỳ bất lợi phương hướng phát triển, đặc biệt là tại Mũ Phi móc ra một cái hình cầu liệu đạn sau, tình thế đến sống còn thời khác. Đi chết đi. Mũ Phi kéo ra liệu đạn trên bảo hiểm tiêu, bay về Vân Kỳ ném tới. Cái kia liệu đạn vẽ ra trên không chung một cái đường A-Gia-Buôn, chỉ lát nữa là phải rơi vào Vân Kỳ cùng chung kết giả T-700 trong lúc đó. Đột nhiên, cái kia liệu đạn giống như là có sinh mệnh, tự mình thay đổi rơi xuống quy tích. Tử tế quan sát người sẽ phát hiện lưu đạn trên nhiều một cái thuần lấy năng lượng thể tạo thành xoay tròn mái cheo diệp, chính là cái này không quá bắt mắt tiểu đồng tây, vì là lưu đạn hướng dẫn, hướng về mục tiêu phát động tự sát thức tiến công. Kinh bạo chi dự, dế cấp kỹ năng, đối thủ lôi loại vũ khí tăng thêm một cái do tinh thần lực tạo thành mái cheo diệp phi dự, có thể điều khiển từ xa quý tích bay. Cứ như vậy, liền giải quyết lưu đạn mục tiêu công kích không ổn định tính. Vân Kỳ đang nhìn đến kinh bạo chi dự số liệu sau, lập tức vọt lên người trước từ bỏ tự thân đối với T700 trung kết giả phòng ngự, tại ngại được ba quyền đòn nghiêm trọng thủ huyết sau, vẫn như cũ bình ổn khí tức, một phát bắt được lộ ra kẽ hở trung kết giả sau lưng kim loại cơ sống, đưa nó chặn ở phía trước chính mình. Mắt thấy cái kia lưu đạn liền muốn tại trung kết giả trên người nổ tung, lại đột nhiên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, dĩ nhiên vòng qua T700. Liền biết ngươi sẽ như vậy. Vân Kỳ không vội không nóng nảy, tại chịu đến kinh bạo chi dược toàn bộ tư liệu sau, hắn liền ngay đầu tiên rõ ràng Nam trung kết giả làm bia đỡ đạn là vô dụng, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Mục đích chỉ có một cái, tranh thủ thời gian. Bị người giơ lên tư vị không dễ chịu, trung kết giả đang ở giữa không trung, cơ giới thân thể căn cứ trước đó đưa vào cách đấu trình tự, làm ra nhân cách hóa phản kích, cánh tay trái đột nhiên làm trái thưởng quy làm ra 360 độ kinh người xoay chuyển, mặc dù là cơ khí, muốn làm ra như vậy hào hiệp tự nhiên xoay tròn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống hồ tại này độ khó cao xoay tròn trong quá trình Kim loại trên mu bàn tay chống rống táo bên trong, vô thanh vô tức bắn ra một thanh lưỡi. Trưng 15 cm dài ngắn diện lưỡi kiếm, Lạng Yên đâm hướng về mục tiêu nhân vật tâm khảm vị trí. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, chỉ là một bộ kim loại robot, dĩ nhiên cũng sẽ dùng ám chiêu, nếu là đổi thành những người khác, rất dễ dàng nói. Có thể một mực vân kỳ nhãn lực không hề tầm thường. Một cái nhảy bén thị giác cảm giác, hay là tại trực tiếp đối kháng chiến đấu bên trong phát huy có hạn, nhưng ít ra có thể lần tránh rất nhiều người thường dịch phạm sai lầm mà đang quyết định sinh tử chiến đấu bên trong, dù cho là một cái không hề bắt mắt chút nào sai lầm, cũng có thể dẫn đến trận chiến cuối cùng bại vong. Vân Kỳ chỉ là dùng khóe mắt dư quang, liền đem T700 trùng kết giả mờ ám thu hết đáy mắt. Chỉ là Vina một bước nhỏ, liền thoát ly ngắn diện lưới kiếm chí mạng đâm tới, nhưng là làm Vân Kỳ chuẩn bị xúc lực tung thời điểm, thất bại lưới kiếm đột nhiên phát sinh một trận gấp gáp tiếng rung, sau đó một đường ngân quang lén qua, kiếm kia nhận dĩ nhiên thoát ly trùng kết giả mu bàn tay bay vụ hướng về Vân Kỳ trái tim. Lần này nắm quả thực có thể có thể so với Thâm Nghiên cách đấu giả, chính là Vân Kỳ né tránh sau lực mới đã hết, lực cũ chưa sinh chống giống kỳ, cứ việc thấy rõ Thiên Phú còn là bắt lấy lưới kiếm ly thể sẽ xu nạ, nhưng thân thể nhưng không kịp làm ra tương ứng phản ứng. Lưới kiếm vào thể bắn tung tóe lên hoa tuyết nhuộm đỏ Vân Kỳ lồng lực ngực. Một kích thành công sau, T700 trung kết giả cơ nhiên còn 360 độ chuyển qua như khô lâu một dạng kim loại đầu lâu quay về bị thương bên trong luân hồi dạ phát sinh khanh khách thanh âm, thật giống đang vì quỷ kế đắc thủ đi sau ra chúc mừng cùng thắng lợi vui cười. Một đại siêu thời đại nhân cách hóa cơ khí, giờ khắc này lộ ra dữ tận một mặt, tàn nhẫn cùng xảo quyệt căn bản không giống ra một đại chỉ có thể dựa theo trình tự chiến đấu khô khan robot. Vân Kỳ liền không thèm nhìn sen vào nơi ngực trái có tới 2 tấc lưỡi kiếm, thậm chí ngay cả chặt đứt bộ phận trái tim động mạch đều không lo nổi, tùy ý lượng lớn huyết dịch nhân trái tim tuyên áp mà dọc theo lưỡi kiếm rẽ máu đối ngoại phun ra. Bất luận hắn làm sao biểu hiện ra không sợ đau đớn tinh thần, nhíu chặt đến mức tận cùng lông mày lặng lẽ buộc lộ ra, hắn lúc này chịu đựng vượt qua người thường có thể chịu đựng đau nhức. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, tại trung kết giả chuẩn bị xoay chuyển một con khắc kim loại xương cốt cánh tay trước, ra sức đưa nó ném nó chủ nhân. Có thể nói, T700 tại chất lượng trên giảm bất vốn là có lợi cho linh hoạt chiến đấu, cũng chính là bởi vì điểm này, mới sẽ bị trọng thương dưới Vân Kỳ dễ dàng giơ lên, cũng như ném bao quần áo một dạng mạnh mẽ ném ra ngoài. Sau đó, không lo nổi rút kiếm ra nhận Vân Kỳ, hất tay giơ lên cổ dạ chuyên dụng súng lục, quay về đã gần trong gang tấc lưu đạn chính là nhất thương. Giờ khắc này, mụ phi muốn là nhanh chóng làm ra phản ứng, điều khiển từ xa kinh bạo chi dược làm ra lần tránh động tác, này một phát đạn cũng là tay trắng trở về. Đáng tiếc chính là, bị ném về phía không trung trung kết giả T700 thật giống như sớm có dự mưu giống như vậy, vừa vặn che khuất mụ phi tầm mắt, không thể nhìn thấy Vân Kỳ móc thương động tác tác xạ. Cố giả chuyên môn súng lục dùng bất quá là phổ thông viên đạn, nhưng làm nổ lưu đạn thì lại thừa sức, năng lượng thể tạo thành kinh bạo chi vực không có biểu hiện ra bao nhiêu lực phòng ngự, trực tiếp xuyên qua. Nổ tung sóng khí nhất thời đem Vân Kỳ nhấc lên, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị địa giơ lên hai tay, che ở bộ mặt cùng trái tim yếu điểm, cuối cùng cũng coi như thương không nguy hiểm đến tính mạng, có điều nổ tung mảnh vỡ còn là đem hắn làm cho khắp cả người lằn thương, hầu như không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Mưu Phi hét lớn một tiếng. Nâng cánh tay giá đang bay tới mà đến trung kết giả cơ giới ngực giáp trên, sau đó mạnh mẽ hướng về bên cạnh người vung một cái, nặng đến 150 kg T700 liền như vậy như món đồ chơi bị dễ như ăn cháo địa quang bay ra đi. Đồng thời, lại là hai cái lửu đạn tung, một trước một sau, phía trước một cái lửu đạn trên mang theo tinh thần lực tạo thành kinh bạo chi dự, nhưng duy trì cùng sau một cái vật rơi tự do trạng lửu đạn nhất trí phương hướng. Từ Vân Kỳ góc độ xem, vừa vặn trước một cái lửu đạn chặn lại rồi sau một cái thị giác Nếu như Vân Kỳ như vừa nãy như vậy bảo chế y theo chỉ dẫn kích xạ cái thứ nhất, kết quả chỉ có thể khiến thứ hai lưu đạn rựợ vào nổ tung sau yên vụ yểm hộ, trực tiếp chúng đích thư giáng xuống đến Vân Kỳ. Nay một chiêu, có thể nói cực kỳ áp động, cũng không biết có bao nhiêu luân hồi giả mệnh vẫn với này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 63, tuyệt cảnh. Đáng tiếc, lần này đối mặt đối thủ là nắm giữ thị giác cảm giác thiên phú Vân Kỳ, ngay ở ngủ phi hắt tay liền chú ý tới hắn tay nắm hai cái lựu đạn mờ ám. Tuy rằng tại tung sau chỉ thấy được một cái, nhưng rõ ràng có kinh bạo chi dự, nhưng nhất định phải lấy phổ thông lựu đạn như vậy đường A ra gia boron hạ xuống, trong đó ý vị, lấy Vân Kỳ thông minh đại não, chỉ có đi một vòng liên rộng dại sáng sửa. Kết quả là, Vân Kỳ đang ra sức rút ra ngực lưỡi kiếm đồng thời, một cái chạy đi chạy lấy đà hướng về sạn dở phương hướng chạy đi. Đương nhiên, nano sinh hóa trùng tự lạnh đặc hiệu vào lúc này phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Đem lâm sàng y học đều khó mà đánh hạ trái tim động mạch lớn chữa trị giải phẫu, tại ngăn ngắn một giây trong thời gian hoàn thành, đồng thời không lưu bất kỳ hậu di chứng. Cũng chỉ có như Vân Kỳ như vậy, có khôi phục sinh mệnh lực, đồng thời chữa trị chỗ yếu tổ chức năng lực người, mới dám không để ý tự thân an nguy rơ lên chung kết giả loại này toàn thân đều là thiết hữu cơ quan sát chiêu cô máy rất tróc. Lần này, triệt để quấy rầy mụ phi thiết kế tỉ mỉ hảo kế hoạch. Khi nhìn thấy Vân Kỳ chân sau cùng triệt để thoát đi quả thứ hai lựu đạn bán kính nổ tung sau, chỉ được khống chế kinh bạo trì dục bom chuyển hướng. Âm một tiếng, quả thứ hai lựu đạn rốt cục tại tự do rơi xuống đất không có kết quả sau mấy giây trong thời gian nổ tung, đem cứng rắn vô cùng mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Mà quả thứ nhất lựu đạn thì lại không để ý kinh bạo chi dục mặt trên năng lượng tiêu hao, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, là Mộ Phi nhìn thấy Vân Kỳ đột nhiên tại sạn dở phía trước nghỉ chân hơn nữa còn thụt lùi tử linh pháp sư học đồ, đối với mình làm ra một cái khinh bị thủ thế. Mù phì bất luận làm sao cũng lại không có cách nào không chế kinh bạo chi dược tiến lên, không phải hắn năng lực không đủ, nhưng là ở trước mắt tiêu vị trí làm nấu kết quả, có rất cơ hội lớn trọng thương mục tiêu, nhưng cùng lúc vô pháp bảo đảm bị lưu đạn bạo phát phạm vì cuốn vào nam chủ giác, sẽ bạt sần an toàn. Bất đắc dĩ sớm làm nổ sau, vân kỳ mỉm cười nhìn về phía cắn răng nghiến lợi thâm nhân giả, lệnh nhật nói. Nguyên lai người kinh bạo năng lực đã lên tới cấp 2. Ngay ở vừa nãy kinh bạo chi dự tự bỏ vì là do một viên lưu đạn ngăn cản tầm mắt thời điểm, Vân Kỳ dựa vào siêu phàm thị giác, nhìn thấy quả thứ hai lưu đạn càng thêm nắm đồng dạng tinh thần lực, chỉ là tinh thần hiện ra tư thái không giống, là một cái đếm ngược biểu thị. Mặt trên lấy một dây giảm dần con số, cho thấy ra nó đúng giờ đạt hiệu. Hóa ra là độ tung thời gian. Một cái kỹ năng, dĩ nhiên có hai loại hiệu quả. Vậy đại khái chính là mụ phi lúc trước nói tới thông qua điểm sở kỵ tăng lên sau thăng cấp kỹ năng. Nổ tung nắm giữ, dế cấp sở kỵ hữu đạt thủ, đối với bom loại vũ khí tăng thêm một cái do tinh thần lực tạo thành năng lượng thể, ngoài nghịch tăng cường 20% lưu đạn thương tổn một lệ bèo, nổ tung thời gian, cấp 2, vì là vì là kinh bạo chi dự. Nổ tung thời gian, dế cấp kỹ năng, đối với bom loại vũ khí tăng thêm một cái do tinh thần lực tạo thành đúng giờ khí. Có thể đúng giờ 1 năm giây thời gian chỉ là không biết có hay không loại thứ ba nổ tung nắm giữ. Khó chơi con rắn. Lúc này Mู่ Phỉ quả thực là giận không nhịn nổi, khóa chặt, nổ tung nắm giữ lưỡng đại ác chủ bài phân biệt sử dụng, nhưng không có được hiệu quả dự chủ. Nếu như nói ra chỉ khóa chặt bạ giẹt thất bại, là bởi vì nòng súng biến hình sau ảnh hưởng tỉ lệ trúng mục tiêu, thuộc về không phải chiến chi tội, mà lúc trước sử dụng nổ tung nắm giữ, đặc biệt là đồng thời tung đúng giờ cùng điều kiện từ xa lưỡng đại lưu đạt sau, vẫn như cũ vô pháp trọng thương đối thủ có thể được xưng là chân chính thất bại. Tiên sư nó, lão tử tiêu tốn mấy ngàn luân hồi điểm từ phòng huấn luyện luyện được xong lôi nổ tung tuyệt kỹ, chưa bao giờ thất thủ quá, tiểu tử ngươi ngã xuống đất là làm thế nào đến? Mộ Phỉ phiền muộn tột đỉnh, đổi làm bất cứ người nào, chỉ sợ so với hắn thật buồn bực. Hắn giờ khắc này cũng chỉ có thể quy tội thời vận không an thua. Một mực không biết, Vân Kỳ vận khí luôn luôn dựa vào thực lực, mà không phải dựa vào thiên quan tâm. Thẹn quá thành giận bên dưới Ngụ Phi lập tức hướng về hai đại T700 trung kết giả truyền đạt mới mệnh lệnh. Đối với sức chiến đấu có hạn thiết phong mà nói, hắn tha rằng đối mặt số lượng đông đảo, nhưng lực phong ngự không cao địch nhân, cũng không muốn đối mặt cao phòng ngự T700 trung kết giả. Lấy hắn có hạn công kích, tuyệt đối không thể đánh bại dù cho là một bộ kẻ hủy diệt. Ngay ở hắn khổ sở chống đỡ thì, trung kết giả hai viên mắt điện tử né qua hồng sắc qua mang, ngưng hẳn liên tục công kích, xoay người rời đi, Thiết Phong chỉ cảm thấy cả người thoát lực. Mồ hôi đã sớm thấm thấu chỉnh diện phòng ngự áo lót. Hai bộ kẻ hủy diệt dưới sự chỉ huy của Mù Phi, đi hướng Vân Kỳ, chính là như vậy, Mù Phi cũng không hề từ bỏ tới dầu lên lửa, chính mình cũng thế gia nhập vào lấy 3 đôi một trong đội ngũ. Thâm Nhân Giả thêm 2 đại T700, coi như cũng là giống như Mù Phi Thâm Nhân Giả, cũng không muốn đối mặt. Chớ đừng nói chi là 3 người tiểu đội xuất hiện nhất chí mệnh trọng thương người bệnh, một thoát lực khổ rồi tình hình, hơn nữa thương thế kia viên còn là bạn trong đội ngũ chủ công tay. Vân Kỳ nhìn phía sau trọng thương mất máu bên trong hề lê na, cùng với thoát lực ngã xuống đất thiết phong, không nghĩ tới cục diện diễn biến hí kịch tính như vậy, mới vừa rồi còn lấy ba đôi một cục diện triệt để nghịch chuyển. Hiện tại là đến phiên hắn lấy một địch ba, một mực ba cái địch nhân bên trong bất luận cái nào cũng có thể toàn diện áp chế chính mình. Mù phỉ không có lập tức phát động tiến công, mỗi khi chắc chắn thắng thời gian, hắn đều là yêu thích cảm thụ một chút con mồi bất lực, cùng với bỏ qua tôn nghiêm sinh tha, loại này quan sát thị giác thật là làm hắn hương phấn không thôi. Đặc biệt là đang đối mặt một cái làm hắn nhiều lần thất sắc khó chơi ra hoa thì, loại này hầu như biến thái trong lòng trở nên càng thêm. Theo Mộ Phỉ, ngay lập tức giết chết đối phương, khó tiêu trong lòng hắn mối hận, trong lòng sỉ nhục. Chỉ có mọi cách muôn vàng làm nục, mới là an ủi một hồi hắn giờ khắc này hết sức khó chịu tâm linh. Đối mặt nhìn quanh cương định, Vân Kỳ từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, điểm này khiến Mộ Phỉ kích động trong lòng sạn sinh từng tia từng tia khó chịu. Có điều không liên quan, đợi lát nữa thì có ngươi hảo xem. Mộ Phỉ nghi thẩm, hắn đã cấu tứ mười mấy loại giàn vật người khác thân thể dự án, hơn nữa còn là loại kia chỉ chú trọng tướng khổ, đối với thân thể thực chất thương tổn cũng không phải rất rõ ràng loại kia. Vân Kỳ cúi đầu nhìn xuống văn chương trên thời gian biểu hiện, dùng lăng nhiên tại trên giọng điệu nói, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Vân Kỳ mà nói hoàn toàn là lấy người thắng khẩu khí nói ra, thật giống phe thắng lợi là hắn. Mộ Phỉ trong lòng có loại không rõ, hắn căng thẳng nhìn về phía Helena cùng Thiết Phong, đang xác định đối phương không có ngụy trang thương thế sao? Rốt cục khôi phục vừa nãy thị khí, hét lớn, thiếu cho ta cố làm ra vẻ bí ẩn, hiện tại ngươi còn có trở mình cơ hội sao? Tuy việc mà xét, Mộ Phỉ tự hỏi cùng Vân Kỳ trao đổi vị trí, căn bản không có cơ hội thủ thắng. Giờ khắc này, Mộ Phỉ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất luận ngươi làm sao giảo hoạt đa trí, đều không có khả năng nghịch chuyển. Sử dụng một câu tục ngữ, tại sức mạnh tuyệt đối ưu thế trước mặt, tất cả kỹ xảo cùng trí tuệ đều là phù vân. Cũng chính vì như thế, Mộ Phỉ thực sự không nghĩ ra Vân Kỳ lúc này tự tin đến từ phương nào. Trên thực tế, chân tướng khoảng cách Mộ Phỉ cũng không xa, ngay ở hắn trầm tư không rõ thì một tiếng hí lên sau này mới truyền đến. Lần này, không chỉ là Mộ Phỉ, liền ngay cả Helena, Thiết Phong, thậm chí sạn giờ Hựu gia đầu đều nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 64, chung cái dạ. Chỉ có cùng dị hình chiến đấu quá người, cả đời đều sẽ không quên dị hình phát sinh thanh âm vân nữa thanh âm kia khởi nguồn rõ ràng còn không là một con dị hình. Nếu như có cái gì so với gặp phải một con dị hình càng biết bát sự tình, vậy thì là gặp phải một đám dị hình. Cứ việc có trước chiến thắng một đám dị hình kinh nghiệm, cái kia một nửa là chiếm có chuẩn bị tiên nghi, thêm vào mũ phỉ cùng vân kỳ súng ngắm tiên phát chế nhân, đặt xuống tiền kỳ ưu thế làm làm nền. Giờ khắc này đối với họa từ trong nhà bọn luân hồi giả, đồng bọn không còn là chia sẻ công kích tin cậy cánh tay, bây giờ Hiện tại không phải thảo luận có thể hay không ở sau lưng đâm dao tử vấn đề, nhưng là đối phương dao tử đẩm có nặng hay không, hoặc là chí không vấn đề chí mạng. Ngươi xem, tựa hồ ta vận may còn chưa kết thúc." Vân Kỷ cười nói, không chút nào bị dị hình đột nhiên xuất hiện bị dọa cho phát sợ, thật giống hắn sớm có dự liệu. "Sẽ không cái này cũng là tại ngươi kế hoạch bên trong chứ?" Câu hỏi không phải người bên ngoài, chính là một mực kế đi sạn giở hữu. Nếu như nói dị hình quân đoàn xuất hiện đối với người nào có lợi, chỉ có thể là nằm ở trong tuyệt cảnh Vân Kỳ, tuy rằng ngày theo sặn giờ hựu cũng không phải cái gì tốt tin tức, nhưng vấn đề là Vân Kỳ tình cảnh thực sự vô cùng gay go, trái lại có một nhánh, Kỳ binh đột nhiên xuất hiện đại loạn thế cục trước mắt, vì hắn sáng tạo độc nước béo có cơ hội. Cái này vấn đề có trọng yếu không? Vân Kỳ không có chính diện trả lời, nhưng là quay đầu hướng về phía Thiết Phong kêu to, còn chờ ở nơi đó làm gì, chạy mau. Giờ khắc này, nằm ở ấp phòng phía sau Helena, Thiết Phong là khoảng cách gấp phòng vào miệng lối vào gần nhất người, kinh người vừa để tỉnh, bọn họ vừa mới tỉnh ngộ, dị hình hôn chiến không phải là mời khách ăn cơm, tại dị hình trong mắt, hết thảy không đồng tộc sinh vật không có bất kỳ khác biệt gì, bọn họ sẽ chỉ ở dị hình quân đoàn điên cuồng không khác biệt tiến công dưới, thành vì bọn họ thân thể chất dinh dưỡng một phần. Mù Phỉ cũng không tự chủ được địa hướng về tiến vào lối vào dị bước, hai đại T700 trung kết giả không công kích nữa những người khác, nhưng là rời về phía Mù Phỉ phía sau, hiển nhiên là phụ trách nguy hiểm nhưng trọng yếu đoạn hậu công tác. Nhưng là, vẫn kỳ, nhưng một bước bước ra, vừa vặn che ở mũ phỉ lùi lại tất qua trên đường, ý kia lại rõ ràng có điều, nghi tới đi. Trước tiên tử ta thi thể trên bước qua đi. Ngươi điên rồi. Lần này đến phiên mũ phỉ phát điên. Từng trải qua dị hình quân đoàn đáng sợ, bất luận làm sao, hắn tại không chịu độc thân rơi vào trùng hải vây quanh, coi như có toàn kim loại chế tạo thân thể, cũng không chống đỡ được dị hình, cái kia không gì địch nổi axit ăn mòn. Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn không trả lời. Không ngại ta đang nhắc nhở một câu, ngươi cho rằng ngươi thăng sao? Vân Kỳ, lưu được núi sinh tại, không lo không tuổi đốt. Chúng ta trước tiên lui lại. Thiết Phong cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Helena giang trên vai trên, hắn nhưng không hi vọng có người vì ngu xuẩn cùng quy nhất dốc mà hy sinh tự ta. Ta tự có biện pháp, các ngươi đi mau. Vân Kỳ rất ít khi dùng giọng ra lệnh đối với Thiết Phong nói chuyện. Từ khắc một khía cạnh, cũng chứng minh hiện tại tình thế cấp bách. Ốp phòng vào miệng, lối vào rất hẹp chỉ có thể miễn cưỡng chứa được một người tiến vào, Mộ Phỉ biết, một khi bị địch nhân trước tiên chiếm trước vào miệng, lối vào tiền cơ, dù cho chính mình liên hợp hai bộ kẻ hủy diệt, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phát huy ra nhân số ưu thế. Rõ ràng điểm ấy sau, Mộ Phỉ sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, Vân Kỳ nói không khác nào đối với chính mình tuyên án tử hình. Đương nhiên, Vân Kỳ bản thân cũng đừng muốn sống sót. Hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra, xảo quyệt Vân Kỳ làm sao sẽ làm ra hại người hại mình, hai con không có kết quả tốt quyết định. Này tuyệt không là một cái chí giả gây nên. Muốn đi, đừng nằm mơ. Mắt thấy chính mình đường lui bị phá hỏng, Ngụ Phỉ hiện tại là không hoài nghi chút nào Vân Kỳ có năng lực, cũng có kế hoạch đem hắn kéo dài đến dị hình đại quân tiến vào, Ngụ Phỉ hơi vung tay, hai viên gia chỉ kinh bạo chi dược lựu đạn lấy tốc độ nhanh nhất, quỷ dị nhất con đường, cấp trước một bước bay ở vào miệng, lôi vào. Nhìn hai viên phi hành lựu đạn, Vân Kỳ xem thường lạnh rên một tiếng, hắn vừa mới trải qua lựu đạn nổ tung dư âm tập kích biết hai viên lưu đạn bạo tác lực phi thường có hạn, miễn cứng có thể nổ tung ngàn năm vật liệu đá đúc ra lối vào, nhưng cân nhắc đến trên đá trung quanh bao trùm dị hình chất nhầy, cái kia nổ tung dư lực có ít nhất một nửa sẽ bị dị hình chất nhầy hấp thu. Có thể sự thực cũng không phải là như dự tính giống như vậy, theo hai lần tiếng nổ mạnh sau, duy nhất lối ra ầm ầm sụp đổ, nổ tung uy lực ngoài ý muốn lại. Nhiên bị phế khư vội lấp lối vào, một ý nghĩ xuất hiện tại vân kỳ trong đầu, chẳng lẽ lưu đạn điểm nổ uy lực cách xa ở phạm vi tính thương tổn bên trên? đang tiếp tình thế phát triển không cho phép hắn ngẫm nghĩ, muốn ta chết? Gê gớm đồng quy vô tận. Lần này đến phiên Mộ Phỉ cởi gần, nói ra lời này sau, con mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía sạn giờ hữu, ý kia rất rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Mộ Phỉ cử động đại đại vượt qua mọi người dự liệu, bất kể nói thế nào, làm vì thân niên giả hắn, tại hai bộ kẻ hủy diệt phụ trợ dưới, vẫn như cũ có rất lớn cơ hội cướp tại dị hình vây quanh trước, đánh bại chỉ có chướng ngại vật. Nhưng là tại Mộ Phỉ quyết định toàn lực một trận chiến, trong thời gian ngắn nhất đánh bại chướng mắt ra hòa thì đột nhiên nghĩ đến một cái hắn đề xuất vấn đề, nếu Vân Kỳ hậu chiêu như trước hắn tuyên bố giống như vậy, đây chẳng phải là nói dị hình quân đoàn xuất hiện cũng tại hắn trưởng khống bên trong. Nghĩ tới đây, Mộ Phỉ hít vào một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là nói dị hình quân đoàn xuất hiện tuyệt không là ngẫu nhiên. Nếu như dị hình quân đoàn đều có thể dự liệu được, Vân Kỳ cái kia nhìn như ngu xuẩn liệu mình ngăn cản chẳng phải cũng là mưu đồ đã lâu. Nghĩ tới đây, Mộ Phỉ rốt cục hung ác tâm, làm ra tự hủy đường đi ngu xuẩn quyết định. Mộ Phỉ hoàn toàn bị Vân Kỳ đánh sợ. Liên tiếp thất lợi, lập đi lập lại nhiều lần bị sức chiến đấu kém xa chính mình người mới đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, cái bên trong tư vị làm hắn triệt để phát điên, làm ra hành động điên cuồng. Nói thẳng mà nói, Liên Vân Kỳ đều không nghĩ tới Mộ Phỉ sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra giống như là tự đoạn đường lui điên cuồng. Nhìn sụp đổ thành đống vụn đá, muốn tại trong thời gian ngắn na đi đã là không có khả năng sự tình. Làm sao bây giờ? Thiết phong mở mịn hỏi. Bất ngờ đều là không thể tránh khỏi. Vân kỳ thầm nghĩ, ta lại không phải ra cắt lượng. Làm sao có khả năng mọi chuyện phòng ngừa chú đáo? Liền, hán tức giận nói, còn có thể làm sao? Tùy cơ ứng biến đi. Nói, hắt tay quay về vai không ngừng chảy máu hê lê na chuyển vào một ống dị hình cường hóa dược tề. Nhất thời khôi phục 10% sinh mệnh. Tiếp theo lại đánh ra một tờ giấy phủ. Cấp thấp hồi xuân phủ, dê cấp, khôi phục 10% sinh mệ nên lá bùa vì là khôi phục tính lá bùa, cố sử dụng thì không tiêu hao tinh thần lực. Cấp thấp hồi xuân phù tuy rằng không thể như nạ nổ sinh hóa trùng tự lành kỹ năng như vậy, đối với miệng vết thương tính thương thế đưa đến căn bản tính khôi phục, nhưng đại khôi phục sinh mệnh lực trên lại là lập tức rõ ràng. Thuận lợi lại không hề thương hương tiếc ngọc đậy ra Helena răng trắng, nhét vào một mảnh sinh huyết mảnh, lấy bổ sung trôi đi sinh mệnh tội nguồn. Theo một tiếng chấm thấp, Helena chỉ là xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu hai lần, đôi mắt đẹp vẫn như cũ cẩm bế. Màu tỉnh lại. Vân Kỳ thô bạo địa vô vô hê lê na phân giác. Nàng rốt cục tại dược tề, lá bửa, xinh huyết mảnh, cái tát tứ trọng thế tiến công giới dần dần thức tỉnh. Ngươi xem ngươi đều đang làm gì. Thiết phong thực sự nhìn không được, hiếm có dùng tiếng trách cứ chỉ trích nói. Còn không phải là vì cứu ngươi. Vân Kỳ tức giận trở lại. Thân là người mới Thiết phong, cũng không biết hồi xuân phù chân chính giá trị, thậm chí bao gồm nó chủ nhân, Vân Kỳ, cũng biết có hạn. Tại mới bắt đầu không gian. Bất luận một cái nào chiến đấu khôi phục đạo cụ giá trị, xa xa siêu mọi người tưởng tượng, thậm chí có không ít trong tay Sa Hoa Thâm niên giả không tiếc ra giá cao thu mua, cũng vẫn như cũ một vật khó cẩu. Cũng mặc kệ thiết phong vùi đầu đăm chiêu, không rõ ý tứ trong đó, quay về Mộ Phi Hồ, ngươi là chuẩn bị tạm thời tính liên thủ, còn La Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta không phải là ngu xuẩn cực độ quốc quân." Mộ Phi trả lời. Cảm tình ngươi đối với Trung Quốc lịch sử hiểu rõ không ít. Vân Kỳ thổi ngọa mạn thiếu, Không quên ngữ mang Trảo Phúng. Vân Kỷ còn muốn nói móc đối phương vài câu, con thứ nhất dị hình rốt cục xuất hiện tại ấp phòng, có con thứ nhất, tất nhiên lũ lượt kéo đến chính là thứ 2 thứ 3. Chỉ chốc lát sau thời gian, ấp phòng bị lượng lớn dị hình lấp kín non nửa. Thiên sư nó, nhiều như vậy, sớm có chuẩn bị tâm lý mù phi, lần này cũng không nhịn được chửi má nó. Cầm đầu dị hình rõ ràng là đầu biến dị thể, khi nó phát hiện ấp trong phòng dị hình chứng toàn bộ bị huynh giết sạch, phát sinh thê lương mà vừa thương sót phẫn gào thét. Cái kia gào thét thật giống như chiến trường vang lên xung phong hảo, hết thảy dị hình dị chuyện, hướng về kẻ cầm đầu phát động cuối cùng xung phong. Nhìn thấy không xuống 30 đầu dị hình tổ tiếp mà thành xung phong đội hình, chính là Hung Hăng Mู่ Phỉ cũng xanh cả mặt, hắn có thể xác định, chính mình tại như vậy dạy đặc xung phong dưới, lấy chính mình phòng ngự cũng nhiều nhất kiên trì hai nhóm công kích, liền thân chôn ở này. Cũng may hắn cũng không phải thật sự là tại một mình tác chiến, hai đại T700 trung kết giả nhanh chóng che đi, không để ý hết thảy ngăn ở Mู่ Phỉ trước người là chủ nhân đảm nhiệm lên bước đệm bia đỡ đạn tác dụng. Chính là như vậy, Mộ Phỉ rõ ràng mình làm như vậy bất quá là nhiều kéo dài hơi tản mấy phút mà thôi. Coi như như vậy, trung kết giả đáng sợ sức chiến đấu, còn là thật sâu cắm rễ với bọn người mới bên trong ký ức. Trung kết giả đối mặt chân chính như dị hình quân đoàn như vậy khiến luân hồi giả đều sởn cả tóc gáy đối thủ thì, biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Lạnh lẽo, lạnh lùng, thiếu hụt kích tình cùng lực bộc phát bất lương nhân tố, bất luận đối mặt lại xa vời phần thắng chiến đấu đều sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, chân chính phát huy ra chiến trường, cô máy rết chóc người tên gọi. Trải qua khoa học kỹ thuật kỹ thuật giả luyện tỉ tạ nhì ủm xương cốt cánh tay, bùng nổ ra cùng hình thể hoàn toàn không muốn phù hợp lực lượng, đánh vào có thể so với sắt thép dị hình xương vỏ ngoài trên, phát sinh kim loại nặng mới có nặng nề vang vọng thanh. Làm người ta giật mình chính là, trung kết giả tần suất công kích, lấy mỗi giây 10 lần lực xung kích, chỉ đánh dị hình liên tục bại lui. Có thuộc tính bổ trợ luân hồi giả, cũng không phải không làm được mỗi giây thập quyền tần suất nhưng có thể hay không phát huy ra mỗi quyển tường sướng lực lượng, vậy thì coi là chuyện khác. Tại Vân Kỳ rất nhanh thưởng thức ra trong đó môn đạo, trung kết giả hai tay ra chỉ các một cái tương tự dịch pháp trang bị vi tổng, tại trung kết giả động lực nguồn năng lượng ủng hộ, điên cuồng phát động tốc công quyền. Ma trốn ở góc phòng Vân Kỳ bọn người rõ ràng mà sắp hết kết giả ẩn dấu thủ đoạn nhìn ở trong mắt, không khỏi tâm thấy sợ hãi. Nếu không là mụ phi bảo lưu thực lực hơn nữa không có lập tức vạch trần át chủ bài, Vân Kỳ cùng Thiết Phong chỉ sợ sớm đã không chống đỡ được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 65, chân chính ắt chủ bài. Kỳ thực mủ phỉ cũng phi thường phiền muộn, động lực tích tổng cũng không phải chung kết giả tự mang trang bị, ở thiên phú cải tạo năng lực ảnh hưởng, mạnh mẽ thêm trang cũng không phải là không, có một điểm hậu di chứng. Trước tiên không nói đối với thêm trang tài liệu chất lượng yêu cầu, riêng là không giống chất liệu độ cấp là cải tạo giả vô pháp lãng tránh hàng đầu vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải là không có phương án giải quyết. Nhưng đối với thời gian cùng tài lực đều chỉ khuyết không nhiều mủ phi mà nói, chỉ có thể lấy hy sinh trùng kết giả thỏa mệnh đánh đổi đem động lực dit tổng thêm mặc lên đi. Bình thường không triệu hồi trùng kết giả tình huống, vẫn tính ảnh hưởng không lớn, nhưng khi sử dụng thì mài mòn độ gấp mấy lần tăng cường. Quả nhiên, chỉ là một lúc thời gian, ở vào cánh tay máy chịu nơi động lực dit tổng phát sinh không chịu nổi gánh nặng, chỉ kém buốc khói biến hình. Cho tới trọng thương Vân Kỳ cánh tay nhận, tại dị hình nhìn mà phát khiếp cường toan huyết dịch tuyết dưới. Mộ Phỉ quả đoán cấm chỉ chung kết giả sử dụng. Nhưng là, Mộ Phỉ đã không cân nhắc bảo tồn động lực để tổng ý nghĩ, thậm chí đã làm ra đem quý giá chung kết giả đảm nhiệm bia đỡ đạn dự định. Mặc dù như thế, hai đại T700 chung kết giả vẫn như cũ không chống đỡ được dị hình hại đánh mạnh, tại từng người đẩy lùi một con dị hình sau, để chống chỗ chống lập tức bị mặt khác hai con, thậm chí nhiều hơn dị hình bổ khuyết. Coi như không có huyết dịch, dị hình vật lộn năng lực cũng không thể khinh thường, chung kết giả kiên cố kim loại xương cốt, tại một hồi dưới chào kích vĩ đâm tiến công, dưới, từ dần dần xuất hiện vết rách rất nhanh phát triển đến kim loại nát cha bay ngang mức độ. Ngô Phỉ giờ khắc này cũng bị ba con dị hình cuốn lấy, không có bả rẹt tóc giết, hắn cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất vật lộn chậm rãi suy yếu. Sạn Giở Hựu dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, ý kia lại rõ ràng có điều, lúc này không chịu hồi hài cốt dị hình, càng chờ khi nào. Nhưng là, Vân Kỳ phản ứng khiến Sạn Giở thất vọng rồi, trong tay lá bùa vẫn như cũ theo Sạn Giở Hựu nhất cử nhất động mà chuyển động. Lẽ nào hắn còn có hậu chiêu để ứng đối liền mụ phị đều tuyệt vọng chiến cuộc. Sạn giờ ý nghĩ cũng đại biểu Helena cùng Thiết Phong lúc này trong lòng, có điều Vân Kỳ tại Helena bên tai nói nhỏ vài tiếng sau, nhân chạy máu quá nhiều mà có chút tái nhợt mị trên mặt, hiện lên một cái khâm phục mỉm cười. Lúc này, hai con bị mụ phị cố ý thả ra dị hình, bốn chân địa vọt tới. Vân Kỳ quay về Helena nhìn nhau nở nụ cười, theo hai người một tiếng kêu gọi dưới, một luồng vô hình khí tức tự tự hai người trong cơ thể phồn thịnh bộc phát ra. Thời thời kia cấp tốc tràn ngập đến không gian mỗi cái vị trí, nhưng đối với ác chiến không ngớt luân hồi giả mà nói, không có ảnh hưởng gì, thậm chí có hay không nhận ra được trong không khí vi diệu biến hóa đều là không thể biết được. Nhưng hai con thú thế chờ đợi bên trong dị hình rõ ràng cảm thấy được không đúng, dồn dập dừng lại bốn chân, trong lúc nhất thời còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ là quay về vân kỳ bọn người phát sinh trầm thấp gầm rú. Cơ hội tốt Một bên không làm rõ Thiết Phong nóng lòng muốn thử mà đem bộ có kim loại quyền sáo cánh tay múa mấy lần. Đang muốn hướng về khí thế rơi xuống đến thung lũng dị hình phát động xung phong, lại bị Vân Kỳ một phát bắt được ngăn cản. Đồng thời, Vân Kỳ từ văn chương bên trong lấy ra nhất tầng chủ trang nửa trong suốt buồn nôn dính mô, đem Thiết Phong ở bên trong. Món đồ gì? Thiết Phong đối với hiện ra lục sắc dính mô có bản năng chống cự. Không cần người khác nói rõ, Thiết Phong cũng biết cái kia dính trang cảm 10 phần đồ vật là cái gì. Dị hình hoàng hậu phân bố vật. Loại này tại ấp phòng khắp nơi có thể thấy được đồ vật, không biết làm sao sẽ bị Vân Kỳ làm bảo bối như đến dấu ở văn chương bên trong. Nó tác dụng to lớn nhất là ngăn cách dị hình huyết dịch gan mòn thuần thiên nhiên vật chất. Đừng lên tiếng, mau tránh tại ta cùng Helena phía sau, về phần tại sao, chính mình xem, đáp án liền viết tại trước mặt ngươi." Vân Kỳ hạ thấp giọng nói đến. "Quả nhiên, cái kia hai con dương cung bản kiếm dị hình tại dùng sức khuức rắc không khí sao?" như là đột nhiên mất đi mục tiêu như đến xoay người. Thiết phòng cuối cùng đã rõ ràng rồi, bao trùm toàn thân buồn nôn dính mô, nguyên lai còn có ngăn cách khí tức hiệu quả. Tại nguyên điện ảnh bên trong, không có nói cho khán giả có quan hệ dị hình tại cảm giác phương diện năng lực, nhưng có một chút có thể xác định, dị hình cũng không có con mắt. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hữu tâm nhân từ thế giới chân thật bên trong thu thập tư liệu. Từ dị hình đánh lén ẩn hình bên trong tự rệ đã tỏ nhìn ra, chúng nó không phải dựa vào nhân loại thị giác đến cảm giác sinh vật tồn tại. Côn trùng cảm giác phương thức đã sớm lòng tin tại Vân Kỳ trong lòng ngực, trải qua một ít tình báo thu thập, rất nhanh đoán ra cái đại khái, hoặc là dựa vào tương tự kia ở ngoại, hoặc là dựa vào khíu giác bén nhạy. Bất luận là người nào, Dị Hình dính mô là tốt nhất ngăn cách tài liệu. Đương nhiên, Vân Kỳ không thể không đem Dị Hình có còn hay không hoàn toàn thoái hóa thị lực cân nhắc ở trong đó, vì lẽ đó dùng thân thể bảo vệ tốt Thiết Phong. Nhìn Dị Hình chuyển tấn công về phía tràn ngập nguy cơ Ngưu Phi, Thiết Phong không nhịn được thấp giọng tại Vân Kỳ nhĩ vừa hỏi, Các ngươi không có mượn Dị Ngô, làm sao nhường Dị Hình lui lại? Vân Kỳ không có trả lời, chỉ là đưa ngón trỏ ra đặt ở bên môi, lấy đó yên tĩnh. Kỳ thực không phải hắn không muốn giải thích, mà rất khó tại vài câu nói chuyện rõ ràng. Điểm này, Helena cũng rất tán thành. Nếu không có Vân Kỳ nhắc nhở, nàng kém điểm quên trong cơ thể còn cất giấu Dị Hình ấu trùng sự tỉnh. Dị Hình ấu trùng ngoại trừ mang cho hai người khó có thể dự liệu nguy cơ, đồng thời giao cho một cái những người khác không có lâm thời kỹ năng, ngủ đông đồng hóa. Ngủ đông đồng hóa, à tài sở kỳ hiệu, ngủ đông tại bên trong cơ thể ngươi dị hình ấu trùng, vì bảo vệ mình không bị đồng loại công kích nhầm, phóng thích một loại che lấp ký chủ bản thân mùi tin tức tố, nhường dị hình nhầm đem ngươi coi như đồng loại. Phát động hiệu quả vì là 1 giờ, làm lệnh thời gian 24 giờ. Trước vấn kỳ, Helena thả ra ngoài, chính là ngủ đông đồng hóa. Được dị hình tán thành khí thức, tại không đánh mà thắng tình huống, hóa giải trước mắt nguy cơ. Này khiến không biết nội tình Mụ Phỉ cùng Sạn Giở xem mở rộng tầm mắt. Cương Hãn Trung kết giả rốt cục tráo ý trí chúng nó cuối cùng giá trị lợi dụng, rất nhanh nhấn chìm tại dị hình trong biển. Lúc này bọn thâm nhân giả rốt cục không lại ôm ấp may mắn, lấy ra toàn bộ át chủ bài. Bao quát Sạn Giở hữu, lại cũng không cố trên lá bùa quý hiếp, triệu ra hải cốt dị hình, trước tiên hoàn thành hải cốt thực trang. Tại Mụ Phỉ cùng Sạn Giở hữu trong lòng, ngoại trừ đối với Vân Kỳ chửi má nó thanh, liền còn lại thay vạ đến nơi cảm giác vô lực. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vẫn kỳ tại Thân Lâm Tuyệt cảnh thì tự tin cũng không phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Dị hình quân đoàn chính là hắn cuối cùng áp chủ bài, một tấm khiến hết thảy rơi vào tuyệt địa áp chủ bài. Nhưng có một chút hắn trước sau không nghĩ ra, dị hình quân đoàn xuất hiện có thể nói có rất lớn ngẫu nhiên nhân tố. Dị hình tuyệt không là loại kia có thể dễ dàng bị người sai khiến vật chủng. Tại Nguyên Điện ảnh bên trong, nhân loại một mực tận sức với đem dị hình huấn luyện thành sinh hóa vũ khí, kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Thậm chí ngay cả ngoài không gian căn cứ đều bị dị hình chiếm cứ, tham chiếu dị hình 4. Bọn họ tự nhiên không biết, từ lúc Vân Kỳ đánh nổ quả thứ nhất dị hình chứng thời điểm, liền nhiều một cái tấm nhãn. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, thấy rõ đưa ra số liệu chắc chắn sẽ không không có tác dụng, mà dị hình chứng bên trong quả sẽ ẩn sở kỳ dịu biểu hiện. Trước sau không thể vung tới bất an trong lòng. Quả nhiên, tại văn chương cuối cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ bên trong, Vân Kỳ tìm tới muôn đáp án. Ngươi giết chết dị hình hoàng hậu nhọc nhằn khổ sở sinh hạ dị hình chứng một viên, phát động dị hình chứng và sẽ sở khí hữu, dị hình hoàng hậu gán hận. Dị hình hoàng hậu gán hận, mỗi khi ngươi giết chết một viên dị hình chứng, tăng cường dị hình chứng chết rồi hoán nghiệm tự động phụ thể tại trên người ngươi, tăng cường 10 điểm dị hình hoàng hậu đối với ngươi phẫn nộ, làm phẫn nộ chỉ tích lũy đến 100 sao, phát động ẩn dấu tai nạn nội dung vở kịch, dị hình hoàng hậu rít gào. Dị hình hoàng hậu rít gào, làm tích lũy phẫn nộ trị đạt đến dị hình hoàng hậu điểm mấu chốt sau. Thịnh nộ dưới trị hình hoàng hậu cuối cùng truyền đạt đối với có dị hình hoàng hậu gán giận dấu ấn địch nhân, phát động đàn khốc nhất lệnh truy sát. Tại phát động ẩn dấu hai nạn nội dung vợ kịch sau sau 20 phút, có dị hình đem gửi đi truy sát. Lần này lệnh truy sát tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn cách xa nhau 2 giờ. Khen thưởng, mỗi chạy trốn một lần lệnh truy sát, người tham dự thu được 1000, 2000 điểm, 5000 điểm khen thưởng. Khen thưởng thêm, đang giết chết hết thể truy sát dị hình sau khi thể nhận được lần này ẩn tàng nhiệm vụ luân hồi giả được mỗi đầu 100 điểm khen thưởng thêm. Vân Kỳ đang nhìn đến này, một khi quá lật trang mới tìm được không đáng chú ý nhắc nhở, cũng rõ ràng này không hề có một tiếng động văn chương nhắc nhở nghiêm hiểm. Một khi luân hồi giả quên, tất nhiên lấy bi kịch kết cục. Càng tuyệt hơn chính là, dị hình chứng tin tức bị Vân Kỳ lén lút biến mất, thậm chí vì không làm cho đối phương cảnh giác, còn chủ động đối với dị hình chứng tiến hành điên cuồng tạo hóa. Kết quả là tạo thành mụ phỉ cùng sạn giở hiệu cũng gia nhập vào cấp luân hồi điểm trong hàng ngũ, chớ đừng nói chi là đi lật xem cái kia không hề có một tiếng động văn chương nhắc nhở. Mụ phỉ thất bại, chính là ở sai lầm phỏng trường đối thủ hậu chiêu, cho rằng Vân Kỳ sắp xếp phụ binh, cùng với khắt chế sạn giở hài cốt dị hình lá bùa, chính là toàn bộ át chủ bài. Ký thực, đang xác định mụ phỉ cùng sạn giở thân phận sau, Vân Kỳ liền một mực tính toán làm sao đánh bại lưỡng đại thâm nhân giả. Thậm chí không tiếc đang cùng biến dị dị hình cuộc chiến bên trong Cô ý lộ ra cái hở, bị biến dị dị hình một cái đuôi quất bay đến bị axit ăn mòn trong vách đá, nhường hai người đang không có mình và ẻ đổ tình huống, sử dụng tới từng cái từng cái át chủ bài. Đáng tiếc bọn họ tính toán hưu đồ trước sau không tính quá văn kỳ, tại hưu tâm toán vô tâm tình huống, hai người tất cả bị trước đó giấu ở vách đá chỗ tối máy chụp ảnh đập xuống đến, một điểm không lọt tặng lại đến nạ nổ điện tử kính râm bên trong, bọn họ tự cho là bí ẩn át chủ bài, thì lại từng cái từng cái công kỳ đi ra. Vào lúc đó Vân Kỷ liền rõ ràng nguyên lai Thâm Nghiên giả cùng người mới chênh lệch to lớn, đó là một đường không thể vượt qua hầm câu. Chính là như vậy, mụ phi thực lực còn chưa hoàn toàn bày ra. Điều này làm cho Vân Kỷ rất là bất đắc dĩ. Chính ấn câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa mưu kế cũng là uổng công. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Kỷ liền làm hảo Helena cùng Thiết Phong chi kỳ binh này vô pháp thủ thắng khả năng. Bởi vậy, Vân Kỷ mạo hiểm sử dụng dẫn hổ khu lang thuật, dùng càng sức mạnh tuyệt đối áp chế. Ma Helena cùng Thiết Phong tham gia, chỉ có thể khiến Mộ Phỉ càng tin chắc đối thủ hết biện pháp, quyền đáng sợ cường viện tham gia khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Kỳ đạt được chiến thuật trên toàn diện thắng lợi, cũng không phải đơn thuần may mắn, thậm chí có thể nói, từ Mộ Phỉ quyết định đối địch với hắn vừa bắt đầu, liền rơi vào chạy trời không khỏi nắng vận mệnh. Cứ việc từ bất kỳ một điểm xem, không có phần thắng nhất phương hẳn là Vân Kỳ mới đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 66: Vượt bỏ Đến lúc cuối cùng một bộ kẻ hủy diệt trước ngực lấp lóe năng lượng tinh phiến mất đi ánh sáng lộng lẫy sau, Mù Phỉ biết mình lần này hoàn mỹ kế hoạch triệt để phá sản. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trừng lên tràn ngập tơ máu hai mắt, vui lòng lấy tối ác độc ánh mắt tìm đến phía Vân Kỳ, dùng trong kẻ răng bỏ ra đến giọng điệu nguyên rủa nói: "Đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta Mù Phỉ ở đây xin thề, mặc kệ ngươi đến chân trời góc biển, ta Mù Phỉ nhất định phải tại lần này trong thế giới nhiệm vụ một tuyết cái nhục ngày hôm nay, chí tử mới thôi." Nói xong lời này, hắn còn không quên đem cuối cùng thoáng nhìn cho đồng dạng khổ chiến bên trong sạn giờ hữu, xem sạn giờ ở trong lòng căng thẳng, hắn biết, Mộ Phỉ đối với hắn hiểu lầm đạt đến cực sâu trình độ. Đáng tiếc thế cuộc không cho phép hắn lấy sạch giải thích. Có nên nói hay không ra cái cuối cùng tự thì, Mộ Phỉ cả người bị dâng lên dị hình quân đoàn nhấn chìm. Coi như là cương cân thiết cốt, tại dị hình quần vây quanh dưới, chỉ có nuốt hận phần. Còn chưa chờ Helena thở ra một hơi, một đường cự quang tử đen nhánh dị hình quần bên trong tỏa ra cũng rất mau đem dị hình môn tốn phệ, đi kèm tiếng nổ cực lớn. Theo loại nhỏ đám mây dị hình nấm phóng lên trời, trùng kích cực lớn ba đem hạt nhân nổ tung bất ngờ dị hình thổi đông dạ xì si ngã, chính là trốn ở góc phòng Vân Kỳ bọn người, cũng bị báo táp mang theo đá vụn mảnh kim loại vết cắt mấy nơi. Loại nhỏ đạn hạt nhân. Nhìn nhiễm nhiễm bay lên màu xám cho đám mây dị hình nấm, Vân Kỳ trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trận. Thâm niên giả dù sao cũng là thâm niên giả, lang bạt mới bắt đầu không gian mang đến kinh nghiệm, làm cho lại hung hăng người cũng biết bên người lưu một hai kiện bảo mệnh đạo cụ. Loại nhỏ đạn hạt nhân là mụ phỉ to lớn nhất ác chủ bài, đáng sợ lực công kích, mặc dù tại loại nhỏ hóa sau nhiều tầng suy yếu dưới, vẫn như cũ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nay không, tại đám mây hình nấm bao phủ xuống, ở vào chủ yếu nhất dị hình tại uy năng đáng sợ phá hủy dưới biến thành tro bụi. Mà lại lấy sinh tồn cường toan huyết dịch cũng tại hết sức nhiệt độ cao ảnh hưởng bốc hơi lên hầu như không còn, lộ ra thương tích khắp người rỗ bộ con, một mình đứng thẳng tại tràn đầy nửa mét Bộ phận tinh hóa hố bom bên trong, cũng không biết hắn là làm sao tại đạn hạt nhân cự đại sát thương lực dưới tiếp tục sinh sống. Nhưng là, dị hình cũng không bị đột nhiên xuất hiện đạn hạt nhân nổ tung uy hiếp đến, trái lại tại thời gian ngắn nhất bên trong vượt qua ngã trên mặt đất từng bộ từng bộ đồng bạn thi thể, không để ý đau sót tiếp tục hướng về người gây ra họa phát động càng điên cuồng tấn công. Đám mây hình ngấm hay là uy hiếp luân hồi giả vũ khí mạnh mẽ nhất, ai cũng không nắm tại đạn hạt nhân nổ tung trong phạm vi hoàn hảo sinh tồn. Chớ đừng nói chi là bức xạ hạt nhân đối với thân thể máu thịt tạo thành bệnh biến, trừ phi ngay lập tức trả lời mới bắt đầu không gian, tại chủ thần không gì không làm được chữa trị quang diệu rữa rưới được cứu trị, bằng không, có thể không ở sau đó nguy cơ từ phía nhiệm vụ bên trong may mắn còn sống sót cũng thành vấn đề. Nhưng dị hình là ít có dị loại, không có đạo đức quan niệm giảng buộc, không có lương tri điểm mấu chốt, càng sẽ không bởi vì kẻ địch đáng sợ mà khiếp chiến. Lúc này, chiếc cứ những này ngoại tinh côn trùng toàn bộ ý chí, chỉ có giết chóc Tại chúng nó tư duy logic bên trong, dị hình hoàng hậu tuyên bố xuống đến mệnh lệnh, là ngự trị ở tất cả tồn tại, thậm chí càng ưu tiên với chúng nó sinh mệnh. Dị hình hoàng hậu rít gào, liên dương như chật cô tại mủ phi đỉnh đầu ma chú, mặc dù tại hắn làm ra to lớn nhất phản công sau, vẫn như cũ chăm chú quấn quánh hắn, trước sau lái đi không được. Liên kim loại thân thể cũng đã tản tạ không thể tả, khắp toàn thân hầu như liền một khối thép tốt hảo thiết cũng không tìm tới. Nhưng mủ phi vẫn như cũ đấu chí không giảm, chỉ là phần này khí khái Liên lạc đại đa số rựợi vào trọng chất trang bị đạo cụ kỹ năng chiếm ưu thế thâm niên giả có vài nhai. Một chiếc màu bạc phi hành ba lô xuất hiện sau lưng Dụ Bộ Cọp, tại căn cứ cùng không cam lòng bên trong, phi hành ba lô phun ra ngọn lửa màu xanh, đem nặng đến bán tấn ngủ phỉ màng tới bầu trời. Dị Hình không nghĩ tới địch nhân còn có như thế một tay, không biết làm sao địa ngẩng lên hình bầu dục đầu lâu, quay về không khí phát sinh phẫn nộ cùng bất mãn rít lão, tựa hồ đang khinh bỉ nhân loại rảo hoạt cùng thấp kém. Cứu ta! Gần như bị dị hình hải nuốt hết sạn giờ cạn kiệt cuối cùng khí lực, phát sinh khàn cả giọng la lên, bây giờ, chỉ có Mộ Phỉ có thể cứu hắn. Nhưng là, làm đối đầu Mộ Phỉ cặp kia so với Nam Cực Băng Sương còn ánh mắt lạnh như băng, trong phút chốc, sạn giờ lưu rõ ràng đã án. Kẻ phản bội, hôm nay thất bại, đều là bởi vì ngươi lưỡng lự tạo thành, ngươi nên vì ngươi ngu xuẩn cùng phản bội trả giá bằng máu. Mộ Phỉ thanh âm lãnh khốc thông qua mịt rộ phồn thả lớn mấy lần truyền đến mỗi một góc. Liền ngay cả dị hình lúc nhích xương vỏ ngoài phát sinh từng trận tiếng ma sát đều bị đè xuống, tự nhiên cũng phá tan âm trướng trở ngại, tiến vào đáng thương sạn giờ hữu trong hai. Thời khắc này, vị này là quan rộng rãi tử linh pháp sư học đồ, nối tới ngày xưa đồng bọn giải thích khí lực đều không còn, tuyệt vọng từng bước xâm chiếm hắn vốn là đèn cạn dầu sinh mệnh, thậm chí ngay cả mụ phụ khi nào đào tẩu đều không có chú ý tới. Đáng đời. Đây là sạn giờ hữu mất đi ý thức trước, nghe đến cuối cùng thanh âm Hắn không thể xác định thanh âm xuất từ người phương nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia không phải vân kỳ thanh âm. Làm tổn thất nặng nghề dị hình quân đoàn hoàn toàn rút đi sau, thiết phong này mới một giây không chịu dừng lại đem bày kín toàn thân dị hình chất nhầy xé rách ra. Lần sau, hắn thả rằng đối mặt mấy con dị hình, cũng không chịu lại đem chính mình ngũ quan trôn đang tản ra nồng nặc thanh tử chất nhầy bên trong. Cũng không biết tại sao, những này ở bề ngoài người lên không bao nhiêu dị vị sền sạch xế vật, thật sự cháu ở trên người. Nhưng tỏa ra liền luân hồi giả thể chất đều khó mà chống đối mũi. Nhìn khắp nơi đều có dị hình thi thể mặt đất, Thiết Phong biết rõ đáp án, còn là không nhịn được hỏi, này đều là thâm niên giả làm ra. Một chút quét tới, chỉ là xác đáng nhận dị hình thi thể, liền không xuống 10 con, cũng không nhận rõ cái kia là mụ phỉ làm ra, cái kia lại là hài cốt thực chàng sau sản giờ hữu làm ra. Nay còn không bao gồm nhân ở vào hạch bạo trung tâm mà trực tiếp buốc hơi lên hóa khí mấy con dị hình. Vân Kỳ vội vàng lục tìm rơi xuống chìa khóa, tan vỡ bên dưới, lại có 13 thành, nói cách khác, đem gần một nửa dị hình quân đoàn mất mạng với này. Đem có thể tuân ra dị hình tiến hóa dược tề chìa khóa giao cho Helena sau, Vân Kỳ một người đi tới sạn giờ hữu vẫn lạc vị trí, ở nơi đó, còn có thể nhìn thấy chôn dấu tại tản tạ không thể tả hại cốt thực trang bên trong tự linh pháp sư học đồ. Tuy rằng một người phản bội vô pháp tha thứ, nhưng đối với đã chết người, nhiều hơn nữa thủ án, cũng theo hắn linh hồn tiêu tan mà xóa bỏ. Không biết tại sao, nhìn nã vào trong vũng máu sạn giờ dịu, Vân Kỳ nổi lên một trận không tên tương cảm. Làm sao sẽ đối với một cái phản bội chính mình người sản sinh thương cảm chứ? Vân Kỳ chính mình giật nảy mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thực sạn giờ dịu cũng không phải tội ác tẩy trời đồ. Hắn tiếp cận chính mình, nhưng không có lấy bất cứ thương tổn gì chính mình cử động, hắn tuy rằng ẩn giấu thực lực, nhưng càng nhiều chính là vì không bại lộ chính mình thâm nghiên giả thân phận, để tra ra kẻ xâm lấn USB bên trong tư liệu, hắn liên hợp Mù Phi Nhưng không, có Tại Vân Kỳ yếu ớt nhất thời điểm phát động đánh lén. Trên thực tế, Mộ Phi mới là toàn bộ sự việc bày ra giả, người biết tổ chức. Đối với có cứu mạng ân tình Mộ Phi, Sạn Giở trước sau yên lặng chấp hành hắn an bài xuống kế hoạch, nhưng nói hắn là người phản bội, lại có chút cùng sự thực không hợp, nhiều nhất xem như là cái ở núp giả. Cuối cùng, Tại Vân Kỳ cùng Mộ Phi chờ mà sau, vẫn như cũ duy trì trung lập, cao cấp Ngự thi phủ tuy rằng khắc chế hài cốt dị hình, nhưng Sạn Giở lại muốn là mạnh mẽ triệu hồi. Lại do sức chiến đấu rồi giàu mụ Phỉ trong thời gian ngắn nhất giết chết bị Vân Hưng Kỳ điều động phản chiến hải cốt dị hình, Sạn Giở chỉ cần cẩn thận ngăn cản Vân Kỳ, mặc dù là mất đi triều hồi vận, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ ngăn cản Vân Kỳ, chờ mụ Phỉ hồi viên. Cũng không trách mụ Phỉ sẽ thấy chết mà không cứu, xem ra trước tại sự tình bại lộ thì Sạn Giở hữu nói tới, hy vọng hòa bình giải quyết hai người mâu thuẫn, bây giờ nhìn lại cũng không phải ăn nói ba hoa. Từ đầu đến cuối Sạn Giờ hữu bảo lưu một phần đối với Vân Kỳ Hữu Tỉnh, chỉ là liền hắn bản nhân chính mình đều có khả năng còn chưa ý thức được. Cuối cùng, nệ tinh lẫn nhau từng có một hồi vẫn tính vô gian hợp tắc mức, Vân Kỳ tự mình nổ đã vụn vặt hài cốt thực trang, ôm lấy Sạn Giờ hữu lạnh lẽo thân thể, tìm một chỗ vẫn tính sạch sẽ hoàn chỉnh góc, dùng thiết huyết bao cổ tay trên hoàn nhận đại tài tiểu dụng đào một cái đơn sơ phần mộ, đem thi thể vẫn tính hoàn chỉnh Sạn Giờ hữu nhẹ nhàng để vào. Mặc niệm sau 3 phút, Vân Kỳ này mới hướng về thiết phong bọn người vung vung tay Trận này khốc liệt vô cùng, cộng thêm dị biến không ngừng chiến đấu, cuối cùng lấy thâm niên giảm một chết một trọng thương tạm thời kéo xuống màn che. Thiết Phong đập tỉnh mất tại chỗ sẽ Bạt Sẩn, tại dị hình quân đoàn sông tới không lâu, Sạn Giở hữu liền đem hắn đặt ở so sánh bí mật bên trong góc, gia nhập chiến đấu. Thêm vào sẽ Bạt Sẩn trong cơ thể ngủ đông cùng Vân Kỳ, Helena tương đồng dị hình hữu thể, bởi vậy, bị dị hình hoàng hậu rít gào hấp dẫn hết thảy sự chú ý dị hình quân đoàn, không có đối với một cái tay không tất sát. Không hề uy hiếp nhân loại bình thường tạo thành thương tổn. Tỉnh lại sệ bạc sân còn không biết chính mình đã hôn mê trình bên trong phát sinh khó có thể tưởng tượng chiến đấu, còn mờ mịt nhìn bốn phía, đã lâu mới bị khắp nơi dị hình thi hài sợ hết hồn. Này đều là các người làm ra. Sệ bạc sân nhìn về phía ba người ánh mắt lúc này quả thực có thể dùng cùng bái hình dung. Người xem nơi này còn có những người khác sao. Vân Kỳ rất vô liêm sỉ mà đem toàn bộ công lao ôm đồm tại chính mình trên người, đặc biệt là cái kia phó chuyện đương nhi Căn bản không nhìn ra một điểm nói dối dấu vết. Trực xem một bên thiết phong cùng Helena âm thầm lắp đầu. Các người đều bị thương. Sệ bạc sần giật mình nói đến, làm vì không phải sức chiến đấu sệ bạc sần, bị thương ở trong mắt hắn tuyệt đối là một cái ghê gớm đại sự. Muốn tiêu diệt dị hình, chung quy phải có bị thương giác ngộ. Vân Kỳ vô liêm sỉ địa trả lời. Với nhắc tới thương thế, Vân Kỳ nhớ tới Helena bên trong nhát thương kia có thể không nhẹ. Bà dẹt uy lức đủ để đánh nổ một đài trọng trang xe tăng Ngươi thương thế nào rồi?" Vân Kỳ thân thiết điệu nhìn về phía Helena bà vai, tại hồi xuân phủ cùng dị hình cường hóa dược tề khôi phục lại, thương thế được hữu hiệu khống chế, nhưng loại này cấp thấp trả lời có tính chất hạn chế rất lớn. Mới nhớ tới quan tâm, Helena lôi kéo bà vai quần áo, loại này nỗ lực che lớp thương thế cử động hơi có chút bị thay trọng trùng, trái lại bởi vì y vật nghiêm trọng tổn hại độ, trái lại đem giữ tận vết thương lộ cái chậc để. Lúc này, Vân Kỳ mới chú ý tới Helena vai đẹp tại bạ dẹt cự đại động năng đánh nát dưới lột bỏ nửa cái, cũng may không thương tổn được xương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 67, toàn bộ. Vân Kỳ ngẩn ra, hắn tự lành kỹ năng nhưng là toàn phương vị khôi phục sinh mệnh lực cùng bị thương bộ phận tổ chức, bởi vậy cũng sai lầm lấy vì những thứ khác khôi phục loại đạo cụ cũng có tương tự hiệu quả, bởi vậy luôn là đối với Helena quan tâm. Nhìn thấy xảo luôn thiện biến Vân Kỳ á khẩu không trả lời được, Helena quỷ kế thực hiện được sau cười duyên thanh. Đậu ngươi trời, chỉ là bị thương ngoài da, không làm khó được lão nương. Coi như không có thương tổn được xương, bị không duyên cớ lột bỏ khối lớn huyết nục tư vị tuyệt đối không dễ chịu, có thể Helena vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, thật giống bị thương không phải là mình. Một bên Thiết Phong Âm thầm khâm phục Helena mày liêu không nhường mày dâu khí khái, không hề có một tiếng động từ Văn Chương bên trong lấy ra băng vải băng dính, lại bị Vân Kỳ cấp đi, ân cần vô cùng mỹ nữ nhi băng bó vết thương. Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia thành cao tự kiêu ngời. Xem thưởng với nịnh nọt hành vi. Helena tuy rằng ngữ mang nói móc, nhưng trong lòng lại là đáp ý, thưởng thụ Vân Kỳ tỉ mỉ cẩn thận băng bó thủ pháp. Ta không phải là loại kia không có tình người ra hỏa, còn chưa cảm tạ ngươi tới cứu ta ân tình đây. Helena đảo qua một chút khắp nơi thi thể, dùng kính phục giọng điệu nói, không có ta cùng Thiết Phong, ngươi một dạng có thể đối phó bọn hắn. Không thể nói như thế, không có ngươi cùng Thiết Phong, ta không có khả năng đợi đến dị hình quân đoàn xuất hiện. Kỳ thực ta càng hy vọng đường đường chính chính địa dựa vào thực lực bản thân đánh bại bọn họ, mà không phải mượn hoàn toàn mượn ngoại lực. Vân Kỳ lạnh nhạt nói. Rất nhiều lúc, chúng ta không có cơ hội lựa chọn. Helena đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy, được rồi không nói những này, nói chút vui vẻ sự tình đi. Thiết phong rốt cục đợi đến sen mồm cơ hội, Vân Lao Đệ, ngươi lần này chơi quá mơ hồ đi. Làm sao? Ta là chỉ trước tách ra thì, ngươi lén lút kín đáo đưa cho ta thở giấy, ta y theo mặt trên ý tứ. Dùng gõ vách đá phát sinh thanh âm, lan truyền một mật mã. Nếu như không phải Helena tiểu thư may mắn nghe đến, chỉ sợ ta không kịp chạy tới giúp ngươi. Đừng xem thiết phòng cao lớn thu kệ, nói chuyện cũng rất dễ dùng từ, không có nói chạy tới cứu ngươi, còn là giúp ngươi. Vân Kỳ tâm tình khoan khoái rất nhiều, thấy đại gia đầy người mệt mỏi chấn thương, liền tìm một khối so sánh thanh khiết khô mát thạch địa ngồi xuống, dựa vào nghỉ ngơi thời gian, đem nguồn luận cùng với tư tưởng sách lược cùng đại gia chia sẻ. Giờ khắc này ba người có thể nói trải qua đồng sinh cộng tử khảo nghiệm, lẫn nhau hữu nghị tất nhiên là không cần phải nói. Bởi vậy, Vân Kỳ không có bảo lưu toàn bộ đã ra. Nguyên lai, like, tại cùng sạn giờ hữu, Mộ Phỉ đi chấp hành ẩn tàng nhiệm vụ trước, Vân Kỳ đã cân nhắc đến hai người gây bất lợi cho chính mình khả năng. Bất kể nói thế nào, Mộ Phỉ đỡ lấy ẩn tàng nhiệm vụ còn có thể thông cảm được, có thể sạn giờ hoàn toàn không cần thiết, mấu chốt nhất một điểm, ẩn tàng nhiệm vụ là tại lẫn nhau không có thời gian thương lượng tình huống đỡ lấy. Liền Xuấn người không chú ý, tại trên tờ giấy viết xuống một hàng chữ, lén lút giao cho Thiết Phong. Tờ giấy nội dung rất đơn giản, muốn Thiết Phong dùng gõ vách đá phương thức lan truyền một mật mã cho Helena. Cứ việc Helena mất tích đã lâu, nhưng từ Văn Trương bạn tốt trong danh sách biểu hiện nói rõ nàng còn sống sót. Chỉ là vô pháp dùng Văn Trương thông tin liên hệ. Đúng rồi, tại sao vô pháp dùng Văn Trương liên lạc với ngươi? Còn có, dở dẻ đã tỏ một trận chiến, ngươi là làm sao chạy trốn? Vân Kỳ hiếu kỳ có thể thông cảm được Dù là hắn cơ trí hơn người, còn là không nghĩ ra liệu mình đơn độc đối kháng lúc đó hầu như không có kẻ hợp tợ dễ đả to, là làm sao sinh tổn cùng chạy trốn. Ai biết, Helena trả lời đại gia mọi người dự liệu. Bởi vì khi đó ta căn bản không hề rời đi quá tên kia ngươi ta giao chiến tợ dễ đả to. Thiết Phong ngạc nhiên vẻ mặt khuyết đại biểu hiện ra hắn lúc này tâm tình. Tợ dễ đả to lợi hại hắn nhưng là thân thân thể hội, thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy Helena thực lực trước mắt. Chỉ sợ liền tại Tở Dệ đã tỏ dưới tay đi qua 10 cái hiệp đều khó khăn. Vân Kỷ thì lại như có điều suy nghĩ một lúc, nói: "Ngươi bị bắt làm tù binh." Helena khẽ cắn một hồi môi đỏ, rất không chịu địa gật gù. Làm sao có khả năng Tở Dệ đã tỏ trảo tù binh làm gì? Thiết Phong bật thốt lên, lập tức ý thức được chính mình nói lỡ. Không làm tù binh, chẳng lẽ còn hy vọng Helena bị liên xử quyết không thành. Cũng may mỹ nữ con lai không có mưu mô truy cứu đối phương thất lễ. Không sai. Ta thất bại, ngay ở ta một cước đem ngươi đạp vào sắp đóng thông đạo sau không bao lâu. Ta có thể chắc chắn, dở rẻ đã tỏ hoàn toàn không phải 1000 điểm khen thưởng có thể cân nhắc, thực lực tổng hợp thậm chí không kém sợ tọm xạ đạo. Sợ tọm xạ đạo là trước thế giới nhiệm vụ chân chính muột, chỉ có điều tại Vân Kỳ miệng lưỡi lưu loát khẩu độn thuật dưới luân hãm. Phản chiến. Hắn nhưng là khen thưởng 6000 điểm nhân vật đáng sợ, chính là lấy hiện tại trong ba người bất luận một hai thực lực, vẫn như cũ còn có không kịp. Vân Kỳ gật gật đầu nói, Ngươi nói rất đúng, dựa theo thực lực phân chia, Dở Dẻ đã tỏ chí ít cần phải tại 4000 điểm khen thưởng. Ta suy đoán rất lớn nguyên nhân là bởi vì thẩm nghiên giả tham gia. Hai cái thẩm nghiên giả, liền đệ thấp Dở Dẻ đã tỏ 70% đánh giá. Helena có chút không thể tiếp thu, này phúc độ cũng không tránh khỏi quá hơi lớn. Trên thực tế, thêm vào ta giết chết một cái, còn có. Vân Kỳ chỉ chỉ xa xa một bãi bởi vì chiến đấu lan đến Ma Đốt thành cho thán, Miễn Cương theo đường nét nhận ra là hình người thi thể nói, bị dị hình bắt được, tổng cộng có 4 tên thâm niên giả. Ngươi giết chết một cái thâm niên giả? So với thâm niên giả xác thực con số, Helena càng ngạc nhiên với Vân Kỳ trong lời nói một cái khác cố sự, vì lần thứ 2 xác định, lại một lần nữa hỏi, ngươi xác định là một mình giết chết? Từng trải qua chân chính thâm niên giả thực lực, Helena ôm thái độ hoài nghi, dù cho lời này ra vừa trí bại mủ phỉ Vân Kỳ chi khẩu. Hắn nói chính là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Ngay thẳng Thiết Phong ăn ngay nói thật. Không thể kìm được Helena nhìn với con mắt khác. Kỳ thực, không có một cái thâm niên giả nào là kẻ tầm thường, ngoại trừ hùng sẽ vượt qua người mới luân hồi giả trang bị đạo cụ kỹ năng ở ngoài, còn có kinh nghiệm phong phú, bao nhiêu sẽ cho mình lưu một hai lá bài tẩy, dùng để ứng đối chuyện ngoài ý muốn, tỉ như đột kích ngược Vân Kỳ. Tuy rằng từ Zone, lý do giẫm không ít đối với Vân Kỳ hữu dụng đạo cụ, nhưng đại đa số đối với Zone, lý ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Chiếm cứ phần lớn lá bùa Đối với sư gia Mao Sơn Zon, Lý Mã nói là có thể sống lại tài nguyên, đạn phép thuật cùng thánh quang đạn càng thích hợp Vân Kỳ như vậy tu có xuống chi cơ sở viễn chỉnh gần nợ. Mao Zon, Lý cũng một dạng có bảo mệnh đạo cụ, chính là cái kia C cấp hướng dẫn bao cổ tay. Zon, Lý là cái thừa hành tối cường phòng ngự chính là tiến công người, bởi vậy áp chủ bài cũng thiên hướng với thuần sát đồng cấp thâm niên giả hiệu quả. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ có một cái tiếng lùa ấy, đều là thâm niên giả sạn trợ hiệu muốn là như mụ phỉ như vậy nhiều dấu một cái bảo mệnh đạo cụ, loại nhỏ đạn hạt nhân, cao động năng phi hành ba lô, cũng không đến nỗi nuốt hận với này. Được rồi, có chút lạ đề. Vân Kỷ rất nhanh tỉnh táo lại, lại đem đề tài truyền tới Helena trên người, thua với tự dẻ đã tỏ sau đây. Helena tức giận chừng một chút, nói, ta kiếm thuật trên không được nó, tự nhiên thất bại cái chi đề. Có điều bất hạnh sự phát sinh, hai con dị hình đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Hàng đầu mục tiêu công kích tự nhiên là cường thế nhất phương tợ dạ đạ tỏ, cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Sau đó ngươi gia nhập chiến đoàn, cùng tợ dạ đạ đà tỏ kề vai chiến đấu. Vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ dị hình còn có thể đang giết chết tợ dạ đạ đà tỏ sau, buông tha ta không thành. Helena hoán hận quát một cái Vân Kỳ, ngươi không phải còn có ngủ đông đồng hóa? Vân Kỳ hỏi ngược lại, chí ít chạy trốn dị hình truy sát không là vấn đề. Ai cần ngươi lo, cô nại mãn ngoại yêu thích chiến đấu vẫn không được sao? Vân Kỳ có thể không cho là như vậy, có điều Helena kịch liệt phản ứng còn là gọi hắn thức thời ngẩm miệng. Cộng đồng giết chết một con dị hình sau, dở dẻ đã tỏ tựa hồ đối với ta có đổi mới. Không có lại hướng về kề vai chiến đấu ta hạ sát thủ. Hiện tại hồi ức, Helena cũng cảm thấy khó mà tin nổi, mấy phút trước còn là quyết đấu sinh tử chủng tộc cứu hận, bây giờ diễn biến thành không đánh nhau thì không quen biết tỉnh táo nhung nhớ. Theo Vân Kỳ, kỳ thực này cũng không kỳ quái. Tại nguyên điện ảnh bên trong, Vai nữ chính út tiểu thư chính là tại nhân loại cùng tờ rẻ đả tỏ bị dị hình đẩy vào tuyệt cảnh sau, rắt tay hợp tác. Tại út nhân phẩm bảo phát giết chết một con dị hình sau, tờ rẻ đả tỏ từ khinh bỉ nhân loại thái độ, biến thành kinh phủ. Tờ rẻ đả tỏ vốn là sùng thượng vũ lực ngoại tinh trung tộc, tại Helena tự tay giết chết dị hình sau, tự nhiên đổi mới đối với khiếp nhược nhân loại cái nhịn. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Helena còn là tờ rẻ đả tỏ ân nhân cứu mạng. Liên Liên một cái không tưởng tượng nổi ẩn tàng nhiệm vụ tại ma xuôi quỷ khiến bên trong phát động, dở dẻ đã tỏ hữu nghị. Dở dẻ đã tỏ hữu nghị. Đây là nhiệm vụ gì? Vân Kỳ tự lẩm bẩm, lúc này hắn nghĩ tới, chính mình trên người không cũng gánh vác quái lạ nhiệm vụ gì hình hoàng hậu rích lão. Chủ thân làm một chút không hiểu ra sao nhiệm vụ. Ngươi rất yêu thích đánh gẫy người khác nói chuyện." Helena bất mãn nói. "Thật không tiện, bệnh nghề nghiệp. Xin mời tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng ngươi trước nghiệp bệnh là tò mò vấn đề đây." Tại hảo không hề mặt mũi chế nhạo một câu, Helena đem chuyện về sau từng cái bàn ra. Cái gọi là tợ rè đã tỏ hữu nghị, chính là tùy tùng cùng tợ rè đã tỏ đồng thời giết chóc dị hình, làm đạt đến nhất định con số sau, tài năng được tợ rè đã tỏ chân chính tán thành, cũng tại ban tặng thiết huyết vinh dự sau giành lấy tự do. Cái gọi là thiết huyết vinh dự, chính là dùng giết chết dị hình huyết dịch, tại bộ mặt in dấu xuống một cái đại biểu lễ thành nhân dấu vết, liền như điện ảnh bên trong nút trên mặt lưu lại lưỡng cá nguyệt nha dấu ấn mượn dạ. Lễ thành nhân dấu ấn. Làm sao nghe vào là lạ? Rất rõ ràng, Vân Kỳ hiểu lầm rồi. Cũng may lần này không có miệng tiện nói ra. Tại Tở Dệ đã tỏ dưới sự giúp đỡ, Helena rất nhanh đến đến lượng lớn dị hình cường hóa dược tề, thiết huyết đánh ra cái kia phần cũng quy nàng, cũng thành công hoàn thành Tở Dệ đã tỏ hữu nghị, cuối cùng tự nhiên miễn không được tại xinh đẹp khiến người yêu thích trên khuôn mặt lưu lại lưỡng cá nguyệt nha hình dấu ấn, đồng thời thu hoạch Tở Dệ đã tỏ sợ cặp Dệ đã tỏ, vết sẹo 60 điểm độ thiên cảm rành lấy tự do không bao lâu, Helena đang bị động tính giác dưới sự giúp đỡ, bắt được thiết phòng phát sinh một mật mã. Còn như thế nào tìm đến thâm nhập kim tự tháp bên trong văn kỷ, vậy thì nhờ có vai nữ chính út tiểu thư trợ giúp, đang không có so với đạo hướng thiên phú càng thích hợp tại cơ quan tầng tầng kim tự tháp bên trong tìm ra văn kỷ vị trí, đương nhiên, không có văn kỷ hết sức lưu lại bảng chỉ đường ám hiệu, cùng với giết chết một tên cờ rẽ đã tỏ sau cơ quan ngưng hẳn nhân tố, cũng rất khó làm đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 68: Nhổ cổ tận gốc. Tại đuổi theo Vân Kỳ ba người sau, Helena, Thiết Phong, Rốt, còn có góc Thiết Thuẫn, một cái khác luân hồi giả đã tại Rốt chỉ đạo dưới rời đi lòng đất kim tự tháp, dựa theo Vân Kỳ trên tờ giấy nói, một mực theo đuôi không lộ ra vẻ gì, thẳng đến Vân Kỳ đám người và biến dị dị hình quân đại chiến, tại tình thế bất lợi sau, mệnh lệnh hạ đồ đảo tàu. Ma ẻ đồ đảo tàu bên trong tất nhiên gặp gỡ Helena bọn họ, khi biết tình huống sau, rốt cục trước ở mủ phỉ trở mặt mấu chốt trên hiện thân. Kỳ thực ta rất lưu ý một chuyện. Vân Kỳ hỏi Helena, tại sao vô pháp thông qua Văn Trương liên hệ ngươi? Helena méo sạch đáng yêu chững ngớ mặt, Chi Zi vừa nghĩ, ta cũng phát hiện vấn đề giống như vậy, lẽ nào là Văn Trương tín hiệu không tốt quan hệ? Giữa vào, Văn Trương thông tin lại không phải Trung Quốc liên thông, cái kia tín hiệu không tốt lời giải thích. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, hỏi, nhìn bây giờ có thể không thể thông tin. Kết quả thông suốt, một nửa là bởi vì ẩn tàng nhiệm vụ phát động dẫn đến chủ thần che đậy thông tin. Vân Kỳ suy đoán không phải không có lý, hậu môn vật này lại không chỉ là mỹ quốc độc quyền. Có điều còn có khác một khả năng, Tự Dạ đã tỏ trên người có chuyên môn che đậy thông tin công nghệ cao trang bị, bất quá ngay cả văn chương loại này chủ thần sản xuất cao cấp kỹ thuật cũng có thể che đậy, thực sự khó có thể tin. Chí ít theo Vân Kỳ, trước một loại khả năng chiếm chủ đạo. Nếu như là một loại, đúng là càng thêm thâm sâu Vân Kỳ một ý nghĩ. Người thật xác định đang cùng Tự Dạ đả tỏ lúc chiến đấu không có thương tổn được thiết huyết. Vân Kỳ đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái. Helena nhất thời không có nghe rõ, thuận miệng nói rằng, thương đều là không thể tránh được, có điều không nghiêm trọng lắm. Kỳ thực tở dạ đã tỏ còn là rất thân sĩ, đối với không có sức chiến đấu lão nhân, nữ nhân, trọng bệnh người bệnh còn là hạ thủ lưu tình. Nhìn Vân Kỳ lộ ra biểu tình thất vọng, Helena đột nhiên ý thức được chính mình trả lời tuyệt nhiên hướng về sai lầm phương hướng, chờ đã, ngươi là hỏi ta có hay không thương tổn được tở dạ đả tọ? Nàng hầu như không thể tin vào chính mình hay lúc nào Tợ Dẹt đã tỏ bị thương hay không ngự trị ở bên trên chính mình. Cũng may Vân Kỳ mặt sau giải thích làm nàng rộng rãi xán xửa, Vân Kỳ là muốn đem hắn nhận được gần tàng nhiệm vụ khen thưởng, thiết huyết kiên pháo biếu tặng cho Helena, mà phát động kiên pháo một cái khác gần dấu khen thưởng, chính là Tợ Dẹt đã tỏ vì ngươi ra sức. Có điều, nhất định phải tại chỉ không có thương tổn quá Tợ Dẹt đã tỏ vì là tiền đề. Khi chiếm được Helena không thương tổn được Tợ Dẹt đã tỏ sau, Lại một cái mới vấn đề vắt ngang tại có thể không phó trừ chấp hành trong lúc đó, Helena không có tiếp thu ước thủy thác. Có điều vân kỳ đã sớm cân nhắc qua, nếu không tiếp nhận, gây gớm lại gọi ước tuyên bố một lần, ngược lại ước bây giờ cũng rơi vào vân kỳ nhất phương trong tay. Hiện tại, ước tiểu thư đang cùng ẻ đùa, ốc thiết thuẫn cùng nhau. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là làm sao từ nơi này chạy trốn. Nhìn trong chất tại ớp phòng vào miệng, lối vào lúng thạch, thiết phong nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Tại dễ dàng di chuyển mấy trăm cân phụ trọng luân hồi giả xem ra, trước mắt lớn nhiều nhất chỉ là phiền phức. Chỉ có cho bọn họ đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể thành để chống một cái dung thân thông qua con đường. Có điều, Vân Kỳ nhưng lắc đầu nói, ta e sợ không thể cùng các ngươi cùng đi. Cái gì? Helena kinh ngạc nhìn Vân Kỳ, nàng thực sự không hiểu nổi tại sao muốn nói ra lời nói như vậy. Vân Kỳ giải thích, ta không phải cái yêu thích thể hiện người, lưu lại tự nhiên có ta lý do. Hắn tiếp tục nói, Chúng ta tuy rằng đánh bại Mù Phi, nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn dai dụa, chờ hắn khôi phục nguyên khí, chính là chúng ta tận thế. Chúng ta có thể bại hắn một lần, cũng có thể bại hắn hai lần ba lần. Helena không phục nói. Nói thật, lần này chúng ta có thể thắng, bản thân liền là cái kỳ tích. Tuy rằng có Ta Mưu kế trước, sau có các ngươi này chi sinh lực quân gia nhập, nhưng còn có thật nhiều ngẫu nhiên nhân tố tổ hợp lại với nhau, xúc khiến cho chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Vân Kỳ lời nói một điểm đều không sai. Tỷ như áp chế sản dở cao cấp ngự thi phủ, nếu như không phải may mắn từ một cái khác thâm nghiên giả trong tay đoạt đến, hôm nay thắng bại tất nhiên đảo ngược. Đã như vậy, vậy ngươi còn độc thân mạo hiểm. Hết lên A một hồi liền tóm lấy trọng điểm hỏi ngược lại. Đừng quên, ta còn có át chủ bài chưa ra. Nói, lấy ra một cái cánh tay máy. À sẽ lệ giả tỏ xịt. Vậy ngươi còn lưu lại không dùng. Hết lên A lần thứ hai hỏi ngược lại. Tư tốt chung quy phải ở lại cuối cùng, nếu không là cái kia phi hành khí, một đòn tối hậu tất nhiên để cho Ạc sẽ lệ dạ tỏ xít. Vẫn kỳ lời nói có chút nói mà không thật, sợ dĩ không có tại vừa nãy ác chiến bên trong sử dụng Ạc sẽ lệ dạ tỏ xít, là bởi vì trang bị nó cần phải hao phí thời gian rất dài. Nay tại tranh thủ từng phút từng giây sinh tử chiến trường chính cực kỳ bất lợi. Không biết nội tình hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái nhìn, Ạc sẽ lệ dạ tỏ xít đúng là áp chế đều là dò bổ cọc bù phi. Coi như như vậy, Ngươi cũng không thể độc thân mạo hiểm. Chí ít, ngươi cần chúng ta hiệp trợ." Helena kiên trì nói. Lời nói này nói đến Tiết Phong Tâm khảm bên trong đi, tuy rằng hắn không nhận ra được vân kỳ trong lời nói không thật chỗ, nhưng trực giác còn là nhắc nhở hắn mọi người kiếm tuổi lửa cao con đường. "Các ngươi đi tới giúp không được ta." Mộ Phỉ thực lực nói vậy đại gia đều có hiểu biết, hắn là loại kia không sợ người đồng thế mạnh loại hình. Tại không cách nào phá mở hắn cái kia thân quy sắc điều kiện tiên quyết, nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vân Kỳ nghiêm túc nói: "Vân lão đệ, coi như ngươi có nhiều hơn nữa lý do, ta cảm thấy đến còn là lấy bảo mệnh số 1, quản hắn báo không trả thù, chúng ta trước tiên hoàn thành lần này nhiệm vụ, rồi đi nơi quỷ quái này lại nói. Ta liền không tin lần sau chúng ta còn xuôi sẹo như vậy gặp gỡ hắn. Chỉ có cho chúng ta đầy đủ phát triển thời gian, lấy Vân lão đệ tiểu chất, đến thời điểm thật gặp gỡ, nên xin tha người hắn là hắn mới đúng." Một bên Helena cũng tán thành địa gật đầu. Trên thực tế, đối mặt đến từ Thâm Nghiên gia áp lực cũng không chỉ là thiết phong chú y văn kỳ một người độc quyền. Đang không có đạo đức pháp luật ràng buộc luân hồi thế giới, nắm đấm là quyết định chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Quả ngươi có lý công lý, ai to bằng nắm tay, ai liền có lời nói quyền. Không ít luân hồi giả khuất phục với thâm niên giả áp lực, số ít có cá tính luân hồi giả thì lại nhiều lựa chọn phát triển khiêm tốn, vì là chính là sẽ có một ngày tại thực lực bản thân vượt qua đối phương sau, hánh diện một phen. Đương nhiên, thâm niên giả cũng không phải đứa ngốc gặp phải hơi có cái lời chính mình mệnh lệnh người mới, hơn nữa đuổi tận giết tuyệt, lấy trừ hậu họa. Bởi vậy, vị đại đa số người mới lấy đối sách, nếu đánh không lại người, ta còn tránh không khỏi người không thành. Có thể Vân Kỳ lắc đầu nói, ngươi nói rất có lý, nhưng không dùng được cục diện bây giờ. Thiết Phong lần ra. Vân Kỳ nói tiếp, có một số việc không phải ngươi muốn tránh liền có thể trốn đi qua. Đường quên, chúng ta không có lựa chọn thế giới nhiệm vụ điều kiện, chỉ có chờ 30 ngày thời hạn đến sau. Bị động do chủ thần đem chúng ta tập trung vào chỉ định thế giới. Bết bắt nhất chính là, mụ phỉ cũng biết điểm này, bằng không hắn cũng không có khả năng cùng sản giờ hiệu đồng thời tìm hiểu chúng ta đến lần này thế giới. Thiết phong nghe được á khẩu không trả lời được. Chính như Vân Kỳ nói, nếu muốn vinh trừ hậu hoạn, chỉ có sấn lần này mụ phỉ trọng thương tuyệt cơ hội tốt. Thế nhưng, bị thương manh thú càng hung hãn, hướng hổ Vân Kỳ thực lực và đối phương có danh giới to lớn. Hồng câu chi lớn chỉ sợ không phải một cái ạ sẽ lệ dạ tọ xít có thể để bù đắp. Lui 10000 bộ nói, coi như ạ sẽ lệ dạ tọ xít có Vân Kỳ nói như vậy lợi hại, cũng nhiều nhất có thể đánh bại đối phương, có thể muốn giết chết một cái có thể đủ tại dị hình trong biển chạy ra thang thiên thâm nhân giả, Thiết Phong nói cái gì cũng không tin. Hay là nhìn ra mọi người nghi ngờ, Vân Kỳ khuyên nói, không muốn lo lắng, đừng quên ta chân chính chỗ lợi hại không phải võ lực. Nói, hắn chỉ chỉ chính mình đầu. Xét thực, làm thực lực chênh lệch bù đắp sau, Quyết định thắng bại còn có thật nhiều nhân tố, tỉ như trí tuệ, tỉ như bố cục. Lại không có người nào so với Vân Kỳ càng sẽ bố cục, chí ít bọn họ còn chưa từng gặp thứ hai. Vân Kỳ lời nói này, tiêu trừ mọi người nghi ngờ, dù sao qua lại huy hoàng chiến tích bãi tại trước mặt bọn họ, không thể kìm được bọn họ không tin. Có thể Helena vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, một mực lại không nói ra được cái nguyên cớ đến, vì vậy nói, bất kể nói thế nào, ngươi Tản Nhận Dung xây dựng ở tìm ra mủ phí điều kiện tiên quyết. Tin tưởng trải qua vừa nãy một trận chiến, hắn tuyệt không hi vọng tại cái này thế giới cùng chúng ta lần thứ 2 giao chiến. Bởi vậy, ngươi tùy tiện tham nhập, chỉ có thể uổng công vô ích. Nói cách khác, nếu như ta có biện pháp tìm tới Mู่ Phi hành tung, ngươi liền không ngăn trở một mình ta làm việc. Tuy rằng Vân Kỳ không cần người khác gật đầu, nhưng làm vì bằng hữu hảo ý, hắn còn là cần đưa ra một cái hợp tình lý do hợp lý. Helena hồi tưởng một chút Vân Kỳ mỗi cái kỹ năng, còn có trang bị đạo cụ, duy nhất truy tung đạo cụ Nã nộ điện tử kính dâm cũng chỉ có thể truy tung đi bộ lưu lại quang phổ dấu vết, tuyệt đối không thể tìm tới phi hành thoát đi mù phi. Liên rất tự tin gật gật đầu nói, được rồi nếu như đúng như ngươi nói như vậy, vậy chúng ta sẽ đồng ý ngươi một người tự ý hành động. Vân Kỳ lộ ra một cái cao thâm khó dò mỉm cười, vậy cũng là ngươi nói. Nhìn thấy cái này mỉm cười, quen thuộc hắn Helena không khỏi trong lòng căng thẳng, ám biết không tốt. Vân Kỳ đem trên cổ tay tay háo mặc lên, cho hai người xem. Không phải là xuất tử tợ rệ đã tạo bao cổ tay sao? Bao cổ tay uy lực bọn họ sớm có nhìn thấy, mặc kệ là sắc bén có rũ ảo nhận, còn là chương dương kim loại võng, đều là phi thường thực dụng năng lực. Đặc biệt là kim loại võng, là đối phương luân hồi giả tốt nhất vũ khí, đáng tiếc tại vừa nãy trong chiến dịch bị mù phỉ mã chạm sẽ bỏ. Các ngươi quên nó một cái khác công năng. Nói, đem thiết huyết bao cổ tay, tạ, văn tự giới thiệu biểu diễn cho hai người xem.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 Thời động chia làm hai loại hình thức, một là đúng giờ thiết trí hình thức, hai vị là tâm mạch liên tiếp hình thức. Đánh giá, làm tợ rẻ đã tỏ hãm sâu chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong, ngay lập tức khởi động hải bạo. Hiệu quả bốn thiên la địa võng, một lần đạo cụ, đánh ra kim loại vòng co giãn buộc con mồi hiệu quả, sau đó phóng ra điện lưu cũng co rút lại kim loại vòng ghìm chết con mồi, đánh ra sau có thể thu về. Người muốn lợi dụng chứa đường ở bên trong kim tự tháp địa đồ. Helena kinh hô. Nếu tòa này Hùng Vĩ Kim Tự Tháp là thiết huyết bộ tộc trợ giúp người may a tạo, tự nhiên đối với bên trong phức tạp kết cấu như lòng bàn tay, nếu không thì cũng không có khả năng đang không ngừng biến hóa kim tự tháp bên trong tìm tới săn giết mục tiêu. Có thể cứ như vậy, Vân Kỳ liền muốn đối mặt một cái không thể không đối mặt những vấn đề mới. Nhưng là, ngươi không hiểu thiết huyết bộ tộc văn tự. Helena rất nhanh bắt được vấn đề vị trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 69: Cê Ba sần kiên trì. Ta đã sớm nghĩ tới. Nói, Vân Kỳ kéo một cái xe bạc sần, đừng quên, trong chúng ta nhưng là có chuyên tấn công ma văn minh nhân tài. Xe bạc sần, A-li-n-v-s-tờ rẻ đã tỏ bên trong nam số 1, đỉnh đầu giới khảo cổ tân tu tên gọi, đối với cổ Hải Cập chữ tượng hình, may A văn minh, cổ bể bì lòn văn minh có rất sâu trình độ. Thiên phú năng lực, phiên dịch, đối với văn tử có trời sinh mẫn cảm, nhận ra năng lực siêu cường, đặc biệt là tại cổ văn minh văn tử trên nghiên cứu, càng là đại sư Ta chỉ đối với Mai A, cổ ai cấp trở văn tự có nghiên cứu, ngoại tinh văn tự không phải ta liên quan đến lĩnh vực. Nam chủ đạo, đừng kiêm nhường, ta biết ngươi được. Từ một cái nào đó góc độ giảng, Mai A Văn Minh cũng là từ thiết huyết bộ tộc bên trong hấp thu mà diễn sinh ra đến bản tổ Văn Minh. Bọn họ văn tự cùng thiết huyết bộ tộc có rất cao độ khớp. Chính như Vân Kỳ nói, thiết huyết bao cổ tay, tạ, văn tự một nửa cùng Mã Văn Minh có mật thiết liên hệ, tuy rằng không thể nói 100% một dạng, nhưng cũng 89 phần 10. Sệ Bạt Sần chỉ là tỉ mỉ chốc lát, liền tại vân kỳ cổ vũ dưới nhấn mặt trên khai quan. Đồng thời, văn chương chuyển đến tiếng nhắc nhở. Nội dung vỡ kịch nhân vật Sệ Bạt Sần vì ngươi phiên dịch thiết huyết bộ tộc văn tử, cũng cho phép thiết huyết bao cổ tay, tả, bên trong toàn tức địa đồ, tiêu hào độ thiện cảm 10 điểm. Hiện nay độ thiện cảm, 40-100. Quả nhiên, một bó màu vàng laser tự bao cổ tay nơi kín đáo bắn ra, phóng tầm mắt nhìn, không xuống trừng trăm cái loại nhỏ laser. Dung hợp cùng nhau cấu trúc một bộ ba dê ba chiều hình vẽ, chính là lòng đất kim tự tháp toàn cảnh. Hình vẽ rõ ràng sáng tỏ, hết thảy chi tiết nhỏ một cái không lọt biểu diễn ra. Theo Sệ Bạt sẩn tại bao cổ tay bắn ra ngoại tinh văn trên bản gỗ chỉ vào, có thể tùy ý đem kim tự tháp một cái nào đó nơi phóng to thu nhỏ lại. Mà theo Sệ Bạt sẩn không ngừng tại kim tự tháp hình chiếu một cái nào đó nơi một điểm, phóng to, bốn cái quen thuộc bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người, đúng là bọn họ vị trí cho ở hình chiếu Mã mặt trên toàn tức thân hành chính là Vân Kỳ bọn người. Ba chiều hình vẽ không chỉ có biểu hiện kim tự tháp kết cấu bên trong, hơn nữa còn có chân thực phản ứng ra bên trong tức thời động thái, liền mọi người mờ ám cũng phản ứng ở phía trên. Không trách tở rẻ đã tỏ ngay đầu tiên phục kích luân hồi giả, có như vậy trang bị, chẳng trách luân hồi giả chỉ có bị ngược phần. Rất tốt. Vân Kỳ hài lòng gật đầu, thuận tiện đem hình chiếu đóng, hiện tại chúng ta có thể phân công nhau làm việc chứ. Nhưng là Helena vẫn còn có chút không cam lòng. Nói thật sự, nàng cũng không hi vọng vận kỳ mạo hiểm, tuy rằng hắn nói mỗi một câu nói đều có con đường. Đến nửa ngày, nàng rốt cuộc tìm được một cái đường hoàn cơ, nhưng là, ngươi không hiểu thiết huyết văn tự. Nay không là vấn đề, ta có thể gọi Sệ bà sẵn dạy ta. Vận Kỳ trả lời nhất thời làm cho nàng nhục chí. Ngươi nghĩ tại ngăn ngắn mấy phút bên trong học được không hề có một chút cơ sở ngoại tinh văn tự. Thiết phong kinh hô, đó cũng không là học ga BC, không hề có một chút cơ sở cùng ngữ cảnh. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ phức tạp không tự văn tự, huấn hộ còn là tối tối nghĩa khó hiểu nhất thiết huyết bộ tộc văn tự. Không cần toàn bộ học được, dạy ta mấy cái điểm mấu chốt là được, như là mở ra, cắc, phóng to, thu nhỏ lại, đó là được." Vân Kỳ lạnh nhạt nói. "Chỉ là những này, cũng không phải người thường có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn có thể đủ nắm giữ, chỉ là tại tốc ký cường nhớ phương diện có người khác không có ưu thế. Đối tại không 0020 Helena hoặc là Thiết Phong, Vân đúng là không làm được." Ngay ở thiết phòng, Helena hữu dũ thời điểm, Sebastian một câu nói cho bọn hắn không nhỏ phân chấn. "Ta từ chối." Sebastian từ chối ra ngoài mọi người tưởng tượng, liền dời về bố cục, Nưu Tính Nhân Tâm Vân Kỳ cũng giật nảy cả mình, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình tự tay cứu ra nội dung vở kịch nhân vật sẽ ngay ở trước mặt mặt những người khác, từ chối hắn rất yêu cầu hợp lý. Có điều Sebastian lời kế tiếp khiến Vân Kỳ bất mãn trong lòng toàn bộ thoải mái, "Ta từ chối dạy ngươi ngoại tinh văn tự, bởi vì ta yêu cầu cùng ngươi đồng thời hành động." Tại sao? Ngươi nên cùng chúng ta đồng thời trở lại mặt đất. Thiết phong hỏi ra chúng người nghi vấn trong lòng. Bởi vì trong cơ thể ta đã cất dấu ác ma, bất luận ta có hay không trở lại mặt đất, tử vong là ta cuối cùng quy tụ. Vân kỳ tiên sinh, ta biết ngươi có biện pháp kéo dài nó trưởng thành, nhưng thân là ký chủ ta, phi thường rõ ràng địa biết nó còn tồn tại ở chỗ trong cơ thể ta, đúng không? Sệ bạt sần ánh mắt kiên định, chút nào không nhìn ra có một kia đều ý, như vậy phẩm chất. Liền ngay cả bọn luân hồi giả cũng âm thầm nết lên ngón tay cái. Vân Kỳ gật đầu khẳng định, ở phương diện này đã không có cần thiết lại làm lửa gạt, nhưng ngươi nhất định phải rời đi nơi này, không phải vì chính ngươi, chúng ta là lính đánh thuê, chức trách chính là căn cứ cố chủ ý nguyện hoàn thành ý thác nhiệm vụ. Bước tiểu thư tại ngươi bị dị hình bắt đi sau, rất quan tâm ngươi an nguy, đặc biệt thuê chúng ta tới cứu ngươi. Ngươi đã làm được. Sệ Bát Sần trả lời.